chương ba kiếm lâm thiên thái bên trên vô tình nói chương 392, kiếm lâm thiên thái bên trên vô tình nói dây núi bên cạnh linh hà bờ một tiểu đỉnh lan xuống sáu bảy không đàn say mèm thiếu niên một đôi rượu nhập gan ruột giống như quen biết bạn cũ nói chuyện trời đất nâng ly cạn chén chưa từng thỉnh thoảng kiếm lâm thiên tựa như là bị mở ra hộp đến tận đây lời nói liền thao thao bất tuyệt đặc biệt đề cập phạm châu sự tỉnh hắn vấn đề chính là một cái tiếp theo một cái trong mắt thần sắc phiền muộn bi hoan nhạc giao hòa phạm châu là kiếm lâm thiên cô hương một cái không thể quay về địa phương giống như địa cầu cũng là hứa khinh chu cô hương đồng dạng cũng là không thể quay về địa phương giữa hai người đúng là bất chi bất giác ẩn ẩn cùng trung trí hướng đều có không thể quay về nhà cũng đều chưa cái kia yêu mà không được cô đương. vì vậy mượn rượu tiêu sầu nhưng chưa từng nghĩ như cái kia rút dao chém nước nước càng chạy sầu cũng càng sầu kiếm lâm thiên giảng tiểu tiên sinh chúng ta đều là phạm châu tới muốn đoàn kết chúng ta đại biểu không chỉ là chính chúng ta chúng ta đại biểu phạm là châu chúng ta muốn để hoàng châu người đều biết chúng ta phạm châu tới mỗi một cái đều là tốt bọn hắn nói chúng ta phạm châu người đều làm ăn gì không thụ giáo hóa nói cái gì thiên địa pháp tắc tiêu thốn đáp lên thương vứt bỏ, cậu thí, bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu. Nếu không có linh hà ngăn nước, ba suối chi thủy còn tại, chúng ta Phàm Châu người tuyệt đối sẽ không so Hoàng Châu người kém, ngươi tin hay không? Nhìn, sự thật chứng minh, chúng ta chính là mạnh hơn bọn họ, hiện tại, cái này Hoàng Châu trên giang hồ không đều là chúng ta truyền thuyết, nhiều nhất 500 năm không đối, 100 năm, 100 năm sau, cái này Hoàng Châu chính là chúng ta sân khấu, đến lúc đó, chúng ta nói tính. Hắn nói lòng đầy căm phẫn, cũng nói giọng giặc đối với Phàm Châu, hắn tựa hồ độc hữu lấy chính mình lý giải cùng lặng mạn. Hứa Khinh Chu từ đầu đến cuối an tĩnh nghe có thể là thỉnh thoảng phụ họa nói tiếp có thể là cười không nói thiếu niên trung quy là thiếu niên liền đem gần 40, cũng là thiếu niên sơ tâm vẫn như cũ mà kiếm lâm thiên sơ tâm chính là danh dương thiên hạ đứng ở thế giới tri đình sau đó lớn tiếng nói cho thế giới ta từ phạm châu mà đến cũng có thể đem bọn ngươi cái gọi là thượng châu người dẫm tại dưới chân là vì một cái thanh danh nhưng cũng là vì phạm châu thanh danh đây là một loại tình hoài hắn hỏi hứa khinh chu ngươi biết ta mơ ước lớn nhất là cái gì không hứa khinh chu làm xấu cười nói ôm mỹ nhân bệ. Kiếm Lâm Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: "Ngươi có hết hay không? trò chuyện chính sự đâu?" Hứa Khinh Chu nhún vai chẳng lẽ không phải. Kiếm Lâm Thiên nghĩ nghĩ, giống như Hứa Khinh Chu nói cũng không sai, bất quá vẫn là giải thích ta thừa nhận ngươi nói đúng, nhưng là đó là ta một cái khác mộng tưởng. Nết miệng hiển nhiên, cái này đã không thể nào. Nói xong hấp một cái lao kiểu, chặt lưỡi say mê. Hứa Khinh Chu tất nhiên là có chút hiếu kỳ, truy vấn: "A, ta còn ngược lại là thật muốn nghe một chút, nói một chút." Kiếm Lâm Thiên không chần chờ chút nào, bá khí nói ra rất đơn giản: "Ta muốn tiên, ta muốn thành tiên." Hứa Khinh Chu có chút im lặng, đây là cái gì mộng tưởng? đây không phải mỗi một cái người tu hành huyễn tưởng sao tu hành cuối cùng vì sao một cái chữ tiên thôi ai không muốn trở thành tiên thế nhưng là ai lại có thể thành tiên đâu nào có dễ dàng như vậy trong mắt mang theo nghiền ngẫm trêu chọc nói thành tiên trong sách ghi chép hạo nhiên 100. trăm bên trong chưa từng có tiên ngươi có thể thành được đối mặt chất vấn say truyền trang kiếm lâm thiên không chút nào không thèm để ý mà là chém đinh chặt sắt nói không được cũng phải đi người sống một thế thơ cùng phương xa ta dù sao cũng phải hình một dạng đi tình yêu không có cái này con đường tu hành ta nhất định phải thành công hứa khinh chu cười cười chỉ có thể nói kiếm lâm thiên tiểu lượng tầm thường lúc này mới ba bốn đàn mà thôi liền bắt đầu nói mê sảng đương nhiên phần này lăng vân ý chí là tốt tu hành tu hành tu chính là thân tu chính là tâm cả hai luận ai quan trọng hơn hứa khinh chu tự nhận là không phân sàn sàn nhau ở giữa chính là như vậy lòng tin là rất trọng yếu nếu là mình cũng không tin chính mình có thể làm lại thế nào khả năng thật có thể đi đâu liền khích lệ nói ủng hộ ta xem cho ngươi, ngươi nhất định có thể thành sự kiếm lâm thiên cười nhạt một tiếng thôi đi ngươi khẳng định không tin cảm thấy ta không được nhưng là ngươi chờ xem tốt, ta sẽ dùng sự thật chứng minh, ta có thể. Hứa Kinh Chu hầm hực cười cười, không có phản bác, cũng không có nói chuyện. Kiếm Lâm Thiên đột nhiên trực câu câu theo dõi hắn, lại không hiểu hỏi một câu ngươi liền không muốn biết, ta vì sao muốn trở thành tiên? Hứa Kinh Chu nhẹ lay động đầu không muốn. Kiếm Lâm Thiên vỗ mặt bàn, lớn tiếng nói tốt, đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Hứa Kinh Chu bị đột nhiên tiếng vang dọa khẽ giật mình, im lặng đến cực điểm, con mắt chừng đến căng tròn, chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Ta nói qua sao? Ngươi là biết. Có thể Kiếm Lâm Thiên hiển nhiên tịnh không để ý ý kiến của hắn tự hỏi tự trả lời nói các ngươi lúc đến cũng nhìn thấy cái kia linh hà đổ đi thủy vị hạ xuống ngàn mét cho nên linh khê khô cạn bởi vì linh khê khô cạn cho nên phạm châu linh khí mà manh lúc đó ta hỏi tô tiền bối linh hà nước đi nơi nào làm sao lại thiếu đi hắn nói với ta chờ ta thành thánh nhân thuận lâm giang đi đến đông hải cuối cùng liền biết ta lại hỏi hắn có phải hay không chờ ta trở thành thánh nhân đi đến cái kia linh giang cuối cùng liền có thể để linh giang dòng nước khôi phục như thường cũng có thể để phạm châu linh khê gặp lại linh thủy hắn nói với ta vậy không được ta lại hỏi hắn thế nào mới có thể đi hắn nói ít nhất được thành tiên nhân, cho nên ta muốn thành tiên năm. Hứa Kinh Chu khuôn mặt có chút động, thế nhân muốn trở thành tiên, lý do ngàn vạn vạn, mặc dù đều có khác biệt, nhưng là Kiếm Lâm Thiên lý do này lại làm cho hắn lại một lần đối với hắn lau mắt mà nhìn. Trên thế giới này, từ trước tới giờ không thiếu khuyết truy cầu chân lý người, hắn cũng gặp phải rất nhiều. Thu Sơn, Thương Nguyệt Tâm năm năm. Chờ chút, trước mắt Kiếm Lâm Thiên miễn cưỡng tính một cái đi. Nghe Kiếm Lâm Thiên lời nói, hắn cũng không khỏi đang suy nghĩ, Linh Giang cuối cùng, đến cùng là cái gì đây, đến cùng lại là bởi vì gì, cái này Linh Thụy càng ngày càng ít đâu. Nhớ đến lúc ấy hắn cũng hỏi qua tô thí chi đồng dạng vấn đề, hắn lấy được đáp án cùng kiếm lâm thiên nói chính là một dạng. may mắn trở thành thánh nhân, có lẽ liền có thể biết. không khỏi lâm vào trầm tư, thậm chí không để ý đến bên thái kiếm lâm thiên thanh âm. mắt thấy thái lam vao cham ngã về tây, muốn xuống núi, kiếm lâm thiên cũng ngừng hẳn liễu lo không ngừng. giơ cao vào rượu, ngẩng lên đầu, run run cánh tay. có thể hũ kia bên trong cũng rốt cuộc chưa từng rơi xuống nửa giọt rượu đến. kiếm lâm thiên có chút vặn lông mày, lung ngay chống chân vào rượu, nói thầm một câu lại không. hứa khinh chu hoàn hồn, hỏi còn cần không? kiếm lâm thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cử tuyệt. được rồi không uống dù sao cũng uống không say người tu hành thân thể cùng phạm nhân tự nhiên khác biệt cho dù là chưa từng vận dụng chân nguyên hóa tự kình nhưng cũng mơ tưởng thật uống nước quãng hứa khinh chu thí nghiệm qua say mèm hoảng hốt đã là cực hạ say không còn biết gì là không thể nào bởi vì đan điền sẽ tự động hóa giải mất thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất tự lực chỉ gặp kiếm lâm thiên buông xuống gò rượu đứng dậy đi đến tiểu đình bên ngoài chắp tay nhìn linh hà ánh mắt mê ly thở dài một tiếng lo lắng nói ta vốn là thành đăng không về khách há có thể bởi vì rượu đục luyến hồng trần Nói xong ghé mắt, Dư Quang nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngồi ngay ngắn như chung Hứa Khinh Chu tiếp tục nói tiểu tiên sinh, hôm nay chỉ tới đây thôi, đi, có rảnh trở lại thăm ngươi. Nói hướng dơ cao tay, lắc lắc, rất là thoải mái, bước nhanh mà rời đi. Hứa Khinh Chu nhìn qua bóng lưng của hắn, hai mắt nhắm lại, mở miệng gọi lại Kiếm Lâm Thiên. Kiếm Lâm Thiên bỗng nhiên bước, bỗng nhiên quay đầu, tràn đầy đỏ hứng trên khuôn mặt, mang theo thật sâu hậu nghi ân. Hứa Khinh Chu đứng dậy, trong tay đưa tới, một quyển sách lên xuống ở giữa hướng Kiếm Lâm Thiên chạy như bay tiếp lấy. Kiếm Lâm Thiên một tay đem nó vững vàng tiếp được, cũng không nhìn, mà là dơ lên cao cao, nghiêng đầu hoang mang càng sâu có ý tứ gì? Hứa Kinh Chu rung động tay áo, tay phụ sau lưng, như tiên phong đạo cốt lao thần tiên, mặt như gió xuân, tấm rộng cười nói đã bị cái này mọi thứ tục trần nhiễu, sao không tu Thái Thượng kia vô tình nói chương 393, trời mưa, chương 393, trời mưa, kiếm lâm thiên giật mình, trong mắt hơn phân nửa hoảng hốt, giơ cao tay phải chậm rãi rơi xuống, phóng tới trước ngực, đôi lông mày buông xuống, có thể thấy được bìa sách phía trên viết có bát tự, là viết Thái Thượng vô tình nói bản sao, tiểu chữ hùng hậu hữu lực, bút tẩu long xả, đường cong trôi chảy, một mạch hợp sưng chậm nhìn liền có thể xem ra ba phần khí đến viết chữ này người đặt bút không chỉ có ổn tâm cảnh càng là sâu không lường được nhỏ giọng nói nhỏ thái thượng vô tình nói thân thức dò xét cả trong sách này chữ rét toàn bộ nhập trong não không khỏi tâm thần chấn động thức hại bốc lên cả người theo bản năng căng cứng con ngươi tiệm xúc một thân men say hôn mê khi sơn phong phất qua một khắc này không còn sót lại chút gì bình thường một xét tịch thư sinh đưa tiên tri tinh tế nhìn qua nhìn đúng là thần cấp quyết như thế nào thần cấp tiên phẩm phía trên chính là đem toàn bộ hoàng châu lật qua lật cái út sốc, sợ là cũng tìm không ra một bản tới thần cấp công pháp cái này phân lượng không cách nào nói lời cho dù là kiếm lâm thiên cũng không hiểu cảm giác tay phải đang run dày hơi mỏng vài tờ giấy nặng tựa và cân hắn đột nhiên ngầm đầu nhìn chăm chú hứa khinh chu hầu kết nhấp đô bất khả tư nghị nói cái này bốn cho ta hứa khinh chu đứng chắc tay tùy ý sơn phong phất động dây của tóc cùng với tóc dài nhảy múa hắn tự ngụy nhiên bất động chỉ là khẽ cười nói nếu không muốn như nào ngươi nếu là không muốn đưa ta cũng được đạt được khẳng định đáp án kiếm lâm thiên lần nữa đem ánh mắt rơi vào kiếm quyết bên trên sau đó ngẩng đầu vừa nhìn về phía hứa khinh chu tuần hoàn qua lại trong mắt thần sắc âm tình biến hóa hắn không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình vào giờ khác này quá phức tạp lần đầu quen biết uống rượu số đàn đơn giản nửa ngày lại là tiện tay tặng chính mình một bản thân quyết hơn nữa còn là kiếm quyết nói đúng không vui đó chính là mở mắt nói lời bịa đặt tự nhiên là vui mà lại là cùng hỉ thế nhưng là hắn vì sao đưa chính mình vẹn vẹn chỉ là bởi vì một câu đồng hương sao giờ khác này hắn đúng là vì chính mình vừa rồi vô tâm một câu cảm thấy xấu hổ không chịu nổi hứa khinh chu thật rất lớn khí chẳng lẽ đây chính là người đọc sách hồi lâu hắn vẫn là không nhịn được hỏi vì cái gì Hứa Khinh Chu ra vẻ u mê cái gì vì cái gì? Kiếm Lâm Tiên túc mục đạo, vì cái gì đưa ta kiếm quyết này, đây chính là thần cấp công pháp, toàn bộ Hoàng Châu, chính là những lão gia họ kia cũng không bỏ ra nổi đến, ngươi biết cái này đắc cỡ nào nặng sao? Hứa Khinh Chu giối khỏe miệng ép, mang theo một nụ cười khổ, chính ta đưa ra ngoài đồ vật, ngươi hỏi ta giá trị của hắn, ta có thể không biết sao? Ngươi cũng dư thừa hỏi không phải. Nhẹ lay động đầu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, ta nói, ngươi nếu là không muốn, liền đưa ta. Kiếm Lâm Thiên nhíu lại mặt, giữ im lặng, trong đầu lại tại kinh lịch một phen thiên nhân giao chiến ước chừng ba hơi trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh mang, tựa hồ đang giờ phút này đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đem cái kia bí tịch cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực, lạnh nhạt cười nói cho không đổ vật, đồ đần mới không cần. ngừng nói, nhìn về phía Hứa Kinh Chu, vỗ vỗ trong ngực bí tịch, cười nảo nói chật trật, xem ra, ngươi đối với ta vẫn là hồ hẹn, ta nhận, ngươi có thể yên tâm thoải mái. Hứa Kinh Chu mắc máy môi, không có nói tiếp, cũng chưa từng mở miệng phản bác. nơi này, biểu thị ngầm thừa nhận bất quá, ngươi người này không sai. Hứa Khinh Chu khoát tay áo, không nhịn được nói đi, đi thôi, ngươi không phải muốn thành tiên, thời gian đúng vậy bọn người. Kiếm Lâm Thiên cười cười, hít sâu, dãn ra đôi lông mày, đem thân thể đứng thẳng chút, song trưởng trước sau giao thoa, đối với Hứa Khinh Chu nghiêng nằm túi đầu đá tặng. Hứa Khinh Chu hít mắt, vung tay lên, vui vẻ tiếp nhận đi thôi. Cáo tử, nói xong quay người, dưới chân đặc không, như lưu tinh kia kích sạn vạch phá bầu trời mà đi. Xuyên thẳng qua trong biển mây, hắn thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía cái kia nho nhỏ thạch đỉnh, ánh mắt nặng nghề. Hắn bất thiện ngôn tử, nói không nên lời những cái kia cảm ơn đãi đức nói đến, cũng không giống Hứa Khinh Chu trùng hợp như vậy lưỡi thư hoàng, nói tới nói lui một bộ một bộ. Cho nên đối với Hứa Khinh Chu tặng lên đồng quyết một bản, Hắn cho dù rất cảm động, cuối cùng cũng chỉ nói ra tái nhật vô lực hai chữ đa tạ, chỉ thế thôi. Thế nhưng là trong lòng của hắn, lại sớm đã ghi khắc nhớ kỹ thiếu niên này thư sinh, khẽ đạo đạo lý, số vào rượu, nửa ngày chuyển kiếm, một thần quyết. Phần ân tình này sẽ làm ghi nhớ. Thừa kinh chu với hắn mà nói, cũng một mực treo ở đáy lòng. Hắn kiếm lâm thiên cả đời này, si mê tu hành, nghiên cứu kiếm đạo, người quen biết không nhiều, được sưng tụng bằng hữu càng không nhiều hơn. Nhưng là từ từ hôm nay, thừa Khinh chu nhất định tính một cái. Rời đi rơi tiên kiếm viện, hắn theo bản năng lại cầm trong ngực kiếm quyết, nỉ non nói ta xác thực không bằng ngươi nhưng ta cuối cùng không phải ngươi nhưng là cùng ta là ta không có nửa xu quan hệ hứa khinh chu đưa mắt nhìn kiếm lâm thiên rời đi trong lòng núi đọng một khối vô hình tảng đá nhỏ cũng tại thời khắc này rơi xuống đất cả ngươi dễ dàng một chút mặc dù không nhiều nhưng vẫn là rõ ràng có cảm xúc quay đầu nhìn xem cái kia trong tiểu đình rơi xuống một chỗ bờ buộn, cùng nứt ra vô số vết rách bàn đá hắn lắc đầu cởi khẽ nằm ngón tay hướng trước người tìm tòi linh năng phun trào nào về phía trong thạch đình thấy gió lên gặp vò rượu biến mất gặp bàn đá phục hồi như cũ trong tiểu đình khôi phục kiếm lâm thiên trước khi đến bộ dáng sạch sẽ cũng giống tuyết giống như trận kia say mèm cũng không phát sinh qua bình thường hắn nói một mình nhưng làm chuyện tốt không hỏi tương lai chậm rãi bước đi tới linh hà bờ chậm rãi ngồi xuống một sợi còn chạy nóng nhìn linh hà bờ tây nhìn đại nhật xuống phía tây chậm đợi hoàng hôn lên túi xuống chính mắt sầu chạy lên não tại kiếm lâm thiên mà nói hắn quả thật có chút hừa ý xấu hổ cho dù hắn nói một đống mỹ biện cho dù hắn xác thực cũng không làm gì sai thế nhưng là kết quả tóm lại là bởi vì chính mình quyết định ban đầu mà trở nên có chút hỏng bét lâm sương nhi quên kiếm lâm thiên thế nhưng là tương tư chi sầu cũng không giải trong lúc vô tình để cô nương này chứa đựng chính mình Ma Kiếm Lâm Thiên cũng chuyện như vậy, thành tương tư đơn phương, có thể hay không tiền duyên lại nối tiếp, hắn thấy, giống như lên trời đã là bởi vì chính mình mà lên, chính mình lẽ ra bồi thường, đây là đối với Kiếm Lâm Thiên ăn ủi cũng là đối với mình ăn ủi Hắn làm việc, câu đơn giản bốn chữ, không hẹn với lương tâm thôi đương nhiên đưa tặng Kiếm Lâm Thiên kiếm quyết sự tình, cũng nhưng là toàn không bởi vì ấy nấy, kỳ thật khi Kiếm Lâm Thiên đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn liền có loại ý nghĩ này. Lúc trước hắn sớm mua một phần liên quan tới Kiếm Lâm Thiên tài liệu cả kẽ, cuộc đời giới thiệu biểu hiện, vị thiếu niên này đúng là cái khó được thiên tải, chỉ là không biết tâm cảnh như thế nào cho nên tử vừa mới bắt đầu, kiếm lâm thiên rơi xuống đất, hắn liền vô tình hay cố ý khảo thí lấy thiếu niên này. Kết quả tự nhiên là hài lòng đặc biệt là kiếm lâm thiên nói ra hắn trong lòng tiêm một nguyện, càng làm cho hắn làm ra quyết định sau cùng. Thẳng ra quyển kia kiếm quyết đơn giản chính là bán sao thôi, mà lại hắn từ đầu đến cuối cho là, đồ vật giá trị ở chỗ có thể cho người cung cấp giá trị, nếu là thần quyết không người tu hành, cái kia có cùng không, có lại có gì khác nhau? Chẳng phải là bảo khiển thiên vật? Thà rằng như vậy, sao kia mot liền đưa cho thiếu niên này? Chi ít đứa nhỏ này không hỏng, tâm tính đều có thể, cũng có thuộc về mình chí hướng lớn nghĩ sâu tính kỹ vừa rồi đưa ra nghĩ đến kiếm lâm thiên nghĩ đến chính mình nhìn xem núi nhìn lên trời nhìn xem con sông này nước sông hướng chạy phương hướng hắn lại không tự chủ được nhớ tới cố nhân kia đừng đến nửa tuổi âm thư quyết một tấc cách ruột ngàn và kết không chịu nổi kỳ nhiễu đột nhiên chẳng biết tại sao trời chiều chưa đến lại nổi phong vân tấm màn đen trong khoảnh khắc vượt trên đại nhật buồn bạ do lơn làm mưa to như chút xuống mùa hè chính là như vậy mỗi một trận mưa tới đều là vội vàng không kịp chuẩn bị rầm rầm rầm hứa khinh chu ngồi tại bên bờ không núp ních cái kia đầy trời nước mưa lại là đường vòng mà đi không có một giọt có thể rơi vào trên người hắn suy nghĩ thu hồi chống đỡ cái cảm nhìn qua cái kia đầy trời giọt nước trên mặt sông tóe lên vô số bọt nước giang môi nhúc ních cùng với tiếng mưa rơi nhẹ giọng ngữ chậm rãi nói trong lúc say sống ổng đánh cửa sổ âm thanh đáng tiếc gió êm dịu muộn mưa cũng không biết năm nay giang nam nước mưa nhiều hay không hoa màu dáng dấp như thế nào chương ba xuất hành chương 394, xuất hành kiếm lâm trời sau khi đi lạc tiên kiếm viện hạ một trận mưa lớn trước sơn môn thu đồ đệ nghi thức cũng bị bách đình chỉ chu trường thọ mấy người cũng hạ một cái sơ mưa vẫn rơi đến đêm khuya cùng với tiếng mưa rơi ngủ Thứa khinh chu nặng nề là một cái mộng đẹp năm mây đen nhàn nhạt, nhạt mưa giả dích mộ mộ phục hướng hướng mùa hạ vốn là nhiều mưa thời tiết hoàng châu cũng giống như nhau mặc dù bị kêu là thượng châu nhưng trên bản chất cùng phạm châu vẫn như cũ cùng chỗ một mảnh đại lục thời gian trôi qua nhật nguyệt tương giao tháng năm bù tháng hoàng hạc lâu bên trong thổi sáo ngọc giang thành tháng năm rơi hoa mai lạc tiên kiếm viện đệ tử nhân số đột phá tới hai mươi nhân số cũng đạt tới báo hòa trải qua trong tông tất cả trưởng lao quyết nghị tạm dừng tông môn đệ tử tuyển nhận làm việc cũng công bố thiên hạ hứa khinh chu cũng thu hồi tất cả cấp cho đi ra thẻ bài lạc tiên kiếm viện trước sân môn thời gian qua đi một năm khó được khôi phục bình tĩnh đối với dạng này sự tỉnh không ít người cảm thấy hết sức tiến nuối, bọn hắn luôn cảm giác mình cùng một cọc cơ duyên lớn lao bỏ lỡ cơ hội bất quá đối với thất tông tới nói đây cũng là một tin tức tốt chí ít lạc tiên kiếm viện đình chỉ đệ tử sáng chọn bọn hắn cũng có thể xuất thủ không phải vậy phần lớn thiên tài hạt giống đều hướng lạc tiên kiếm viện chạy cứ thế mãi bọn hắn cũng không chịu được nổi đương nhiên ở trong đó lại lấy hảo mậm núi cao hứng nhất đình chỉ nhận người chính là đình chỉ khuất trương hai tông ở giữa vẫn như cũ có thể duy trì trước mắt cân bằng chí ít bọn hắn thì cho là như vậy tháng 6 cuối hạ. dù sao tây hồ tháng 6 bên trong phong quang không cùng bốn giờ cùng chu trường thọ cùng tiêu khải chủ động tìm được hứa khinh chu chủ động nói tới cái kia giải ưu thẻ bài sự tỉnh về khoảng cách lần cấp cho thẻ bài thời gian qua đi đã một năm theo lý cũng nên một lần nữa cấp cho thế nhưng là hứa khinh chu nơi này lại là chậm chạp không có động tĩnh vì vậy tự thân lên cửa hỏi thăm đối với cái này hứa khinh chu xác thực chưa từng để ý dù sao tông môn hiện tại đệ tử đông đạo hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu mà lại hiện tại nổi tiếng bên ngoài về sau chỉ cần muốn, tùy tiện thế nào đều được. biểu thị cũng không sốt ruột. thế nhưng là chu trường thọ cùng tiêu khải lại là không cho là như vậy, cảm thấy hay là nên lập tức nối liền, để nhiệt độ không giảm đối với cái này. hứa kinh chu tỏ ra là đã hiểu đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, hai người này trong lòng sở cầu, đơn giản là muốn mượn nhờ thẻ bài giải ưu sự tình, vơ vét của cãi một đợt. sự thật cũng đúng như hứa kinh chu suy nghĩ, xác thực như vậy. tiêu khải chủ động đề cập, nói rõ việc này, cũng nói ra tông môn ngay sau đó khống cảnh, nhập không đủ suất, tuy là có ngăn ngăn cũng sớm muộn miệng ăn núi lở. hứa khinh chu vẫn như cũng tỏ ra là đã hiểu nhưng là vẫn không nhận ý lấy tận lực bán lấy tiền làm mục đích đem thẻ bài đấu giá cùng trào hàng ra ngoài dù là chỉ là một tấm làm việc thiện coi trọng chính là một cái chữ duyên nếu là để cao giá cả người nghèo kia thế nào duyên đâu hơn nữa còn là bày ở ngoài sáng quá chiêu riêu không tốt chí ít cùng hắn dự tính ban đầu gia cung chao hang ra ngoai du la hợp vì vậy cự o ngoai sang qua chieu dieu khong tot lại nói xem ra cũng là thời điểm đi một chuyến huyễn mộc sơn đối với cái này tiêu khải lý trường thọ hết sức chân kinh hoảng sợ nói chẳng lẽ muốn khai chiến tiên sinh qua loa hiện tại khai chiến tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt không phải chúng ta sợ là không ổn thỏa đối với cái này hứa khinh chu chỉ là cười nhạt một tiếng ôn thanh nói lại nhìn ta như thế nào không đánh mà thắng thu hồi thánh địa cùng linh quáng tiêu khải chu trường thọ hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm xen vào lợi như vậy xuất từ hứa khinh chu miệng vì vậy nguyện ý giữ lại nó ba phần khả thi dù sao hứa khinh chu cùng người thường khác biệt hắn luôn luôn có thể làm được một chút tại thường nhân xem ra không thể tưởng tượng sự tình tiêu khải càng là đối với hứa khinh chu đưa cho kỳ vọng cao thật hy vọng hứa khinh chu có thể thay lạc tiên kiếm viện đoạt lại thánh địa cùng mất đi linh bỏ linh mạch các loại mất đất đưa cách hai người hứa khinh chu lấy ra hoàng châu địa đồ nghiên cứu một phen. Tự Lạc Tiên kiếm viện tiên tổ vẫn lạc. Huệ Mộng Sơn trung đoạt đi linh bảo hơn 10 chỗ, khoán mạch hai đầu, tiểu thánh địa động tiên một tòa, cùng cái khác một số năm. Hắn sợ lên cằm, nói thầm cái khác có tốt, cái này linh bảo, linh mạch cùng tiểu động tiên là nên cầm về. Động nội tâm tư, Hứa Khinh Chu bắt đầu thu thập tình báo, hội chỉnh tư liệu, làm đủ công tác chuẩn bị. Thời gian đi vào tháng 7 đồng thu. Ngay 6 tháng 7 khổ năng bức đối thực tạm bữa ăn còn không thể. Hứa Khinh Chu xuất phát tiến về Huệ Mộng Sơn đàm phán. Trước khi đi, không biết tin tức là như thế nào tiết lộ, cử tông tập hợp, muốn cùng đi, từng cái chiến ý dâng cao, thấy chết không sờn bộ dáng ít nhiều khiến hứa khinh chu có chút cảm động những người này phần lớn vừa gia nhập Tông môn bọn hắn đối với lạc tiên kiếm viện cùng Huế mộng sơn trước kia ân ân oan đoán, đoán đại đa số người cũng không thèm để ý bởi vì kinh lịch chiến tranh nhóm người kia chết sớm lấy hết bọn hắn tự nhiên không có khái niệm mà lại bọn hắn phần lớn đều là vừa gia nhập cho nên bọn hắn có thể đến muốn cùng Huế mộng sơn đến một trận đại chiến cũng không phải là bởi vì Tông môn chỉ là bởi vì hứa khinh chu một người mà thôi trong bọn họ không nói những cái kia bị hứa khinh chu giải qua lo hơn trăm người những người còn lại Tất cả đều là tu luyện Hứa Khinh Chu cung cấp thiên phẩm công pháp và tiên phẩm công pháp đối bọn hắn tới nói, Hứa Khinh Chu chính là bọn hắn ấn sư. Trong lúc vô hình ấn sư, mà ấn sư gặp nạn, bọn hắn sao có thể ngồi xem đối với cái này, Hứa Khinh Chu biểu thị thật bất ngờ. Mở miệng giải thích rất lâu, trấn an một phen, mới để cho đám người ai đi đường đấy. Cuối cùng càng là còn trấn an lên tiêu khái cùng Hạ Văn Di bọn người tiến sinh, một mình ngươi tiền đến, tuyệt đối không thể, Huấn mộng sơn ngươi không hiểu rõ, bọn hắn tông môn những lão già kia, đối với chúng ta hận thấu xương a, nếu là đối ngươi nổi lên, phải làm như thế nào? Đúng vậy à, tiểu tiên sinh nếu là khăng khăng muốn đi, Chúng ta nhất định phải đi theo mới có thể, cũng tốt hộ tiên sinh Chu Toản. Hứa Khinh Chu bất đắc dĩ, giải thích nói tông chủ, tẩu tử, Lạc huynh, các ngươi cứ yên tâm đi, có lý tiền bối tọa chấn, ta không có việc gì lại nói ta muốn đi đàm phán, lại không phải đi đánh trận, các ngươi lo lắng cái gì? Tổ tiên có lời, hai quân giao chiến còn không chém sứ đâu, hắn Huyễn Mộng Sơn cũng phải phân do phải trái không phải. Còn nữa, chúng ta đi nhiều người như vậy, cái này không cùng tuyên chiến một dạng. Đám người Trầm Mặc, tự biết nói không lại người đọc sách này. Bất quá vẫn là liên tục kiên trì. Cuối cùng song phương lẫn nhau thỏa hiệp bọn hắn đồng ý hứa kinh chu đi nhưng là đến có một người đi theo mà hứa kinh chu cũng đồng ý lựa chọn để bạch mộ hàn đi theo mọi người đạt thành nhất trí ý kiến hứa kinh chu cùng bạch mộ hàn vượt qua dãy núi cộng đồng đi đến huyện Mộng sơn mà cùng lúc đó chu trưởng thọ gần như cùng thời khắc đó đem tin tức gieo rắc ra ngoài kết quả là hứa kinh chu chậm rãi từ từ còn chưa tới huyện Mộng sơn đâu huyện Mộng sơn cũng đã sớm biết tin tức mà lại lạc tiên kiếm viện tiểu tiên sinh lẻ loi một mình tiến về huyện ngọc sơn đàm phán sự tình cũng bắt đầu thông qua bàn hà thành hướng toàn bộ hoàng châu khuyết tán ra đến trong lúc nhất thời huyên áo mọi người đều biết chính là Huấn Mộng Sơn, sợ là cũng không dám đang động hứa khinh chu một đầu ngón tay. Dù sao tin đồn bên trong, Hứa Kinh Chu thế nhưng là vì hòa bình mà đi, mà lại Hứa Khinh Chu nổi tiếng bên ngoài không phải đối với cái này, Huấn Mộng Sơn mặc dù cảm thấy kinh ngạc, lại là nhức đầu không thôi thật làm không rõ ràng, làm sao lại để hắn đến, hắn không phải không hỏi thế sự, việc này nên làm thế nào cho phải? Xin chỉ thị lão tổ đi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Chương 395, Huấn Mộng Sơn. Chương 395, Huấn Mộng Sơn nghe nói không? Đều đang đồn, Lạc Tiên kiếm viện tiểu tiên sinh đi Huyến Mộng Sơn ừ ta cũng nghe người nói nói là muốn đi cùng nguyễn mộng sơn đàm phán dự định muốn về thánh địa người không đề cập tới ta đều quên lạc tiên kiếm viện động tiên thánh địa quả thật làm cho nguyễn mộng sơn cho đoạn. cũng không phải bất quá nói là liền tiểu tiên sinh một người đi ta nhìn quá sức có thể cầm về nguyễn mộng sơn lại không phải người ngu ta nhìn chưa hẳn đi dù sao tiểu tiên sinh thế nhưng là có bản lãnh thông tiên còn có người câu cá chỗ dựa nguyễn mộng sơn dám động mà lại hơn một năm nay đến lạc tiên kiếm viện tình thế nhiều mánh ta có câu nói gọi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi hay là không chết nguyễn mộng sơn người ta tốt xấu là thượng tam tông biết cái gì kêu lên ba tông sao hiểu không có thể không có điểm nội tình một cái người câu cá một người thư sinh còn có thể lật trời không thành thật có thể lật trời có thể hạ mình tại cái kia lạc tiên kiếm viện trong miếu nhỏ cho trưởng tỉnh đi ta cảm thấy vị đạo hữu này nói rất đúng thật có cái kia thông tin thủ đoạn còn nói cái dám trực tiếp cướp về không phải tốt muốn ta nói cái gì cầu thí tiểu tiên sinh chính là một tốt sắt chi đồ không phải vậy làm gì chỉ giải khanh sâu không cần quân lo a hát tử đều là hát tử tiên sinh đó là làm việc thiện thiên hạ đại nghĩa làm đầu không muốn tăng thêm giết chóc chờ xem mấy ngày nữa các người cũng liền yên tĩnh. Người bốn, Hứa Khinh Chu tiến về Nguyễn Mộng Sơn tin tức một khi khuyết tán, tại Hoàng Châu giang hồ nhấc lên một trận không nhỏ sóng gió. Thế nhân trước sân khấu xem đùa giỡn, phía sau màn nghe âm thanh, tất cả chấp ý mình. Có người cảm thấy Hứa Khinh Chu có thể, có người cảm thấy không thể ủng hộ và sủng bái Hứa Khinh Chu người, tự nhiên là đem Nguyễn Mộng Sơn mắng một lần, cảm thấy tiểu tiên sinh nhất định có thể, một người mà hướng, cũng có thể khai hoàn. Mà một chút ăn không được Bồ Đào Liên nói Bồ Đào chua người thì là đem Hứa Khinh Chu mắng cái điều thấp. Nói hắn không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng các loại, làm sao khó nghe, làm sao tới? hai nhóm người vì thế nhau nhau đỏ mắt, thậm chí tại một ít trong tông môn ý kiến khác biệt sư huynh đệ ở giữa, vì thế trở mặt thành thù, thậm chí ra tay đánh nhau. do mắng chiến biến thành vật lộn, lẫn nhau đấu pháp, đánh không giữ lại chút nào, có chút cực đoan cùng tính tình không tốt, càng là trực tiếp đấu giá. trên sinh tử đài không gặp không về, huyên náo xôn sao, không ít tông môn nội bộ tầng quản lý nhức đầu không thôi. bọn hắn cũng nghĩ không thông, người ta hai cái tông môn ở giữa sự tình, làm sao huyên náo tông môn của mình gà chó không yên nữa nhà không khỏi cảm thay lòng người táo bạo đương nhiên, cũng không quên tại trong lòng kia mắng hứa khinh trù một phen nói hắn thai họa thiên hạ này bất quá tình huống như vậy dù sao chỉ là số ít đại đa số người là thanh tỉnh cũng là lý trí so với hai loại cực đoan phân tử bọn hắn lấy bình thường thị giác rất bình thường tâm đi đối đai chuyện này đối với kết quả bọn hắn trở mong lại không làm sớm tưởng tượng tuy nói rõ trên mặt hứa khinh chu xác thực thanh danh vang dội thế nhưng là dù sao chỉ là một tên tiểu bối một tên tiểu bối liền muốn để huyết ngộng sơn ngoan ngoan thỏa hiệp cái này bao nhiêu là có chút không nói được chính là người câu cá tự mình đi đều chưa hẳn có kết quả người ta hảo mộng bên trên đến một lần có lao tổ tòa trấn thứ hai làm thượng tam tông bọn hắn nhất định có không hiện ra ở trước mắt người đời nội tình. Cho nên, bọn hắn đối với chuyện kết quả là không ôm ấp quá tốt chờ mong, cảm thấy cũng sẽ không thành công. Nhưng lại không sợ chết, bởi vì là Hứa Khinh Chu, một cái như là gia truyền kỳ bình thường tiểu tiên sinh. Vì vậy giữ lại một chút khả năng. Bất quá, có một chút là có thể xác định. Hiện tại tin tức truyền đi khắp nơi đều là Hứa Khinh Chu an toàn có bảo hộ. Trừ phi cái kia Viễn Mộng Sơn người ngốc, muốn rời lên tảng đá nện chân của mình, không phải vậy quả quyết sẽ không ra hại Hứa Khinh Chu. Tương phản, nếu là đổi thành bọn hắn, rất có thể còn muốn bảo hộ Hứa Khinh Chu an toàn tuy nói tại hoàng châu nắm đâm chính là đạo lý nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý thế nhưng là rõ ràng Huyễn mộng sơn nắm đấm tại hoàng châu trước mắt còn đánh nữa thôi ra chân lý đến trên có cực đạo tông cùng tiên đông các dưới có tứ đại tông môn trong lúc này còn có thiên hạ ung dung miệng một mọi người bọn hắn quả quyết là sẽ không giống như vậy làm là được rồi vậy phần phải chăng muốn phản ứng cái này tiểu tiên sinh vậy chuyện này vẫn thật là khó mà nói ngay tại tin tức dần dần khuyết tán thời khắc đương đại Huyễn mộng sơn tông chủ cũng tới đến tổ sơn bên trong tìm được nhà mình lao tổ đem sự tình cùng tin tức đều cáo chi người thật tới Tông chủ cung kính nói về lão tổ tông, Hạ Du phân đà đưa về tin tức, thư sinh kia cùng một cái gọi Bạch Mộ Hàn đã tiến nhập tông môn ta lãnh thổ, chính vận linh hà hướng lên, hướng nơi đây mà đến. Liền hai người. Người câu cá đâu? Còn tại linh hà câu cá đâu? Trong động phủ kia lại truyền ra một đạo hơi có vẻ thanh âm cường hàn, mang theo một hơi khí lạnh xem ra thiếu niên này không chỉ có thể cho thế nhân giải uất, lá gan cũng rất lớn a. Tông chủ nhẹ giọng hỏi xin hỏi lão tổ tông, việc này ta nên làm như thế nào? Trong đó tiếng nói mang theo một tia o nộ, hỏi ngược lại ngươi là một tông chi chủ, chút chuyện nhỏ này cũng muốn đến hỏi ta? Tông chủ nghe trách cứ thanh âm, toàn thân run lên, theo bản năng xoa xoa cái chán mồ hôi. Yếu ớt nói đệ tử ngu muội. Trong đó thanh âm thở dài, đều là thất lạc ngươi thật đúng là bùn nhau không dính lên tường được à. Tông chủ nghe nói, đem vùi đầu đến thấp hơn, không dám luôn ngựa ước chừng mấy tức sau, lao tổ tông kia thanh âm lại một lần văng lên, ngựa khí cũng biến thành nu hóa chút, chậm chậm phun ra một chữ các loại. Hà, tông chủ hổng nghi, rất là không hiểu. Trong đó tiếng nói tiếp tục, ôn thanh đạo chính hân muốn tới, để hắn tại ngoài sơn môn chờ lấy, không thấy là được, một cái nguyên anh cảnh tiểu bối, còn muốn như thế nào, liền xem như làm luận cũng không nên cùng hắn đàm luận hắn muốn gặp chúng ta liền không thấy phơi lấy hắn liên để hắn chờ đợi các loại thức thời chính hắn cũng liền đi lắng nghe đằng sau trung niên tông chủ có chút ngờ đầu nghi ngờ nói lao tổ tông dạng này có thể hay không lộ ra chúng ta chậm trễ người khác lao tổ tông cách không cười nói hồ đô thế nhân nếu biết lạc tiên kiếm viện cùng ta nguyễn mộng sơn xưa nay không hợp là địch không phải bạn chỉ có lãnh đạo khách nhân nói chuyện chưa từng có qua chậm trễ địch nhân nói chuyện trung niên tông chủ giật mình suy nghĩ kỹ một chút xác thực như vậy bất quá ngược lại nhưng lại có khác lo ra chung ta cham tre nguoi khac lao to tong cach khong cuoi noi ho đo the nhan neu biet lac tien kiem vien cung ta nguyen mong son xua nay khong hop la đich khong phai ban chi co lanh đam khach nhan noi chuyen chua tung co qua cham tre đich nhan noi chuyen trung nien tong chu giat minh suy nghi ky mot chut xac thuc nhu vay bat qua nguoc lai nhung lai co khac lo lang do hỏi cái kia nếu là người này xông vào sân môn phải làm như thế nào nghe nói như vậy ngôn luận lão tổ tông tức giận cười nói xông vào xông vào đó chính là tuyên chiến giết cũng liền liền giết chuyện như vậy còn cần hỏi ta ngừng nói tiếp tục nói còn có người thật coi người ta là kẻ ngu thực sẽ xông vào phải không trung nhiên tông chủ nghẹn lời sắc mặt cực kỳ xấu hổ lão tổ dạy phải là ta ngu muội quan tâm sẽ bị loạn hắn vừa mới xác thực không nghĩ tới điểm này ra vẻ mình dù sao cũng hơi nhược trí bên trong lão tổ cũng tất nhiên là bị hắn khỉ đến không nhịn được nói đi lan xuống núi đi thôi tuân lão tổ tông chi mệnh đệ tử táo lui chương ba đi đường 396, đi đường đợi tông chủ rời đi. Tổ phong tổ địa cái kia đạo phong cách cổ xưa sau cửa đá, một cái hào quang tràn ngập các loại màu sắc trong động thiên phúc địa. Tóc trắng xóa huyền mộng sơn lão tổ tông ngồi xếp bằng trên mặt đất, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chăm chú trước mắt mặt tường đá kia, âm thầm phát thận. Tường đá rất lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía trên lít nha lít nhí khắc dấu lấy khác biệt ký hiệu cùng kiểu chữ. Hắn đuôi lông mày buông xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng vẫn chưa được sao. Chậm rãi nâng tay phải lên, rộng lớn tay áo chốc ra, lộ ra cái kia khô héo phát nhũ bàn tay, trên đó nắm một khối ngọc thô. hop thuốc la kích cỡ tương đương toàn thân đen như mực lộ ra vài tia thuần pháp như là lao giả tuổi tắc bình thường nặng nề đục ngầu đôi mắt nóng nhìn mặc ngọc lao giả nói một mình trong tông tiểu bối khó xử nó dùng ta như bông tay nhân gian huyễn mộng sơn sợ nguy rồi a cái này vạn năm cơ nghiệp a người do sinh mà đến hướng chết mà đi thọ nguyên cố hữu tận lúc vì vậy tu hành hỏi trường sinh đúng vậy nhập thánh cuối cùng là phạm tụ chính là hắn cảnh giới sớm đã đại thừa cảnh thế nhưng là nó thọ bất quá năm năm thôi mà tính toán thời gian hắn đã ngày giờ không nhiều trong vòng trăm năm chính là không dẫn trên trời lôi tiếp cũng đem thọ tận mặt tuyệt mà như dẫn thiên lôi bây giờ gió này đến cuối đời thân thể cũng là không có phần thắng chút nào có thể nói chết đối với hắn mà nói tựa hồ đã là nhất định số mệnh người chỉ có một lần chết sống hơn 4.000 năm phóng nhãn toàn bộ hoàng châu hắn mặc dù không phải lợi hại nhất lao tổ tông nhưng là nhất định là sống đến dài nhất Hắn tự nhiên từ lâu nhìn thấu sinh tử tâm cảnh bán quan cũng không sợ tiệt diệt duy chỉ có nguyễn moc sơn cái này tồn tại trên vạn năm lao thông môn chính mình dứt bỏ không được mắt thấy chính mình muốn vung tay nhân gian thế nhưng là trong tông lại là vô năng làm được việc lớn người lo thập cảnh cường giả tuy có mấy người thế nhưng là tư chất ngu dốt Đời này cũng chỉ có thể dừng bước thập cảnh, muốn phá thập nhất cảnh, không khác người xí si nói nhộng. Trước đó còn tốt, chính là hắn không có ở đây, bên dưới tứ tông cũng không đại thừa cảnh, bằng vào trung đoan chiến lực, Huyễn Mộng Sơn mặc dù không nói còn có thể như bây giờ mạnh như vậy thịnh, nhưng là cũng không trở thành rơi ra thượng tam tông danh sách. Thế nhưng là bây giờ tình huống có biến. Lạc Tiên kiếm viện quật khởi, tóm lại là làm cho cả Hoàng Châu đều vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn như mất đi, này lên kia xuống, Huyễn Sơn đạo thống, lại còn có thể kéo dài bao lâu? Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hoặc là ngắn hơn, không ai biết hắn cũng không biết đến hắn cái tuổi này, không biết kết quả cùng suy đoán so tử vong tới càng đáng sợ, cũng càng để hắn e ngại đặc biệt tông môn tiểu bối, đương gia tông chủ, tính cách yếu đuối, làm người chất phát để trong lòng của hắn sầu lo càng sâu, chẳng lẽ muốn cùng hơn một ngàn năm trước một dạng, đang đánh trận đuoi lam nguoi chat phac đe trong long cua han sau, hắn nói một mình, nhìn chằm chằm khối kia màu mực ngọc, đôi mắt buông xuống, ánh mắt thâm trầm. một bên khác, hứa kinh chu cùng bạch mộ hàng ngay tại không nhanh không chậm đi đường, vừa đi vừa nhìn cái kia phong cảnh dọc đường, nhìn thấy hảo sơn hảo thủy, Hứa Khinh chu sẽ còn cố ý dừng lại, quan sát thường thức một phen, mỗi lần lúc này sẽ còn chắp bút, viết xuống một bài từ đến cảm khái một tiếng, chỉ lên trời mà tụng đối với cái này, Bạch Mộ Hàn rất là im lặng, mặt mũi tràn đầy xem thường, có nhiều cái bỏ. Biết đến, ngươi là tìm đến người ta đàm phán, không biết, ngươi đây là tới Huyền Mộng Sơn Du Sơn ngoạn thủy tới. Mà lại, ngươi nơi này chỉ hoãn một chút, nơi đó hao tổn một chút thì cũng tôi đi. Hết lần này tới lần khác còn không hiểu thấu nói, không đi đường ban đêm, muốn đêm nằm ban ngày ra. Cái này khiến hắn còn có thể nói cái gì? Lời luôn đều muốn truyền đến cái kia Linh Hà Hạ Du, ngươi còn ở nơi này nhàn nhã, nguyên bản lấy Bạch Mộ Hàn tu vi, toàn lực phi hành, không cần một ngày, liền có thể đến Huyền Mộng Sơn sơn môn phía dưới cho dù hứa khinh chu ngũ cảnh bay chậm một chút tối đa cũng liền hai ngày đi khá lắm cái này đều đi ba ngày còn chưa tới đơn giản không hợp thói thường hắn có đôi khi thậm chí đang hoài nghi hứa khinh chu chính là đi ra làm cắn rỡ căn bản là không có đem việc này để trong lòng thật đem địch nhân điệu bàn xem như nhà mình cái này không mắt thấy trời chiều nhiễm tận sầu vàng hoàng hôn sắp nổi hứa khinh chu chỉ vào cách đó không xa một cái chân nhỏ hít mắt cười nói bạch huynh, sắc trời đã tối tối nay chính là ở đây tu chỉnh một ngày như thế nào bạch mộ hàn nhũ mày hai tay vây quanh cánh tay phẫn đất nói ta nói tiểu tiên sinh ngươi đến cùng có hết hay không đừng quên chúng ta là tới làm gì mấy ngày nay tại trễ này nữa dứt khoát chờ đi chờ ngươi đến món ăn cũng đã lạnh năm mượn cơ hội này bạch mộ hàn tốt tính tại chỗ hỏng mất ra càng đem tiêu khải căng dặn ném chi lên chín tầng mây đem bất mãn của mình cùng ý kiến một mạch nói ra đối với hứa khinh chu một phen đậu đen rau muốn đối mặt bạch mộ hàn phàn nàn hứa khinh chu lại là không thèm để ý chút nào vẫn như cũ phong khinh vân đạm thái độ nhẹ giọng cười nói bạch minh an tâm chớ vội đường nội có một số việc gấp không được từ từ sẽ đến dù sao hiện tại coi như đến cái kia viễn mộng sơn người ta chưa hẳn cũng sẽ thấy chúng ta nếu thời gian tóm lại là muốn lãng phí người ta làm gì không liền đem này thời gian lãng phí ở núi này thủy chi ở giữa đâu liền để lời đồn đang bay một hồi đi bạch mộ hàn giật mình không hiểu ra sao hứa khinh chu lời nói hắn nghe hiểu được nhưng là có ý tứ gì hắn nhưng không được mà biết cái gì gọi là tóm lại muốn lãng phí thời gian ngươi có ý tứ gì hứa khinh chu cười nhạt một tiếng phất tay áo ở sau lưng thừa phong đi đầu không đáp lại là ra vẻ thần bí nói một câu sức gió vén trời sóng dẫn đầu chỉ cần cười một tiếng không cần phải xấu. đi mời ngươi uống rượu đi bốn Nhìn qua thư sinh bóng lưng, dẫn đầu rời đi, Bạch Mộ Hàn đuôi lông mày ép rất sâu, trong mắt hoàng hốt càng sâu không hiểu thấu, nói đều cái gì cùng cái gì. Mặc dù không rõ, cũng không tình nguyện, thế nhưng là hay là bất đắc dĩ đi theo. Có một số việc không cần giải thích, mà có một số việc nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích, bởi vì Hứa Khinh Chu cũng không chắc. Nhưng là Hứa Khinh Chu cũng hiểu được một cái đạo lý. Sự tình lấy gấp bại, nghĩ bởi vì chậm đến. Sự tình chậm thì tròn, người chậm thì an. Trừ phi sinh tử sự tình, nếu không chuyện còn lại, không thể gấp, cũng gấp không được, từ từ sẽ đến liền có thể chính như hắn nói tới liền xem như đến trước sơn một kia người ta chưa hẳn gặp ngươi chính là gặp ngươi sự tình liền có thể thành hắn cũng không cho rằng chính mình thiên mệnh cho phép thật có thể đạt được cướp muốn vật kia là người ta cướp không giả thế nhưng là ngươi nếu là muốn bằng dăm ba câu liền đều cho cầm về đây chẳng phải là người si nói mộng hoặc là chính mình quá ngây thơ hoặc là chính là nguyễn mộng sơn người quá ngây thơ rồi dẫm lên hoàng hôn rơi vào tiểu trấn tìm một lâm hồ khách sạn và ở nhìn giữa hệ hoa sen mở đầy hồ nước lướt qua trong gió hạ sen hương hứa khinh chu say rượu độc uống bởi vì bạch mộ hàn không đổi hắn uống hứa khinh chu tự nhiên không thèm để ý dù sao cũng không phải lần thứ nhất chí ít bớt đi ngày kế tiếp sáng sớm xuất phát vẫn như cũng chậm rãi từ từ cuối cùng đến huyện mộng sơn ngắm nhìn dãy núi đứng vững tranh nhau phát sáng khắp núi kiến trúc tụ tập dưới núi hùng thành trăm giảm ôm nổm mấy cái đỉnh núi hứa khinh chu tâm tình thật tốt đến bạch mộ hàn cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm chí ít không cần đang ngồi hứa khinh chu dày vỏ cảm khái nói đúng vậy à cuối cùng đến chương ba trăm chín mươi bảy mộng sơ cửa chương ba trăm chín mươi bảy mộng sơ cửa Huyễn mộng sơn cùng lạc tiên kiếm viện đại không giống nhau mặc dù cũng đứng vững giữa sông núi, gấp lâm linh hà bờ, nhưng phong sơn đỉnh đều là ở giữa ngọn núi kiến trúc thành đàn. trong phong sơn đỉnh đều là gặp gat trung. Lúc gặp giữa trua xác nhận báo giờ, cũng hoặc cái khác, nghe trăm trung cùng vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa. Nó âm thanh đong dung, chân tâm hồn người. trong ngọn núi ở giữa, linh điệu sao mà nhiều? tiên hạc lượn lờ ở giữa. Chủ yếu nhất là, cái này huyện Mộng Sơn sườn đông có một đất trũng, chiếm diện tích mặc dù không đủ trăm dặm, lại là có một mảnh rộng lớn khu kiến trúc. Tên là Huyết Thành. Mà Thành Lý ở lại không phải người trong tu hành, mà là phàm nhân. Nghe nói, tại trước đây thật lâu, Mộng Sơn kiến tông mới bắt đầu. Phạm La Huyên Mộng Sơn đệ tử đều có thể mang nhà mình trực hệ phụ mẫu, huynh muội, còn cái các loại cùng nhau nhập tông. Do tông môn phụ trách cung cấp nuôi dưỡng, lấy quyết đệ tử nỗi lo về sau, cũng để tông môn chi địa không khuyến phạm trần, có thể an tâm tu luyện. Mà những cái kia thân thuộc liền quyen pham tran co the an trí tại núi này bên ngoài Huyên Thành bên trong. Mới đầu, nơi này chỉ là một cái chấn nhỏ, về sau theo Huyên Mộng Sơn dần dần phồn vinh lớn mạnh, đệ tử càng ngày càng nhiều, Huyên Thành người cũng càng ngày càng nhiều, về sau liền phát triển thành một toà thành mà những cái kia không có khả năng tu hành phạm tục, cũng tại Huyền Mộng Sơn phủ hộ bên dưới, nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy vợ sinh con, sinh sôi không ngừng. Mặc dù không thể trưởng sinh nhưng là bọn hắn nhưng cũng dùng phương thức của bọn hắn, một đời một đời kéo dài huyết mạch của mình. Thành tựu cuối cùng hiện nay tòa này phồn hoa hùng thành. Huyền thành. Phụ thuộc Huyền Mộng Sơn mà sinh, tự nhiên mà vậy cũng thành Huyền Mộng Sơn đệ tử chủ yếu tuyển nhận. Cũng chớ xem thường tòa thành này tồn tại. Huyền thành tồn tại, để Huyền Mộng Sơn đệ tử, đối với tông môn có rất mạnh phụ thuộc tính, cũng tương tự đã thức tỉnh tông môn ý thức. Như thế nào tông môn ý thức đó chính là bất luận cái gì tổn hại tông môn lợi ích sự tình đều sẽ bị Huyết Mộng Sơn người tự động phán định làm sai là tội đồng thời vì đó phẫn nộ bọn hắn càng là sẽ vì tông môn cái sau nối tiếp cái trước tử chiến không lùi đây chính là tông môn ý thức như là quốc gia bình thường bởi vì Huyết Mộng Sơn đại đa số người tu hành bọn hắn tu luyện vì cái gì không chỉ là trường sinh bọn hắn càng gánh vác một loại nhìn không thấy sứ mệnh đó chính là thủ hộ thủ hộ sơn môn này cũng tương tự thủ hộ tòa thành này thủ hộ lấy trong thành mấy triệu phạm tục cái này xa không phải rơi tiên kiếm viện có thể so sánh cũng không phải còn lại tông môn có thể so sánh mà sự thật đồng dạng đã chứng minh, Huyễn Mộng Sơn đệ tử, cho dù là tại Tông môn Gian nan nhất thời điểm, cũng không có lựa chọn lui bước hoặc là thoát ly. Tương phản, phần lớn lựa chọn tử chiến, cho dù là tất thua cục diện, người tu hành, phần lớn đều lo liệu lấy một cái quan niệm, chi kỷ không thể làm sao, mà an chi như mệnh. Huyễn Mộng Sơn các đệ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là duy chỉ có tại Tông môn vinh dự trên chuyện này ngoại lệ, bọn hắn hết lần này tới lần khác chính là chi kỷ không thể làm, mà vì đó tuyệt không được bộ, dù là sẽ vì này thông suốt bên trên tính mệnh. Hứa Khinh Chu đang suy nghĩ, đây chính là Huyền Mộng Sơn có thể ổn thỏa thượng tam tông vị trí căn bản nguyên nhân đi. Mà đây cũng là vì gì? Hứa Khinh Chu trực tiếp phủ định dùng võ lực thu hồi thánh địa nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Dạng này tông môn, đối thủ như vậy là đang sợ. Bởi vì cho dù ngươi so với hắn lợi hại, nhưng là bọn hắn lại cũng không bởi vì sợ ngươi mà lựa chọn thỏa hiệp, bọn hắn sẽ phấn khởi mà chiến. Mà nếu muốn thắng hắn, trên để chinh phục tông môn này, chỉ có một đầu đường tắt đó chính là đem bọn hắn đều giết. Thế nhưng là Huyền Mộng Sơn không chỉ có chỉ có trăm ngọn núi lệ tử, còn có huyền thành mấy triệu phan tục. Giết không bao giờ hết, cũng giết không bao giờ hết mà chỉ cần giết không bao giờ hết, giết không dứt, bọn hắn liền sẽ đem cừu hận chồng ở đáy lòng. Về sau vô tận tuyết nguyệt, đời đời kiếp kiếp, tất nhiên muốn cùng người không chết không thôi. Ai có thể nói đối thủ như vậy không đáng sợ. Đương nhiên, lời tuy như vậy, Hứa Khinh Chu nhưng cũng xác thực chưa bao giờ nghĩ tới, võ lực chấn áp Huệ Mộng Sơn. Hắn không phải người như vậy, cũng không có thực lực như vậy. Người đọc sách, giảng chính là đạo lý. Bạch Mộ Hàn hỏi thăm Hứa Khinh Chu tiên sinh, phía trước chính là Huệ Mộng Sơn, chúng ta làm sao làm? Hứa Khinh Chu ngậm lấy ý cười chuyện đương nhiên nói ra đương nhiên là đi vào lạc. Bạch Mộ Hàn nghe nói, như có điều suy nghĩ trêu chọc một câu không cân nhắc tại huyện thành ở một đêm hứa khinh chu tự nhiên biết bạch mộ hàn là tại đùa cầm mình lại là chững chạc đảng hoàng trả lời không nổi trong thành này quá ổn ta thích thanh tính một chút bạch mộ hàn nhún vai, chưa từng phản bác xác thực rất ồn ào nhưng là hắn cảm thấy nói náo nhiệt muốn càng tốt hơn một chút chí ít huyện mộng sơn phồn hoa bọn hắn là có thể nhìn thấy cũng không phải trước đó rơi tiên kiếm viện có thể so sánh đương nhiên hiện tại cũng không được hai người ngự kiếm mà đi đi tới trong dây núi trước sân môn ở giữa một tiếng hùng hậu thanh âm không biết từ ngọn núi nào cửa mà lên lại là lại từ bốn phương tám hướng tràn vào trong hai Thân lâm kỳ cảnh, giống như chính là đứng ở bên thai mình kêu tông môn trong địa, không thể phi hành, xin mời nhanh chóng rời đi ba. Bạch Mộ Hàn đuôi lông mày khẽ run, trong mắt hiện hiện từng kia từng kia vẻ cảnh giác, nói một mình nói thầm một câu người này là cao thủ. Hứa Khinh Chu nhún vai, giữ im lặng, cũng không nói chuyện. Nhưng là thân thể cũng rất thành thật hướng phía dưới chân sơn môn rơi đi. Bạch Mộ Hàn tự nhiên theo sát phía sau. Hai người tuần tự rơi xuống đất, lẫn nhau thu hồi dưới chân trường kiếm. Huyền Sơn, trước sơn môn đồng dạng là một đầu trực tiếp thêm đá, từ dưới núi kéo dài đến đỉnh núi. Chỉ là so với rơi tiên kiếm viện, muốn càng rộng, càng rộng, rãi càng chán còn nhiều, rộng lớn trình độ, cùng quy mô đều không dừng gấp đôi, mà cái gọi là sơn môn liền đứng ở chỗ giữa sườn núi vị trí. Cửa này dường như một tòa phương bài, chỉ là càng lớn, cao hơn chút. Nhìn kỹ, trên đó chưa từng có nửa điểm nửa hào dính liền khẽ hở, hết thể nhìn như tự nhiên mà thành. Không khó coi ra, cửa này chính là do một khối thông thiên cự thạch cả một cái điêu khắc mà thành. Trên đó điêu long khắc hổ đều là sinh động như thật thái độ, nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là coi là bọn chúng chính là quần tại đó trên cột đá thú sống đâu. Hai bên còn tất cả bảy biện một tô nước chừng cao khoảng ba trượng sư tử đá. Hung thần trợn mắt, uy nghiêm nổi lên bốn phía, để cho người ta gặp chỉ, quan chi, cũng không dám lâu nhìn tới. Chỗ dạ gấp. Mà giờ khắc này, Hứa Khinh Chu cùng Diệp Hàn liền đứng ở trước sân môn, mảnh kia giống như là người vì cố ý dùng kiếm gọt ra tới nhập tông quảng trường ước trừng sân bóng cỡ như vậy. Cùng rơi tiên kiếm viện cũng khác biệt, trên thềm đá cũng nhiều gặp một chút mặc màu lam nhà tháo xanh các đệ tử, lui tới, vô cùng náo nhiệt. Mã ăn mặc cũng tốt, tướng mạo cũng được, cùng nơi đây không hợp nhau Hứa Khinh Chu cùng Bạch Mộ Hàn, vừa hạ xuống, liền liền hấp dẫn nơi đây vô số lực chú ý nhau nhau ở trước sơn môn dừng bước lại, không tự chủ được xem, kỹ lấy hai người lẫn nhau trong mắt phần lớn là vẻ nở vực lúc này mấy tên phụ trách thủ hộ sơn môn huyến mộng sơn tu sĩ cũng tới đến hai người trước người người đầu lĩnh đeo đao mà đứng hỏi các ngươi người nào hứa khinh chu thi một nho sinh lễ chậm rãi nói tại hạ họ hứa tên thuyền nhỏ đến từ rơi tiên kiếm viện cầu kiến huyến mộng sơn tông chủ thỉnh cầu đạo hữu thông báo một tiếng người kia cũng không có mảy may muốn đi bẩm báo y tứ ngược lại là đánh giá hứa khinh chu thản nhiên nói ngươi chính là hứa khinh chu rơi tiên kiếm viện tiểu tiên sinh chương ba trăm chín mươi tám cự tuyệt ở ngoài cửa chương ba trăm chín mươi tám cự tuyệt ở ngoài cửa đối với cái này Hứa Kinh Chu cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, dù sao bây giờ chính mình, nổi tiếng bên ngoài, thản nhiên thừa nhận, khiêm tốn đáp lại đúng vậy, làm phiền đạo hữu. Bốn phía dòng người theo bạn năng thuần thức một mạnh, trong mắt thần sắc so với người trước mắt, chỉ có hơn chứ không kém. Tốc năm tốc ba, rất thưa thớt, thấp giọng nghiên cứu thảo luận, tất nhiên là cũng một chữ không sót, rõ ràng vào Hứa Khinh Chu trong thai đây chính là cái kia tiểu tiên sinh. Không nghĩ tới thật đúng là tới, ta còn tưởng rằng lại là lời đùa đâu. Chậc chậc, suy ngược lại là hiên lành, nhìn xem xác thực có mấy phần tiên sinh bộ dáng, rất thánh thú. Con tưởng đau chac chac nguoc lai thật sự là nguyên anh cảnh ừ, bên cạnh hắn cái kia là ai, nhìn xem không kém, ánh mắt rất hung. Nam, hiển nhiên đối với Hứa Khinh Chu dạng này, một vị nhân vật trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện tại nhà mình trước sân môn. Những người này các đệ tử cũng đồng dạng không ngoài ý muốn, liền như là đã sớm biết bình thường. Chỗ Hiếu Kỳ cùng mới lạ địa phương đơn giản chính là Hứa Khinh Chu người này thôi. Hình dạng của hắn, khí tức của hắn, cảnh giới của hắn các loại. Đương nhiên, đối với bọn hắn tới nói, đại đa số người nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Khinh Chu. Tuy nói Hứa Khinh Chu đến Hoàng Châu một năm có thừa, Cũng từ trước tới giờ không tránh người, càng không chỉ một lần tại trường hợp công khai xuất đầu lộ diện. Nhưng là huyết Mộng Sơn cùng rơi Tiên Kiếm Viện hai tông ở giữa vốn là tương đối đặc thù, trừ chấp hành nhiệm vụ thám tử bên ngoài, còn lại đệ tử không có việc gì đương nhiên là sẽ không nhập cái kia rơi Tiên Kiếm Viện. Dù sao hai tông đệ tử, nếu là chạm mặt, động thủ sát xuất hay là cực lớn, bởi vì giết chết đối phương cũng tốt, hoặc là đánh một trận cũng được, giữa lẫn nhau đều là không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Trước người mấy vị đệ tử, tại xác nhận trước mắt hứa Khinh Chu cụ thể thân phận sau, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng tự tuyệt nói không có ý tứ, tông chủ có lệnh, không thấy nói xong làm ra một cái dấu tay xin mời trương dương đạo mời trở về đi nơi này không chào đón các ngươi sớm tại tin tức truyền vào tông môn trước bọn hắn phụ trách trực luân phiên sơn môn đệ tử liền nhận được tông chủ mệnh lệnh nếu là người đến liền nói không thấy liền có thể lý do ai biết được đột nhiên xuất hiện cự tuyệt ngược lại để hứa khinh chu cũng có chút xử trí không kịp đề phòng Thôi có vẻ xấu hổ hắn nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt nhưng lại không nghĩ tới cự tuyệt như vậy dứt khoát lời khách sáo đều không mang theo nói mà một bên bạch bộ hàn cả khuôn mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống trong mắt lệ khí tự sinh a một tiếng vô lý Bọn phía lập tức quăng tới vô số ánh mắt, lại mỗi một đạo ánh mắt phía sau đều đứng đấy một cái muốn liều mạng người. Trước mắt mấy cái đệ tử, càng là theo bản năng cầm vũ khí của mình, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú Bạch Mộ Hàn. Cho dù bọn hắn không cho rằng chính mình có thể là đối thủ của hắn, thế nhưng là chỉ ít giờ khắc này, đứng tại sơn môn này bên dưới, bọn hắn lại không sợ. Từng cái rất có một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ ngươi muốn thế nào? Làm sao, còn muốn mạnh mẽ xông tới phải không? Thế cục chớp mắt chuyển biến, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. hứa Khinh Chu đứng ở chính giữa, vội vàng làm người khuyên can, một bên kéo lại Bạch Mộ Hàn, ánh mắt ra hiệu, an tâm chớ vội. Ngược lại mặt hướng phía trước, ngượng ngùng cười ha ha đều đừng kích động. Có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Bạch Mộ Hàn lửa giận trong lòng bên trong đốt, dù sao đối phương thái độ thật sự là quá mức nặng mạ, bọn hắn dù sao cũng là đại biểu rơi tiên kiếm viện tới. Ngươi không thấy thì cũng thôi đi, để mấy cái tiểu lâu la qua muc la man bon han du sao cung la đai bieu roi tien kiem vien toi nguoi khong thay thi cung thoi đi đe may cai tieu lau la lien đem hai người đổi đây coi là chuyện gì? Bãi Minh xem thường người a mà lại, Hứa Kinh Chu là người phương nào, là tiên sinh, không chỉ là rơi tiên kiếm viện tiên sinh, cũng là cái này Hoàng Châu tiên sinh. Rơi tiên kiếm viện tồn tại cao cao tại thượng, kiếm viện các đệ tử trụ cột tinh thần, bây giờ cũng là bị người lãnh đạo, như vậy vô lý đối đãi, hắn nhịn không được một chút nhưng là hắn hay là nghe theo hứa khinh chu lời nói bình tĩnh lại lấy đại cục làm trọng đối phương gặp hứa khinh chu không ý định đậu thủ cũng tuần tự thở dài một hơi căng cứng thân thể sơ qua thư giãn nhìn về phía ánh mắt của đối phương nhưng như cũ hung ác cảnh giác chiếm đa số hứa khinh chu ngăn cản binh mâu thăm dò tính hỏi một câu ta có thể hỏi một chút tại sao không trước mắt thanh niên đầu lĩnh gặp hứa khinh chu khá lịch sự nói chuyện cũng tốt hành vi cũng được ôn tồn lễ độ mà lại ánh mắt của hắn rất chân thành từ nơi đó bắn ra ánh sáng rơi vào trên người hắn lúc khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu Cảnh giới tự nhiên mà vậy liền thư giãn chút, bàn tay buông ra trong tay chứa kiếm, chậm rãi nói ra việc này, người không nên hỏi ta, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, tông chủ cố ý bằng giao, tuyệt đối không thể thả các ngươi nhập tông, về phần cái khác, hoàn toàn không biết, cả ngươi cũng chỉ là chỗ trước trách tôi. Hứa Khinh Chu nhíu mũi, người ta nói cũng quả thật không tệ, một cái người làm công, một tên lính quèn, hắn lại có thể biết cái gì đâu đơn giản chính là tránh mà không thấy tôi. Cảm thấy mình không xứng, bọn hắn kéo không xuống tư thái, hoặc là bọn hắn chính là không muốn gặp chính mình. Nhưng là tốt xấu ngươi cũng cho cái đuổi chính mình một cái lý do á từ chối nhã nhặn không tốt sao? đương nhiên, nói như thế nào, làm sao đẩy, tóm lại cũng kéo không đến trước mắt mấy cái đệ tử trên thân là được rồi. hắn từ trước giảng đạo lý, rõ là không phải, tự nhiên là sẽ không làm khó mấy người không phải. liên chỉ mình, ý vị thâm trường lại hỏi một câu vậy các ngươi tông chủ có thể có nói, để cho các ngươi đem ta đuổi đi. mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đang lẫn nhau xác nhận lấy cái gì, vừa rồi lắc đầu nói, đây cũng là không có. tông chủ chỉ nói, không cho phép rơi tiên kiếm viện một người vào sân môn, người vi phạm giết, mặt khác cũng không nói gì. hứa Khinh chu theo bản năng gật đầu sau đó chấp tay một tập, cười nói đa tạ. Hứa khinh Chu khách khí, tóm lại để bọn hắn rất không quen, người là một loại cảm giác động vật, cố hữu ngũ giác. Nhiều khi, bọn hắn sẽ căn cứ từ mình giác quan đi chủ quan phán định một việc, vì vậy mới có đưa tay không đánh người mặt tươi cười thuyết pháp không phải. Trước mắt Hứa Kinh Chu đến từ đối địch ba phái, bọn hắn lẽ ra căm hận chán ghét mới đối, thế nhưng là không biết vì sao, chính là chán ghét không nổi. Hàm dưỡng loại vật này là không học được, trang không giống, càng không cách nào dùng ngôn ngữ đi định nghĩa, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Bọn hắn có thể cảm nhận được Hứa Kinh Chu loại khí độ kia, bản quan bao trùm phạm tục phía trên làm cho lòng người sinh kinh sợ. Mặc dù bọn hắn cũng không biết vì cái gì, cũng là không hiểu ra sao. Có thể người kia hay là theo bản năng trả lời một câu khách khí. Ngữ khí rất khách khí. Hứa Khinh Chu đứng dậy, ngửa đầu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng rơi vào quảng trường một góc, trong mắt sáng lên bạch hinh, "Đến." Nói xong, dắt lấy Bạch Mộ Hàn liền hướng nơi đó đi tới. Bạch Mộ Hàn hiện tại hoàn toàn là như lọt vào trong sương ngủ, hắn không rõ Hứa Khinh Chu đang làm gì, không để cho mình giận thì cũng thôi đi, hắn còn không nũn. Bây giờ người ta không để cho ngươi tiến, ngươi thế mà liền từng nghe, cũng không tranh thủ, ngược lại là còn cho người làm tạ không hiểu rõ một chút giống như là có bệnh nặng thụ ngược đại khuyến hướng có chút không vui nói đừng tùng ta làm gì cái này muốn đi mà hứa khinh chu nghe đến lại càng giống là cái này sợ hắn mỉm cười khẳng định nói đương nhiên không thể đi sự tình còn không có xử lý đâu đi đến cái nào vậy ngươi đây là làm gì hứa khinh chu bước chân không chỉ ghé mắt quay đầu híp hai mắt cười nôn một chữ các loại bạch mộ hàn nhữ lại mặt không hiểu ra sao các loại chương 399, trăm xôn sao sân môn chương ba trăm xôn sao sân môn huyễn ngọc sơn trước sân môn lui tới đệ tử Đường chân nguyên địa, có nam có nữ, trẻ có già có, cảnh giới không đồng nhất, ánh mắt nhưng lại không hẹn mà cùng rơi vào hai cái ngọc thụ lâm phong thiếu niên chi thân. Tại bọn hắn kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, bọn hắn thấy được gọi là Hứa Khinh Chu rơi tiên kiếm viện tiểu tiên sinh, từ sơn môn chính đi về trước đến quảng trường sơn tây. Thang đến đi tới trước vách núi mới dừng lại. Nơi đó rõ ràng đứng vững một gốc cổ tùng, cổ tùng từ dưới vách đá mọc dễ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng màn trời. Tráng kiện cứng chắc trên cành cây, cành lá rậm rạp, che cản trên trời vầng đại nhật kia. Không biết nó tuổi tác, bất quá người trong núi đều biết, cây này từ xưa đến nay liền cũng có. Dưới cây có một tấm bàn đá hình vòng, vây có 5-6 bằng ghế đá, ngồi tại nơi đây, không chỉ có thể che mát nạc âm, còn có thể ở giữa lưng núi nhìn về phương xa, ôm Tây Hà bạc Quăng, thưởng nam sơn sơn sắc. Hứa Kinh Chu liền như vậy tại bọn hắn trong ánh nhìn chăm chú đi tới bàn đá kia trước, nóng nhìn phương xa đập vào mặt sơn phong gợi lên lấy hắn nho sinh phục nâng lên, xuyên thấu qua tán cây hạ xuống ánh nắng chiếu rọi ở trên người hắn, lặng lẽ xen vào nhau ra một đạo pha tạm. Gió mát rửa mặt, bóng cây xanh râm mát che nóng, thần thanh khí sảng. Hắn cảm khái một tiếng, bình sơn sông lớn, trời quang hậu nhật, hài lòng phi phạm. Hướng trên băng ghế đá kia ngồi xuống liền giống như một cái vô sự người bình thường, tựa hồ vừa rồi hết thảy cùng bốn phía ánh mắt khác thường, với hắn mà nói, chưa từng đập vào mắt. Huấn mộng sơn một đám đệ tử, như rơi mây mù, một mặt mờ mịt. Mấy tên phụ trách thủ vệ sơn môn chấp pháp đường đệ con càng là ngây ra như phỗng, ngừng chân nguyên địa, không biết nên như thế nào cho phải. Nghiên Cứu thảo luận thanh em càng hơn, càng ngày càng nghiêm trọng, đối với giới cây kia thiếu niên, chỉ trỏ, lại là từ đầu đến cuối không một người dám lên trước có ý tứ gì, làm sao còn ngồi xuống nữa nha. Cái này không phải là không đi đi. Kéo đâu, không đi, ngóc chúng ta thông môn, không thể, tuyệt đối không thể. Tên nhìn không thấu người đọc sách này, kỳ kỳ quái quái, sư huynh, ngươi lợi hại như vậy, ngươi đi cho hắn đuổi đi, chúng ta Huyễn Mộng Sơn sao có thể dễ dàng tha thứ cái này rơi Tiên Kiếm Viện người đâu? Đi chết đi, chính mình muốn chết, đừng kéo lên ta, quên Tông môn mấy ngày trước hạ lệnh, không nên cùng rơi Tiên Kiếm Viện người đánh nhau, huống chi vị gia này là ai? Vong ưu Tiểu Tiên Sinh, ngươi để cho ta làm hắn, thiên hạ chín thành nữ đều được giết chết ta, người tin hay không? Ngại đối với Hứa khinh Chu bọn hắn yêu kỳ, nhưng là đối với Hứa khinh Chu bọn hắn đồng dạng e ngại, chỉ ít ngay trong bọn họ, không có một người dám chủ động đi gây chuyện là được rồi. Có thể tu hành đến như vậy còn có thể có đồ đần không thành đuổi tới muốn chết, trò cười đâu. mà lại hiện tại trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sụng, rơi tiên kiếm viện tiểu tiên sinh, bãi phỏng huyết mộng sơn. nếu là bọn họ không có lý do gì, liền tùy tiện xuất thủ, huyết mộng sơn sợ là muốn trên lưng một cái to lớn đều danh. người ta quang minh chính đại đến, bọn hắn còn có thể lặng lẽ sở sở ra tay không thành, cái kia không thành giấu đầu lói đuôi sao? hoặc là chính mình là đồ đần, hoặc là đem toàn bộ thiên hạ là đồ đần. bọn hắn chỉ có thể lựa chọn người trước. trước sơn môn chấp pháp đường chúng đệ tử, một người lấm la lấm lét hỏi sư huynh, làm sao bây giờ, muốn đuổi người sao? chở tay chính là một bàn tay đánh vào trên nốt đuổi cái gì cút sang một bên gọi tới một người trong đó dặn dò ngươi đi đem sự tình bẩm báo trưởng lão bọn hắn để bọn hắn định đoạt biết sư minh sau đó đối với mọi người nói tất cả giải tán nên làm gì làm cái đó một người vẫn không cam lòng hỏi dò sư minh thật mặc kệ trừng mắt liếc tức giận mắng quản cái gì ý tứ phía trên là không để cho hắn tiến tông môn có nói qua không khiến người ta đợi cửa ra vào sao đám người nghe lời thức thời y miệng tuy nói chung với tông môn cao hơn hết thảy thế nhưng là đối mặt dạng này một tôn đại phật ít nhất hay là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tuân thủ nghiêm ngặt chức trách mới là thượng sách mà lại thật rất có lễ phép người ta mặc dù là rơi tiên kiếm viện lại là cũng không tổn thương quá huyễn mộng sân người hắn vào rơi tiên kiếm sau viện cũng không có gây sự chủ yếu nhất hai điểm một là hứa khinh chu nổi tiếng bên ngoài làm được là chuyện tốt đại thiện nhân hai là sau lưng của hắn đứng đấy đại thừa cảnh không ai biết giờ phút này phải trăng liền nút trong bóng tối công khai khó xử người ta quá không sáng suốt mười dưới cổ tùng bạch mộ hắn đứng ngồi không yên bàng hoàng không thôi vây quanh hứa khinh chu hung hăng chuyển a chuyển a chuyển dạo qua một vòng lại một vòng thỉnh thoảng nhìn về phía sơn muôn kia lo lắng hỏi thăm ngươi đến cùng dự định làm gì hứa khinh chu mặt hướng phương tây nhìn núi nhìn nước thản nhiên tự đắc bình tính nói vừa không phải đã nói rồi sao các loại bạch mộ hàn im lặng đến cực điểm các loại chờ cái gì ngươi ngược lại là nói a hứa khinh chu khỏe miệng hơi nghiêng kéo ra một vòng độ con mê người ý vị thâm trường nói chờ đợi chẳng phải sẽ biết bạch mộ hàn đó mặt tức hồn hệ nói đi không nói dẹp đi tùy ngươi Sau đó giận đùng đùng ngồi ở cách Hứa Khinh Chu tương đối khoảng cách xa nhất trên băng ghế đá kia, mọc lên một ngạt, nhưng lại tận lực để cho mình nhìn, không có vấn đề chút nào. Hứa Khinh Chu lắc đầu cười cười, trầm mặt không nói. Chờ cái gì đâu? Ai biết được. Bất quá, phong cảnh vẫn được. Trước Sơn môn phát sinh hết thảy, cũng cùng sơn phong bình thường, lập tức liền thổi khắp cả toàn bộ Huyền Mộng Sơn, thậm chí thổi tới cái kia huyện Mộng Sơn Hạ Huyền thành bên trong. Ngắn ngủi một hồi, liền đều biết đi. Trong núi đường nhỏ, đình các lầu đài, nội đạo phòng, lĩnh hội viện các loại, khắp nơi đều có thể nghe được các đệ tử tốt năm tốt ba nghiên cứu thảo luận thanh âm. Khắp núi khắp nơi bị khắp trốn. Nhưng là, cái này ở nào phía sau nội dung, lại là lạ thường nhất trí, rằng đều là hứa khinh chú đến sự tình nghe nói không, tới, người đến. Ta đi, thật đúng là tới. Tông chủ không cho vào, người không đi, an vị tại dưới cổ tùng đâu, nghe nói muốn chết các loại. Đi đi đi, đi ngó ngó, cái này cần ngó ngó à, cơ hội cứ tốt. Náo nhiệt này, sao có thể thiếu đi ta đây, mang ta một cái. Nương theo lấy tin tức tứ tán, tùy theo mà đến chính là vô số đệ tử từ trăm giữa đỉnh núi, chen chúc mà đến. Càng nhiều đại nhất biết cơ vu. Cái kia lớn như vậy trước sân môn, trong nháy mắt liền bị người một nhà công hãm đầu người nhiều. Liền ngay cả trên sơn môn kia, trên cây cối, trên đũ đá đều chật ních đến đây xem náo nhiệt đệ tử. Bọn hắn ngắm nhìn Hứa Khinh Chu, tốt một phen nghị luận. Có nói rất đẹp, cũng có nói bình thường, tự nhiên cũng có hùng hùng hổ hổ, tóm lại cảm xúc cũng tốt, trạng thái cũng được, chỉ cần là người có thể phát ra tới, ở chỗ này, người cũng có thể nghe được, mà lại không chỉ một người đang giảng. Thời khắc này Hứa Khinh Chu cùng Bạch Mộ Hàn, tựa như là trong vườn thú gấu trúc bình thường, bị người hung hăng nhìn a nhịn. Mà lại, người còn tại liên tục không ngừng hướng nơi đây chạy đến. Tràng diện kia rất là trắng quan. Người ta tập lập, từng tiếng huyên náo, như vậy hình dung, đúng mức. Một vị trưởng lão đúng lúc gặp lúc này, ra ngoài trở về, gặp trước sơn môn thanh thế, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nói thầm một câu ân. Làm sao nhiều người như vậy, xảy ra chuyện gì? Ta phải đi xem một chút. Chương 400, chấp nghiệm. Chương 400, chấp nghiệm. Huyền Mộc Sơn, chấp sự đường, đương đại tông chủ ổn thỏa trên chủ vị, dưới đó mấy chục trưởng lão tự phát tụ tập mà đến, từng cái đứng ngồi không yên. Có người xì si xào bàn tán, ánh mắt phiếu hốt. Có người đối chọi gay gắt, lớn tiếng tranh luận mà bọn hắn trong miệng đảm luận sự tình cũng là trước sơn môn sự tình. Bọn hắn cũng là bởi vì trước sơn môn hứa khinh chu cổ quái hành vi, tự phát tụ tập ở nơi đây. Nghe bên thai lao nhau, cãi nhau, trung niên tông chủ chỉ cảm thấy một cái đầu, hai cái lớn như vậy. Hắn trông tại trên ghế, vướt vướt huyệt thái dương, lộ ra rất không kiên nhẫn, lời nói mang theo một chút u nộ, mở miệng quát lớn đi, đi, đều an tĩnh, nói nhào nhào nói nhào nhào, còn thể thống gì, mặt mũi đâu, khí thế đâu. Một lời ra, khắp nơi tính đám người cấm thanh bất ngữ, ngừng tranh luận, ánh mắt hướng về trên chủ vị tông chủ. Trung niên bộ dáng tông chủ, và lấy một đôi màu mực lông mày, nặng nề ánh mắt đảo qua đám người trước người mợ miệng lại nói bao lớn chút chuyện tới liền đến hắn mượn ý ở lại liền ở lại tại sao phải sợ hắn có thể đem sơn môn ăn không thành vươn tay chỉ hướng một đám trưởng lão tức giận nói ngươi xem một chút các ngươi từng cái có thể hay không ổn trọn một chút đều người tuổi đã cao sóng gió gì chưa thấy qua một cái tiểu thư sinh ngũ cảnh nguyên anh còn lien đen han nguyen y o lai lien o lai tai sao phai so han thể lật on trong mot chut đeu nguoi tuoi đa cao song gio gi chua thay qua nhìn cho các ngươi từng cái bị hú bốn hắn nói chắc như linh đóng cột ngôn từ sắp bén đúng là quát lớn chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thái độ mà một đám trưởng lão thì là thở mạnh cũng không dám nhao nhao xấu hổ cúi đầu xuống hoặc là ánh mắt né tránh Vô luận như thế nào, tông chủ nói một điểm là đúng. Hứa Khinh Chu, từ đầu đến cuối chỉ là một cái ngũ cảnh nguyên anh thiếu niên mà thôi. Mà bọn hắn, cái nào không phải bắt cảnh tu vi, cái nào không có sống hơn trăm năm thậm chí ngàn năm. Bây giờ đối mặt một cái nho nhỏ thiếu niên, đúng là mất phân tất, thành như vậy chật vật dạng. Phải biết, người ta chỉ là đứng ở trước sơn môn, còn không có vào sơn môn đâu. Nghĩ kỹ lại, tông chủ lời nói, câu câu chặt tâm, bọn hắn tự nhiên xấu hổ, cũng tương tự tại nghĩ lại, bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì? Lại vì cái gì phải sợ? Thấy mọi người từng cái không lên tiếng, tông chủ lời đến quẻ miệng, hay là sinh sinh nuốt mắt hơn phân nữa, chúng điệp thở dài một hơi hại. Khoát tay áo, yếu thế nói đi, cũng không thể trách các người, đều lên tinh thần một chút, ngồi xuống nói đi. Có nhiều thứ, xác thực không thể trách bọn hắn, bởi vì hắn lý giải bọn hắn, bọn hắn nghĩ cái gì, hắn cảm động lay. Chớ có nói bọn hắn sợ, chính mình sao lại không phải đâu. Nếu là không sợ, hắn làm sao đến mức cũng xuất hiện ở nơi đây. Nếu không có mấy ngày trước đây, mới bị lao tổ khiển trách một trận, đến bây giờ nhớ tới, vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn hiện tại, chỉ sợ cũng không tại chấp sự này đường, mà là cái kia tổ trên đỉnh. Dù sao, thính văn thiếu niên ngày tới, không đi hắn cũng rất hoàng đương nhiên, hắn dạng này sợ, cũng không phải là nguồn gốc từ tại hứa khinh chu cảnh giới bản thân, mà là cái tiêu bàn tay vô hình mang tới. cảm giác các bách, một năm, dòng giả một năm, bọn hắn thấy tận mắt rơi tiên kiếm viện của khởi. làm rơi tiên kiếm viện ngày xưa đối thủ cùng thủ truyền kiếp, bọn hắn đang ngồi những người này bao quát chính mình, so hoàng châu bất cứ người nào đều rõ ràng, rơi tiên kiếm viện biến hóa, nói là nghiêng trời lệ đất, tuyệt không là quá. một cái mắt thấy là phải tán tông môn, tại ngắn ngủi trong một năm, khởi tử hồi sinh, tại không thông qua cấp đoạn cùng phát khong thong qua cap đoạt chiến tranh tình hỗn dưới, đúng là như kỳ tích lại đứng lên. thủ đoạn như vậy. Theo bọn hắn nghĩ là bất khả tư nghị như vậy, thế nhưng là sự thật hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Mà hết thảy này hết thảy, chỉ là bởi vì Hứa Khinh Chu. Tại Vân thi Khê vẽ bọn người trong mắt, Hứa Khinh Chu vị tiểu tiên sinh này, có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Trong mắt bọn hắn sao lại không phải đâu, cho dù bọn hắn chưa từng gặp mặt, vốn không quen biết. Thế nhưng là rơi tiên kiếm viện liền còn tại đó, bọn hắn cũng không thể làm bộ cái gì đều không nhìn thấy đi đó là một loại như thế nào lực lượng, hoặc là nói là trí tuệ, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đi hình dung. Quỷ phủ thần công, có lẽ vẫn là cái khác, tóm lại như thế biến hóa cùng tốc độ của khởi cùng tại toàn bộ hoàng châu lực ảnh hưởng bốn theo bọn hắn nghĩ dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung đều đem lộ ra tái nhận vô lực người câu cá Mê thơ suối vẽ thang thư cát giải ưu thiên hạ những này nhìn như không liên hệ chút nào lại đều là bắt nguồn từ một thân một người hắn rõ ràng giống như cũng không có làm gì tuy nhiên lại lại cảm thấy cái gì đều làm một năm dòng dã một năm hứa khinh chu mặc dù liền sống ở đó rơi tiên kiếm viện cũng chưa từng đối với nguyễn mộng sơn phóng thích qua một chút xíu đích ý thế nhưng là một năm nay bọn hắn lại bao giờ cũng không thừa nhận đến từ áp lực của hắn hứa khinh chu tiểu tiên sinh sáu chữ này liền như là một tòa từ trên trời giáng xuống núi lớn tới vội vàng không kịp chuẩn bị đặt ở trên người của bọn hắn để bọn hắn không thể động đậy bước đi liên tục khó khăn loại kia tự hao tổn loại kia lo lắng loại kia lo nghĩ đối với bọn hắn tới nói so với chiến trường chém giết còn muốn dày vỏ hôm nay ngọn núi này đột nhiên tới đi tới trước mặt của bọn hắn bọn hắn lại loạn cho dù bọn hắn đã từng tưởng tượng qua vô số loại phương pháp tới đối phó hắn nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới có một loại để cho tự chui đầu vào lưới không phải cho nên bọn hắn luôn cuống tự loạn cước vì vậy mới có thể xuất hiện ở chỗ này thương nghị đối sách có lẽ Huyến mộng sơn người mãi mãi cũng không có khả năng giống tông môn khắc cường giả một dạng thoải mái tùy tính coi nhẹ nhân gian hương bại sự bởi vì bọn hắn quá mức quan tâm nguyễn mộng sơn gần như chấp nghiệm con đường tu hành tự nhiên tâm vô tạp nghiệm mà dạng này tạp nghiệm mặc dù không ảnh hưởng tốc độ tu hành lại là kiểu gì cũng sẽ bởi vì một chút ngoại giới nhân tố trong lúc vô hình chế tạo lo nghĩ vì vậy nguyễn mộng sơn cường giả tối đỉnh vạn năm qua muc quan tam Huyến mong son gan như không có thấy mọi người tòa hạn vay huyen mong son cuong gia hồi tưởng đến lao tổ nói lời tâm bình khí tĩnh tìm từ khẽ đạo chầm chậm nói ra ta muốn nói cho mọi người chính là tâm bình tĩnh đối đãi lao tổ nói để hắn chờ hắn nếu là nguyện ý các loại vậy liền để hắn chờ nhìn trăm trăm điểm chia ra nhiễu loạn là được hắn không phải tự xưng tiên sinh yêu thích hòa bình ta phơi hắn cũng sẽ không làm loạn còn lại tất cả trưởng lão bình tĩnh lại cảm thấy lời nói phi thường có đạo lý nhau nhau gật đầu phụ họa tông chủ nói không sai ta cảm thấy đi liền để hắn tiểu từ các loại thôi chờ cái mấy ngày cũng liền đi nói không chừng à một hồi liền đi chúng ta tại cái này quan tâm cái gì kình không sai ha, ha ha chuyện gấp sẽ bị loạn chậm thì chọn một đám trai choai lao đầu cười ha hả lẫn nhau an ủi làm lên xuân thu đại mộng đứng đấy nhao nhau, ngồi cười trong lòng chứa tông môn đương nhiên sẽ không mang thủ cùng lúc đó huyễn mộng sơn khói xanh trên đỉnh một mảnh trong biển hoa một cái xoa hoa trên núi càng đáng chú ý cô nương từ trong bùi hoa tỉnh lại rỗi một cái to lớn lưng mọi đánh một cái thật dài ngáp à ngựa đầu nhìn lên trời ý cười mê đầy mắt trong bùi hoa một đạo hắc ảnh đánh tới những nơi đi qua quay dày ngàn vạn hoa cỏ veo một cái nhào tới cô nương trong ngực nguyên lai là một con chó đối với cô nương cái kia thổi qua liền phá khuôn mặt hung hàng liếm thật rất chó ha ha, ha đại hoàng ngươi đường liếm Vẫn chết đại hoàng cầu bãi động như tua bin giống như cái đuôi, vây quanh cô nương dạo qua một vòng hướng về phía sơn môn phương hướng sửa hai tiếng gông gông gông giống như là đang nói chuyện cô nương dường như nghe hiểu bình thường thon dài lông mày nhỏ nhắn vặn một cái đứng dậy nhìn về phía phương xa nói khẽ ân thật đúng là thật nhiều người đâu vâng gông gông cô nương đuôi lông mày vui mừng kìm lòng không được nhỏ giọng hoảng sợ nói ngươi nói là cái kia tiên sinh tới vâng gông gông đại hoàng lại là một trận chó sủa giống như là tại tranh công quá tốt rồi đi thôi chúng ta đi gặp gặp cái kia tiên sinh chương bốn trăm linh chỉ thư chương bốn linh một chỉ giấc thư Huyến mộng sơn trước sân môn tiếng người huyên náo tụ tập ở chỗ này đệ tử không nói đã và kế mấy ngàn là có trong đó không thiếu nội môn tinh anh từ cũng có trưởng lao đường chủ dấu tại trong đó huyên náo nhất thời làm ầm ĩ từng tiếng dưới cổ tùng hứa khinh chu du nhiên tự gác đối với thế nhân ánh mắt hồn nhiên không quan sát một tay lắc tranh quạt vũ động thanh phong mát mẻ trên bàn đá chẳng biết lúc nào đã có một bầu nước một tấm trả mấy cái nhỏ chén trả một bộ tinh mỹ đổ uống trả lúc này ấm nước bên trên tại hứa khinh chu chân nguyên gia chỉ bên dưới chính ra bên ngoài bốc lên một sợi xương trắng, phát ra tất tất âm thanh, chỉ gặp hắn không chút hoang mang, lấy nước nóng nhập trong ấm, cua ra một bầu trá ngon, rửa sạch ba lượng chén ngọc, thảnh thơi thảnh thơi. mà bạch mộ hàn từ đầu đến cuối hai tay vẫn ôm trước ngực, cứ như vậy lặng lặng nhìn hứa kinh chu ở nơi đó loay hoay, cùng hứa kinh chu bình tĩnh thông dong có chỗ khác biệt, bị nhiều như vậy xem kỹ cùng địch gì ánh mắt nhìn chăm chú lên, hắn là toàn thân không được tự nhiên, mặc dù trên mặt nội vẫn như cũ một bộ không có vấn đề chút nào thái độ, thế nhưng là đấy lòng lại sớm đã lòng nóng như lửa đốt, như ngồi bàn trông, hứa khinh chu đang làm gì hắn thấy được. Thế nhưng là hắn đến cùng đang chờ cái gì, hắn không biết đoán không được, cũng lười đoán. Chỉ là ở trong lòng nói thầm, ngươi là thật giỏi, tâm là thật to lớn, lúc này, còn có tâm tình pha trà. Phục. Hắn rất lạnh, cũng rất sốt ruột đương nhiên, hắn quấn bách tự nhiên mà vậy cũng đã rơi vào hứa khinh chu trong mắt. Nhìn xem hắn lo lắng bộ dáng bất an, Hứa Khinh Chu cũng ở trong lòng cảm khái, tuy là bắt cảnh, thế nhưng là tâm cảnh, hay là quá táo bạo chút đến mài mài một cái. Vừa vận thừa cơ hội này, nhất cử lưỡng tiện. Chót mũi hí hả, nghe hương trà lấy tinh tiết, trong tay quạt xếp hợp lại, hướng trên bàn vừa để xuống, lấy ra ấm trà, bày ngay ngắn chén trà, thanh truyền nhấp chén rót hai chén một chén giao cho bạch mộ hàn một chén đặt ở trước người ôn nhu nói một câu đến uống một chén liền không nội. bạch mộ hàn vẫn như cụ ôm tay trái lương tâm ngạo kiểu nói gấp ai gấp không có chút nào gấp người lứa thích hao tổn ta cùng ngươi hao tổn hứa khinh chu cười khoe ai gấp ai biết lấy ra chén trà đặt ở trước môi, nhẹ nhàng hà hơi miệng nhỏ bĩu một cái đôi lông mày kích động hài lòng càng sâu bạch mộ hàn bạch nhãn một phen đậu đen rau muốn nói đều bị người làm con khỉ nhịn ngươi còn có tâm tình uống trả a hứa khinh chu không từ không chậm lại hớp một cái vuốt vuốt chen trả gió thổi nhẹ Thưởng thụ thanh phong ý vị thông trường nói nhân sinh chợt như gửi chớ phụ trà canh thời tiết tốt thoải mái tùy ý giống như tiên nhân bạch mộ hàn nỗ bị môi đúng là cũng không khỏi tự chủ bưng lên chén trà kia uống một hớp biểu lộ hay thay đổi một uống lại uống cũng không tệ lắm hứa khinh chu cười cười không nói tiếp tục xem núi nhìn nước sáu cần lúc trong đám người chu ra một đầu đại hoàng cậu cùng mọi người khác biệt nó xông ra đám người thẳng đến cái tiên núi bờ sườn tây mà đi trực tiếp đi tới hứa khinh chu cùng bạch mộ hàng trước người ngẩng lên đầu le đầu lưới đung đưa cái đôi muốn bao nhiêu ngốc, liền có bấy nhiêu ngốc, vẫn không quên sủa hai tiếng ông ông ông. bạch mộ hàn lạnh lùng nhìn nó một chút một chút không vui treo đôi lông mày hứa kinh chu tất nhiên là cũng bị quấy dậy phần kia thanh tịnh khuỵu tay chống đỡ bàn tay nâng hầm dưới thiếu kỳ đánh giá con chó này nó như thế nào đây có điểm giống là đội lãn da A Sĩ kỳ cặp kia mắt chó bên trong tràn đầy thanh tịnh ngu xuẩn nhất thời ngược lại là tới hào hứng đưa tay đối với nó vây vây trong miệng phát ra xì xì âm thanh xì xì xì xì tới bất quá đại hoàng cẩu kia lại cũng không cho hắn mặt mũi chỉ là nghiêng đầu nhìn xem hắn vung vậy lấy cái đuôi to sau lưng trước sơn môn trong đám người không ít người nhận ra con chó vàng này đến chỉ vào nó nhao nhao nghị luận đây không phải là thanh vụ phong bên trên đại hoàng sao chạy thế nào nơi này tới nói vậy đó là đại sư tỷ chó ở đâu là thanh vụ phong đại hoàng tới cái kia sư tỷ cũng tới đi hoa đại sư tỷ sao ngươi lại tới đây đại sư tỷ thật đúng là đại sư tỷ ô ô thật sinh đẹp a đám người lập tức chuyển đến một trận càng lớn rối loạn giống như là trong đám người đột nhiên chui ra cái nào đó minh tinh bình thường giống như chó sửa đại hoàng tại cái này nguyễn mộng sơn có chút danh tiếng mà chó chủ nhân càng có danh khí là huyết mộng sơn đại sư tỷ một vị tập tài hoa cùng mỹ mạo vào một thân cô nương Huyễn mộng sơn vô số nam tính tu sĩ tình nhân trong đong sự xuất hiện của nàng tự nhiên đưa tới một trận không nhỏ rối loạn hứa khinh chu cùng bạch mộ hàn cũng chú ý tới cái này đột biến một màn con chó vàng kia lập tức tinh thần cái đôi cũng không dùng ánh mắt cũng không trong suốt bắt đầu hung ác hung ác trừng mắt hai người nghe răng trận mắt sủa y gọi bông bông gâu gâu gâu gâu cùng vừa rồi đơn giản như là hai chó hứa khinh chu nhìn xem chó này biến hóa lại nhìn phía sau đám người kia rối loạn cười nhặt một tiếng đây là chủ tử tới chó ngạy khí không khỏi nghĩ đến một cái tử chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng dùng để hình dung trước mắt một màn ngược lại là phi thường phù hợp chỉ nghe trong đám người từng tiếng lệ giọng nữ vang lên mang theo một chút quắt lớn ý vị nơi này ở giữa ngàn vạn ồn ào bên trong chỗ hết tài năng nhất chi độc tú đại hoàng không thể không để ý tiếng như hoàng ly rất là êm hay chó nghe no âm thanh trong ngáy mắt trung thực không còn nhe răng không còn sửa ý ngỏi hứa khinh chu tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp hỗn loạn quảng trường đám người tự giác nhường ra một con đường đến một cô nương tại biển người chen trúc bên trong từ từ đi tới cô nương kia thân mang một bộ bạch phiến thay đổi dần máy dài tóc dài tùy ý chẳng tại sau lưng như cùng nàng thanh âm bình thường nơi này ở giữa chỗ hết tài năng chỉ gặp nàng mày như núi xa đôi mắt sáng tỏ hốc mắt con con cười nhẹ nhàng như núi hoa sáng lạ mẫu da trong tráng phiếm hồng rất là xinh đẹp lại xinh đẹp nho nhã thoát tục quan chi một cỗ thanh linh chi khí đập vào mặt chính là từ trước đến nay lạnh như băng bạch mộ hàn đúng là cũng nhìn ngây người thất thần nói như thế nào đâu cô nương này chi dung xác nhận chúng bên trong yên nhiên thông ngoảnh đầu một chút nhân gian nhan sắc như bụi bặm đương nhiên, tại hứa khinh chu mà nói cũng là bình thường hắn gặp quá nhiều cô nương trong này từ trước tới giờ không thiếu đẹp mắt túi ra bất quá cô nương này cười ngập đường độ sát thực thần đồng cô nương đi ra dòng người đến trí nhân trước đại hoàng cầu trở về vây quanh nó tranh công bất quá lại là đổi lấy cô nương một trận trách cứ gửi không có chút nào lễ phép trở về thu thập ngươi đại hoàng cầu giống như là nghe hiệu bình thường trong nháy mắt rũ cụp lấy đầu cái đuôi cũng vung bất động đầu lưỡi cũng dôi không dài cô nương hài lòng cười cười trực tiếp đi vào hai người trước người đi đến dưới cổ tùng khẽ cười nói thật có lỗi là ta không có quản giáo tốt đại hoàng không có hủ đến hai vị đi Bạch mộ hàn hoàn hồn lắc đầu sau đó tránh né túi đầu hứa khinh chu thì là dùng ánh mắt còn lại nhìn con chó kia một chút vậy một cái trường mi treo ghẹo nói cô nương cái này chó này ngốc như vậy giả ngây thơ vẫn được doa người cũng không đến mức đại hoàng cẩu nghe nói rất là không căm lỏng lại thử lên rằng đến cũng là bị một bên cô nương nhẹ nhàng một cước đã xỉ hơi cô nương mí môi cười một tiếng ngắm nhìn hứa khinh chu mang theo chân thành nói không nghĩ tới thế nhân trong miệng tiểu tiên sinh cũng biết nói chuyện cười hứa khinh chu có chút nhũ mày hỏi xin hỏi cô nương là cô nương tự nhiên hào phóng nhẹ nhàng một tập Tự giới thiệu mình ta gọi Trì Duẫn Thư. Gặp qua tiểu tiên sinh. Chương 402, duyên phận. Chương 402, duyên phận. Hứa Kinh Chu nghe nói, một tay múa quạt xếp, hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ Trì Duẫn Thư, đồng ý vậy đọc xếp pháp, Thiên Thu bộ sĩ đoc sach Hơi gật đầu, nhìn chăm chú cô đường, tán thưởng nói tên rất hay, người cũng như tên, cô nương tốt. Trì Duẫn Thư có chút kinh ngạc, lần đầu nghe thấy kỳ danh, liền tụng thi từ một câu, mà nàng trước đó chưa bao giờ nghe thấy, bất quá ý nghĩa nàng lại hiểu rõ, rất tốt, chí ít nàng là thích. Liền hở, kính nể nói tiên sinh thật đúng là người đọc sách đâu xuất khẩu thành thơ, bội phục bội phục. Hứa Kinh Chu cười cười, qua xếp vừa đóng, hơi chắp tay ra hiệu che cười. Có lẽ là một câu thi từ mở ra nói kẹp, lại hoặc là Chỉ dẫn Thư vốn là xong Hứa khinh Chu mà đến. Chỉ gặp nàng chậm rãi bước tiến lên, đi tới bản đá phụ cận, mong đợi hỏi vừa câu thơ kia từ, là tiên sinh chính mình viết sao? Hứa Kinh Chu khẽ lắc đầu, thản nhiên thừa nhận không phải. trong sách nhìn. à, xuất từ gì sách, Thượng Châu, hay là ở trên bầu trời? Đang khi nói chuyện vẫn không quên rối ra mảnh khảnh ngón tay, chỉ chỉ trời. Hứa Khinh Chu hơi suy tư, tùy tiện trả lời phàn châu. Chỉ dẫn Thư điểm nhẹ đầu trong mắt nổi lên hiếm dị quả mang nhẹ nhàng nhũ lên cái mũi nhỏ thì ra là thế xem ra phạm châu cũng không phải là cái kia man di chưa từng giáo hóa chi địa nghe đồn xem ra cũng không thể tin hoàn toàn đề cập phạm châu hứa khinh chu tất nhiên là khẽ lắc đầu không gì đáng trách toàn bộ hoàng châu đối với phạm châu ấn tượng có chút cùng loại trên địa cầu người hoa nhìn tăng ca cứng nhắc ấn tượng dã man rất lại phía sau các loại mọi việc như thế dù sao bọn hắn cũng không có đi qua biết đều là phán đoán phần lớn còn dừng lại tại mấy vạn năm trước thánh nhân khai trí trước đó chỉ cô nương cũng đã nói đây chẳng qua là nghe đồn nghe đồn không làm được số Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Chị Duẫn Thư không có phản bác, từ cũng không còn xoắn suýt kia cái gọi là Phạm Châu sự tình, mà là hai tay cong đến sau lưng, có chút nghiêng nằm dẹp người thân thể, tùy ý tóc đen áo choàng rơi xuống, cười hì hì hỏi cái kia tiểu tiên sinh, liên quan tới ngươi nghe đồn đâu, là thật hay giả đâu. Hứa Khinh Chu theo bản năng rủ xuống đôi mắt, bàn tay nắm chặt chén trà. Phi lễ chớ nhìn. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, không biết chỉ cô nương chỉ vâng nằm. Gặp Hứa Khinh Chu tận lực trốn tránh, Chỉ Duẫn Thư trong lòng mừng thầm, ý cười càng đậm, đứng là trực tiếp ngồi xuống. Hai khuỷu tay đặt ở trên bàn đá, hai tay chống cằm. Nguyên đầu ghé mắt nhìn qua, hứa kinh chu, điểm điểm hỏi tỷ như Hoàng Linh thứ hai điên, hoặc là cùng Vân Thi tiền bối Lâm Sương Nhi cô nương cố sự, hứa kinh chu hơi nhướng mày, không hề nghĩ ngợi, liền chém đinh chặt sắt nói lời đồn, đều là lời đồn. Vậy nhưng giải thiên hạ cô nương chi lo đâu, cũng là giả sao? Hứa kinh chu dư quang lường cô nương một chút, đôi lông mày ra xuống ra, sách chén nhỏ mẫn một ngụm, tiếu đáp cái này cũng không giả. Chi duẫn thư thật to trong đôi mắt, thanh tịnh nhoáng một cái, nổi lên một vòng ánh sáng, thân thể hướng hứa khinh chu phương hướng hơi nghiêng, cách càng gần chút, hai tay lại là an phận khoác lên trên bàn, hơi có vẻ rồn dập truy vấn thật sao? thật có thể giải. Cô nương tâm tư, như cái kia ti mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết, hứa khinh chu lại há không biết. Ra vẻ thâm trầm, gật đầu trầm âm thanh hứa mỗ từ trước tới giờ không gặp người. Chỉ duẫn thư không còn tha phần quăng, chỉ ra ý đồ đến, đi thẳng vào vấn đề, thử hỏi cái kia cái kia tiên sinh nhưng vì ta cũng giải một lo sao. Hứa khinh chu nhũ mày lại, thâm nghị quả nhiên, mây trôi nước chảy nói đương nhiên có thể. Gặp hứa khinh chu cứ như vậy đáp ứng, ngược lại là cho chỉ dẫn thư chỉ có chút không tự tin. Vị này ai xem ra, có vẻ như cũng quá đơn giản, quá thuận lợi chút. Mà hứa khinh chu tựa hồ cũng quá dễ nói chuyện một chút rõ ràng vừa bị cự tuyệt ở ngoài cửa đối mặt chính mình thần cầu chính là không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý mà lại nàng thậm chí cũng không hỏi chính mình chính mình sợ cầu vì sao luôn cảm giác có chút không chân thực đồng dạng đối với hứa khinh chu cũng có chút không tín nhiệm như tin như không nhìn qua hứa khinh chu không hiểu hỏi tiểu tiên sinh liền không hỏi ta muốn giải gì lo cũng không cùng ta đàm luận điều kiện ngừng nói nữ khí hơi yếu như đồng ý với ngươi có thể yêu cầu ta mang ngươi nhập tông môn loại hình một mực trầm mặc không nói việc không liên quan đến mình bạch mộ hàn nghe được cái này cũng ngẩng đầu nhìn về phía hứa khinh chu ý tứ không cần nói cũng biết đó là cái biện pháp Nhưng Hứa Khinh Chu lại tựa hồ như cũng không để ý gì tới giải được hắn trong ánh mắt truyền lại tin tức, Ôn Hỏa Nhã nhận giải thích đứng lên hứa mỗ giải yếu, nhìn chính là một cái chữ duyên, chỉ cần hữu duyên, ta liền liền giải, sao là điều kiện nói chuyện, ta là người đọc sách, không phải thương nhân. Cô nương này tâm tư không chỉ có viết trên mặt, còn nói đi ra một nữa, Hứa Khinh Chu không có khả năng đoán không được không phải. Bất quá hắn nói đúng là thật, nếu là tăng thêm điều kiện sự tình liền biến vị. Hắn không phải lúc nào đều cần 100 triệu, đương nhiên cũng không phải mỗi người đều là suối vẽ. Trước mắt cô nương lại có thể cho mình cái gì đâu? Hắn muốn, nàng không cho được, nàng có thể cho Hắn lấy ra cũng vô dụng, cần gì phải phiền toái như vậy. Nghe nói Hứa Khinh Chu nói như vậy, Bạch Mộ Hàn bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, thật sự là thành cao am mà chỉ dẫn thư lại có chút hoảng hốt, vẫn như cũng bảo trì chất vấn, bất quá lại là giấu vào trong lòng, trên mặt nội thì là cung duy đạo tiên sinh, coi là thật đại thiện, chúng ta khi kính nghệ. Tiếng nói nhất chuyện, ý cười thu hồi hơn phân nữa, trình trọng hỏi bất quá tiểu tiên sinh, ngươi nói ngươi ta hữu duyên, duyên ở nơi nào? Hứa Khinh Chu quạt xếp vừa đóng, chậm chậm chỉ qua phía trước, nghiền ngẫm nói sơn môn này trước, người hơn vạn, cô nương không phải số ít, mà ngươi là một cái duy nhất đi lên phía trước tìm ta người mà ta hôm nay cái này một giải vừa vặn cũng có tại đây cũng là duyên phận Tri Duẫn Thư khẽ giật mình không thể tưởng tượng nổi chỉ đơn giản như vậy đối với chỉ đơn giản như vậy Tri Duẫn Thư không còn chất vấn bởi vì hắn từ hứa khinh Chu trong ánh mắt cảm nhận được chân thành cũng treo ghẹo nói một câu duyên một chữ này còn tưởng là thật sự là tuyệt không thể tả Hứa Kinh Chu nhẹ giọng cười nói ha ha trong biển người mênh mông nếu có thể gặp nhau vốn là một kỳ tích mà ngươi ta có thể ngồi đối diện nơi này trò chuyện hai câu tự nhiên là một loại lớn lao duyên phận Tri Duẫn Thư hai con ngươi nhắm lại cũng chỉ thừa cười nhẹ nhàng Trong thời khắc này, trong mắt chỉ còn lại có vị tiểu tiên sinh này, thần bí, tùy tính, thú vị, học thức nội bật, không hiểu hữu kỳ. Chính như vị tiểu tiên sinh này lời nói, thiên địa rộng lớn, biển người mênh mông, gặp phải bản thân liền là một kỳ tích. Thế nhưng là gặp phải lại không chỉ một người, tự nhiên cũng không chỉ một loại. Ngày hôm nay gặp tuy tinh thu vi hoc thuc noi bat khong hieu hieu ky chinh nàng muốn ứng gọi kinh hồng. Nhìn thoáng qua từ khó quên, thứ đây phương hoa loạn kiếp phủ du. Nàng trầm dài nói, tiểu tiên sinh, trong nội tâm của ta sở cầu rất lớn, cùng người thường khác biệt. Nếu là tiên sinh thật có thể giúp ta, tiên sinh đến huyễn ngọc sơn sự tình, ta giúp tiên sinh đi rằng hứa khinh chu vẫn như cũ phong khinh vân đạm ổn thỏa dưới cổ tùng cười nói lần đầu quen biết đưa chỉ cô nương hai chữ chi doãn thư không hiểu mở mịt hỏi ân xin hỏi tiên sinh gì chứ hứa khinh chu tự tin nói tại nguyện chương 403, chỉ doãn thư chi lo chương 403, chỉ doãn thư chi lo chị doãn thư chi trước sân môn một chút tiến tĩnh các đệ tử từng cái dọc theo lỗ thai nghiêm hai yên lặng nghe rơi tiên kiếm viện tiểu tiên sinh Huyến mộng sơn đại sư tỷ giữa hai người nói chuyện cho dù là bình thường nói chuyện thiếm, cũng thật sâu hấp dẫn lấy mọi người ở đây lực chú ý bọn hắn cách vốn cũng không xa hai người nói chuyện cũng không tránh người càng chưa tận lực hạ giọng hoặc là khởi trận ngăn cách vì vậy đại đa số các đệ tử tất nhiên là nghe cái rõ ràng đầu tiên là hàn huyên bài câu sau đó đại sư tỉ trì duẫn thư xin mời tiểu tiên sinh hứa khinh chu giải hữu hứa khinh chu vui vẻ tiếp nhận không lấy một xu chỉ thế thôi mà hứa khinh chu trong lúc lơ đãng cho thấy thoải mái cùng lòng dạng tất nhiên là cũng làm cho huyến mộng sơn không ít đệ tử xấu hổ Thự ti mặc cảm rất có một loại lấy ơn báo đoán cảm giác chúng ta cự người tại ngoài sơn môn người khác lại nói cùng ngươi hữu duyên nguyện như ngươi nguyện lập tức phân cao thấp liên qua thế ngay Một đệ tử cảm khái cái này tiểu tiên sinh, cách cục lớn a, thật yêu cầu gì cũng không đệ bật tới. Một đệ tử khác phụ họa cũng không phải, nếu là ta, bị cản bên ngoài, ta khẳng định là không thể rút. Nhưng lại có một đệ tử xem thường theo ta thấy, con hàng này chính là cái sắc du côn, gặp sắc này lòng tham thôi, nhìn như cái gì cũng không cần, kỳ thật chính là coi trọng chúng ta đại sư tỷ, thật bẩn a. Lại một đệ tử đồng ý ân không phải không có lý. Một nữ đệ tử phản bác nói vậy, ta nhìn tiên sinh này không phải là người như thế, đừng nói mò. Một nữ đệ tử phân tích chính là, như vậy xuất khí, như thế khiêm tốn, còn chắc bụng thi thư. Ngươi nói hắn là cái kia tham tài người háo sắc, ta vậy mới không tin đâu. Ta đồng ý, đại sư tỷ là xinh đẹp, thế nhưng là đừng quên, cái này hứa khinh chu thế nhưng là cho lâm Sương nhi cùng vân tông chủ đều giải qua lo. Ngươi dám nói bọn hắn không có sư tỷ xinh đẹp, người ta là gặp qua việc đời người để hòa hợp ngươi một dạng. Tiểu tiên sinh nói qua, trái tim người nhìn cái gì đều bẩn, giảng chính là ngươi dạng này. hứ, buồn nôn. Không phải, ngươi đến cùng cùng ai là cùng một bọn, làm sao còn giúp đỡ hắn nói chuyện nữa nha? Ta đứng tại chân lý bên này buồn. Thừa đều chớ quay dây ở mỹ, nghe không rõ đều. Đám người nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận lẫn nhau tranh luận nôn luận có tốt có xấu không giống nhau đối với hứa khinh chu cách nhìn từ cũng có thanh âm bất đồng dưới cổ tùng bạch mộ hàn chỉ cảm thấy rất vô vị hứa khinh chu muốn vì chỉ dẫn thư giải ưu sự tình hắn cũng vô pháp lý giải chịu lớn như vậy khí biệt khuất gấp ngươi ngược lại tốt mặt dạng mày dày không đi thì cũng thôi đi thế mà còn cho người giải lên lo tới không hợp thói thường đơn giản không hợp thói thường đến nhà đương nhiên hắn chỉ là ở trong lòng đậu đen rauống ý kiến cũng tương tự muống, y giấu ở đáy lòng chưa từng nói ra mặc dù không hiểu nhưng là hắn tôn trọng sư phụ cũng đã nói rồi toàn bộ rơi tiên kiếm viện hứa kinh chu tấm lòng kia cảnh không phải bọn hắn có thể so sánh chính là sư phụ chính mình cùng hạ văn di cũng không được hắn uống cạn trong chén trà đứng dậy đánh gãy hai người lạnh lùng nói thời điểm ra đi gọi ta ta ngủ một giấc đi nói xong không đợi hứa khinh chu cho đáp lại đạp chân xuống nguyên địa nhảy lên chui vào cổ tùng trong bụi cỏ tìm một cây thích hợp thân cây gối lên cánh tay nằm xuống nặng nghề nhắm lại hai con người chi dẫn thương ngửa đầu nhìn qua tán cây chỗ một đôi tròng mắt ba quang chớp động nhỏ giọng lầm bầm một câu bằng hữu của ngươi giống như không quá hứa thích ta hứa khinh chu cười cười có ý riêng nói nguyễn Ngộng sơn cũng không thích chúng ta Trì Duân Thư thu hồi ánh mắt, một chút ấy nấy thật có lỗi. Hứa Kinh Chu khoát tay áo, Trấn An nói cái này cũng không trách ngươi, ngươi bất quá là một cái bắt cảnh hậu sinh, những chuyện này, cũng không phải ngươi có thể quyết định. Trì Duân Thư sán lạng cười một tiếng, đối với Hứa khinh Chu lý giải hiền lành người am hiểu ý nàng cảm thấy không hiểu dễ chịu. Loại cảm giác này, là hắn cùng người khác ở chung lúc, chưa bao giờ có. Hứa Kinh Chu không còn chuyện tiếm, mà là đem chính mình giải ưu cần quá trình cùng trước mắt Trì Duân Thư nói một lần, cũng giải thích một lần chủ yếu chính là sợ tay vấn đề đối mặt nữ hài tử xinh đẹp, Hứa Khinh Chu là nhất định sẽ trước đó giải thích, tiết kiệm bị người hiểu lầm đi, nói mình chiếm tiện nghi. Thế giới này lời đồn cùng lưu ngôn phỉ ngữ truyền bá tốc độ cũng không phải bình thường nhanh. Hắn chịu đủ nó hại, trong lòng tự nhiên rõ ràng gấp. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, đối với vấn đề này, chỉ Doãn Thư cũng không bài xích, đồng thời cười nói ta biết, tiên sinh không cần giải thích, quy củ ta đều hiểu. Nói xong chủ động vung lên tay áo lửa, đem tuyết trắng như ngọc thạch tạo hình giống như tay phải bỏ vào trên bản đá, một bộ mặc quân ngắt lấy bộ dáng. Tiểu Diễm Kinh Chu thở một hơi dài nhẹ nhõm, rất là vui mừng trong lòng cảm khái quả nhiên danh khí lớn chính là không giống với ai trước kia muốn sở tay người khác mắng ta lưu manh bây giờ gọi ta tiên sinh ha ha hiện thực a đồng dạng cũng đã chứng minh sách lược của mình là đúng mình bây giờ nổi tiếng bên ngoài rất nhiều chuyện làm dễ dàng hơn giải ưu không cần tìm người tự có người chủ động tìm tới cho dù là trước mắt địch gì rất sâu nguyễn ngọc sơn cũng không ngoại lệ cái này không trước mắt chỉ dẫn thư chính là chủ động tìm thấy hơn nữa còn đã sớm chuẩn bị không phải như vậy rất tốt đưa tay che trên đó sờ nhẹ thiếu niên vừa chạm vào tức cách trên mặt ý cười cô nương nao nao Khuôn mặt thẹn thùng đừng nhìn dung mạo của nàng yếu ớt yếu đuối, giống như là thiếu nữ, thế nhưng là tuổi tác lại sớm đã tại hứa khinh chu phía trên, thế nhưng là liên quan tới giữa nam nữ những sự tình kia. Chi dẫn thư nhưng vẫn là một tấm giấy trắng, bị trừ người nhà bên ngoài nam tử sở tay, xem như lần thứ nhất, có chút ngượng ngùng tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. May mà cũng may nam tử trước mắt, nàng cũng không chán ghét có thể. Cô nương thu về bàn tay, thư sinh lấy ra giải yêu sách, hướng trên bàn một đám, lấy chỉ làm mút, nhẹ nhàng rung động, nước chảy mây trôi. Cô nương rối dài đầu, nhìn về phía cái kia giải yêu sách, trong mắt đúng là hiếu kỳ đã sớm nghe thấy rơi tiên kiếm viện tiểu tiên sinh giải ưu dùng chính là một bản thiên thư bây giờ xem ra nôn chuyển không phải hư quả nhiên là dùng sách mà lại còn là một bản vô tự thiên thư trong lòng hiếu kỳ tự nhiên là tại thời khắc này nước tràn thành lụt hứa khinh chu ngược lại là cũng không thèm để ý vẫn như cũ tự mình xem sách bên trong tất cả đầu ngón tay lúc rơi xuống gặp giấy trắng lên hồng quang hứa khinh chu trong lòng rõ ràng cái này một lo tuyệt đối không đơn giản lại là đại đơn màu đỏ chi lo từ trước năn giải bất quá thủ lao này sao hiểu đều hiểu một nửa tâm thần bất định một nửa vui vẻ tâm thần bất định sợ chính mình giải không được cũng sợ phiền phức. Vui vẻ chính mình đón thêm đại đơn tính danh, chỉ Duẫn Thương. Tuổi tác: 135 tuổi. Chủng tộc: Nhân loại. Cảnh giới: Hóa Thần trung kỳ bắt cảnh. Cá nhân cuộc đời: Chỉ Duẫn Thương, Hoàng Châu người, Huyền Mộng Sơn khói xanh ngọn núi đại sư tỷ, cũng là Huyền Mộng Sơn đương đại đệ nhất thiên chi tiểu nữ, chính là Huyền Mộng Sơn lão tổ hậu thế đích hệ huyết mạch. Phụ mẫu trước kia tại một trận trong tranh đấu bất hạnh tử vong, ký nhân tiên tư còn có thể, thừa nhỏ tại lão tổ tông dưới gối lớn lên tu vong ky nhan tien tu con co the tho nho tai thích hoa, ưa thích chó, chưa từng từng đi xa nhà năm. Trong lòng sở cầu sự tình Lão tổ tông tuổi thọ sắp hết, hy vọng lão tổ tông có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đi vào thập nhị cảnh độ kiếp, diễn thọ năm lần năm. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Là, không. Chương 404, mau cứu ta lão tổ tông. Chương 404, mau cứu ta lão tổ tông lôi kiếp. Nhìn xem giải ưu trong sách đỏ tươi tiểu chữ, Hứa Khinh Chu đôi lông mày nhẹ nhàng bật lên. Nghe nói Lý Thanh Sơn ôn, trong nhân thế này có ba đạo lôi kiếp, Tam trọng tiên lôi, Lục trọng tiên lôi, Cửu trọng tiên lôi. Cái này đợi nhất kiếp, chính là nhập độ kiếp cảnh Tam trọng tiên lôi. Vượt qua đầu này khảm, chính là vận thuế trong sách đề cập không tốt làm. Chi dẫn thư từ đầu đến cuối đang ngồi yên lặng, khêu gợi thân thể mềm mại ưỡn đến mức hết sức trực tiếp, mong sơn lao tộc tông nó tuổi thọ đã cao tới 4800 nhiều tuổi dư thọ không đủ 200 năm có thể cảnh giới lại vừa rồi đại thừa hậu kỳ các đại viên mãn vẫn có cách xa một bước chớ nói độ kiếp có thể có thể vượt qua nói đúng là có thể hay không dẫn động trên trời lôi kiếp rơi nhân gian đều là hai chuyện việc này thật không tốt làm chi dẫn thư từ đầu đến cuối đang ngồi yên lặng khêu gợi thân thể mềm mại ưỡn đến mức hết sức trực tiếp mong đợi nhìn qua hứa khinh tru gặp nó như mày trong lòng có kinh tâm thần bất định bất an đại thừa cảnh sự tình tìm một cái nguyên anh cảnh đến giải quyết bản thân cái này chính là một chuyện cười thế nhưng là nàng vẫn như cũ muốn thử xem hứa khinh chu chậm dại nhấc lông mày nhìn chăm chú trì thư ý vị thâm trường nói ra chỉ cô đương ngươi việc này xác thực không nhỏ à trì dẫn thư cắn môi đỏ tất nhiên là gật đầu nói khẽ ta biết cái kia tiên sinh có thể giải sao hứa khinh chu ánh mắt thu hồi rơi xuống trong sách ngắm nhìn cái kia là cùng không tiền hạng có chút xoắn suýt việc này là thật không dễ làm thế nhưng là châu đã thổi ra đi dù sao vừa mới chính mình nói thế nhưng là đều nói đầy hiện tại nếu là không có khả năng giải đó chính là tự đánh mặt của mình thứ yếu hắn thật đúng là muốn thử xem giải hữu sách cùng hệ thống có thể hay không trợ giúp phàm nhân độ lôi kiếp nghịch cái này thương thiên nếu là có thể cũng coi là vì tương lai thay tam đoa trước rõ xét đường tốt còn nữa màu đỏ chi lo đúng vậy phổ biến phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại tóm lại giải không được chính mình cũng sẽ không thiếu cân thịt nếu bức lạc chữa hiện lo thành chỉ cần không thương tổn người cùng hắn không có lý do gì cự tuyệt làm ra lựa chọn hứa khinh chu nhìn về phía trì doãn thư trịnh trọng đạo tốt chỉ cô nương một đơn này hứa mộ tiếp nhận trì doãn thư giật mình có chút hoảng hốt nói tiên sinh thật có thể giải hứa khinh chu chậm rãi đầu nhìn về phía mái vong ánh mắt xuyên thấu qua cái kia bụi cây khoảng cách đem chọn phiến thương khung thu vào trong mắt hắn từ khỏe miệng hơi nghiêng cười nhạt một tiếng hứa mô còn ngược lại là thật muốn linh giáo một chút thượng thương tri nộ ta có thể sợ không chỉ dẫn thư con người tiệm xúc thân chi no có chút khẩn trương nàng rất rõ ràng hứa khinh chu chỉ là cái gì dưới tầm mắt ý thức lại một lần nhìn về phía quyển kia vô tự thiên thư trong mắt đều là rung động có thể một bút chi công nô ra chính mình sợ cầu liền đủ để chứng minh nghe đồn không phải hư mà khi biết chính mình sợ cầu thời điểm hắn còn dám nhìn thẳng thương khung nói ra lần này hào tình tráng ngữ cũng đủ để chung minh cái này tiểu tiên sinh thật có lật trời bản sự, cho dù là không có, nhưng là tiểu tiên sinh xác thực có ngẫu nghịch trời khí phách cùng dũng khí điểm này không thể nghi ngờ. phần này đạm phách cũng không phải người bình thường trên thân có thể có. không biết vì sao, trong nội tâm nàng một màn kia chờ mong, bắt đầu sinh sôi, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. nói không nên lời lý do đến, nhưng là chính là cảm thấy trước mắt tiểu tiên sinh có thể làm được, hắn thật có thể thay mình lão tổ độ lôi kiếp kia trở thành độ kiếp cường giả, huyễn ngộng sơn cái thứ nhất độ kiếp cường giả. cho dù ý nghĩ như vậy, thoạt nhìn gia huyen Mộng son cai thu nhat đo như nhu vay thoat nhin lại nhu vay hoang đường. nghĩ đến chỉ dẫn thư đứng vậy ở ngoại vi một đám đệ tử không giảng hòa trong sự kinh ngạc thật sâu đối với hứa khinh chu một tập gần như ngã xuống đất khẩn cầu tiên sinh nếu có thể như ta chi nguyện đó chính là ta huyến mộng sơn đại ân nhân đại ân đại đức ta chỉ dẫn thư chắc chắn ghi khắc trong lòng vĩnh viễn không dám quên hứa khinh chu chầm rãi cúi đầu thu hồi cái kia khiêu khích thương không ánh mắt đối với trước mắt cô nương giơ tay lên một cái ra hiệu đứng dậy chỉ cô nương không cần đa lễ hứa mộ nêu tiếp liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó về phần có ân hay không tỉnh các loại hứa mộ đem việc này làm thành lại nói đa tạ tiên sinh ngồi xuống đi Trì Duẫn Thư ngồi xuống lần nữa, chủ động là hứa Khinh Chu tục một ly trà, tám điểm đậy. Hứa Khinh Chu mắt chưa ý cười, nhẹ chụp mặt bàn, một bên khác thì là cuối cùng xác định, tiếp nhận nhiệm vụ kiểm tra đo lường đến ngài đã tiếp nhận Trì Duẫn Thư thỉnh cầu. Phát động nhiệm vụ chi nhánh mau cứu Tà Lão Tổ Tông. Nghe nói này thanh âm nhắc nhợ, Hứa Khinh Chu lập tức không có kéo căng ở, đúng là cười ra tiếng ha ha. Đại hoàng Huyền Hay, ngẩng đầu. Trì Duẫn Thư cũng sửng sốt một chút thế nào tiến sinh. Hứa Khinh Chu khoát tay áo, không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy việc này có chút thú vị thôi. Thú vị? Trì Duẫn Thư không hiểu ra sao, là Tổ Tông kéo dài tính mạng. Đối mặt chính là tam trọng lôi kiếp đây chính là vô số sinh linh đều bước không qua một cái đại cảnh, một đạo lệ trời, làm sao đột nhiên liền thú vị? Rõ ràng vừa mới còn mặt ủ mẩy trao a không đối, rất không thích hợp, cho nên muốn không rõ, chẳng lẽ lại không phải cùng một sự kiện? Hứa Kinh Chu lại là không thèm để ý chút nào chỉ dẫn thư phản ứng cùng ý nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xem xét lên hệ thống bên trong bảng nhiệm vụ, phía trên kia hai cái nhiệm vụ chi nhánh an tĩnh nằm, một cái là hứa vô ưu trưởng thành, một cái khác chính là mau cứu ta lão tổ tông. Thần niệm lại khẽ động, nhiệm vụ mới hiện ra tầm mắt, tiểu chữ từng hàng, tinh tế sắp xếp nhiệm vụ chi nhánh hai. Mau cứu ta lão tổ tông giải ưu đẳng cấp màu đỏ. Nội dung nhiệm vụ trợ giúp nguyễn mộng sơn lão tộc bên trong chỉ cảnh đối mặt tam trọng lôi kiếp. Nhiệm vụ hoàn thành trình tự như sau: bước đầu tiên thọ nguyên hao hết trước đó, đột phá tới đại thừa cảnh đại viên mãn. Bước thứ hai dẫn tiên lôi rơi nhân gian. Bước thứ ba vượt qua đạo thứ nhất tiên lôi không chết. Bước thứ tư vượt qua đạo thứ hai tiên lôi không chết. Bước thứ năm vượt qua tam trọng tiên lôi đưa thân độ kiếp cảnh ấm áp nhấp nhọ, cân nhắc đến nhận chức vụ tính đặc thù cùng sự không chắc chắn, ký chủ chỉ cần hoàn thành bước đầu tiên liền có thể phán định là giải yêu thành công. Ký chủ đem sẽ không nhận bất kỳ trưởng phạt nào, đồng thời có thể đạt được bộ phận ban thưởng, mỗi nhiều đến thành một bước, ban thưởng gấp bội. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 114 năm 3 tháng 25 trời. Hứa Khinh Chu theo bản năng sờ lên cằm, trong lòng nhỏ giọng thầm thì ân, cái này lão đăng lương tâm phát hiện. Tốt như vậy, không thể không nói, nhiệm vụ này mặc dù là màu đỏ, thế nhưng là tại Hứa Khinh Chu xem ra, so màu vàng nhưng cũng không vội vàng nhiều để. Nói cho cùng, cái này dù sao cũng là muốn cùng trời tranh đấu sự tình 4800 nhiều năm, chỉ cảnh đưa thân đại thừa cảnh. Thế nhưng là đến nay vẫn không vào đại viên mãn, một cái tiểu cảnh Hắn đi mấy ngàn năm, hay là không đi đến bờ bên kia. Mà chính mình chỉ có 100 năm thời gian, khó dễ rõ ràng đến chỉ cảnh cảnh giới này, cũng không phải chỉ dựa vào một bản công pháp hoặc là một viên đan dược, liền có thể cải biến. Cần chính là lĩnh hội, là khí vận, cũng là mệnh. Nhưng là hệ thống hay là rất nhân tính hóa, chỉ cần hoàn thành bước đầu tiên, coi như mình thành công đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, bước đầu tiên này mới là khó khăn nhất. Vạn sự khởi đầu nan, nói ngay tại lúc này tình huống này. Bất quá, đối với Hứa Khinh Chu tới nói, đây coi như là một tin tức tốt đi. Chí ít sẽ không bởi vì cuối cùng chỉ cảnh hay là vẫn lạc mà phán định chính mình thất bại. Lấy giỏ chúc mà múc nước công giả chẳng không phải đối với mình tới nói, là một một chuyện tốt, cũng là một cái tốt bắt đầu. Về phần sau đó phải làm thế nào? Vậy chỉ có thể là bốn Cho mời nghĩa phụ. Chương 405, nhắc lại linh ngư. Chương 405, nhắc lại linh ngư nghĩa phụ. Giảng. Ngươi hiểu. Hiểu không được một chút. Hứa Kinh Chu có chút ngộng, hôm nay làm sao như thế xong đâu. Nghĩ thầm chính mình gần nhất cũng không có trêu chọc nó à có thể hay không thật dễ nói chuyện trầm mặc ba hơi là ngươi trước không đem người, ngươi để cho ta thật dễ nói chuyện, không hiểu, không hiểu, ngươi bây giờ là nhiệm vụ gì cũng dám tiếp đúng không? Liên gái này đại thừa cảnh độ lôi kiếp tờ danh sách đều tiếp, ngươi thật giỏi, ngươi hiểu lôi kiếp sao? Trời đều không phóng tầm mắt bên trong sáu. Nói xong sao? Xong. Tốt. Tới phía ta, ta liền một câu, ngươi được hay không? Bốn. Không nói lời nào chính là không được lạ. Ta chính là thiếu ngươi, hỏi cái gì nói thẳng, đừng lại nhải. Hứa Kinh Chu bất đắc dĩ liếc mắt, đến cùng là ai tại lại nhảy cũng không biết, hắn làm sao cảm giác? Hệ thống này càng ngày càng phản địch. Cùng đứa bé một dạng chẳng lẽ là tuổi dậy thì đến tuyệt không hỗ trọng hay là mặt dạng mày dày hỏi thế nào có thể làm cho chỉ cảnh trong vòng trăm năm từ đại thừa cảnh hậu kỳ đột phá tới đại thừa cảnh đại viên mãn đơn giản ân lý thanh sơn đang làm gì hứa khinh chu bừng tỉnh đại ngộ linh ngư đối với đừng đến phía ta thật hay giả hứa khinh chu đối với linh ngư lý do thoái thác biểu thị hoài nghi không phải cảm thấy hệ thống đang gạt chính mình chẳng qua là cảm thấy lần này gia hỏa này quá sảng khoái thế mà không có hố chính mình trực tiếp đã nói mà lại nếu thật là linh ngư kia đối chính mình giống như thật không khó dù sao hắn chỉ cần trở thành diễn phá vỡ lục cảnh tinh huyết tới tay linh ngư liền dễ như chở bàn tay nó làm sao về phần nhiều như vậy bực tức đâu thấy nó không nói hắn lần nữa truy vấn thật như vậy đơn giản a đơn giản lý thanh sơn một cái đại thừa cảnh câu được ba ngàn năm ngay cả lông đều không có sờ đến một tây ngươi nói đơn giản ngươi trở ban tay no lam sao ve phan nhieu nhu vay buc tuc đau thay no khong noi han lan nua truy van that nhu vay đon gian a đon gian ly thanh son mot cai đai thua canh cau đuoc 3.000 nam ngay ca long đeu khong co so đen mot tay nguoi noi đon gian nguoi cho rang ai cũng cùng ngươi giống như thiên thời địa lợi nhân hòa hứa khinh chu nghĩ nghĩ còn giống như thật sự là đối với mình sự tình đơn giản đối với hoàng châu người tới nói lại là khó như lên trời hoặc là cũng có thể nói căn bản cũng không khả năng thực hiện hiện tại hắn hiểu thêm lúc trước tô thí chi thịnh bọn hắn ăn linh ngư phân lượng đến cùng đa trọng cái này linh ngư nhất định có hắn không biết bí mật nhẹ nhàng vặn lông mày cũng đối bất quá nếu đơn giản như vậy người lớn như vậy tính tình làm gì đặt được đáp án sau hắn thường ngày đậu đen rau muống lên đối phương có việc hâu nghĩa phụ không có việc gì ai thích thì thích hệ thống tất nhiên là sớm thành thói quen ngươi biết cài rắm, đó là ta sửa chữa sau quy tắc ta nếu là không cho ngươi sửa chữa ngươi liền phải trợ giúp nó vượt qua lôi kiếp mới tính xong ta hỏi ngươi ngươi có nắm chắc không ngươi liền giáng tiếp có a ai cho ngươi tự tin hứa Khinh chu hỏng hì hì nói ngươi a 4. Trận này đối thoại, cuối cùng lấy hệ thống không phản bắt được, tuyên bố kết thúc. Cuối cùng của cuối cùng, Hứa Khinh Chu nói ra cảm ơn ngươi nghĩa phụ, cái này âm thanh nghĩa phụ ta không có phí công gọi. Đừng, ta không chịu nổi, ta điểm ấy vô liếng, sớm muộn để cho ngươi cho bại quang. Hứa Khinh Chu hậm hực cười một tiếng, không còn nói chuyện. Thu hồi thần thức, đóng lại hệ thống, khép lại giải ưu sách. Ma trì xuất thư vẫn tại an tĩnh chờ đợi, ngoan ngoãn xảo xảo, như là một cái canh giữ ở trong nhà tiểu kiểu thê. Hắn một mực gặp Hứa Khinh Chu nhìn chằm quyển sách kia mà người, thần sắc gâm tình biến hóa, đáy mắt trợ sầu chợt vui. Trong lòng rõ ràng Trong sách kia nhất định không có ai biết đồ vật, vì vậy không dám đánh nhiễu. Mà lúc này gặp Hứa Khinh Chu khép lại quyển kia vô tự thiên thư, nàng vừa rồi dám lên tiếng, tâm thần bất định hỏi thế nào, tiểu tiên sinh. Hứa Khinh Chu cũng không có sốt ruột đáp lời, mà là bưng lên trên bàn đã sớm bị thanh phong thổi mát trà, uống một ngụm nhỏ, buông xuống ôn thanh đạo chỉ cô đường, nhiều người ở đây nhán tạm, có mấy lời không có khả năng nói thẳng, cũng không tiện nói, miễn cho cho Huyền Ngọng Sơn mang đến phiền phức. Tri Duẫn Tư liếc nhìn bốn phía một vòng, theo bản năng gật đầu. Không thể phủ nhận, lão tổ tông là toàn bộ Huyền Mộng Sơn đích chân núi đá, nó thọ nguyên sắp hết sự tình, nếu là truyền ra ngoài, chắc chắn sinh loạn, gây nên phiền toái không cần thiết. Tiên sinh nói chính là, nơi này xác thực không tiện nói chuyện. dạng này, tiên sinh cùng ta nhập tông, đi ta ở khói xanh ngọn núi như thế nào? Hứa Kinh Chu ánh mắt ra hiệu sơn môn chỗ không thể, bọn hắn không cho vào. Chỉ Dẫn Thư chân thành nói có ta, Tiên sinh tự nhiên có thể tiến. Hứa Kinh Chu lắc đầu cự tuyệt không ổn. cái thứ bốn, Hứa Kinh Chu đánh gãy Chỉ Dẫn Thư lời nói, trầm chậm dại nói Hứa Mỗ cảm thấy nơi này rất tốt, chưa hết đợi ở chỗ này tốt, tiết kiệm cho người khác thêm phiền phức. bất quá chỉ cô nương yên tâm, nếu Hứa Mỗ đáp ứng ngươi, sự tình Hứa Mỗ nhất định sẽ làm, nhưng việc này liên quan đến một cái chữ. Chỉ cô nương luôn luôn muốn cho hứa mỗi một chút thời gian không phải. Chi co nuong luon luon muon cho hua mộ mot Thư nghe nói Hứa Khinh Chu giảng, nhẹ nhàng suy nghĩ, không thể phủ nhận, việc này xác thực không vội vàng được đúng là ta quá gấp. Hứa Khinh Chu cười nhạt một tiếng, phun ra bốn chữ nhân chi thường tình. Chi Duẫn Thư muốn nói lại thôi, dấu ở tay áo lụa hạ thủ chỉ chăm chú quấy cùng một chỗ. Hứa Khinh Chu tất nhiên là liếc thấy thấu nó suy nghĩ, nhu hòa ánh mắt nhìn về phía nàng, nói khẽ muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Chi Duẫn Thư cũng không còn xoắn suýt, cắn môi, hỏi còn còn bao lâu. Hứa Khinh Chu chưa từng suy nghĩ nhiều, nói thẳng bẩm báo nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại 114 năm đối với kết quả này, chỉ Duân thư trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này cùng nàng suy đoán bên trong đại khái giống nhau, nhưng là cái kia từ đầu đến cuối dừng lại đang suy đoán giai đoạn, bây giờ chính thay nghe được, nhiều ít vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú buông xuống, trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót, nhỏ giọng nói nhỏ ít như vậy sao? nhìn qua thật lạc cô nương, hứa khinh chu treo gẻo nói xem ra chỉ cô nương vẫn là chưa tin hứa mùa à? chỉ Duân thư đấy mắt hiện lên một tia sen vào nhau, tin sao? không biết nói như thế nào, tự nhiên là tin, chỉ là trong lòng chính nàng vô cùng rõ ràng, nào có đơn giản như vậy đâu nàng hiện tại bắt cảnh dòng cựu cảnh bờ bên kia một vùng biển mênh mông trắng xóa đạo ở phương nào không chỗ tìm húng chi thập nhất cảnh vượt qua thập nhị cảnh đạo lạnh trời này đâu nàng không biết sâu bao nhiêu nhưng là rõ ràng nhất định rất sâu chính mình tưởng tượng không đến sâu thế nhưng là nàng tin tiên sinh hoặc là nói nàng càng muốn tin tưởng kỳ tích phát sinh cũng đang chờ mong trang xoa đao o phuong nao khong cho tim khong tích đao lech troi nay đau nang khong biet sau bao diễn đây là cơ hội duy nhất cũng là trong lòng như kỳ chấm chấm nước mắt dài tiệp hơi quét có lỗi với tiểu tiên sinh ta nguyện ý tin ngươi hứa khinh chu mỉm cười nói đã là như vậy chỉ cô nương liền chớ tại những mày cô nương những mày như hoa điệu bình thường coi như khó coi, ha ha, tiên sinh thật đúng là hài hước. Hứa Kinh Chu thu hồi thú vị, nghiêm túc nói có chuyện, muốn phiền phức chỉ cô nương giúp một chút. Tiểu tiên Sinh mời nói, phiền phức chỉ cô nương, cho cô nương lão tổ tông mang câu nói. Dì nói, Hứa Kinh Chu đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng trong chén một chút, dính nước trà một chút, tại trên bàn đá viết xuống một chữ. Chi Duẫn Thư cao mày sao, nhìn xem cái kia một chữ, trong mắt hoàng hốt. Chữ nàng nhận ra, ý nàng cũng lộ ra. Thế nhưng là chữ này từ Hứa khinh Chu đầu ngón tay viết xuống, tại chuyển giao cho lão tổ, nàng lại là nhận không ra. Có ý tứ gì? Không hiểu. Si ngóc nhìn về phía tiểu tiên sinh kinh ngạc nói liền một chữ hứa khinh chu gật đầu nói ân liền một chữ Tốt. vậy ta liền không lưu trì cô đương ừ chương 406, ứng đối ra sao chương 406, ứng đối ra sao chị dẫn thư đứng dậy đối với hứa khinh chu đi vai chào tiểu tiên sinh ta đi trước hứa khinh chu khẽ gật đầu cười không nói chị dẫn thư quay người rời đi một mực nằm dạp trên mặt đất đại hoàng theo sát lấy đứng dậy thật sâu nhìn hứa khinh chu một chút ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo chị dẫn thư mà đi chị dẫn thư cũng không trực tiếp rời đi mà là một lần nữa đi đến huyện mộng sơn trúng đệ từ trước đám người Các đệ tử nhao nhao túi đầu bài kiến. Chỉ Duẫn thư ôm quyền tứ phương, xinh đẹp trên khuôn mặt treo nụ cười thản nhiên các vị đồng môn, tiểu tiên sinh chính là ta Huyền Mộng Sơn quý khách, mong rằng chư vị cho ta chỉ Duẫn thư một bộ mặt, chớ có qué giãy tiên sinh, cũng chớ có đối với tiên sinh vô lễ, xin nhỏ chư vị. Nghe nói chỉ Duẫn thư như vậy rằng, chúng đệ tử hầu nghi hơn phân nữa, không hiểu hơn phân nữa, nhưng lại liên tục xưng là miệng đáp ứng. Chỉ Duẫn thư. Tại Viễn Mộng Sơn vốn là nhân vật phong vân, không chỉ có thực lực bản thân cường đại, bối cảnh cũng dị thường tâm hậu, đệ tử tầm thường tất nhiên là đối với nó no kính trọng có thừa. Nàng, bọn hắn phần lớn vẫn là phải nghe kể xong đằng sau, Tri Duẫn Thư lại bàn giao phụ trách thủ vệ sơn môn chấp sự đường đám người vài câu, muốn nó cực kỳ chiêu đãi tiên sinh, quyết không thể lãnh đạm đặc biệt để cập, Nếu là tiên sinh muốn bảo núi, không thể ngăn cản. Về phần hậu quả, tự có nàng đến gánh chịu. Sau khi nói xong, vừa rồi rời đi, trực tiếp hướng phía tổ phong bay đi, chỉ để lại cả đám ngu ngơ tại nguyên chỗ, từng cái như làm ngậm bước mụ mụ cho ngậm bước mong buoc cửa, ngậm bước gặp được ngậm bước. Vừa mới hứa Kinh Chu cùng Tri Duẫn Thư nói chuyện với nhau, bọn hắn đều nghe được đơn giản chính là, Tri Chí Duẫn Thư, bọn hắn huyễn ngậm sơn vị thiên tài này thiếu nữ cầu tiểu tiên sinh giải yêu, tiểu tiên sinh cũng đá ứng. Vê phân giải chính là gì lo, giảng lại là cái gì, bọn hắn lại là nghe không hiểu. Từng cái không hiểu ra sao? Rơi vào trong sương mù. Dù sao hai người nói chuyện, liền cùng làm cho bí hiểm một dạng. Nhưng là bọn hắn đều rõ ràng, từ chỉ dẫn thư thái độ chuyển biến cùng ngữ khí đến xem, việc này nhất định không phải việc nhỏ là được rồi. Rất có thể liên quan đến lão tổ tông. Bởi vì Hứa Khinh Chu hai người trong lời nói, là có đề cập lão tổ tông. Mà đối với Hứa Khinh Chu, vị này trong truyền thuyết tiểu tiên sinh, bọn hắn cũng có không giống với nhận biết. Ta cự ngươi tại ngoài sân môn, mà ta chi thỉnh cầu Ngươi lại vui vẻ đáp ứng đây là một loại như thế nào lòng dạ? Bọn hắn tự hỏi, nếu là đổi lại chính mình, tuyệt đối không thể làm đến. Lấy ơn báo oán. Dùng bốn chữ này hình dùng, trong con mắt của mọi người rất là chuẩn xác. Chỉ ít giờ khắc này, bọn hắn đang nhìn hướng Hứa Khinh Chu lúc, trong mắt thần sắc phần lớn là thay đổi. Không còn là ngay từ đầu hiếu kỳ xem kỹ cùng oan hận, mà là tại ở trong đó, xen lẫn một chút kính nể cùng kính trọng đây là một tiên sinh, cũng là một quân tử. Mà quân tử, thiên hạ đều là kính trì. Trì Duẫn thư sau khi đi, đám người dần dần tán đi, trước sơn môn cũng chậm chậm khôi phục ngày xưa yên tĩnh đương nhiên, lui tới đệ tử, so với trước đó, khẳng định là muốn nhiều rất nhiều. Liên quan tới Hứa Khinh chu nghị luận vẫn như cũ. Bất quá lại không còn như trước đó như vậy trắng trợn, mà là tại rời đi sơn môn sau, bí mật nghiên cứu thảo luận. Người khác lấy quân tử chi lễ, đợi ta Huyễn Mộng Sơn, Huyễn Mộng Sơn lại há có thể trước mặt người khác vọng nghị người khác không phải là, đây chẳng phải là lộ ra Huyễn Mộng Sơn người, thật không có cấp bậc lễ nghĩa. Cái kia trò cười đúng vậy lại là người ta, mà là trò cười chính mình đâu đương nhiên, cũng không phải là phía sau nghị luận đều là lời hữu ích trời rùa vẫn như cũ tất nhiên là còn có một bộ phận người cảm thấy hứa khinh chu ngụy quân tử ngươi chỉ nói là lời này thời điểm rõ ràng lực lượng không đủ vì vậy trộn dạ khí thế rất yếu tự nhiên cũng có nói lời hữu ích lại là rất đúng trọng tâm thậm chí thoáng đè xuống tóm lại là giải trí khí người khắc diệt uy phong của mình sự tình trong lòng của bọn hắn hay là có một cái khe bất quá mọi người lại đều rất muốn biết chỉ dẫn thư sở cầu sự tình vì sao cũng muốn biết phía trên những người kia có thể hay không bởi vì chuyện này cải biến đối với hứa khinh chu thái độ cùng ý nghĩ hoặc là vị tiểu tiên sinh này lại ở chỗ này đợi đến lúc nào? Tương lai Huyền Mộng Sơn cùng rơi tiên kiếm viện phải chăng lại lại bởi vì hứa khinh chu xuất hiện mà có chỗ cải biến đâu? Những vấn đề này đã án, từ đầu đến cuối không biết, vì vậy chờ mong. Bất quá từ hôm nay đap an tu đau đen cuoi khong biet vi vay cho mong bat qua tu hom nay đen xem, bọn hắn ngược lại là tại hứa khinh chu trên thân cảm nhận được thiện ý một phần rất khó được thiện ý mà hắn là hứa khinh chu, tự nhiên cũng tới từ rơi tiên kiếm viện. Loại tâm tình này rất phức tạp, bọn hắn không cách nào phán đoán. Hòa bình, một mực là một loại khái niệm. Thế nhưng là không ai không chờ mong thứ này, nhưng là không có người sẽ đem nó treo ở bên miệng, đặc biệt là tại thế giới tu tiên bởi vì đây chính là một cái căn bản không có khả năng phát sinh sự tình nói ra đơn giản chính là một chuyện cười thôi dưới cổ tùng hứa kinh chu tiếp tục uống trà trong mắt tràn đầy ý cười mới tới huyết mộng sơn hết thảy tựa hồ so với chính mình dự đoán muốn thuận lợi nhiều chỉ doanh thư xuất hiện không chỉ có để cho mình lại tiếp một cái đại đơn đồng dạng cũng là một phần thổi cơ tại mở huyết mộng sơn lòng người bên trong cựu hận thổi cơ lão tổ tông sự tình nếu là có thể cấm lại thánh địa sự tình hẳn là sẽ so với chính mình trong dự đoán muốn thuận lợi nhiều duy nhất sầu lo đơn giản chính là lôi kiếp này chính mình có thể phá đi đáp án hắn cũng không dám khẳng định, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, nhưng dốc hết toàn lực, còn lại giao cho thiên mệnh. Tóm lại còn có hơn 100 năm, không có phát sinh sự tình, ai có thể nói rõ ràng đâu? Vấn đề này gấp không được, cũng không gấp được. Cũng tỉ như Huyễn mộng Sơn cùng rơi Tiên Kiếm Viện, hai tông ở giữa oán hận chất chứa cùng thành kiến, đồng dạng góp nhặt mấy ngàn năm, mua sớm một triệu muốn tiêu trừ phần kiêm ngăn cách, không khác người si nói nhậu, cũng gấp không được. Thánh địa cũng tốt, linh mạch cũng được, lại hoặc là mất đất, mình có thể mở miệng muốn, người khác cũng tương tự có thể không cho mà hắn lại không thể đoạt đến từ từ sẽ đến đóng băng ba thước, không phải do cái lạnh của một ngày. Dung bách lý băng xuyên cũng không phải một ngày chi công, cần thời gian. Mà bây giờ hứa kinh chu chính là không bao giờ thiếu thời gian đổi nước một bầu, mới rót một ly, có chút vặn lông mày, nhỏ giọng thầm thì ân, phai nhạt. Lá cây sàn sạt vàng, lá thông cùng gió rơi. Bạch mộ hàn từ trên cây rơi xuống, đứng tại trước bàn đá, nhìn chăm chăm trên bàn đá kia còn chưa bị gió triệt để thổi tan nước đọng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ đây là ý gì? Hứa kinh chu biết rõ cô vấn người không biết chữ, bạch mộ hàn trợn trắng mắt, ngồi ở đối diện với của hắn ta hỏi người cô nương kia đến cùng cầu ngươi làm chuyện gì hứa khinh chu ánh mắt trôi hướng bốn phía trước sơn môn kia dòng người mặc dù tán lại chưa từng tận tán bạch mộ hàn chặt lưỡi tự biết hứa khinh chu chi ý vung tay lên thần thức bao phủ ngăn cách ngoài giới Cười nhạo nói các người nói rốt cuộc là cái gì việc không thể lộ ra ngoài còn sợ người biết hứa khinh chu vẫn như cũ không nói tự mình đem cũ trà đổi đi lại lấy trà mới nặng cua bạch mộ hàn không nhịn được nói nói đi bọn hắn nghe không được kể bên này cũng không có bát cảnh phía trên khí tức hứa khinh chu vẫn như cũ không nói không phải ngươi ngay cả ta đều giàu diếm, chúng ta thế nhưng là cùng một bọn a ngươi ngược lại là nói chuyện a gấp chết cá nhân bốn chương 407, trăm bạch mộ hàn lại nải chương 407, trăm bạch mộ hàn lại nải bạch mộ hàn lại nải hứa khinh chu liếc mắt nhìn hắn gặp hắn một mặt vào đầu bức thai thái độ lòng có mới lạ không nghĩ tới cái này lạnh như băng bạch mộ hàn cũng có một viên bắt quái tâm gặp hắn như vậy hứa khinh chu cũng không muốn giàu diếm dù sao ra hỏa này tính cách hắn đại khái giải nếu là đem việc này đặt ở bên trong đoán chừng ngay cả tu luyện tâm tình đều không có nói thế nào người ta cũng không xa vạn dặm cùng mình đồng hành đến tận đây trên đường đi mặc dù bực tức không ngừng nhưng cũng chịu mệt nhỏ không phải Từ Tốn nói nói cho ngươi có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể truyền ra ngoài. Nghe nói như vậy, Bạch Mộ Hán trong lòng hiếu kỳ trực tiếp kéo căng, suýt nữa tràn ra. Hai tay khoác lên trên bàn đá, thân thể vô ý thức hướng Hứa Kinh Chu Phương hướng nghiêng, bảo đảm nói ta ngươi không hiểu rõ, nội danh kín miệng, yên tâm, ta tuyệt đối không nói. Đối với cái này, Hứa khinh Chu chưa từng biểu thị chất vấn, Bạch Mộ Hán là Bạch Mộ Hán, Chu Trường Thọ mới là Chu Trường Thọ. Một bên uống trà một bên phong khinh Vân Đạm nói không có gì, chính là nàng nhà lao tổ tông phải chết, cầu ta cho hắn kéo giải tính mạng thôi. Bạch Mộ Hán sững sờ kéo dài tính mạng làm sao tục ngươi còn có thể kéo dài tính mạng hứa khinh chu cười nhạt một tiếng trêu chọc nói ta không gì làm không được bạch mộ hàn cắt một tiếng khinh bị nói cắt kéo đâu mệnh do trời định trừ phi phá cảnh tiếng nói đột nhiên ngừng lại con mắt không ngừng chuyển động đột nhiên phản ứng lại hứa khinh chu hiếp nửa mắt một bộ ngươi hiệu biểu lộ bạch mộ hàn biết miệng mạnh miệng nói ngươi thật giỏi bất quá một giây sau lại là con ngươi co rụt lớn tiếng nói chờ chút không đối ngươi nói cho nhà nàng lao tổ tông kéo dài tính mạng nàng quê quán lao tổ tông là ai hứa khinh chu hỏi lại mộng sơn có thể có mấy cái lao tổ tông Nói đều nói đến phân thượng này, Bạch Mộ Hàn coi như tại ngù Xuân, tự nhiên cũng biết là ai, đàng một chút đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu hao cảnh, ngươi nói ao cảnh phải chết. Hứa Khinh Chu sửng sở, to mò nhìn hắn, bình tĩnh hỏi, hắn muốn chết thật kỳ quái sao? Bạch Mộ Hàn toàn bộ đầu làm ngộng. Tính mạng của hắn chiều dài rất ngắn. Tại hắn trước đây nửa đời người bên trong, chưa bao giờ thấy qua đại thừa cảnh chết. Cho dù là tại Hoàng Châu hiện hữu trong lịch sử, đại thừa cảnh chết giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn biết đến, nghe nói cũng liền rơi tiên kiếm viện trước lão tổ đó còn là tự mình tìm đường chết. Cho nên nghe nói hao cảnh vị này nguyễn ngộng sơn lão tổ tông phải chết hắn bình tĩnh không được một chút hỗn loạn trong suy nghĩ hắn chỉnh lý ra khả năng duy nhất đó chính là thọ nguyên sắp hết 5.000 năm sống 5.000 năm đối với hắn mấy trăm năm sinh mệnh triều dài tới nói 5.000 năm thật quá dài hầu kết núp ních nuốt một miếng nước bọn chi ngôi hỏi còn lại bao lâu gặp hắn như vậy phản ứng đối với hứa khinh chu tới nói nhiều ít vẫn là có chút khoa trường bất quá nhưng cũng lời nhắc truy đến cùng thuận miệng đắt hơn một trăm năm bạch mộ hàn hít sâu một hơi cái tấm lấy mặt dần dần ra hắn ra trong mắt vui mừng hiện hiện đột nhiên một tay chống lạnh cười to nói ha ha hà quá tốt rồi, 100 năm ha ha ha huyên mộng sơn đắc ý không được bao lâu ha ha ha cảm xúc đột nhiên chuyển biến khiến cho hứa khinh chu vội vàng không kịp chuẩn bị làm sao đến mức này ai không biết đối địch tông môn láo tổ phải chết tin tức như vậy đối với rơi tiên kiếm viện tự nhiên là thiên đại hảo sự tại bạch mộ hàn tính toán nhỏ nhặt bên trong chỉ cần ao cảnh mất đi huyên mộng sơn liền tại không đại thừa người mà rơi tiên kiếm viện có đến lúc đó ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay đến lúc đó đừng nói đoạt lại mất đất chính là thủ tiêu Huyện mộng sơn trở thành thượng tam tông cũng không phải có chút ít khả năng nghĩ đến đây hắn lại há có thể không hư phấn Hắn kích động nói năng lổn nhổn, nói ra tin tức tốt ta, "Đi, tiểu tiên sinh, chúng ta về tông môn làm gì? Đem tin tức tốt này mang về tông môn a, vui một mình không bằng vui chung." Hứa Khinh Chu một ngụm trà suýt nữa không có phun ra ngoài, "Khá lắm, ngươi vừa nói như thế nào? Quay đầu liền quên, nói khẽ ngươi vừa thế nhưng là đã đáp ứng ta, không hướng bên ngoài nói, làm sao? Cái này quên." Lại nói tiếp, "Người ta còn chưa có chết đâu, ngươi hưng phấn cái gì kỉnh?" Bạch Mộ Hàn lúng túng gãi đầu một cái, vội vàng bù nói thật có lỗi, "Ta quá kích động, đem quên đi." Ngừng nói, khoát tay áo, bất quá không trọng yếu, sớm muộn là muốn chết ta không nói cũng không có việc gì, một trăm năm mà thôi, một cái búng tay, hắc hắc. Hứa Kinh Chu nhíu lại mặt, trầm mặc không nói. thấy vậy, Bạch Mộ Hán đột nhiên thu hồi hương vấn, bước nhanh đi đến Hứa khinh Chu trước mặt, khẩn trương nói tiểu tiên sinh, ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng phạm hồ đồ a. Hứa Kinh Chu đôi lông mày khẽ nâng nghe không hiểu, không phải, ngươi phải hiểu được, ngươi là rơi tiên kiếm viện, việc này ngươi cũng không thể hỗ trợ, trái phải rõ ràng trước, ngươi muốn phân rõ ràng lập trường a. Bạch Mộ Hán bá bá đối với Hứa khinh Chu một trận chuyển vận, thay đổi thường ngày, lời nói thao thao bất tuyệt, lời nói giữa các hàng. Đơn giản khuyên giải hứa Khinh Chu, ngàn vạn không thể giúp nó kéo dài tính mạng chi ý mà hứa Khinh Chu đâu, từ đầu đến cuối một bộ không quan trọng tư thái, ngươi nói ngươi, ta uống của ta, cùng chỗ một chỗ, nhưng lại là hai cái khác biệt tên Bất quá hắn ngược lại là cũng có thể lý giải đổi lại chính mình là Bạch Mộ Hàn, hắn có lẽ cũng sẽ làm như vậy đi. Thế nhân phần lớn là ích kỷ, đây vốn là thiên tính, không có đúng sai. Chỉ là cách cục này hay là quá nhỏ. Bất Đắc Dĩ lắc đầu, thở dài liên tục ngươi đừng lắc đầu a, ta nói ngươi nghe được không có. Hứa Khinh Chu không muốn cùng nó tranh luận, càng không muốn tại tiếp tục cái đề tài này, nhún vai, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tránh nặng tìm nhẹ nói ngươi cũng quá để mắt ta, hắn thọ nguyên lấy tận, như muốn kéo dài tính mạng, chỉ có nghịch thiên mà lên, qua tam trọng lôi kiếp, nếu không dược thạch vô ý, ý ta muốn cứu, cũng muốn có thể cứu được a. Lần này muốn tử, tuy là qua loa, nhưng lại cũng là hứa khinh chu trong lòng nói, hắn xác thực muốn cứu, nhưng là hắn không xác định mình liệu có thể cứu được đột phá đại thừa cảnh đại viên mãn hắn có lẽ có nắm chắc, thế nhưng là lôi kiếp kia, khó. Bạch Mộ hàng nghĩ nghĩ, theo bản năng gãi đầu một cái, chậm rãi ngồi xuống, tán đồng nói cũng đúng, đây chính là tam trọng lôi kiếp a. Ta nghe nói lao đầu này còn không tới đại viên mãn đâu. Một trăm năm đừng nói độ kiếp thành công, nó ngay cả dẫn thiên lôi cơ hội đều không có, đúng không? Hứa Kinh Chu nhún vai, biểu thị tán đồng chờ chút, không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Bạch Mộ Hán cảnh giác nhìn qua Hứa khinh Chu, rất nghiêm túc nói các ngươi vừa mới đối thoại ta nghe được, ngươi đáp ứng nàng, cho nên ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Hứa Kinh Chu sờ lên chót mũi, không nghĩ tới đứa nhỏ này biến cơ trí. Gặp Hứa khinh Chu như vậy phản ứng, Bạch Mộ Hán chỉ vào hắn, liền nói ngay quả nhiên, để cho ta nói chúng. Không được, tuyệt đối không được, việc này ta không đồng ý. Hứa khinh Chu dở khóc dở cười ngươi nếu là nhàn không có việc gì liền về tông môn đi. Bạch Mộ Hàn cự tuyệt, cảnh giác nói không được, ta không thể trở về đi, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi. Hứa Kinh Chu xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói ngươi vui vẻ là được rồi. Bạch Mộ Hàn lại không bỏ qua, đuổi theo lại nhải ngươi có phải hay không thật có biện pháp bốn. Ngươi đoán. Ngươi quả nhiên ha ha chương 408, ảo cảnh. Chương 408, ảo cảnh. Tẩu ngọn núi động tiên phúc địa. Chỉ Duẫn Thư đạp không mà đến, rơi xuống đất động tiên trước, mặt hướng cửa động chỗ, thật sâu tối đầu Chỉ Duẫn Thư đến xem lão tổ tông. Một chút thời điểm, trong động tiên, hung hậu bên trong lộ ra mấy phần tầng thương tích liêu bên trong mang theo mấy phần tương triệu thanh âm vang lên Duân thư tới đúng vậy lão tổ tông ân Duân thư có việc muốn cáo chi lão tổ tông chuyện gì giới tiên kiếm viện tiểu tiên sinh tới ngay tại cửa sân môn nghe nói trong động ngồi xếp bằng lão tổ mày trắng lắp một cái vẫn như cũ nhắm mắt dường như đoán được cái gì bình thường do ôn hòa đột nhiên lăng lệ mấy phần mang theo một chút trách cứ ngươi đi cầu hắn chi Duân thư không có dầu diếm, thản nhiên nói đúng vậy lão tổ tông trầm trầm mở mắt quát nhẹ một tiếng hồ đồ nhà mình tên tiểu bối này trong lòng trang không nổi sự tình nghĩ gì Hắn cái này làm lao tổ há lại sẽ không biết. Hứa Kinh Chu, rơi tiên kiếm viện tiểu thiên sinh, nổi tiếng bên ngoài, tuyên bố có thể giải thiên hạ nữ tính chi lo. Chính mình, cái này tôn nhi đi tìm hắn còn có thể vì chuyện gì đơn giản chính mình thọ nguyên sắp hết sự tỉnh. Dù sao toàn bộ Huyễn Ngọc Sơn, tất cả mọi người chỉ biết là hắn rất giả, duy nhất biết mình chân thực tối tác cũng chỉ có Trì Do Thư chính là phóng nhãn toàn bộ Hoàng Châu, biết được càng không có mấy người. Dù sao, không ai so với chính mình sống lâu không phải. Trì Do Tư giật mình, thân hồn run lên, đây là lao tổ lần thứ nhất đối với mình phát cáo lao tổ tông. Muốn mở miệng giải thích cũng là bị lao tổ lại lên tiếng nói ép xuống ta sống 5.000 năm ta còn làm không được sự tình một cái nguyên anh tiểu bối lại há có thể làm đến người sống hơn 100 năm bắt cảnh tu vi chẳng lẽ ngay cả điểm này giang hồ trò lừa gạt đều nhìn không tấu hoang đường rơi tiên kiếm viện thủ đoạn ngươi có thể không biết tin tức gì tại trong tay của bọn hắn không cần một ngày liền có thể hoàng châu biết rõ bốn cách không trò chuyện với nhau một phen chắc cứ chỉ dẫn thư từ đầu đến cuối không nói một lời lao tổ tông thở dài một tiếng ai thôi thôi ta lại hỏi ngươi hắn có phải hay không đều biết chỉ dẫn thư tự nhiên biết rõ lao tổ chỉ đáp viết đúng vậy ngừng nói lại bổ sung một câu thế nhưng là tôn nhi cái gì đều không có cùng cái kia tiểu tiên sinh nói có thể nghe ra trong lời nói trộn lẫn lấy không ít ủy khuất cảm xúc lão tổ tông hầu nghi khó hiểu nói ngươi không nói hắn như thế nào biết được chi dẫn thư chăm chú đáp về lão tổ tông tiểu tiên sinh chỉ là đụng phải tôn nhi mu bàn tay một hơi liền gặp nó lấy chỉ làm bút hướng hắn trong sách kia rung động sau đó biết được hết thảy ao cảnh thâm thúy trong mắt ba quang lưu động mê mang trên khuôn mặt mê mang hơn phân nửa hắn sớm có nghe nói thiếu niên có một sách có thể tra thương sinh nguyện chẳng lẽ là thật chỉ ít nhà mình tôn nhi nói lời hắn là tin nếu thật sự là như thế kẻ này đừng nói là thật đúng là có cái kia không gì làm không được bản sự phải không mà lại chỉ dẫn thư muốn nói lại thôi ao cảnh truy vấn cảm xúc hiển nhiên đã có chập trùng mà lại cái gì chỉ dẫn thư trần chờ một lát cắn môi đỏ thấp giọng nói tiểu tiên sinh nói ra lão tổ tông ngài còn lại bao lâu tuổi thọ ao cảnh trong mắt sáng tỏ hắn nói bao nhiêu một một trăm mười bốn năm dứt lời trong động im ắng tổ ngọn núi yên tĩnh ao cảnh đuôi lông mày vẫn rất sâu thần sắc âm tình biến hóa viên kia phủ đuổi lòng đang rung động mà hết thảy chỉ là bởi vì thiếu niên này nói ra một câu kia một năm là đúng thế nhưng là hắn làm sao có thể biết chẳng lẽ là hoàng châu người câu cá không hắn cũng không có khả năng biết mới đối vì vậy chấm tư thật lâu chưa từng hoàn hồn gặp lao tổ không nói lời nào chị doãn thư rõ ràng hứa khinh chu nói nhất định là đúng đối với hứa khinh chu tín nhiệm cùng lòng tin trong nháy mắt tăng vọt cho dù vừa bị nhà mình tổ tông trách cứ nhưng là nội tâm của nàng vẫn như cũng là vui vẻ chủ động mở miệng hưng phấn nói lao tổ tông đừng lo lắng tiểu tiên sinh đáp ứng thỉnh cầu của ta hắn nói hắn sẽ giúp ta nhưng là cần một chút thời gian hắn thật đáp ứng giúp ngươi đúng vậy chị doãn thư khẳng định nói Lão tổ tông thản nhiên nói đại giới đâu. Chi duẫn thư bình tĩnh nói tiểu tiên sinh nói, gặp lại tức là hữu duyên, hắn cùng ta có duyên, vì vậy giúp ta, không có bất kỳ cái gì điều kiện. Đây cũng là để ao cảnh có chút mà mịn, đúng là cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy, ở trong động từ từ giá bước, bàn tay thỉnh thoảng phất qua râu dài, không thể tưởng tượng nổi lần nữa hỏi thăm hắn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thật nguyện ý miễn phí giúp ngươi. Đúng vậy, Lão tổ tông, a giới gầm trời này lại có chuyện tốt như vậy, cho dù liên tục xác nhận, ao cảnh vẫn như cũ không thể tin được, thế gian thật có như thế lòng dạ khoáng đặt người, chẳng lẽ lại lời đồn kia đều là thật? không khỏi bắt đầu hoài nghi mình phán đoán dù sao một năm này liên quan tới hứa khinh chu lý do thoái thác hắn nghe qua một chút thế nhưng là sống năm ngàn năm hắn là lý tính đối với rất nhiều lời từ từ đầu đến cuối cầm thái độ hoài nghi cậu tiết nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai nghe xác thực rất dọa người nhưng khi thật có người như vậy thật sự có thể không cầu hồi báo Chỉ dẫn thư tự nhiên rõ ràng nhà mình tổ tông chỗ buồn, dù sao mình không phải là không như vậy đâu thế nhưng là sự thật chính là sự thật hứa khinh chu chính là không có ra điều kiện thậm chí ngay cả thánh địa linh mạch mất đất cũng chỉ chữ chưa nói xác thực rất khó làm cho người tin phục nàng cũng chỉ là tái nhận giải thích nói tiểu tiên sinh cùng người khác không giống với mà ao cảnh từ cũng chỉ có thể tiếp nhận lý do thoái thác như vậy hỏi vậy hắn có thể nói qua như thế nào giúp ta hắn thật đúng là muốn biết đứa nhỏ này là có hay không có loại bản sự này thật có thể phá trước mắt mình cái này sinh tử kiếp không thành tiểu tiên sinh để cho ta cho lão tổ mang một chữ gì chữ cá chữ ao cảnh truy vấn cái nào yêu giang hạ trong hồ cá ao cảnh dừng bước thần sắc thâm trầm trong nháy mắt trong mắt con ngươi trước nay chưa có sáng tỏ tự đủ cá cá linh ngư chẳng lẽ hắn giờ khắc này trong lòng của hắn sinh sôi ra hy vọng, có thể chuẩn xác mà nói ra bản thân tuổi thọ, lại mang đến cái này một cái cá chữ. Hắn rất khó đang tính quận phủ định hứa khinh chu. Những này không có khả năng đều là trùng hợp, có lẽ hắn thật có thể làm đến, chỉ là ánh mắt của hắn tiền cận, hết ngồi đầy giếng, không biết trời cao đất rộng thôi. Hắn bình phục kích động trong lòng cảm xúc, đối với ngoài động chỉ Duẫn thư nói ra tốt, ta đã biết, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trong giọng nói mang theo một tia an ủi, cùng mấy phần ấy náy đối phương mới tự dưng quát lớn ấy náy. Tri Duẫn thư không có suy nghĩ nhiều, nếu nói đã đưa đến, nàng tin tưởng lão tổ tông sẽ có phán đoán của mình, đồng thời cũng tin tưởng hứa khinh chu. Vì vậy từ biệt, về tới nhà mình trong ngọn núi. Chi Duẫn Thư sau khi đi, ao cảnh trên mặt đất một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhưng lại chưa tiếp tục ngồi xuống vật khí, mà là tại ngẩn người. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên mặt đất chẳng biết lúc nào viết lên một cái cá chữ đang nhìn. Thần sắc rất nghiêm trọng. Động nhiên nhấc lông mày, tay áo dài rung động, gió nổi lên sau thổi hết một cái tia cá chữ. Ni Non nói vậy liền để lão phu, tự mình đi gặp ngươi một chút đi. Tiểu tiên sinh, vong ưu tiên sinh 4. Chương 409, dưới ánh trăng cổ tùng. Chương 409, dưới ánh trăng cổ tùng. Thanh vụ phong đại sư tỷ, chỉ dẫn thư tìm hứa kinh chu giải ưu sự tình, toàn bộ tông môn hơn phân nửa mắt thấy, các trưởng lão cũng tốt, tông chủ cũng được đại đệ đề đều là biết được. Bất quá đối với này nhưng lại chưa xem kỹ, cũng không hỏi đến, quyền đương không nhìn thấy. Hứa kinh chu vẫn như cũ ngồi ở kia khỏa cổ tung hạng, toàn bộ tông môn đệ tử vẫn như cũ đối với hắn trốn tránh. Bạch mộ hàn thì là tại cổ tung bên trên, dựa vào thân cây, nhìn qua phương nam, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Mặc dù bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng là hắn lại không khí cũng không giận, ngược lại thật vui vẻ. Dù sao hắn đạt được một cái tin tức vô cùng tốt không phải thời gian một chút xíu trôi qua trước mắt trời chiều rơi gió đêm lên trắng sáng treo cao ngầm đầu là một đầu vâu ngẩn tinh hà treo đầy mặt trời túi đầu là một đầu màu bạc ánh sáng từ bắc mai cho đến nam giống như một đầu chiếm cứ nhân gian bạch long hứa khinh chu sử lấy cái cảm nhắm mắt nghỉ ngơi ban đêm trước sơn môn rất an tĩnh sớm đã không có ban ngày ở giữa rộn rộn rằng ràng mấy tên đệ tử tụ tập tại dưới sơn môn so ngày xưa muốn tinh thần một chút cũng quy củ một chút dù sao ngoài sơn môn vẫn chở hai người đâu thật không đi xem ra đoan chừng là không đi ngươi khoan hay nói hai người này tính tình là thật tốt cũng không phải. Đêm càng sâu chút lúc, bốn năm đệ tử sớm đã hôn mê, riêng phần mình ngồi xuống tu hành, đi qua một cái hơn nửa đêm, bọn hắn cũng đã quen sơn môn bên cạnh ngồi một người. Chí Ít đã tiếp nhận. Thình lình nghe do nổi lên, cổ tùng chậm trởn, vang xào sạn. Bạch mộ Hàn đột nhiên mở mắt, nhẹ xuống cổ tùng đi tới Hứa Khinh Chu trước người, cảnh giác cảnh rơi bốn phía tiến sinh, mau tỉnh lại, có người đến. Hứa Khinh Chu khỏe miệng khẽ nết. chậm chậm mở mắt, nhìn chằm chằm trước mắt đất trống, không nói gì. Một giây sau, một đạo hắc ảnh nhoáng một cái, trước mắt không gian vặn sắt na, trong tấm màn đen chỉ gặp trước bàn đá một trên băng ghế đã đột nhiên xuất hiện một người mượn ánh trăng cùng linh hà dư quang thấy rõ người tới thân mang trường sang màu trắng tóc trắng phơ mênh mang ánh mắt lại là thần thái sang láng là lao nhân già cũng là đạo cốt tiên phong tay hắn phủ dâu dài hiền hòa ánh mắt nhìn qua bạch mộ hàn là ga á đạo không sai bát cảnh sơ kỳ có thể dò xét đến lao phu tồn tại rơi tiên kiếm viện tiểu bối bên trong ngược lại là ra một mầm mông tốt đối mặt tán thượng bạch mộ hàn lại là mảy may cao hứng không nổi ngược lại là thật chặt như mày sao nhìn chòng chọc vào trước mắt lao ra hỏa cho dù đối phương một mặt vui vẻ bộ dáng thế nhưng là bạch mộ hàn có thể từ người trước mắt trên thân cảm nhận được đến từ thượng vị giả hủy áp loại cảm giác áp bách này hắn chỉ ở trên người của hai người cảm nhận được qua vân thi lý thanh sơn hiển nhiên đối phương cảnh giới sợ là đại thừa mà huyễn mộng sơn đại thừa người chỉ có một người lao tổ tông áo cảnh hắn không phải là đối thủ vì vậy không nói mà hứa khinh chu thì lại khác sương tại vừa rồi lão giả phương đến hắn sớm phía có đại thừa cảnh kiến thân mà đại thừa cảnh người trừ lao cảnh tại không có người khác canh nhan tìm tới đơn giản là mình dẫn tới thôi chẳng có gì lạ chính y quan chậm đứng dậy, thì lễ Vạn Bối hứa khinh chu, gặp qua ao cảnh Tiền Bối. Ao cảnh ánh mắt từ Bạch Mộ Hàn trên thân dịch chuyển khỏi, hướng về Hứa Khinh Chu, tốt một phen giở xét, hỏi ngươi chính là cái kia tiểu tiên sinh. Hứa Khinh Chu khiêm tốn nói tiền bối nói đùa, ở tiền bối trước mặt, Vạn Bối cũng không dám tôn tiên sinh. Ao cảnh cười khẽ ha ha, không cần câu nệ, ngồi xuống đi. Sau đó xem cái ánh mắt lại một lần liếc nhìn thư sinh thiếu niên, chậm rãi nói đầy bụng dáng vẻ thư sinh, lấp liệt thiếu niên ý, xem ra nghe đồn không phải hư, ngươi quả nhiên rất không bình thường. Hứa Khinh Chu tốn nó làm cho, ngồi trước bàn, khiêm tốn nói tiền bối mâu tán ao cảnh ngón tay vây râu dài hít mắt nói có thể nguyên anh dòm đại thừa một chút nhận biết lão phu ngươi không cần kiếm tốn hứa khinh chu cười cười bình tĩnh nói đoán ra tiền bối thân phận cũng không khó đang khi nói chuyện nhìn một bên khẩn trương bạch mộ hàn một chút tiếp tục nói có thể làm cho bạch minh như vậy khẩn trương toàn bộ nguyễn mộ sơn trừ tiền bối sợ là cũng không có người khác bạch mộ hàn ghé mắt cũng nhìn hứa khinh chu một chút ánh mắt có chút ủ oán nghĩ thầm người nào a với ai cùng một bọn a chính mình khẩn trương sao liền xem như thật khẩn trương ngươi cũng không thể nói ra a ra vẻ mình nhiều cái kia đâu ao cảnh không có lại tiếp tục nói tiếp nói chuyện phiếm vài câu đơn giản lẫn nhau thăm dò thôi hứa khinh chu giảng không sai người trẻ tuổi kia xác thực khẩn trương không có gì ly kỳ ngược lại là hứa khinh chu cho dù là đoán được chính mình muốn tới khi chính mình thật ngồi ở trước mặt hắn lúc nhưng như cũ có thể bảo trì một bộ tâm bình tĩnh thái ngược lại có chút không bình thường rất khó không để cho hắn nhìn với con mắt khác đi thẳng vào vấn đề chỉ ra ý đồ đến nói ngươi nắm ta tiểu bối kia cho lão phu mang theo một chữ chính là cái chữ xin hỏi tiểu hữu là dụng ý gì hứa khinh chu cùng đối mặt hỏi một đằng trả lời một mẹo nói tiền bối nếu có thể đến đó nhất định là biết đến, cần gì phải hỏi đâu. Ao cảnh thản nhiên nói, ngàn người thiên diện ngàn khỏa linh lung tâm, chuyện giống vậy vật, người khác nhau nhìn đều là khác biệt, Húng chi là tâm tư đâu. Lão phu cũng không biết, người cùng ta suy nghĩ, phải chăng giống nhau. Hứa Kinh Chu khẳng định nói ta chỉ có thể nói, ta cùng tiền bối suy nghĩ, là giống nhau. Lão già hít mắt, tĩnh xem không nói. Bạch Mộ Hàn thì là không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang giảng thứ gì, một cái cá chữ đến cũng có gì chỗ đặt tủ. Hắn suy nghĩ một chút buổi trưa, cũng không được ra cái kết luận đến. Hiện tại nghe hai người ở bên thai mình treo lên bí hiểm hắn liền càng thêm u mê, cả người như rơi trong mây mù bình thường. một chút thời điểm, ao cảnh nhìn về phía bạch mộ hàn, ôn tồn nói vị tiểu hữu này, ta cùng vị tiểu tiên sinh này có lời muốn giảng, ngươi nghe không tiện, có thể làm phiền ngươi tránh một chút sao? bạch mộ hàn khẽ giật mình, nhìn về phía hứa kinh chu, trong mắt đều là hỏi thăm. hứa kinh chu mỉm cười đáp lại không có việc gì, đi thôi. bạch mộ hàn đệ thấp đôi lông mày, không có lại xoan suýt. chỉ ít có một điểm là có thể xác nhận, nếu như ao cảnh động thủ giết người, hắn khẳng định ngăn không được. đã như vậy, có cái gì tốt lo lắng? còn nữa, chỉ cảm thấy nói với chính mình lao nhân trước mắt nhà không có sát khí cũng không động sát tâm mà lại đại thừa cảnh giết nguyên anh chuyển đi ném chết cá nhân những lao giả này hắn hiểu rất rõ có đôi khi đem mặt mặt đem so với sinh tử đều trọng yếu vì vậy đối với hai người theo thứ tự có chút chắp tay sau đó thân hình nhoáng một cái trốn vào đêm tối trước mắt biến mất không thấy gì nữa nơi xa sơn muốn chỗ vẫn như cũ an tĩnh những đệ tử kia mặc dù thỉnh thoảng mở mắt nhìn một chút cổ tùng hạ thế nhưng là đối với lao giả đến bọn hắn lại giống như làm như không thấy phản phát hết thệ liền không có phát sinh bình thường đợi cho bệnh mộ hàn rời đi Cổ Tùng Hạ tất nhiên là chỉ còn Ao Cảnh cùng Hứa Khinh Chu ngồi đối diện. Minh Nguyệt chiếu Tùng ở giữa, già trẻ trước bàn đá. Ao Cảnh trước tiên mở miệng, đánh vỡ giữa lẫn nhau yên tính, không khỏi nói một câu kỳ thật lão phu có một số việc nghĩ mãi mà không rõ. A, không biết tiền bối chỉ. Ao Cảnh híp nửa mắt, khóe mắt nhăn nheo sâu cạn không đồng nhất, nhưng lại phức tạp nhiều biến ngươi bị cự tuyệt ở ngoài cửa, vì sao còn nguyện ý đáp ứng ta tiểu bối kia thỉnh cầu. Hứa Khinh Chu cười cười, không nói gì. Thấy vậy, Ao Cảnh tiếp tục chậm rãi nói ngươi coi như thật không sợ cậu, nguyện ý lấy ơn bạc toán. Chương 410, giúp là tình cảm, không giúp là bạn phận. Chương bốn giúp là tình cảm, không giúp là bản phận đối mặt tao cảnh chất vấn, Hứa Kinh Chu từ chối cho ý kiến, người nói đầu tiên, ta xác thực không muốn cầu, điểm này, ta dạng cũng không nói, không đại sở vị, ngừng nói, tiếp tục nói bất quá tiền bối có một câu nói lại không đối, Ao Cảnh tới hào hứng, hỏi, nha một câu nào, Hứa Kinh Chu thông dong trả lời tiền bối nói ta lấy ơn bà ván, chữ Đức Văn bối có thể hiểu được, ván này chữ Văn bối lại là không hiểu, tại ta trước khi đến, ta cùng tiền bối cũng tốt, hoặc là nói cái này Nguyễn Mộng Sơn người chưa từng gặp mặt, đều là trong nhân thế người đi đường, một người xa lạ đi vào một cái khác người xa lạ trước cửa nhà gõ gõ cánh cửa cửa mở hoặc là không có mở để tiến hoặc là không cho vào đều là nhân chi thường tình van đối cũng không phải cái kia không biết cấp bậc lễ nghĩa người nếu là bởi vì này liền đoán hận cái này không mở cửa người hoặc là cái này không để cho ta vào cửa người vậy há không hoang đường cho nên ta đối với Huyễn Mộng Sơn cũng tốt hay là Huyễn Mộng Sơn người cũng được không có thủ tự nhiên cũng không có bán cũng có thể nói ta đói đưa tay cùng một người đi đường muốn một miếng ăn người kia nhất định phải cho ta không nó có thể cho ta cho đó chính là tình cảm nhưng là không cho chính là sai sao không không cho là bạn phận. Nếu là bởi vì như vậy, liền oán hận ghi hận đối phương, đó là tiểu nhân hành vi. Thánh nhân mây, tiểu nhân không thể tham giao, không giúp đó chính là đúng. Đạo lý đồng dạng, ta đến Huyễn Mộng Sơn, cũng là như vậy, vô luận là vật của ta muốn, Huyễn Mộng Sơn cho hoặc là không cho, lại hoặc là nói Huyễn Mộng Sơn mở cửa hoặc là không mở cửa, ta đều không có đạo lý oán hận, cũng sẽ không oán hận, vạn bối mặc dù không phải quân tử, nhưng tuyệt không phải tiểu nhân. Nếu không oán vô hận công thủ, sao lạ lấy ơn báo oán đâu? Ao cảnh hoa dâm lông mày dưới ánh trăng che giấu bên dưới, nhẹ nhàng run, run trong mắt thần sắc có như vậy trong nháy mắt là đỏ đắn. Không thể phủ nhận, Hứa Khinh Chu lời nói là đúng. Giải giác mấy lời, một cái đơn giản bí von, lại là nói ra một cái đại đạo lý đều là nhân gian người một đường thôi, sao là ân đoán, mà lại cái thí dụ này rất chuẩn xác, hắn không cách nào phản bác đối với thiếu niên ở trước mắt, hắn đang quy coi trọng hai mắt. Thiên hạ người đọc sách có hai loại, một loại là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lệ nghĩa liêm sỉ treo ở bên miệng, một loại là miệng đầy đại đạo lý, tự cho mình có tử, vi thiên hạ tiểu nhân. Hai loại hắn đều không thích, mà Hứa Khinh Chu lại là để trước mắt hắn sáng lên, xác nhận loại thứ ba, không lấy kết quả nhất định là không phải, đạo lý hắn rằng lại không phải chỉ nói cho người khác nghe cũng giảng cho mình nghe cũng dùng cái này đến định nghĩa hành vi của mình lấy mảnh đi luật thân không lấy mảnh đi lấy người cái kia thâm thuy trong con người đúng là sinh ra một tia kính nghệ đây là tán thành cũng là mắt khác đối đãi tiểu bối bên trong hắn là lần đầu tiên hiện ra ánh mắt như vậy lao phu thụ giáo xem ra nghe đồn cũng không phải nói ngoa chí ít phần này lòng dạ chính là lao phu cũng cảm thấy không bằng khó trách bọn hắn đều quản ngươi gọi tiểu tiên sinh hứa khinh chu cũng không khiêm nạo mà là chậm tiếng nói thế nhân mâu tán vãn bối thụ trì cũng chỉ có thể tận nó có khả năng không thẹn lương tâm ao cảnh thưởng thức gật đầu tiếp tục nói bất quá tiểu thiên sinh ngươi nói vô cớ người giúp là tình cảm không giúp là bột phận vì sao chính ngươi lại nguyện ý vô duyên vô cớ trợ giúp người khác đâu lao phu rất là hiệu kỳ hứa khinh chu lắc đầu cười cười trong lòng của hắn rất rõ ràng trước mắt ao cảnh nói xong kỳ là giả lo lắng là thật đơn giản cảm thấy trong lòng mình có mưu đồ thôi lạnh nhạt nói van bối thừa nhận ta đúng là vì rơi tiên kiếm viện thánh địa cùng mất đất mà đến nhưng là cái này cùng ta thay chỉ cô nương giải ưu là hai chuyện vốn cũng không nên nói nhập là một ta nói như vậy tiền bối tất nhiên là không tin bởi vì tiền bối chủ quan nước đoán cảm thấy đây là không hợp lý sự tình ta giải thích hoặc là không giải thích lại thế nào giải thích đều không có ý nghĩa đương nhiên ngài dù sao cũng là tiền bối mà ta là văn bối trong sách có lời trưởng đấu chi đạo thiên tính cũng tiền bối nếu hỏi vậy văn bối chính là không biết nói như thế nào cũng phải giảng tiền bối nhất định phải một đáp án văn bối chỉ có bắt tự ao cảnh hai con ngươi nặng nề theo bản năng thẳng người cái nào tắm chữ hứa khinh chu mỉm cười nói nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai ao cảnh theo bản năng gật đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai liền sáng tỏ nhìn thật sâu hứa khinh chu một chút tốt tốt một cái nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai có chút chắc tay tán thành nói ngươi coi nổi tiên sinh hai chữ hứa khinh chu về thi lễ lần này không còn mở miệng cũng không chối tử ao cảnh sống so với chính mình lâu có một số việc hắn so với chính mình hiểu nhất định để chính mình nói đi ra vậy liền nói thôi ao cảnh vuốt vút tay áo dài mặt mũi hiền lành nhìn chăm chú hứa khinh chu treo gẹo cười lão phu sống mấy ngàn năm vốn cho là sớm đã nhìn thấu thế gian này hết thảy không nghĩ tới à hôm nay ngược lại là lấy lòng tiểu nhân đoạt bụng quân tử ha ha ha ao cảnh một câu trêu chọc bầu không khí hỏa hoạn một chút Hứa khinh chu khách sáo nói tiền bối là hoàng châu bắt đầu há có thể tự coi nhẹ mình ao cảnh lắc lắc tự rêu nói bắt đầu ở đâu ra bắt đầu luận cảnh giới so với ta mạnh hơn người hoàng châu không xuống 5 ngón tay số lượng luận tương lai lão hủ lấy là gần đất xa trời thân thể khó xử đại dụng luận tâm cảnh ngược lại là còn không bằng ngươi vị tiểu tiên sinh này ta trừ sống lâu một chút chẳng có gì ghê gớm cũng không có gì lớn tăng thương nói lên trong mắt một chút đám chát tại trong thiên địa này không thể làm gì năm cái xuân xanh cuộc đời của hắn cũng không có người khác tưởng tượng cảnh tượng như vậy vô hạn. Dứt lời, nữ điệu nhất truyện, nói sang chuyện khác tốt, không nói cái này, ta tìm đến tiểu tiên sinh, chắc hẳn tiểu tiên sinh cũng lòng dạ biết rõ, chúng ta nói một chút chính sự đi. Hứa Khinh Chu nghe nói, đoan chính tư thế ngồi, cũng biến thành chăm chú nghiêm túc chút liền theo tiền bối. Ao cảnh đứng dậy, dạ bước núi bờ, đứng tại dưới cổ tùng, đứng chắp tay, tóc trắng phơ mùa gió đêm, một thân áo trắng mời minh nguyệt. Nhìn qua linh hà phương hướng, ôn thanh đạo tiểu tiên sinh mang cho ta một cái cá chữ, còn nói đúng như những gì ta nghĩ, chắc hẳn chỉ là cái này linh trong nước cá đi. Hứa Kinh Chu thay đổi tư thế ngồi, đối mặt tao cảnh phía sau lưng, đáp đối với đề cập Linh Ngư, lão hủ muốn hỏi Tiểu Tiên sinh một câu, Linh Ngư từ đâu mà đến? Hứa Kinh Chu không cần nghĩ ngợi, thoát ra tự nhiên là từ cái này Linh Hà bên trong câu lạc. Ao Cảnh cười cười, đáp án này hiện nhiên không phải hắn muốn, hoặc là nói hắn hỏi vốn cũng không phải là đáp án này đối ứng vấn đề, lại là nói ra ngươi cùng Lý Thanh Sơn nhận biết, hẳn phải biết, đầu này Hoàng Châu Linh Hà bên trong cá là câu không được. Hứa Kinh Chu lại là lời thề son sắt nói ta có thể câu. Ao Cảnh quay người, sờ lấy sợi dâu, nhắm lại hai mắt ta nghe nói thế nhân không chỉ bảo ngươi tiên sinh. Còn cứ gọi ngươi Hoàng Châu thứ hai điên, lý do chính là ngươi tại linh hà câu cái kia linh ngư, một năm, ngươi nếu có thể câu đi lên, không phải sớm nên câu đi lên sao? Vừa lại không cần chờ tới bây giờ đâu. Chương 411, 15 năm đồ ước. Chương 411, năm đồ ước. Câu linh ngư. Vốn là thái huyền, nếu không làm sao đến mức câu cái linh ngư liền bị cái kia thế nhân gọi tên điên? Linh ngư công hiệu. Hứa Kinh Chu có lẽ còn không biết, nhưng là chỉ cảnh lòng dạ biết rõ. Hứa Khinh Chu có chút ép lông mày, trầm giọng nói tiền bối chi bằng không tin ta, ta cũng không muốn giải thích. Ta chỉ biết là, ta đáp ứng chỉ cô nương muốn cho tiền bối kéo dài tính mạng, tiền bối thọ không đủ trăm năm, muốn phá cảnh đại viên mãn, chỉ có phục dụng linh ngư có thể làm đến. Ta nếu đáp ứng, dĩ nhiên chính là có thể câu đi lên. Hiển nhiên, hắn đã có một ít không kiên nhẫn được nữa, cho dù trước mắt vị này là một vị đại thừa cảnh. Thế nhưng là vấn đề quá nhiều, chủ quan bên trên phủ định chính mình, lần lượt chất vấn, là thăm dò, nhưng cũng là chất vấn. Tiếng nói dừng lại, tiếp tục nói 10 năm, trong vòng 10 năm ta tất có thể câu lên linh ngư, tiền bối tin hay không, đến lúc đó tự nhiên là biết. Cảm nhận được hứa khinh chu trong lời nói tự tin. Chi cảnh trong mắt chợt tối chợt minh hắn cũng biết chính mình vấn đề hơi quá nhiều thế nhưng là việc quan hệ tông môn tương lai hắn tự nhiên là muốn cẩn thận chặt chẽ đến cái tuổi này không sợ chết kỷ đến sợ nhất là có hy vọng sau đó tại tuyệt vọng nghiên kỵ của hắn lớn tự nhiên càng lý tính thế nhưng là cho dù có lý tính đối với nguyễn mộng sơn phần kia dứt bỏ không được chấp nhiệm để hắn hay là không bị khống chế bắt lấy hứa khinh chu cây cỏ cứu mạng này bởi vì hắn không được chọn sống sót hứa khinh chu thành cái kia một tia hy vọng duy nhất nó gây co miết hầu lan lăn nhìn chăm chú hứa khinh chu trọng nói tốt vậy ta hôm nay liền cùng tiểu hưu đánh cược hứa khinh chu khẽ giật mình có chút hoàng hốt được. Đối với liền cực trong vòng 10 năm, tiểu hữu có thể hay không câu lên linh ngư. Hứa Khinh Chu nhẹ giọng cười cười, hiếu kỳ hỏi tiền đặt cực đâu. Chi Cảnh híp nửa mắt, nói thẳng nếu là tiểu hữu thắng, tiểu hữu chuyến này sở cầu, ta Huyền Mộng Sơn đều đáp ứng. Hứa Khinh Chu có chút ngoài ý muốn nhỏ, cái này hạnh phúc tới đột nhiên như vậy sao? Luôn cảm giác có chút cái kia, có một loại đem cơm nút tới trong miệng của mình cảm giác. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn câu linh ngư, cái kia vốn là là chuyện chắc như đinh đóng cột ta nguyên bản định từng bước một đến, từ từ tan ra kia đạo ngăn cách, tại nếm thử thu hồi rơi tiên kiếm viện mất đất hiện tại tốt, chỉ cần câu lên linh ngư, lý thanh sơn như nguyện, chi cảnh phá cảnh chính mình giải ưu nhiệm vụ cũng coi như sơ bộ hoàn thành, ngay cả rơi tiên kiếm viện sự tình cũng cùng nhau, một công ba việc, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, thử hỏi coi là thật, chi cảnh chém đinh chặt sắt nói tự nhiên, láo hủ mặc dù không phải quân tử, nhưng là nói lời, hay là giữ lời, hứa kinh chu sờ lên chót mũi, che giấu đấy mắt cái kia kia mừng thầm, che gẹo nói đây chính là tiền bối chính mình nói, cũng không phải văn bối sách, tiền bối nếu là thua, cũng không nên trách văn bối, chi cảnh dở khóc dở cười, mặc dù không biết thiếu niên tư sinh lực lượng từ đâu mà đến nhưng là hắn cũng không quan trọng bởi vì cái này đánh cược bản thân thắng thua đối với hắn tới nói đều có lòng dạ nhỏ mọn của hắn và không hắn tại sao phải cược đâu lớn tuổi như vậy tranh cường hào thắng hà không buồn cười ngươi hậu sinh này thú vị lao hủ sống mấy ngàn năm còn có thể không hiểu đạo lý kia không thành hứa khinh chu cũng không còn nói nhảm lúc này đánh nhịp đi cứ quyết định như vậy đi hứa khinh chu sảng khoái đáp ứng cũng không do để chỉ cảnh giật mình dịch chuyển về phía trước mấy bước hỏi ta còn chưa nói ngươi thua điều kiện đâu ngươi cái này đáp ứng cái này thật có chút qua loa hứa khinh chu trong tay quạt xếp vừa mở Tự tin vô cùng không quan trọng, thắng nhất định là ta. Chi cảnh hoảng hốt một chút, tự tin là chuyện tốt, thế nhưng là quá độ tự tin, coi như không nhất định là chuyện tốt. Cười khẽ lắc đầu, chân thành nói tiểu hữu tự tin là chuyện tốt, thế nhưng là nói vẫn phải nói ở phía trước. Nếu là tiểu hữu câu không lên cái này linh ngư, tiểu hữu phải đáp ứng lão phu một sự kiện. Hứa Kinh Chu không có vấn đề chút nào nói nói a. Chi cảnh cái tia thâm thúy trong mắt lóe lên một tia giào hoạt, cười nói trong vòng 10 năm, nếu là câu không lên linh ngư, tiểu hữu cũng đừng đi. Ân, có ý tứ gì? Mặt chưa ý tứ, câu không được, ngươi Hứa Kinh Chu bái lão phu làm thầy nhập ta Huyễn Thiên môn, nhận ta Y Bác được hay không hứa Kinh Chu con mắt chừng một cái ngộ khá lắm tính toán này đánh chính là thật văng à đoán chừng tại phía xa Linh Hà Hạ Du rơi tiên kiếm viện đều nghe được làm sao ta cứu ngươi tại Thủy Hòa ngươi lại nghĩ đến coi ta sư phụ cái này thật đúng là xấu. nhưng là không thể không nói rất khôn khéo a nếu là câu đi lên hắn có một chút hy vọng sống bác thiên lôi nếu là câu không được đem chính mình thu làm đệ tử của hắn trăm năm thời gian vun trồng chính mình một phen cái này Nguyễn Mộng Sơn huy hoàng không giảm ai nhìn như một cái vô tình đánh cược thế nhưng là hai đầu hắn đều không ăn thua thì ta cực thắng là tính mạng hắn kéo dài thua cuộc là chuyển thừa kéo dài thế nào thắng thua mà nói hứa khinh chu có năm chắc tất thắng cái này chị cảnh thắng thua đều là cả hai cùng có lợi tiến thối đều có thể hắn nói làm sao con hàng này một mực hỏi mình vấn đề một mực kích chính mình tình cảm là ở chỗ này chở chính mình đâu nói như thế nào đây chị cảnh rất thông minh bố trí một cái bẫy để cho mình chui vào trong nhìn xem tóc trắng xóa một mặt lao nhân hiền lành nhà hứa khinh chu đắng chắt cười một tiếng ra mà không chết coi là yêu thật đúng là đa mưu túc chi a tiền bối a tiền bối xem ra vãn bối hay là mắt vụ về nhìn lầm tiền bối chị cảnh cười nhẹ nhàng tự nhiên biết hứa khinh chu trong lời nói có hàm ý nhưng hắn lại không thèm để ý hắn không sợ chết hắn quan tâm chỉ là nguyễn mộng sơn tương lai khong them đe y han khong so chet han quan tam chi la huyen mong son tuong lai hua khinh chu xuất hiện là một cọn cỏ cứu mạng hắn trùng hợp còn bắt lấy vậy hắn liền nhất định phải cho nguyễn mộng sơn tìm một trùng hợp đường còn sống đinh phai cho huyet mình thủ hộ sau khi chết giao cho người khác 100 năm quá ngắn trong tông đệ tử khó xử chức trách lớn nhưng là hứa khinh chu không giống với rời tiên kiếm viện, trong vực sâu của thời chỉ dùng một năm nếu là hứa khinh chu có thể gia nhập nguyễn mộng sơn có phần này nội tịnh tại nguyễn mộng sơn dùng cái gì sợ hổ cho dù chính mình chết tiền đồ vẫn quan minh cho nên đánh ngay từ đầu hắn liền đánh chính là dạng này tính toán thản nhiên cười nói tiểu hữu chớ trách mệnh không khỏi ta lão hủ đây cũng là không còn cách nào hứa khinh chu nhẹ nhàng ngật đầu vì mình tông môn tìm một đầu đường ra vốn cũng không có đúng sai có thể nói cường giả ánh mắt tự nhiên là muốn thả đến lâu dài một chút mà lại không thể không nói lão đầu này rất tinh mắt ta đứng dậy cởi mở cười một tiếng tốt vậy liền theo tiền bối nếu là ta thua ta liền cho tiền bối làm đồ đệ Nói xong mang theo nghiền ngẫm, trêu chọc nói bất quá, ta muốn Tiễn Bối phải thất vọng, bởi vì ta sẽ không thua, mà lại, hiện tại ta lại có một cái không thể thua lý do. Ha ha ha. Chi Cảnh hơi có vẻ đăm chất, lườn Hứa Khinh Chu một chút, trêu chọc nói nghe tiểu hữu ý tứ này, là không muốn cho lão hủ làm đồ đệ, cảm thấy lão hủ không xứng. Hứa Khinh Chu lắc đầu, khẽ cười nói cũng độ không phải, chỉ là Vãn Bối đã có sư phụ, chưa bao giờ từng nghĩ lại tìm một cái sư phụ. Chương 412, cấu. Chương 412, cấu. Ao cảnh sáng tỏ, ánh mắt từ bên trên hướng phía dưới lại quét mắt Hứa Khinh Chu một lần trưởng phụ dâu dài nói ra có thể giáo dục ra người dạng này hậu bối nghĩ đến vị kia nhất định là một cái khó lường cao nhân hứa khinh chu theo bản năng sờ lên trong mũi thản nhiên nói vẫn được chính là có chút keo kiệt Hào cảnh cũng không đang xoắn suýt cái đề tài này mà là một lần nữa ngồi về trên bàn đá mục đích của mình đã đặt thành hai người đổ ước đã định ra đang nói mặt khác đã vô ý nếu đổ ước đã thành vậy chuyện này quyết định như vậy đi hứa khinh chu cũng đi tới Hào cảnh đối diện tọa hạ ta cảm thấy rất tốt một ra một trẻ nhìn nhau cười một tiếng tất cả đều trong im lặng bóng đêm thật sâu vẽ kêu trận trận muốn tỉnh lại cái tia hạ không ẩn nấp nguyền luân Cổ tung hạ, Lưu hình quân nhanh múa, Thanh Phong quất vào mặt đến. Ao Cảnh không khỏi hỏi một câu Tiểu Hưu biết đánh cờ không? Hiểu sơ. Ao Cảnh nghe nói, rộng lớn tay áo phất qua bàn đá, bàn cờ quân cờ tận giao trong bàn bồi lao phu ván kế tiếp như thế nào? Có thể. Ao Cảnh khịt mắt, làm ra một cái dấu tay xin mời Tiểu Hưu đi đầu. Hứa Khinh Chu cũng không có khinh thường, đánh cờ vây chi đạo, hắn vốn cũng không am hiểu, xác thực chỉ là hiểu sơ, nhưng là hắn cũng rõ ràng, Ao Cảnh chi ý không tại ván cờ, không tại thắng thua, đơn giản là làm hao mòn cái này còn suất lại đêm dài đằng đẵng thôi. Ngón tay bạch tử đi đầu, kết thúc ao cảnh ngón tay khô gậy cầm cờ đen cũng rơi chém giết bắt đầu thế nhưng là chính như hứa khinh chu lời nói ao cảnh chi y không tại vắng cờ vừa rồi thi rất hai chữ lúc hắn liền nói vừa ta hỏi tiểu hữu linh ngư từ đâu mà đến tiểu hữu nói từ trong sông đến không biết tiểu hữu có biết trong sông chi ngư lại là từ chỗ nào mà đến hứa khinh chu một bên lấy con lạc tử nước chảy mây trôi tiếu đáp hà nguyên tại sông hà chi cá trong sông đến ao cảnh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái cười cười xem ra tiểu hữu đối với linh ngư biết đến không nhiều hứa khinh chu cũng tới hào hứng lạc tử dừng lại chấm chút nói như thế nào ao cảnh không trả lời mà hỏi lại ngươi có biết linh ngư công hiệu hứa khinh chu nhẹ nhàng ép lông mày suy nghĩ thâm trầm nhớ tới linh hà bờ cùng tô thí chi đối thoại chiếu vào đáp án xét dùng chính mình tìm từ nói ra linh ngư thai ngén tiên địa linh khí mà sinh ăn to lớn bổ đem luyện hóa có thể ổn định căn cơ bốn nghe nói lời ấy ao cảnh cười cười trong lòng tự có không hiểu khẽ lắc đầu cũng không biết linh ngư há nói câu linh ngư đâu hứa khinh chu tự nhiên đã nhận ra ao cảnh biểu tình biến hóa truy vấn văn bối nói không đúng sao ao cảnh nghĩ nghĩ lập lờ nước đôi nói có đúng hay không văn bối không rõ xin tiền bối bảo cho biết lý thanh sơn không có cùng ngươi nói qua hắn vì sao câu linh ngư hứa khinh chu lắc đầu ngươi cũng không có hỏi hứa khinh chu cũng lắc đầu ao cảnh có chút rợ khóc rợ cười ngươi thật giỏi không hỏi không biết ngươi cùng hắn câu được một năm hứa khinh chu xấu hổ cười cười cũng không thể nói cho ngươi ta đáp ứng lý thanh sơn cũng cho hắn câu một đầu linh ngư đi lên không phải vãn bối chỗ nào không nói đối với tiền bối nói thẳng chính là ao cảnh ngón tay vân vê hắc tử chìm sâu nói ngươi nói đúng linh ngư công hiệu xác thực như vậy bất quá đây chẳng qua là thế nhân thô thiện kiến giải chúng ta tu hành đơn giản chính là đem thiên địa này ở giữa linh khí tôn nhập bản thân, để bản thân sử dụng, từ đó thu hoạch được thiên địa chi lực, xông phá nhân thể từng đạo gông xiềng và cực hạn. Mà thiên địa linh khí từ đâu mà đến? Tất nhiên là từ cái này linh thủy bên trong mà đến. Thượng châu thánh giả đều là nói, linh thủy từ trên trời mà đến, từ đông hướng tây chạy, bắt nguồn từ đông hải quy về về với bụi đất, lại tại bờ nam phân ra bốn đầu nhánh sông, vượt ngang nho, phật đạo kiếp tứ châu chi địa một mực đi về phía nam, bốn đầu nhánh sông cuối cùng diễn hóa xuất thiên địa huyền hoàng tứ đại châu. Bờ bắc ba đầu nhánh sông thì là vượt qua bát hoang, tu lai chau đất mạch nước ngầm truyền nhãn vô số, rắc rối phức tạp, tổng bộ toàn bộ hạo nhiên. Linh thủy dọc đường chi địa, cùng thiên địa vạn vật sinh ra cộng minh, hình thành thiên địa linh khí. Thợ tu sĩ chúng ta tu hành sử dụng. Hứa Kinh Chu chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Ao cảnh lời nói, hắn biết được một chút, cùng trong sách ghi chép không khác nhau chút nào. Linh thủy sinh linh khí, thế nhân đều biết nhưng mà, cái này cùng thiên địa cộng minh linh khí, bởi vì cùng vạn vật tương hòa, cố hữu trọc khí. Lúc tu luyện, dẫn linh khí nhập thể lúc, ở trong đó cho khí tự nhiên cũng vào trong thân thể. Quanh năm tháng dài, cho khí bám vào tại trong thân thể, hình thành tạp chất. Cái này tạp chất bởi vì là hạo nhiên thiên địa vạn vật biến thành, vì vậy sẽ không đối với người tạo thành uy hiếp tính mạng nhưng là theo cảnh giới tăng trưởng cho khí càng ngày càng nhiều cùng người tu hành thân thể đồng hóa góp nhặt đến nhất định thời điểm nó liền sẽ trở thành người tu hành trở ngại thế nhân quản nó gọi cấu tạp chất quá nhiều cùng tự thân dung hợp không cách nào bại trừ người tu hành hấp thu thiên địa linh khí tốc độ sẽ trở nên chậm khi những vật chất này đến một cái bình cảnh thời điểm càng là sẽ ngăn cản linh khí hấp thu bốn thiên tư thông minh người linh căn nổi bật người thụ nó ảnh hưởng nhỏ bé mà tư chất kém người rất có thể liền như vậy dừng bước hứa khinh chu đôi lông mày hơi ép tâm tư sớm đã không tại trong ván cờ ao cảnh nói tới đối với hắn tới nói là một cái xa lạ điểm tri thức tu hành tu hành tẩy cốt dễ tủy hấp thu linh khí tịnh hóa thân thể linh khí thần thánh lại cao khiết là trên thế giới này sạch sẽ nhất đồ vật làm sao đến vị tiền bối này cái này linh khí ngược lại là thành độc dược mãn tính nữa nha nghe không hiểu hoàn toàn không hiểu rất không rõ ao cảnh tựa hồ cũng nhìn ra hứa khinh chu hoa mang tiếng nói thà chậm nói cũng càng thêm tỉ mỉ một chút hắn nói linh thủy dung nhập giữa thiên địa thời điểm cùng thiên địa ở giữa trọc khí tương dùng mà những trọc khí này cùng nhân thể chỏi nhau sẽ bị bài trừ mà có một ít cùng nhân thể cộng minh liền không cách nào bài trừ góp nhặt ở thể nội trở thành nhìn không thấy cấu loại này cấu bởi vì cùng người tu hành bản thân không bài xích cho nên là bám vào tại trên toàn bộ thân thể không cách nào bài trừ cũng vô pháp phát giác càng sẽ không uy hiếp đến mình sinh mệnh nhưng khi nó đạt tới cái nào đó điểm thời điểm tu vi liền sẽ trì trệ không tiến bởi vì ngươi đã không cách nào lại hấp thu linh khí hoặc là tốc độ chậm dần đây cũng là vì gì cảnh giới càng đến gần sau tốc độ tu hành lại càng chậm nguyên nhân theo lý mỗi một cảnh tốc độ tu luyện đều hẳn là một dạng bởi vì mỗi một lần phá cảnh tự thân hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng sẽ theo gia tăng nhưng là bởi vì loại tạp chất này tồn tại dẫn đến thân thể đối với linh khí hiệu suất chuyển đổi biến thấp mà lại theo cảnh giới tăng trưởng tốc độ hấp thu càng nhanh tạp chất liền góp nhặt càng nhiều tương đối tỷ lệ chuyển hóa liền sẽ thấp hơn cho nên cảnh giới tăng lên càng chậm hứa khinh chu nghe xong cảm giác toàn bộ thế giới cũng không giống nhau trong ngáy mắt thông suốt loại thuyết pháp này hắn thấy rất hợp lý cái này cũng giải thích thông vì sao cảnh giới càng đến gần sau tu hành càng chậm thậm chí triệt để chỉ trệ không tiến nguyên nhân phi thường hợp lý a nếu không tại sao lại chậm lại cường giả phá cảnh cần linh khí khổng lộ không giả thế nhưng là hắn tốc độ hấp thu cũng đồng dạng không chậm a tựa như là lớn bao nhiêu vóc dáng liền lớn bấy nhiêu miệng, liền có thể uống nhiều lớn nước bình thường. Mới lạ lại là có lý có cứ. Hắn không nhịn được cảm khái nói Vãn Bối thật đúng là lần đầu tiên nghe nói thêm kiến thức. Chương 413, tiên quả hóa linh cá. Chương 413, tiên quả hóa linh cá. Ao cảnh không quên rơi một con, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi tiếp tục đại thừa cảnh chính là một kiếp, mặc cho ngươi thiên tư như thế nào thông minh, tu tới đại thừa đỉnh phong, thể nội cấu đều sẽ đến khuyết giá trị, như muốn tại tiến một bước, chỉ có phá rồi lại lập, tiêu trừ những này góp nhặt trong thân thể tạm chất bốn. Hứa Khinh Chu cũng rơi một con, như có điều suy nghĩ gật đầu ao cảnh đột nhiên hỏi ngươi có biết làm sao có thể tiêu trừ thứ này hứa khinh chu nhẹ nhàng ép lông mày đoán được một chút nhưng lại không xác định vì vậy khiêm tốn hỏi thăm xin tiền bối cáo chi ao cảnh mắt ngậm cười yếu đớt lạnh nhạt nói hai loại biện pháp đang khi nói chuyện ngón tay chỉ hướng thương thiên tiếp tục nói loại thứ nhất dẫn trên trời lôi tôi ta thân thể đem nó mẫn diện hứa khinh chu nhẹ ép lông mày thiên lôi ao cảnh trọng trọng gật đầu không sai chính là thiên lôi thiên lôi từ trên trời mà đến vốn cũng không thuộc về ta hạng nhiên tắm rửa trong thiên lôi những tạp chất này tự ta nhien không chỗ chét hơn cho nên thiên lôi là chúng ta tu sĩ tiếp nạn nhưng cũng là thượng thương một loại ban ân. Đại thừa cảnh cùng độ kiếp cảnh tuy chỉ có nhất cảnh xa, thế nhưng là đối với chúng ta tu hành người tới nói, lại có cách biệt một trời, độ lôi kiếp, rèn luyện bản thân, là nhục thể thăng hoa. Chỉ có gánh vác tam trọng thiên lôi, mới có được tiếp tục hướng xuống tu hành vô liếng. Đương nhiên, thiên lôi là có thể thanh trừ những này cấu, nhưng cũng sẽ cùng nhau thanh trừ nhục thể của người, gánh không được, chính là hồn phi phát tán. Thế nhưng là nếu không dẫn thiên lôi, hạo nhiên văn vận, yêu cũng tốt, thú cũng được, lại hoặc là chúng ta người, tu vi cuối cùng rồi sẽ dừng bước, muốn tại tiến một bước, tuyệt đối không thể. Đây cũng là vì sao, từ xưa đến nay, nhiều người như vậy muốn dẫn lôi kiếp nguyên nhân, đáng tiếc ca, thiên lôi chính là rơi xuống, có thể còn sống sót, lại có mấy người buồn. hứa kinh chu thần sắc âm tình biến hóa, đối với lôi kiếp giờ khắc này, hắn có rõ ràng hơn nhận biết, mà không phải trước đó cái kia lập lờ nước đôi khái niệm. thiên lôi, lại gọi nhân gian cướp, là thiên nộ, cũng là cơ duyên. chống đỡ không nổi đi, hồn phi phế tán, công giả chẳng, chịu nổi nhất phi chủ thiên, ngạo thế gian. vạn sự vạn vật đều có tính hai mặt, thiên lôi cũng như là, trong lòng đại khái hiểu rõ, hứa kinh chu không còn xoắn xuýt lôi kiếp sự tình, dù sao chỉ cần hướng xuống tu luyện, thiên lôi tránh cũng không thể tránh lịch tiên mà đi đó là cần phải trải qua một con đường không phải sao hắn hỏi ngược lại nếu như văn bối đoán không lầm cái này loại thứ hai hẳn là cùng linh ngư có quan hệ đi ao cảnh cười cười trong mắt tràn đầy khen ngợi không sai chính là linh ngư thầm nghĩ trong lòng quả nhiên hứa khinh chu lầm bầm một câu xem ra cái này linh ngư lai lịch không nhỏ đúng là có thể cùng thiên thượng lôi đình đánh đồng ao cảnh không có thuận hứa khinh chu lời nói hướng xuống giảng mà là nghiền ngẫm nói ra muốn biết lý thanh sơn vì sao muốn câu linh ngư sao hứa khinh chu cũng cười cười bình tĩnh nói tiền bối như muốn nói văn bối liền dựa hai nghe Chỉ ít có một chút có thể khẳng định lý thanh sơn câu linh ngư nhất định không phải là vì phá cảnh đại viên mãn là được rồi bởi vì lý thanh sơn cảnh giới bây giờ cũng sớm đã đại viên mãn ao cảnh sờ lấy sợi dâu khí mắt ngươi tiểu tử này cơ cũng không giới chậm rãi nói cũng được nói cho ngươi cũng không ngại sự tình vừa ta không phải cùng ngươi rằng linh ngư có cái gì công hiệu ngươi chỉ nói đúng phân nửa cái này linh ngư nấu thành canh uống nhập trong thân thể luyện hóa không chỉ có thể tiếp tục thanh trừ thân thể người bên trong cấu nó còn có thể suy yếu trên trời này rơi xuống tước. hứa khinh chu thần sắc trở nên ngưng trọng chút trọng điểm một tiếp tục thanh trừ thân thể người bên trong cấu trọng điểm hai suy yếu trên trời cướp nhìn qua hứa khinh chu một mặt thận trọng bộ dáng ao cảnh tự nhiên biết do nó suy nghĩ trong lòng cho nên cười nói có phải hay không cảm thấy có chút khó tin một con cá mà thôi làm sao đến mức này đâu hứa khinh chu không có phủ nhận bản năng gật đầu không dối gạt tiền bối văn bối đúng là nghĩ như vậy ao cảnh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không hiểu nói một câu ngươi còn nhớ vừa mới ta hỏi ngươi linh ngư từ đâu mà tới sao nhớ kỹ ngươi đáp từ linh giang đến hứa khinh chu không nói ao cảnh tiếp tục nói cái kia linh giang chi ngư từ đầu đến hứa khinh chu có chút nhữ mày Ao cảnh tự hỏi tự trả lời, cũng không thể nói cho lão phu là từ Đông Hải mà đến đây đi. Ha ha ha. Hứa Kinh Chu vẫn như cũ không nói, nhìn chằm chằm lão nhân trước mắt nhả, đang ngồi yên lặng. Các loại, hắn đang đợi vấn đề đáp án, Ao cảnh trong miệng đáp án, mà Ao cảnh cũng chưa để hắn thất vọng, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, không có nhìn về phía phía tây, cũng không có nhìn về phía phía bắc, mà là nhìn về hướng Đông Bắc phương hướng. Chậm rãi nói muốn biết Linh Ngư vì sao có như vậy công hiệu, liền muốn từ Linh Ngư từ đâu mà tới nói lên. Lão hủ thở thiếu thời, từng có may mắn đi qua thượng châu, đi đến qua tòa thành kia, gặp được một lão nhân hắn cùng ta giảng một cái cố sự liên quan tới linh ngư cố sự đề cập chính văn hứa khinh chu hai tay chống lấy đầu gối lực chú ý rời đi vắng cỡ, cũng nhìn phía ao cảnh nhìn phương hướng thượng châu tòa thành kia hẳn là kiếm khí trưởng thành mà lao nhân kia là ai hắn không thèm để ý hắn chỉ để ý lao nhân trong miệng cố sự liên quan tới linh ngư cố sự gió đêm trầm trầm phủ dây núi tinh không đối với linh hà cùng với tiếng vét ê ao cảnh lâm vào một đoạn hồi ức giống như trở lại lúc ban đầu lại trở thành thiếu niên kia thiếu niên tên là lúc trước năm ngay đồn tại đông hải cuối cùng có một tòa tiên sơn trên tiên sơn có một cái hồ lớn Hồ trung tâm có một gốc rất rất lớn tiên thụ. Tiên sơn có nước, từ linh hồ rơi xuống, linh hồ chi thủy chính là linh thủy. Tiên thụ liền sinh trưởng ở cái kia linh hồ trong con suối, bốn mùa dài âm, vạn năm trường hồng, mặc cho sức gió, bốn mùa thay đổi, nhưng không thấy tiên thụ rơi xuống qua một mảnh là khô. Tiên thụ phía trên có tiên quả, toàn thân thuần trắng, hỗn độn chi sắc, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nghe đồn tiên thụ một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, lại một vạn năm rơi quả. Tiên thụ bên trên tổng cộng có tiên quả chín quả. Phạm rơi một viên, liền sẽ tại dài một quả, tổng số vạn vạn năm không thay đổi. Tiên quả rơi hồ, hóa mà vị cá, sôi dòng xuống. Du ở hạo nhiên, cá này chính là linh ngư. Hứa Kinh Chu có chút động, tiên quả hóa cá là viết linh ngư. Lý do thoái thác như vậy, hắn đúng là lần đầu tiên nghe nói, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ là chấn kinh mà thôi, luân hồi chuyển thế còn có thể có, quả hóa linh cá không cần kinh. Chỉ là lý do thoái thác này quá mơ hồ. Đông Hải có tiên sơn, tiên sơn có tiên hồ, trong hồ xúc linh thủy, tuyển nhãn trùng tiên thụ, tiên thụ có tiên quả. Một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, một vạn năm rơi quả. Quả rơi một viên, tại giải một mot vien tai dai mot qua rơi quả thanh cá nói như thế cái này linh hà bên trong linh ngư 30 mươi năm mới có thể sản xuất một đầu cũng khó trách như vậy khó câu được ao cảnh tiếng nói trầm chậm rơi xuống nhìn qua hứa khinh chu đầy dây hình lành cười hỏi có phải hay không rất khiếp sợ linh thủy bên trong không chỉ có cá còn có thể mọc ra một cái cây ha ha hứa khinh chu từ chối cho ý kiến sờ lên chóp mũi van bối mở rộng tầm mắt ao cảnh hơi hít mắt ngóng nhìn hứa khinh chu không khỏi nói một câu xem ra ngươi thật đúng là không phải từ thượng châu đến ân ao cảnh cười cười, cười cố sự này ở trên châu không nói mọi người đã biết nhưng là người biết cũng không ít chính là Hoàng Châu, đi qua Thượng Châu những lão già hòa này, phần lớn là biết đến, ngươi không biết, khẳng định không phải tới từ Thượng Châu. Hứa Khinh Chu có chút im lặng, nhún vai, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ta vẫn luôn nói, ta đến từ Phàm Châu, thế nhưng là thế nhân không tin, ta cũng không có cách nào. Chương 414, linh ngư. Chương 414, linh ngư. Ao cảnh hơi hít mắt, cười nhẹ nhàng, Hứa Khinh Chu nếu không phải tới từ Thượng Châu, từ Phàm Châu mà đến, nhưng lại có thể có như thế kiến giải, lại còn lời thể son sắt, có thể câu trồng sông linh ngư, chắc hẳn nhất định là được vị kia dạy bảo. Tại kết hợp Hứa Khinh Chu trước đó giảng hắn có một cái sư phụ rất thần bí sư phụ hắn vắt hết bóc, cũng chỉ có thể nghĩ đến là linh hà độ vị kia nếu như thật sự là như vậy cái kia hứa khinh chu rằng không chừng thật có thể câu lên linh ngư đến bất quá vị kia tựa hồ cũng không cáo chi xem qua trước thiếu niên liên quan tới thượng châu sự tỉnh hứa khinh chu gặp ao cảnh hung hăng nhìn mình cằm chằm không hiểu có chút không được tự nhiên chủ động dò hỏi tiền bối nếu là thật sự như như lời người nói linh ngư chính là tiên thụ trái cây biến thành nghĩ đến đây chính là khả năng suy yếu thiên kiếp mấu cho đi ao cảnh cười nhạt một tiếng từ từ nói đây chẳng qua là lao nhân ra trong miệng cố sự Về phần phải chẳng có tiên sân kia, lại có hay không thật có cái kia tiên thụ, ai biết. May trắng vẩy một cái, ngữ khí tăng thêm, tiếp tục nói như là, tại hạo nhiên thiên hạ, giữa phàm thế tục vật nhập linh thủy, đều là sẽ biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có cái này linh ngư lại vẫn cứ có thể sinh trưởng trong đó, người nói trách là không trách. Linh ngư có thể tại linh thủy bên trong sinh, nó bản thân liền là một cái kỳ tích, cũng là hạo nhiên thiên hạ thuần túy nhất tồn tại. Phàm nhân như dùng ăn linh ngư, đem luyện hóa. Có thể để tự thân nhục thân trở nên thuần tuy không tì vết, đem thân thể người vốn là tồn tại tất cả tạp chất sớm thanh trừ sạch sẽ, lúc này, đang hấp thu linh khí trong thiên địa, những cái kia sen lẫn trọc khí liền sẽ bị thân thể bài xích, từ đó bài xuất thể nội, tự nhiên cũng liền không có tốc độ tu luyện bởi vì cấu góc nhặt mà trở nên chậm chạp phiền náo rồi, cảnh giới liền có thể bay thẳng đại thừa cảnh đỉnh phong, mà thông suốt. Về phần vì sao có thể suy yếu lôi kiếp, lão hủ cũng không rõ ràng, chỉ là có thuyết pháp như vậy, bất quá trong mắt của ta xác nhận trong thân thể không tồn tại cấu cho nên liền không cần mượn nhờ cái này thiên lôi trước rèn luyện thể chất có thể trực tiếp hấp thu lôi kiếp cho mình dùng mượn nhờ khổng lồ lôi đình trí lực xông phá phong ấn đương nhiên đây chỉ là lão phu suy đoán cụ thể như thế nào lao phu tất nhiên là không biết ao cảnh thoại âm rơi xuống cũng không nói đầy trong lời nói có chỗ giữ lại bởi vì hắn biết cũng bất quá là tin đồn thôi hứa khinh chu tự nhiên là nghe cái rõ ràng đồng thời ở trong lòng không ngừng trải vớt đem nó chỉnh lý thành một đầu tuyến nếu thật sự là như thế cái tiêu tam ba dùng ăn linh ngư chẳng phải là tương lai con đường tu hành có thể thông suốt, chí ít tại đại thừa cảnh trước, tại không trở ngại. Thêm nữa bọn hắn bản thân liền tiên phú xuất chúng, tư chất tuyệt luân, tương lai rất có triển vọng. Ngược lại là chính mình, An An không đương nhiên, đồng dạng, hắn cũng minh bạch, vì sao Lý Thanh Sơn muốn chấp nhất câu cái kia linh ngư, nghĩ đến đơn giản chính là vì dẫn trên trời lôi kiếp làm chuẩn bị, vì chính mình phá cảnh độ kiếp tìm một cái bảo hộ đi. Nhỏ giọng thầm thì một câu trách không được, trách không được Thanh Sơn đại ca, câu được 3000 năm. Ao cảnh thở dài một tiếng đúng vậy a, 3000 năm, câu được 3000 năm, thế nhưng là linh ngư không phải tốt như vậy câu, thánh nhân cũng lực bất tòng tâm, chỉ là đại thừa cảnh Không khác người xi si nói mộng. Trên thực tế, câu một đầu Linh Ngư đi lên, nhưng cho tới bây giờ không phải Lý Thanh Sơn độc quyền, bọn hắn những này gặp được bình cạnh người, ai cũng nghi tới. Mà lại ai cũng đi làm qua, bao quát chính hắn. Chỉ là nếm thử sau, mới phát hiện, đó là sự tình không có khả năng thôi. Lý Thanh Sơn cũng không phải là cái thứ nhất vờ ngớ ngẩn, chỉ là người khác biết khó mà lui, hắn nhưng thủy chung như một thôi. Hứa Kinh Chu thấy vậy, Thiếu Kỳ hỏi một câu nếu là từ nhỏ dùng ăn Linh Ngư, nghĩ đến con đường tu hành, nhất định thông suốt đi, nhưng là có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức nghe nói lời ấy ao cảnh ý vị thâm trường đưa mắt nhìn hứa khinh chu một chút cười nói nếu là ta không có đoán sai tiểu hữu mặc dù còn không có câu đi lên qua linh ngư nhưng là hẳn làn nếm qua đi hứa khinh chu khẽ giật mình khó hiểu nói ân cái này đều có thể nhìn ra gặp hứa khinh chu phản ứng ao cảnh trong mắt sáng lên quả nhiên ngươi quả nhiên nếm qua hứa khinh chu không có phản bác chỉ là hiếu kỳ hiếu kỳ hắn là thế nào biết đến hơn nữa còn chắc chắn như thế cái này nếm qua linh ngư sự tỉnh người biết cũng không nhiều một cái lý thanh sơn một cái lạc gió phương nam một cái lạc biết ý thế nhưng là theo hắn biết những người này nhưng từ chưa ra bên ngoài nói qua. Hắn là thế nào biết đến, đoán, hay là suy tính? Liên hỏi thăm, tiền bối là thế nào biết đến? Ao cảnh trong mắt nổi lên hiếm dị ba quang, nói khẽ linh ngư thật quý không gì sánh được, người trong thiên hạ ai không muốn cầu, thánh nhân càng là vắt hết bóc, cũng nghĩ tìm tới một mảnh vai cá, là tử tôn đúc thân thể, thế nhưng là nhìn chung toàn bộ hạo nhiên, thánh nhân không phải số ít, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, có ai nhà tiểu bối uống cái này linh ngư canh? Bởi vì câu không được, đột nhiên dừng lại, trong mắt nổi lên kinh mang, ao cảnh tiếng nói tăng thêm, gàn từng chữ như là, hạo nhiên thiên hạ, lại có hai vị lấy trong sông linh ngư như hái đằng bên trên trái cây mà trong đó một vị an vị tại cái kia linh hà độ ngươi tới địa phương hứa khinh chu có chút ép lông mày hiển nhiên ao cảnh đoán đúng tiền bối cũng nhận biết tô tiền bối ao cảnh đầu tiên là thản nhiên cười một tiếng bởi vì chính mình đều đoán đúng sau đó cười khổ một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu tự rêu nói ta chỗ nào phối à nhưng là ta biết đã từng xa xa nhìn qua một chút lại là chưa từng cùng nói chuyện qua ta cũng không dám không phải hứa khinh chu cảm thấy có chút không hợp thói thưởng quá khoa chưng chút ngượng ngùng cười cười kỳ thật tô tiền bối người kia rất hiền hòa không có vẻ kiêu ngạo gì đối với người cũng khiêm tốn nghe nói lời ấy ao cảnh nhìn thật sâu hứa khinh chu một chút thần sắc quái dị hiển nhiên đối với hứa khinh chu lý do thoái thác hắn không dám gật bừa ngươi nghe nói qua lý thanh sơn rơi linh hạ bên trong sự tình không có hứa khinh chu sững sở không rõ vì sao ao cảnh đột nhiên nói cái này hầu nghi gật đầu nghe nói qua ao cảnh híp lửa mắt tiếp tục hỏi ngươi biết hắn là thế nào rơi vào sao hứa khinh chu nghĩ nghĩ hỏi ngược lại chẳng lẽ không phải vì bắt linh ngư sao ao cảnh trong mắt đúng là mang theo một tia đùa cận cùng đồng tình phản bác nói vậy đó là lời đồn hắn là bị vị thánh nhân kia một cước đạp trong sông hứa khinh chu hút mạnh một hơi, con mắt chừng đến căng tròn tê trong lòng không nhịn được nói thẩm trách không được trách không được lý thanh sơn đề cập tô thí chi thời điểm nghiến răng nghiến lợi nói cùng có huyết hải thâm cựu không đội trời chung chân tướng sự tình thì ra là như vậy chỉ có thể nói thật thảm a còn có thể sống được xem như một cái kỳ tích ao cảnh giống như cười mà không phải cười nói hiện tại ngươi còn cảm thấy trong miệng ngươi tô tiền bối hòa ái dễ gần sao hứa khinh chu kiên trì chính mình đã biết rất xác định nói ra ta vẫn là kiên trì cái nhìn của ta ta muốn tô tiền bối làm như vậy nhất định có nguyên nhân ao cảnh híp mắt xem ra vị tiên hiền này đối với ngươi thật sự không tệ a khó trách vì ngươi tự mình câu linh ngư Hứa Khinh Chu thản nhiên tiếp nhận, quả thật không tệ. Ao Cảnh lời nói xoay chuyện, lẩm bẩm một câu, bất quá ngươi nói không sai, Lý Thanh Sơn đúng là tự tìm, Không ăn. Hứa Khinh Chu tới hảo hứng truy Vân nói một chút. Chương 415, Ao Cảnh rời đi. Chương 415, Ao Cảnh rời đi. Ao Cảnh phủ dâu dài, khép mắt cười rộ ý, nói về việc này, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng Hốt để Hứa Khinh Chu có một loại ảo giác cảm giác. Hắn cùng Lý Thanh Sơn tựa hồ cũng có khúc mắc. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn lại minh xác đã nói với chính mình, cùng cái này Nguyễn Mộng Sơn lão tổ tông không quen không có gặp nhau nói đến đây Lý Thanh Sơn vốn cũng không phải là ta Hoàng Châu người, hắn là 3.000 năm trước Từ Thượng Châu đột nhiên xuất hiện, ta vừa rồi không phải đã nói sao? Tại hạo nhiên có thể từ Linh Giang bên trong câu lên cá, trong truyền thuyết chỉ có hai vị, trong đó một vị chính là To Thánh Nhân. Lý Thanh Sơn đến Hoàng Châu chính là hướng về phía To Thánh Nhân tới. Nghe đồn, lão Hủ cũng chỉ là nghe nói, nghe nói hắn mỗi ngày cuốn lấy To Thánh Nhân, ban thưởng hắn một đầu linh ngư, xem chừng là cho người ta Thánh Nhân làm ở mỹ phiền, cho nên mới một cước cho hắn nhét vào Linh Hà bên trong đi. Cái này không bỏ lên về sau, liền trung thực người khác không cho. Đúng vậy cũng chỉ có thể chính mình câu lạc. Muốn ta nói, việc này thật không thể trách Tô Thánh nhân, đây chính là linh ngư a, ngươi Lý Thanh Sơn bao lớn mặt a, để người ta cho ngươi câu, liền cho ngươi câu, muốn cái gì đâu, sống hưởng phí lớn như vậy số tuổi. Linh ngư là tốt như vậy câu chậm chậm. 6. Thời gian đã qua một canh giờ, tháng lấy ngã về tây, chớp mắt đem rơi, thế nhưng là trên bàn ván cờ vẫn trống không hơn phân nữa. Tháng bại chưa phân, ván cờ lại là thành tàn cuộc. Hai người nói chuyện tận hứng, hoàn toàn đem nó gạt tại một bên. Nói xong linh ngư dạng thánh nhân, cho chuyện xong thánh nhân giảng lý Thanh Sơn, bắt quái chi tâm, nguyên liệu tất cánh nói đến tận hứng ao cảnh thậm chí nói về chính mình cuộc đời chuyện lý thú mà hứa khinh chu thì liền an tính nghe thỉnh thoảng cho đáp lại ao cảnh giảng tràn đầy phấn khởi hứa khinh chu nghe say sưa ngon lành đặc biệt là ao cảnh giảng na thượng châu cố sự hắn gần như si mê tại hắn nhận biết người bên trong biết được thượng châu sự tình người không nhiều đều có đàm luận vân thi tô thức chi lý thanh sơn còn có trước mắt ao cảnh vân thi không có đi qua chỉ là nghe qua cùng trò chuyện với nhau chứng kiến hết thảy hơn phân nửa là nàng biết tưởng bởi vì hướng tới thượng châu cho nên nàng trong chuyện xưa thượng châu là hoàn mỹ là mộng tưởng xã hội không tưởng mà tô thí chi cùng lý thanh sơn hai người tuy là từ na thượng châu đến thế nhưng là để cập thượng châu nhưng lại dù sao cũng hơi mâu thuẫn tô thí chi liền không nói hai người trò chuyện với nhau bất quá nửa đêm mà cái kia nửa đêm giảng phần lớn hay là hoàng châu sự tỉnh lý thanh sơn đâu mặc dù hai người cùng một chỗ câu cá hồi lâu thế nhưng là đối với thượng châu sự tỉnh hắn nói cũng rất viên máy trông giống trong miệng hắn thượng châu giống như thiên mã hành không có thể là không trùng lâu cát tóm lại hắn đề cập thượng châu tổng cho cau ca hoi lau the nhung la đoi voi thuong chau su tinh han noi cung rat vien may trong giong trong mieng han thuong chau giong nhu thien ma hanh khong co the la khong chung lau cac tom lai han đe cap thuong chau tong cho nguoi ta một loại rất hư cảm giác không chân thực không biết là cố tình làm hay là vốn lạ như vậy đối với thượng châu Lý Thanh Sơn trong lời nói là có chút địch ý cùng thành kiến, chí ít hắn không thích. Trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng không có thiếu nghe hắn cầu nhau, đem Na Thượng Châu nho thích đạo ba nhà đều mang một lần, mang bọn hắn đệ tử, mang những lao gia hỏa kia. Phan Nàn xem thường chiếm đa số đơn giản tổng kết một chút, tô thí chi không nhắc tới một lời. Vân Thi bánh vẽ, Lý Thanh Sơn đậu đen rau muống đều có chút hư, không chân thực, mà ao cảnh trong miệng Thượng Châu lại là có chỗ khác biệt, có tốt có xấu rất chân thực, chỉ là đáng tiếc, hắn Na Thượng Châu cố sự rất ngắn, không đủ tận hứng, kinh lịch càng là thường thường không có gì lạ, thiếu chút trầm động chập trùm, không đủ đặc sắc bất quá ngược lại là cũng có thể lý giải, bởi vì ao cảnh chỉ đi qua kiếm châu, cũng chỉ đi qua tòa thành kia, hai người nói chuyện trời đất, hàn huyên hơn nửa đêm, cách đó không xa, buồn bực ngán ngẩm bạch mộ hàn, đó là ngồi cũng bực bội, nằm cũng bực bội, thỉnh thoảng ở trên quảng trường đi tới đi lui, ngẫu nhiên tọa hạ, nhắm mắt tu hành, không lâu sau lại nằm ở trên mặt đất, nhìn lên minh nguyệt, đảo mắt lại đứng người lên, hướng đông tây nam bát bốn, lúc nhìn về phía cổ tung hạ, vo đầu đút tai trò chuyện cái gì, lâu như vậy, có cái gì tốt nói chuyện, hô đồ, có thể tuyệt đối đừng thật cho người ta kéo dài tính mạng, hắn ở trong lòng thỉnh thoảng đậu đen muống. Thật lo lắng hứa Khinh Chu cho hao cảnh tụ mệnh. Mặc dù hắn cũng rõ ràng, vấn đề này thấy thế nào đều cũng có chút kéo, gần như không có khả năng phát sinh. Thế nhưng là hứa Khinh Chu dù sao cũng là nhà mình trong sơn môn tiên sinh, năng lực gì, người khác không rõ ràng, bọn hắn còn có thể không rõ ràng đừng nhìn lời đồn bay lời trời, thế nhân viết tử tất cả khác biệt. Chuyên huyền diệu khó giải thích, thế nhưng là trong đó thật giả trí ít bậy thành là thật. Hứa Khinh Chu liền chưa hẳn làm không được. Trước sơn môn mấy cái đệ tử, sớm đã kết thúc ngồi xuống, từng cái thần sắc khẩn trương, thời khắc cảnh giới nhìn chằm chằm Bạch Bộ Hàn. Hắn lại lại, kỳ kỳ quái quái cử động để bọn hắn trộn ra gấp, nơi nào còn có tâm tư tu hành không phải? Hắn có bệnh à? Lúc ẩn lúc hiện, có phiền hay không? Ta đều muốn bị hắn mê đi. Đừng oán trách, hào hào nhìn chằm chằm đi. Mà đối với cổ tùng hạ sự tỉnh, bọn hắn lại là hoàn toàn không biết tám. Sáng sớm, bầu trời dần dần nổi lên ánh sáng nhạt, bên hai chữ ve tiêu tiếng lít đều, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được chim chóc tại ca hát. Trời đã sáng, ao cảnh nhìn qua trước mắt ván cờ, cười nhạt một tiếng hôm nay cái này cờ, xem ra là bên dưới không hết, tính ngang tay đi. Hứa khinh Chu mỉm cười đáp lại, biểu thị không có ý kiến. Ao cảnh nhìn thoáng qua sát trời, tay áo lay động qua bàn đá mặt, ván cờ, bàn cờ đều biến mất, vô tung vô ảnh. Sau đó đứng dậy, tắm rửa gió sớm, vớt dâu mà nói ta phải trở về. Hứa Kinh Chu cũng đứng dậy, nhẹ nhàng một tập vậy ván bối sẽ không tiễn tiền bối. Ao cảnh gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng thưởng thức, nôn ngữ càng là không chút nào keo kiệt cùng ngươi nói chuyện thiếm. Lão Phu rất vui sướng, rất lâu không ai có thể cùng ta hảo hảo trò chuyện mấy câu. Hứa Kinh Chu khiêm tốn đáp lại có thể cùng tiền bối trò chuyện với nhau một đêm, chính là ván bối may mắn, để cho ta biết rất nhiều thứ, đa tạ tiền bối. Ao cảnh đối mặt lời khen tặng, không quan trọng khoát tay áo. Mỉm cười nói ngài ngươi cũng đừng cho lão hủ lời tân bối, đi, nhớ kỹ ước định giữa chúng ta, đừng quên." Hứa Khinh Chu gật đầu tiền bối yên tâm, quên không được. Nói xong một trận, không quên bổ sung một câu, tự tin nói cũng thua không được, ha ha. Ao Cảnh hít mắt, trêu chọc một câu mặc dù ta rất muốn gặp chứng kỳ tích, bất quá, ta lại càng muốn cho hơn ngươi thua, ngươi đứa nhỏ này, lão hủ rất ưa thích a, ha ha ha. Hứa Khinh Chu ngượng ngùng cười một tiếng, trêu ghẹo nói vậy ta có thể muốn để tiền bối thất vọng. Đối mặt Hứa Khinh Chu tự tin, Ao Cảnh không có để ý, một đêm này, hắn sớm thành thói quen, quay người rời đi đi. Tiền bối đi thong thả. Ao cảnh một cước đạp không một khắc này, lại la lại đột nhiên quay đầu, không khỏi đối với Hứa Kinh Chu giảng một câu đúng rồi. Khói xanh dưới đỉnh có một mảnh biển hoa, phong cảnh tuyệt hảo, thích hợp nhất câu cá. Nghe lặp lờ nước đôi lời nói, Hứa Kinh Chu trong lòng lại như sáng như gương ván bối biết. Đi, đi. Thoại ấm rơi xuống, chưa từng chần chở, đạp không mà đi. Bình tướng vô hình kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Bạch Mộ Hàn cơ hồ ngay đầu tiên xuất hiện, đi vào Hứa Kinh Chu bên người, nhìn qua ao cảnh biến mất phương hướng, chăm chú hỏi ngươi không cho hắn kéo dài tính mạng đi. Hứa Chu liếc mắt nhìn hắn, nghiền ngẫm nói ngươi đoán. Bạch Mộ Hàn khẽ giật mình có khí phách một câu ta liễn không đoán. Chương 416, Thịnh Tình mời. Chương 416, Thịnh Tình mời. Ngày đó sáng sớm, ao cảnh rời đi. Chưa từng nghe gà gáy, nhưng nghe hạt lệ vỗ cánh lên. Ngày mùa hè gió sớm từ Thanh Lương. Mặt trời đỏ treo không chung lúc, trước sơn môn tới mấy cái trung nhân nhân, cảnh giới cựu cánh thập cảnh không đông nhất, chạy chậm mà đến, khách khí chúng ta bái kiến tiểu tiên sinh. Gặp qua tiểu tiên sinh. Tiểu tiên sinh quả nhiên là khí Vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, khí khái anh hùng hùng hực a4. Bọn hắn lao nhau một hồi lâu lấy lòng. Thay đổi hôm qua cự ta tại ngoài sơn môn thái độ sẽ cùng Ái Dễ thân diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, bạch mộ hàn nộ, trước sơn môn các đệ tử cũng nộ, chỉ có hứa Kinh Chu bình tĩnh nhưng đối bình tĩnh như thường, Tựa Hồ cũng không có cảm thấy bất luận ngoài ý muốn gì chư vị tiền bối, mậu tán, mậu tán, tiểu tiên sinh còn xin theo ta chờ nhập sơn môn, ta đã sai nhân chuẩn bị yến hội, liền đợi đến tiểu tiên sinh đâu? đúng vậy à, hôm qua đều là các đệ tử không hiểu chuyện, chậm chẽ tiên sinh, mong rằng tiền sinh chớ trách ta. bọn hắn định lấy lòng, không có chút nào trưởng bối phong thái, bất qua trận tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự, ngược lại để hứa Khinh Chu xấu hổ không thôi, mắt không đỏ, tim không nhảy. Đây khả năng chính là độc thuộc về cường giả ra mặt dày đi. Hắn không có cự tuyệt, tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt đưa tay không đánh người mặt tươi cười thịnh tình không thể chối từ, vạn bối liền không từ chối. Xin mời tốt. Nói đi, một đoàn người, trùng trùng điệp điệp liền hướng phía bên trong sơn môn mà đi. Bạch Mộ Hàn im lặng, lẩm bẩm một câu sáng sớm đi tiến. Có bị bệnh không? Trong lòng đầu đen dao uống, bước chân lại chưa từng dừng lại, theo sát Hứa Khinh Chu, một tấc cũng không rời. Trước khi đi, sư phụ nói qua, cần phải bảo hộ Hứa Khinh Chu an toàn, không thể rời đi trong vòng trăm bước đồng thời còn cố ý dặn dò một câu. Hết thệ vì tông môn Huyễn Mộng Sơn thay đổi hôm qua thái độ, Đồ Đần cũng có thể nghĩ ra được, cái kia tất nhiên là ao cảnh vị lão tổ tông này lên tiếng thôi, ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, nhận không ra người giao dịch. Là cái gì đây? Trời mới biết đương nhiên, hắn tốt xấu vẫn còn có chút đoán, nhưng là Huyễn Mộng Sơn những lão gia hỏa này coi như không biết, bọn hắn so Bạch Mộ Hàn còn muốn một bước. Vừa rồi trước khi đến, lão tổ tông đột nhiên triệu kiến. Nói là muốn bọn hắn cực kỳ chiêu đãi hứa khinh chu, cần phải lấy tối cao lễ nghi tiếp đãi. Còn hạ tử mệnh lệnh, nếu là vị tiểu tiên sinh này, thiếu một dễ lông tơ, duy bọn hắn thử hỏi. Cái này có thể cho bọn hắn lôi không nhẹ suy nghĩ có ý tứ gì hoàn toàn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì đặc biệt là đương kim tông chủ càng là không hiểu ra sao rõ ràng mấy ngày trước lao tổ tông còn không phải thái độ này a hứa khinh chu tới cũng liền một ngày quán cảnh thay đổi bất thường So cái này ngày mùa hè lao tiên còn không nói đạo lý a thế nhưng là bọn hắn cũng không dám hỏi không phải rời đi tổ phong sau đó là ngựa không ngừng vó thẳng đến trước sơn môn mà đến sợ ban đêm một bước hứa khinh chu liền sẽ đi bình thường đám người mang hứa khinh chu rời đi về sau trước sơn môn các đệ tử đó là một mặt mù không biết hai mặt nhìn nhau ngoan ngoãn tông chủ thế mà tự mình đến tiếp cái này tình huống như thế nào mặt mũi thật to lớn lại nói tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì cái gì đều không có phát sinh a không biết không hiểu không hiểu đấu vào sơn môn sau bên trên chủ phong một trong đại điện quỳnh tương ngọc dịch linh thực linh quả bày đầy bản bà ảo mộng cửa trường lão phong chủ phàm là làm cho có danh tiếng phần lớn đều tới tinh tế đếm chừng trăm người thập cảnh người có sáu người cựu cảnh người mười mấy còn có bắt cảnh người cũng là hơn mười người tổng cộng cộng lại không dưới trăm người thân ở trong đó hứa khinh chu cảm khái rất sâu huyễn mộng sơn không hổ là thượng tam tông một trong tuy nói chỉ có một vị lão tổ nhưng là trung đoàn chiến lược, thật dọa người a không thẹn tên tuổi của mình, phóng nhãn Hoàng Châu, đây chính là một cái quái vật khổng lồ. Bắt cảnh cùng không cần tiền giống như, bất quá ngược lại là cũng không kỳ quái, Huyễn Mộng Sơn dù sao có vạn năm nội tình, đệ tử lực ngưng tụ lại là bảy tông số 1 để giành được điểm ấy vô liếng, cũng độ là hợp tình hợp lý. Chí ít tại hắn quen thuộc trong tin báo. So sánh thượng Tam tông mà khác hai tông tiên âm các cùng cực đạo tông, Huyễn Mộng Sơn cùng bọn hắn đệ tử số lượng, gián đoạn chiến lược nhân số là không kém nhiều. Khác biệt duy nhất chính là chiến lược cao đoàn đại thừa cảnh nhiều ít thôi. Trong nửa tiệc, Huyễn Tiên môn các trưởng lão rất là nhiệt tình, không ngừng lên theo thứ tự mở rượu hàn huyên trận chật mông ngựa từng tiếng hứa khinh chu cảm xúc giá trị ngày hôm đó đặt đến đình phong có thể đứng hàng nơi đây người cái nào không là sống hơn trăm năm nhân tinh nếu là nói giảng đạo lý bọn hắn có lẽ giảng bất quá hứa khinh chu nhưng là kể một ít lời hữu ích cái gì vậy dĩ nhiên là tay cầm đem bót một bộ một bộ hứa khinh chu đối với cái này làm không biết mệt hóa thân quan ngoại giao đem tiếp trước kêu bàn rượu văn hóa hướng nơi này một chuyện tuy là gia lồng lại thành thạo điêu luyện ứng đối tự nhiên như cá gặp nước dô đến một đám trai choi lao đầu cười hoa mắt toàn bộ biến hội rất là ồn ào náo động, cười nói tiếng hoan hô, hài hòa gấp đối với vị tiểu tiên sinh này. Mọi người ở đây đều có rất lớn đổi mới. Nghe thấy người này như thần như tiên, nhân gian một tiên sinh, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức bốn. Bắt đầu thấy người này khí khai anh hùng hừng hực, là thư sinh lại càng là thiếu niên. Quen biết mấy lời, thiếu niên ôn tồn lễ độ, tu dưỡng cực cao, nói chuyện với vạn hòa ái dễ gần. Cùng uống vài chén, tiểu tiểu tiên sinh thiếu niên lang, ai cũng qua chính là một bình thường hậu bối, miệng la thật ngọn, tính tình cũng là thật tốt, mà lại nói nói hào phóng, tính cách thẳng thắn. Bọn hắn muốn, không ai sẽ không thích dạng này hậu sinh bọn hắn huyến mộng sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ gặp lại một chén rượu thành kiến hoàn toàn không có mọi người có thể sẽ tin vào lời đồn nhưng là bọn hắn lại càng tin tưởng con mắt của mình không phải cho nên đối với vị này để bọn hắn không biết làm sao lại kinh hồn táng đảm một nam thiếu niên bọn hắn không hiểu xấu hổ ngày xưa phán đoán sao mà bật cười thiếu nhân chiếm quân tự bụng mà trong bữa tiệc này lại chỉ có một người đứng ngồi không yên lo lắng bực bội gấp đó chính là bạch mộ hàn hắn rất khó dung nhập trường hợp như vậy thậm chí có chút đáng ghét trường hợp như vậy thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không lưu lại chờ lấy hứa khinh chu đối với hắn tới nói ngồi ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vỏ không chỉ có như vậy nhìn xem chuyện trò vui vẻ hứa Kinh chu liền biết cùng người khác lẫn nhau thổi chuyến này sự tỉnh lại không nhắc tới một lời thời điểm hắn càng là lòng nóng như lừa đốt trong thắng chốc hắn có một loại ảo giác hứa Kinh chu đây không phải đến cùng nguyễn ngộng sơn đàm phán ra hỏa này là đến kết giao bằng hữu dầu dĩ không vui nhỏ giọng đậu đen giao muốn phục với ai đều có thể trò chuyện chật chật hắn kính hâm mộ thuyền nhỏ hay nói nhưng cũng bất mãn hứa khinh chu tùy xưa nay không muốn tu luyện sự tỉnh không phải cho người ta giải ưu, chính là cùng người khoát lạc. Không có chính hành á trong yến hội buổi trưa phương rừng. Cảm tạ thâm tình mời, Hứa Khinh Chu dẫn đầu rời tiệc. Nói là muốn tại Nguyễn Mộng Sơn câu cá, cự tuyệt đám người đồng hành. Biểu thị sẽ không chạy loạn, chua Quân Chớ có lo lắng đám người từ không nói nhiều, dù sao lão tổ tông có bằng giao, cái này Nguyễn Mộng Sơn, Hứa Khinh Chu tùy ý thông hành, chính là tổ phong, cũng có thể muốn đến thì đến. Nguyên bản có chút bận tâm, tiếp xúc đằng sau, gian nan khổ cực đã trừ, càng không đạo lý ngăn cản. Nhao nhau đứng dậy đưa mắt nhìn, nhìn xem Hứa Khinh Chu hướng phía cái kia thanh vụ phong dưới núi biển hoa mà đi. Nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, một đám đám lão già này ngừng chân nguyên địa, đều có ngôn ngữ thiếu niên này, cùng ta lúc tuổi còn trẻ thật giống a. Thiếu hướng trên mặt thiếp vàng. Đối với thánh địa sự tình không nhắc tới một lời, thật bảo trì bình thản. Đây là muốn đi thanh vụ phòng, tìm dẫn thư đâu, trong này có việc a. Ngại, các ngươi nói, có phải hay không là lão tổ tổng coi trọng tiểu tử này, muốn đem dẫn thư gả cho tiểu tử này a tê ngươi khoan hãy nói, rất có thể a. Khụ khụ, ta tỏ thái độ, không phản đối chương 417, Biển Hoa. Chương 417, Biển Hoa. Thanh vụ phòng là một tòa rất đặc biệt một núi cùng nguyễn mộng sơn trong ngọn núi so sánh nó không phải kích cỡ cao nhất cũng không phải kích cỡ lùn nhất đương nhiên cũng không phải nhất hiểm cùng nhất mập. nhưng là nó tuyệt đối là chói mắt nhất nói như thế nào tựa như là một đám trong nam sinh duy chỉ có một cô nương xinh đẹp cô nương mà cô nương này tự nhiên mà vậy liền thành trong đám người tiêu điểm rồi không phải vì sao nói thanh vũ phong tựa như là một cô nương đâu bởi vì nhìn từ xa thanh vũ phong là đủ mọi màu sắc xác nhận chồng khắp núi hoa tươi lúc gặp giữa hè muôn hoa đua thám khoe hồng vì vậy ngũ thải ba lan thậm chí mỹ lệ rất dễ dàng liền phân biệt đi ra giống như đại dương đoá hoa từ giữa sườn núi một mực kéo dài đến chân núi cùng linh hà đụng vào nhau tạo thành một mảnh biển hoa mà vùng biển hoa này thế nhưng là toàn bộ huyện mộng sơn nổi danh nhất rừng cây nhỏ có nhiều tình lữ ở nơi này làm bạn mà đi ngắm hoa sắc di tâm tình đương nhiên này rừng cây nhỏ không phải kia rừng cây nhỏ giảng chính là lắp mạ mà không phải việc cầu thả dù sao chính là cho bọn hắn mượn một cái gan bọn hắn cũng không dám không phải bởi vì thanh mot manh bien hoa ma vung bien hoa nay the nhung la toan bo huyen mong son noi danh nhat rung cay nho co nhieu tinh lu o noi nay lam ban ma đi ngam hoa sac di tam tinh đuong nhien nay rung cay nho khong phai kia rung cay nho giang chinh la lang ma ma khong phai viec cau tha du sao chinh la cho bon han muon mot cai gan bon han cung khong dam khong phai boi vi thanh vu phong bên trên ở người cũng không dễ chọc có đại sư tỷ trí do thư lại không chỉ đại sư tỷ trí do thư hứa khinh chu cùng bạch mộ hàn ngự kiếm mà đến rơi vào trong biển hoa phóng tầm mắt nhìn tới Tiên diễm đập vào mắt, tâm thần thanh thản, rất có một loại phung phí dần dần muốn mê người mắt đã thị cảm. Hứa Kinh Chu ba phần mùi rượu bản thân, do cảm giác mà phát lấy từ bụi hoa lười xem, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân, nơi này thật đúng là một cái tu hành nơi tốt ta. Bạch Hinh, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Mộ Hán hai tay vây quanh, nhăn nhăn trong mũi, trái lương tâm nói bình thường đi. Hứa Kinh Chu lắc đầu cười cười, không nói nữa. Người từ trong hoa qua, phiến la chưa từng lấy, tìm một bờ sông phong cảnh đất lành nhất, lấy bàn dựng ghế dựa, thản nhiên ngồi xuống. Bên cạnh nằm nửa tại trên ghế trúc, nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý giữa trưa liệt nhật vẩy vào khuôn mặt, sâu hương hoa nồng đậm thấm vào ruột gan dễ chịu bạch mộ hàn nhìn thoáng qua hứa khinh chu thản nhiên nói ngươi thật dự định ở lại nơi này hứa khinh chu chưa từng mở mắt nhẹ nhàng nói tại sao lại không chứ bạch mộ hàn trợn trắng mắt phục đừng quên ngươi là tới làm gì yên tâm quên không được vậy ngươi vừa mới làm sao không nhắc tới một lời hứa khinh chu hai con ngươi mở ra một đường nhỏ ghé mắt dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua bạch mộ hàn hỏi một đằng trả lời một nẻo nói ngươi có phải hay không rất muốn biết ta tối hôm qua cùng cái kia chỉ cảnh nói cái gì bạch mộ hàn nhữ mày lại ra vẻ chấn định ta cũng không có nói hứa khinh chu một lần nữa nhắm lại hai con người song trưởng đặt ở trên bụng lười biếng nói kỳ thật cũng không nói cái gì chính là cùng hắn đánh cái cược đánh cược ân đánh cược gì bạch mộ hàn truy vấn hứa khinh chu chậm rãi nói đánh cược gì không trọng yếu trọng yếu là tiền bối nói chỉ cần ta thắng thánh địa linh mạch các loại rơi tiên kiếm viện mất đất đủ số hoàn trả bạch mộ hàn đôi mắt rất nặng hơn phân nửa hồng nghi có chút mờ mịt cực lớn như vậy xem ra đánh cược này không đơn giản có thể hay không thắng hắn không rõ ràng thế nhưng là hắn tin tưởng vững chắc một cái tuyên cổ bất biến chân lý trên trời sẽ không, không công rất xuống đĩa bánh là được rồi cho nên so với doanh năng có được đồ vật hắn càng muốn biết thua đại giới vậy nếu như người thua đâu tiền đánh cược là cái gì hứa khinh chu nhếch miệng lên cười một tiếng yên tâm ta sẽ không thua bạch mộ hàn giật mình mặc dù không hiểu vẫn không hiểu ra sao nhưng là hắn lại không truy đến cùng dù sao vị tiểu tiên sinh này tràn đầy tự tin dáng vẻ sớm đã không phải lần đầu tiên hắn quen thuộc chắc tay sau lưng đứng ở nó bên cạnh nhìn qua linh hà không khỏi nói ra vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào cái gì cũng không làm ân các loại hứa khinh chu lần nữa phun ra cái trước kia chậm rãi nói cho thời gian một chút thời gian để trở thành hoa cây thành cây thời cơ đã đến ngươi sẽ biết Bạch mộ Hà nỗ bi môi không có lại nói trong lòng lại là nhịn không được thầm mắng một câu có bệnh ngày hơi rơi chút trong biển hoa tới một cô nương sự xuất hiện của nàng để cái này khắp núi đỏ tươi đều phai nhặt chút cô nương đi vào hứa khinh chu trước người nghiêng thân cúi đầu cười hì hì nói tiểu tiên sinh chúng ta lại gặp mặt ngước mắt nhìn qua cái này đứng tại trong biển hoa cô nương hứa khinh chu hơi sững sờ ân chí cô nương sao ngươi lại tới đây chị dẫn thư trường mi gảy nhẹ đương nhiên nói ta làm sao không thể tới ta liền ở nơi này à nói chỉ hướng chô giữa sân núi vị trí, tiếp tục nói bổ sung nặc, ta tiểu viện là ở chô này đâu. Hứa Kinh Chu khẽ gật đầu thì ra là thế. Tri Duẫn Thư cũng không xoán suất cái đề tài này, mà là chủ động hỏi đêm qua nhìn thấy ta lão tổ đi. Ân. Tri Duẫn Thương nghiêng đầu, khi mắt, cười nhẹ nhàng hỏi, các ngươi đều nói rồi thứ gì a? Hứa Kinh Chu sờ lên chót mũi không nói gì, chính là đánh cái cược. Tri Duẫn Thư tới hào hứng, vội vàng truy vấn, cược, đánh cược cái gì, có thể cùng ta nói một chút sao? Nhìn vẻ mặt mong đợi Tri Duẫn Thư, Hứa Kinh Chu sẽ cùng Bạch Mộ Hàn đã nói, lại lặp lại một lần. Cũng đồng dạng nói Câu kia, ta sẽ không thua đây không phải tự tin mà là sự thật. Chỉ Duẫn Thương nghe xong, không quên ủng hộ động viên nói ủng hộ. Ta xem chọn ngươi Tiểu Tiên Sinh. Vương ông, có ngươi chuyện gì a, Đại Hoàng Tám. Tháng Bảy, Đông Thu, Sơn Hoa chưa từng tặng, gió đêm cũng không lạnh. Hứa Kinh Chu tại Thanh Vũ Phong Sơn Hạ trong Biển Hoa một đợi chính là một tháng, rất có một bộ thường ở lại dự định. Không chỉ có dựng lên điếu ngư lải, hắn còn đỡ lấy một con nhỏ. La Huyễn Mộng Sơn trên có duyên ngu đỡ cô đơn, giả yêu tiêu sầu, đường giải ưu kiếm một tay. Bạch Mộ Hán cũng lựa chọn thỏa hiệp. Ngày ngày tại trong Biển Hoa tu hành. Từ vừa mở bắt đầu bực bội bất an, đến bây giờ, hắn đã không có gì có thể nói. Tâm tính của hắn cũng bị Hứa Khinh Chu mài đến không sai biệt lắm. Có thể làm sao, mình nói lại không tính, hắn nguyện ý đợi liền đợi tốt. Huynh Mộng Sơn cũng liền nhiều một cái người câu cá. Thỉnh thoảng có thể thấy được các đệ tử thành quần kết đội, tốp 5 tốp 3, làm bộ đi ngang qua, nhìn một chút vị tiểu tiên sinh này các ngươi nói, hắn có thể câu đi lên sao? Ta nhìn khó mà nói. Có cái gì khó mà nói, không thể nào, tiểu tiên sinh chính là tiêu khiển thời gian. Liên quan tới Hứa Khinh Chu, đi qua một tháng thời gian bên trong, các đệ tử có nhiều đổi mới, truyền luôn mặc dù tuyệt đối không phải hư thế nhưng là cùng hiện thực tương đối, xuất nhập hay là tương đối khá lớn, cũng tỷ như vị tiểu tiên sinh này thật rất bình dị người thân thiết đặc biệt là các nữ đệ tử, nương theo lấy bên người sư tỷ sư mội giải ưu sau khi thành công, các nàng cũng bắt đầu kích động tìm kiếm hứa khinh chu tiêu trừ trong lòng chỗ sầu chỗ buồn. nếu là sáng sớm đến biển hoa này đến, trang diện đó là tương đương trắng quan, mấy trăm cô nương đem hứa khinh chu chen trúc trong đó, chỉ vì giải ưu mà lại mới một ngày sáng sớm, nhân số đều sẽ thăng qua hôm qua sáng sớm, vô cùng náo nhiệt. chương 418 thời gian rất nhanh. chương 418 thời gian rất nhanh thời gian dần trôi qua không chỉ là các nữ đệ tử tới các nam đệ tử cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt đương nhiên bọn hắn mục đích của chuyến này tuyệt không phải giải hữu mà là đến xem người dù sao nhiều như vậy các nữ đệ tử tể tụ nơi này cùng với khắp núi hoa tươi phương này cảnh sát tự có khôi hài thực sắc tính giã long thích cái đẹp mọi người đều có người tu hành tự nhiên cũng không ngoại lệ đặc biệt là những cảnh giới này tương đối thấp kém đệ tử bọn hắn mặc dù tu luyện đến tích có thuc sat tinh gia có thể cuối cùng vẫn có phàm trần tâm chủ yếu nhất là hứa khinh chu trợ thủ hay là cái này nguyễn sơn đại sư thị Tri Duẫn Thư đây chính là không thiếu nam các đệ tử trong suy nghĩ nữ thần A thường ngày đều là vụng trông nhìn, há có thể bỏ lỡ dạng này quang minh chính đại nhìn cơ hội đâu. Bất quá, Tri Duẫn Thư trở thành hứa khinh chu trợ thủ việc này, ngược lại là cũng trêu chọc không ít không khỏi chửi rủa âm thanh. Từ lúc hứa khinh chu đến cái này khói xanh giới đỉnh, Tri Duẫn Thư có thể nói là đi theo làm tùy tùng, như hình với bóng. Vị này ai nhìn không đỏ mắt, bọn hắn vị đại sư tỷ này chưa từng đối với người nào như vậy để bụng qua. Bất quá hứa khinh chu cũng là bị hoan uổng, hắn thật là chưa nói qua muốn Tri dẫn Thư giúp mình bận điệu. Là nàng nhất định phải giúp hắn từ chối liên tục vô dụng mới thỏa hiệp mà lại cả ngày theo sau lưng mở miệng một tiếng tiểu tiên sinh làm cho hắn cũng là thằng lắp đầu đương nhiên hắn cũng có thể lý giải cô nương này dù sao cô nương có chuyện nhờ chính mình không phải hắn nhưng là nắm người ta lão tổ thân gia tính mệnh chỉ là người khác không biết thôi thế gian tốt xấu lọt vào thai hứa khinh chút nhưng cũng không quan tâm chính như lý thanh sơn lời nói không phải là lọt vào thai quân cần nhịn nửa làm si ngốc nửa làm biết thời gian nhẹ cả chỗ một bước nhất ăn nhưng liền theo nó đi tốt đảo mắt tháng bảy đã qua đời bốn tháng tám gió nổi lên hết thể như thường sáng sớm trọn vừa có duyên người giải ưu buổi chiều câu cá ban đêm uống nhẹ một ngày bạch mộ hàn đi vào trước người hắn ngồi xuống thản nhiên nói trong tông gửi thư ân nói cái gì hỏi chúng ta khi nào về sớm đâu ngươi thật dự định tại cái này một mực ở lại gấp bạch mộ hàn cười nhạo một tiếng ta gấp cái gì bất quá cái này nguyễn ngộng sơn còn giống như thật thích ngươi Ngươi nếu là không đi bọn hắn đoán chừng thật cao hứng đi hứa khinh chu cười cười không nói bạch mộ hàn cũng lời tranh luận việc này hết thầy theo gió đi thuận theo tự nhiên liền đứng dậy ngươi yêu ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu ta cùng ngươi sau đó rời đi không quên nói ra đúng rồi quên nói cho ngươi biết hứa đại giang đột phá lục cảnh hứa khinh chu có chút những mày vui đầy một đôi mắt vành mắt đột phá sao thật đúng là nhánh A. nguyên anh hậu kỳ phá cảnh lục cảnh một năm lại bốn tháng tốc độ này có thể không có chút nào chậm a vào đêm hứa khinh chu một phong thư giao cho bạch bộ hàn để nó tìm người đưa về Tông môn giao cho tiểu bạch trong thư đề cập thanh diễn ngày phá cảnh để lúc nào tới nguyễn mộng sơn tìm chính mình một năm hứa khinh chu dù sao là không có ý định đi chỉ ít tại câu gia linh ngư cầm lại thánh địa trước là không thể nào đi mà lại cái này nguyễn mộng sơn cũng không tệ phong cảnh tốt chính mình hay là khách quý đệ tử đông đảo giải ưu cũng vô ưu đồng thời tại chính mình bất chi bất giác cố gắng bên dưới, tông môn ở giữa ngăn cách ngay tại từ từ tăng dã hắn tin tưởng chỉ cần thời gian lâu dài chính mình công phú sâu sớm muộn có một ngày hết thệ đều sẽ bị cải biến có câu nói là nói như vậy hôm qua vực sâu hôm nay chi thiện đàm đường mặc dù xa hành tác sắp tới sự tinh tuy khó làm thì có thể thành thế giới hạt bụi nhỏ bên trong ta thả yêu cùng tăng thời gian từng giây từng phút tại đi một cái chớp mắt một năm đã qua đời một năm mới đã tới đếm ký thời gian Nhập Hoàng Châu đã là ba năm thu, tới cái này Huyết Mộng Sơn cũng chờ đợi một năm có thừa. Huyết Mộng Sơn đệ tử bị giải ưu người đã có bốn trăm hơn người, mà ngoại giới liên quan tới Hứa khinh Chu lời đồn nhưng lại chưa bao giờ lắng lại. Có người nói Hứa khinh Chu phản bội rơi Tiên Kiếm Viện, đầu phục Huyết Mộng Sơn. Mà đối mặt lời đồn như vậy, Huyết Mộng Sơn còn lựa chọn ngầm thừa nhận, đồng thời còn có bộ phận đệ tử không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đúng là ra mặt xác nhận. Rơi Tiên Kiếm Viện nghe nói lại không làm nữa, liều mạng bác bỏ tin đồn. Hai loại thanh âm huyên náo sôi trào bừng mừng, Khôi Hải chính là đã từng địa đặt cao thủ. Tại Bắc Bộ tin đồn bên trên lại là có chút có lòng không đủ lực, mà xem như đây hết thể nhân vật chính hứa Khinh Chu, từ đầu đến cuối trầm mặc. Cái kia đã từng đã nói xong một năm phát một lần thể bài, 2 năm cũng một tấm không phát đối với cái này, Hứa Khinh Chu lựa chọn mắt điếc tai ngờ, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn muốn là tiến hành theo chất lượng, mà lại mình bây giờ làm cũng là chính sự. Ngày đó, hệ thống truyền đến động tĩnh, vô ưu gương vỡ ly thần. Theo sát tiểu Bạch đằng sau, trở thành lục cảnh cường giả, phá một đại cảnh, tổng cộng thời gian sử dụng không đến 3 năm. Rất nhanh. Chí ít so dừng Sương Nhi, nhanh hơn gấp đôi không chỉ đến làm việc tiện giá trị 2 và điểm. Hứa Kinh Chu một chút ngoại ý muốn tăng lương, xem như niềm vui ngoại ý muốn cũng không biết thành diễn như thế nào, thế mà bị vô ưu lại vượt qua, chật chật. Ai nói nữ tử không bằng nam? Tại đoàn đội của hắn bên trong, ngược lại là hai người nam hải tử trực tiếp bị rơi xuống, chính mình là bởi vì không có đủ linh can, chỉ có thể ị lại hệ thống, thành diễn lại là vì cái gì đâu? Hứa Kinh Chu muốn, hẳn là cả ngày bất thời gian cơn khô, làm trễ vài thời gian đi. Bất quá, nếu vô ưu đã phá cảnh, như vậy thành diễn cũng sắp. Nhìn qua Linh Hà, nắm cần câu, hắn hít mắt, lẩm bẩm một câu nhanh, lập tức liền có thể câu được Linh Ngư hắn tự hồ đã có chút không thể chờ đợi ao cảnh nói hạo nhiên có thể câu lên linh ngư chỉ có hai người một cái tô thi trì, còn có một cái là ai ao cảnh không nói hắn tự nhiên không biết nhưng là hắn biết mình lập tức muốn trở thành cái thứ ba đến lúc đó sợ là toàn bộ hoàng châu đều được sôi trào chật chật xem ra muốn điệu thấp là điệu thấp không được lạ tự luyến cảm khái dáng tươi cười hài lòng lại đếm rõ số lượng tháng nguyễn ngọc sơn sân muôn chỗ tới hai người nó huyen ngoc son son muon cho gặp noi yeu cau tiên sinh đồng thời biểu thị là tiểu tiên sinh bằng hữu bất quá về sau nghe nói bị đánh một trận đánh rất tác động chỉ còn sót một hơi bị chấp sự đường đệ tử ném tới dưới núi văn đường một người đệ tử hùng hùng hổ hổ nói hai hàng này vẫn rất kháng đánh mới tới đệ tử yếu đắt thử dò xét nói ngại sư minh ngươi nói bọn hắn sẽ không thật nhận biết tiên sinh đi muốn cái gì đâu còn nhận biết tiên sinh loại tán tu này thế nào nhận thức tiểu tiên sinh ngươi tin hắn chuyện ma quỷ thế nhưng là ta xem bọn hắn nói còn rất giống chuyện như vậy thôi đi hôm trước còn có cái lão đầu nói là tiên sinh hắn nhị cứu đâu loại người này nhiều lắm ngươi mới tới về sau gặp phải nhiều cũng liền đã hiểu sư minh nói chính là sư minh nói chính là hai người sau khi đi Hai người dưới đất khôi phục nguyên khí, bò người lên, một lần trước thanh niên, lẫn nhau ngẩng đỡ núi. Vừa đi vừa đậu đen rau muốn phàn nàn điêu dân a, một đám điêu dân, cái này viễn mộng sân người, đều mẹ nó điêu dân, không nói đạo lý. Ngươi cũng đừng bất bước, bước, ngắm lại làm thế nào chứ? Còn có thể làm sao, nếu không cho vào đi, vậy thì chờ, các loại tiên sinh đi ra, hai người bọn họ tại như thế lật bảo, cũng là chết, chỉ có thể ôm tiên sinh đuổi. Một người khác tán thành gật đầu tốt, các loại. Ai uong ngươi điểm nhẹ, đau. T, đừng tê, ngươi cho rằng ta không đau. Chương 419, khởi hành. Chương 419 khởi hành nửa năm sau thư đến thành diện bê quan kết thúc đưa thân lục cảnh vào khoảng ít ngày nữa khởi hành tiến về nguyễn ngọc sơn bạch mộ hàn bưng lấy thư nhìn xem trong câu chữ quen thuộc nhức đầu không thôi lên tiếng thầm mắng chuyện này là sao để cho ta đem người mang về làm sao mang chẳng lẽ lại đánh ngất sỉu kiên trở về không thành Phủ. trong thư nói không chỉ thành diện muốn tới mặt khác hai cái cô nương cũng muốn đến đi lần này coi như đi hết cũng chỉ còn lại có một cái lý thanh sơn nguyên bản hiện tại trên giang hồ lợi đồn đại vốn là nổi lên bốn phía tại lạc tiên kiếm viện rất là bất lợi trong tông đệ tử càng là phần lớn kinh hoàng lo lắng gấp đều sợ hứa khinh chu vị tiểu tiên sinh này thật liền đặt nguyễn ngộng sơn ở đâu không đi tông nội một mực đệ ép trước đó còn tốt cùng cùng đi ba người đều còn tại cái kia cầm kiếm trên đỉnh bế quan tu luyện dễ còn ở nơi này bọn hắn liền không sợ hứa khinh chu không trở lại nhưng là bây giờ cũng không đồng dạng ba người cũng muốn đi đi tìm hứa khinh chu cái này khiến bọn hắn sao có thể vô ưu lắng đâu ba người vừa đi lạc tiên kiếm viện lòng người tất nhiên táo bạo thế nhưng là bọn hắn có thể như thế nào cũng không thể ngăn đón người ta không để cho đi không phải mặc dù hứa khinh chu nói qua sẽ trở lại tam hoa cũng chỉ là đi xem một chút hứa khinh chu nhưng là núi cao biển rộng côn bằng một khi dương cánh ngao du thiên địa ngày nào là ngày về vì vậy trong thư cố ý đề cập để bạch mộ hàn cần phải theo sát bảo đảm bốn người an toàn đồng thời còn muốn đem nó toàn bộ mang về ký tên viết một câu hết thể vì tông môn cái này khiến bạch mộ hàn sao có thể không đau đầu chính mình có tài đức gì à thật đúng là để ý mình hắn hiện tại cũng cảm giác mình đạo tâm đều chuyện như vậy chịu ảnh hưởng chẳng lẽ lại thật đúng là muốn ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo vốn là vì cầm lại mất đất mà đến cuối cùng chẳng lẽ không có cầm tới còn phải đem người cho góp đi vào vậy coi như thật sự là mất cả trì lẫn trải sợ thành hoàng châu chuyện cười lớn thư đến ngày thứ hai lạc tiên kiếm viện bên này thành diễn vua ưu tiểu bạch cũng chuẩn bị thỏa đáng mang tốt gia sản rời đi đó là nên cầm cầm không nên cầm cũng cầm rất có một bộ này vừa đi phong tiêu tiêu hề mặc cho ai nhìn cái này cũng không giống như là đi thăm người thân a đây là muốn chạy trốn tiêu chuẩn a mà tam và sát thực cũng nghĩ như vậy bọn hắn đi theo hứa khinh chu từ nhỏ nhỏ trời sương đi tới giang nam lại từ giang nam đi đến hoàng châu cùng nhau đi tới vừa đi vừa nghỉ đi đến một chỗ, dừng lại một đoạn thời gian, tiếp lấy liền sẽ thu thập bọc hành lý, đi tới một chỗ. Nhà đối với bọn hắn tới nói, xưa nay không là một chỗ, mà là một loại khái niệm. Chỉ cần bốn người cùng một chỗ, đó chính là nhà. Lần này, nghĩ đến cũng sẽ không ngoại lệ, bọn hắn không biết Hứa Khinh Chu sẽ còn trở về sao, nhưng là xác suất lớn suy đoán, hẳn là sẽ không đi. Tóm lại chuẩn bị sẵn sàng là không sai. Nói đi là đi lữ hành, cái này tóm lại đã không phải là lần đầu tiên không phải. Hành vi của bọn hắn chưa từng che lấp, nó ý nghĩ người sáng suốt tự nhiên là xem xét, liền nhìn cái rõ ràng. Nhưng là Lạc Tiên kiếm viện đám người lại là ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn làm như không thấy, không, phải nói làm bộ không hiểu sẽ khá chuẩn xác một chút. Ngày đó, trước sân môn, Hạ Văn Di tới, Lạc Nam Phong cũng tới, còn có Tiêu Khải cũng tới, bọn hắn đi vào ngoài sân môn, tiễn đưa ba người, tràn diện kia cũng không bình thường. Bà tên tiểu bối, để Tống Lý Lao bối bọn họ tự mình đưa đến trước sân môn, phần vinh hạnh đặc biệt này, cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ được thay chúng ta hướng tiên sinh Vân An. Trên đường chú ý an toàn, cẩn thận một chút. Nhớ kỹ đi sớm về sớm, bên ngoài trung quy là bên ngoài, trong nhà trung quy là trong nhà. Thanh diễn ba người một chút xúc động, bất quá kinh lịch nhiều hơn tất nhiên là cũng đã quen, dưỡng thành một viên trái tim lớn. Vô Ưu Hàn huyên vài câu, từng cái đáp ứng, sau đó vẫy tay từ biệt, hướng phía thượng du huyến mộng sơn mà đi. Ba năm, bọn hắn đối với Lạc Tiên kiếm viện tự nhiên là có chút tình cảm, thật muốn đi, tất nhiên là có chút không bỏ, cảm xúc vốn nên đê mê. Thế nhưng là vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy tiên sinh, bọn hắn lại là lại không nhịn được ở trong lòng mừng thầm đứng lên. Dù sao bất kỳ chỗ nào hoặc là người, đều không thể thủ tiêu hứa khinh chu trong lòng bọn họ địa vị. Nhìn qua ba người ngự không mà đi, Tiêu Khải bọn người ngừng chân nguyên địa, ánh mắt nặng nề, đều có lo âu và không bỏ tiêu khải thở dài hại lần này là thật đi xong, ta liền không nên đề cập với hắn thánh địa kia sự tình ta ngay cả khóc đều không có khóc còn lại đám người lắc đầu thở dài mặc dù không ngôn ngữ lại là trong lòng đã chấp nhận kết cục như vậy lạc nam phong lại là nắm giữ ý kiến phản đối trịnh trọng kỳ từ nói tiên sinh sẽ không đi hắn nói qua hắn sẽ trở về liền nhất định sẽ trở về người cứ như vậy khẳng định lạc nam phong mịm cười hứa huynh nói qua quân tử có thể cho mặc nhưng là quân tử tuyệt không nói láo hắn nếu đáp ứng qua chúng ta đem thánh địa muốn trở về liền nhất định có thể làm được đám người không nói bởi vì có đạo lý hứa khinh chu xác thực đáng giá bọn hắn đi tín nhiệm đi tất cả mọi người tàn đi đi yên tâm đi tiên sinh lưu tại huyện ngộng sơn nhất định là còn có chưa hoàn thành sự tỉnh chờ hắn xong xuôi cũng liền trở về những người còn lại nhao nhao phụ họa đối với đối với đối với bây giờ cũng chỉ có thể như vậy toàn bộ quá trình chỉ có hạ vãn di từ đầu đến cuối trầm mặc không nói đuôi lông mày gấp vặn tự mình rời đi nàng rất rõ ràng hứa khinh chu là nhất định sẽ đi cho dù không phải hiện tại cũng sẽ tại tương lai không lâu lạc nam phong gặp nhà mình nàng dâu cảm xúc xa suốt đi theo mà đi thế nào ngươi cũng đang lo lắng tiên sinh không trở lại sao Hạ Vãn Di nhìn thật sâu hắn một chút, lắc đầu nói không có. Vậy ngươi đây là? Hạ Vãn Di ôn nhu nói thế, nhưng là hắn một ngày nào đó, là nhất định phải đi không phải sao? Giao Long làm sao có thể nằm ngoài cái này chôn nước cạn bên trong đâu? Đối với cái này, Lạc Nam Phong từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Lý Tính phân tích nói đúng vậy, Tiên Sinh vốn không phải là vật trong ao, đương nhiên sẽ không ở lâu. Hoàng Châu chỉ là một khối ván cầu, tương lai của hắn thuộc về Thượng Châu. Ngưng nói, chuyện cũng theo đó nhất chuyện, chỉ vào thuyền nhỏ trên đỉnh tòa kia lâu. Tiếp tục nói bất quá, Tiên Sinh cho dù là đi, cũng còn tại. Ngươi nhìn, đó không phải là hắn lưu lại chứng minh sao? hạ văn di thuận lạc nam phong ngón tay phương hướng nhìn lại có thể thấy được đỉnh núi tàng thư các đứng vững đỉnh núi giật mình sau đó bừng tỉnh đại ngộ hiểu được đúng vậy a tiên sinh tới qua ở chỗ này ngừng qua còn để lại lâu kia chính là không có ở đây thì như thế nào đâu nàng kéo lên bên thai mái tóc điểm điểm cười nói ừ, tiên sinh cùng chúng ta cùng tồn tại đi thôi phu quân chúng ta trở về lạc nam phong bốn phía nhìn chung quanh ho khan một cái khụ khụ trường hợp nào gọi phu quân không thích hợp đi hạ văn di nghiêng đầu một cái thân xác đột biến ân ngươi nói cái gì lạc nam phong toàn thân run lên ta nói tốt la bà hạ văn di nắm chặt lỗ thai của hắn dùng sức vặn một cái ngươi gọi ta cái gì ai u, đau đau đau sư muội ta sai rồi ta sai rồi hạ văn di thu tay lại hai tay vào ngực tức giận nói hừ, nhớ kỹ công cộng trường hợp lấy chức vụ tương xứng lần sau tại dạng này liền đánh ngươi lạc nam phong Bịt lấy lỗ thai nhai răng trợn mắt nhưng vẫn là hủy khuất nói là ngươi nói trước đi hạ văn di ngạo kiều nói ta có thể ngươi chính là không thể có ý kiến a không dám đi bốn ân tới rồi chương bốn biết được hỷ tấn chương bốn biết được hỷ tấn tiêu khải hạ vãn di bọn người sau khi đi sơn một chỗ một đám đệ tử lén lén lút lút xông ra mà dẫn đầu chính là chu trường thọ bọn hắn giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau thần sắc khác nhau chu sư huynh lúc này tiên sinh sợ là thật không trở lại làm sao xử lý a đúng a chúng ta tông môn có phải hay không lại phải lệnh. chu trường thọ trừng mấy người một chút tức giận mắng đánh giám ai nói với ngươi tiên sinh không trở lại trong đó một đệ tử nghiêm túc nói ngạch cái này đều đi còn chưa đủ rõ ràng sao lại nói tiếp đều đi nhanh hai năm ta có thể nghe người ta nói tiên sinh cùng Huyễn mộng sơn chỉ dẫn thư ở cùng một chỗ một cái khác thỏ đầu ra Xen vào nói đối với ta cũng nghe nói, chỉ doãn thương nghe nói thế nhưng là Huyết Mộng Sơn đại sư tỷ, tuyệt thế đại mỹ nhân, hay là Lão già kia đích hệ huyết mạch, dáng dấp đẹp mắt, thanh thế hiền hách, tư chất lại tốt, Tiên sinh khẳng định luôn hãm, dù sao là ta khẳng định tự tuyệt không được một chút. Hại, ngàn phong vạn phỏng, tiểu nhân khó phong à? Ai có thể nghĩ tới Huyết Mộng Sơn hèn hạ như vậy, thế mà có thể sử dụng mỹ nhân cái đâu? Cũng không trách Tiên sinh, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Trung quanh bốn năm người nhao nhao gần đầu, lấy đó đồng ý chu trường thọ im lặng đến cực điểm, nảy dựng lên chính là một người cúp đầu một bộ chỉ tiếp rèn sát không thành thép thái độ mà mấy người các ngươi là thật giỏi à cái này mẹ nó cũng tin đừng quên chúng ta bộ môn là làm cái gì bịa đặt bịa đặt biết hay không còn có thể bị lời đồn lừa gạt nói ra không mất mà ta không xấu hổ à còn lại mấy cái đệ tử nghe nói xấu hổ cúi đầu xác thực bọn hắn những năm này một mực đi theo chu trường thọ phụ trách chính là công tác tình báo cùng tuyên truyền sự tỉnh trong này môn môn đạo đạo bọn hắn phần lớn là hiểu chỉ bất quá bên ngoài truyền quá điên cùng, cho nên năm một năm này cũng không có bịa đặt ta quan bác bỏ tin đồn chính là chính là chu trường, thọ trận mắt trường, trường nhưng lại phát hiện chính mình không thể phản bác cuối cùng cũng chỉ là oán hận nói một câu các người làm ta quá là thất vọng sau đó tự mình rời đi hắn cùng bọn hắn khác biệt thế nhân ngu muội thấy không rõ chân tướng sự tình bọn hắn đều cảm thấy hứa khinh chu sẽ đi nhưng là hắn không cảm thấy như vậy tiên sinh là hạng người gì hắn biết đến không nhiều nhưng là hắn cùng tiên sinh tiếp xúc thời gian lâu dài hắn hiểu rõ tiên sinh có lẽ tương lai có một ngày xác thực sẽ đi nhưng là tuyệt đối không phải là hiện tại trừ phi đi lên châu nếu không lấy hứa khinh chu bản tính là không thể nào đưa rơi tiên kiếm viện tại không để ý còn nữa ngôn ngữ hoàng châu liền lớn như vậy Tiên sinh đi, lại có thể đi đến chỗ nào đâu? Mà đổi thành một bên. Tại phía xa Huyền Tiên môn hứa khinh trụ, hôm nay đặc biệt cao hứng, bởi vì Bạch Mộ Hàn đem thư cho hắn, biết được thành diễn phá quan, chính hướng nơi đây chạy đến, trong lòng của hắn gọi là một cái đắc ý ba năm. Rốt cục vẫn là chờ đến giờ khắc này, nhìn qua trước mắt phong cảnh, núi, nước, hoa, có hết thấy hết thấy. Hắn rất hâm mộ bọn chúng, bởi vì bọn chúng rất nhanh liền có thể chứng kiến linh ngư là thế nào bị chính mình câu đi lên. Uống chút rượu, thổi gió, run lấy bước chân, ngâm nga bài hát hôm nay là ngày tháng của ta, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành hoa co het thay het thay han rat ham mo bon chung boi vi bon chung rat nhanh lien co the chung kien linh ngu la the nao bi chinh minh cau đi len uong chut ruou thoi gio run lay buoc chan ngam nga bai hat hom nay la ngay thang ta nghi tham su tinh đeu co the thanh a. Bạch mộ hàn tại cái kia trong hoa nằm, trong hoa ngủ, nghe cái kia khắc giai điệu, khóe miệng dò dỉ ra vẻ khinh bị, lẩm bẩm một câu cắt, hát đều là thứ đồ chơi gì a. Ngoài miệng đậu đen dòng uống, trong lòng mới lạ, dù sao dạng này âm luật cùng ca từ, mặc dù rất đắt, nhưng lại không hiểu có một loại ma lực, để cho người ta nhịn không được mê mẩn, đi theo giai điệu nhập cảnh. Ngón tay bắt đầu quy tắc gõ lấy đuổi, giống tại đàn tấu khúc dương cầm, là hứa khinh chủ nhạc đệm. Dần dần mê mẩn. Thẳng đến một đầu rốt nhẹp đầu lưỡi liếm qua khuôn mặt, vừa rồi bừng tỉnh ta đi. Hắn đột nhiên đứng dậy, lau khuôn mặt, nhìn xem dưới chân cái kia chó đần, một mặt ghét bỏ ngươi có tâm hay không đại hoàng nghiêng đầu ngoắc ngoắc cái đuôi thanh tịnh trong đôi mắt tràn đẩy ngây thơ đưa dài dài dài đầu lưới a a bạch mộ hàn méo méo lông mày tức giận mau mau cút đối với con chó này hắn rất bất đắc dĩ thật không có việc gì giả ưa thích liếng người bằng không liền từ phía sau nhà ngươi nói thật ra hắn thật muốn cho nó giết chết thich liem nguoi bang là chó này là cô nương kia hắn thật đúng là không dám làm bởi vì đánh không lại còn nữa chính mình cùng một con chó chấp nhận chuyền đi ném chết cá nhân trong biển hoa chi dẫn thư vòng quanh dưới chân hoa tơi mà đến quắt lớn đại hoàng một tiếng đại hoàng ngươi lại khi dễ bạch đạo hữu đại hoàng nghe tiếng một cái nguyên địa quay đầu chạy tới chỉ dẫn thư bên người ngồi xổm xuống tới một mặt đu thuận bạch mộ hàn gặp chỉ dẫn thư đến trong mắt chớp động một tia rung động cả người hơi có vẻ khẩn trương ôm tay khẽ nhuyết cái cảm một mặt đống nhiên nghiêm túc nói a một con chó thôi còn có thể khi dễ ta không thành nhìn qua trước mắt người thanh niên này một bộ lạnh như băng ngạo kiểu bộ dáng chỉ dẫn thư phốc thử cười một tiếng phốc thử mà làm sao trí bạch mộ lạnh trước người ngửa đầu thoải mái nhìn chằm chằm bạch mộ hàn hung hàng nhìn, nghiền ngấm hỏi thật sự là như vậy phải không bạch mộ hàn không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào theo bản năng như đầu tiếp tục lạnh lùng nói ra đương nhiên quân tử chi bụng có thể dung thiên địa huống chi chỉ là một chó chị Duân thư giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo nói bạch đạo hữu không hổ cùng tiên sinh ngây người lâu như vậy nói tới nói lui cũng vẻ nho nhã lạc bạch mộ hàn có chút nhiu mày không có phủ nhận cũng không có trả lời chị duan thư nhìn xem có chút kỳ quái bạch mộ hàn không có tiếp tục mở miệng trêu chọc mà là quay người nhìn về phía bờ sông nhìn chằm chằm bóng lưng kia hai mắt thật to hiếp thành vượt nhà hỏi một câu hôm nay tiên sinh giống như thật cao hương a bạch mộ hàn vụng nhìn thoáng qua chì duẫn thư Nhữ lại mặt, thản nhiên nói hắn đồ đệ phải tới thăm hắn, có thể không cao hứng. Tri Duẫn Thư nghe nói khẽ giật mình, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Bạch Mộ Hàn, hiếu kỳ nói đồ đệ. Cái nào đồ đệ? Nghe nói hứa khinh chu nhập Hoàng Châu, đồng hành ba người, hai nữ một nam, tư chất đều là cực tốt, đặc biệt là hai nữ hài, nghe nói no nó dung nhan, người đầu một chút có thể khuynh thành, tại chú ý có thể khuynh quốc, ba chú ý khuynh thiên hạ. Bạch Mộ Hàn không có suy nghĩ nhiều, thúc ra ba cái cùng đi, đoán chừng hai ngày này cũng liền đến. Tri Duẫn Thư thật to con mắt chuyển a chuyện, khép mắt cười nói thì ra là như vậy à, khó trách tiên sinh cao hứng như vậy đâu. Bạch Mộ Hàn nuốt vay. Chi Duẫn Thư sờ lên cằm, đánh giá Bạch Mộ Hàn, nói một câu bất quá, ngươi thật giống như không thế nào cao hứng à? Ân. Bạch Mộ Hàn không hiểu. Chi Duẫn Thư làm xấu nói ngươi còn tại lo lắng Tiên Sinh không trở về đúng không? Bị khám phá tâm tư Bạch Mộ Hàn vội vàng phủ nhận nói vậy, ta lo lắng cái gì? Chi Duẫn Thư cười cười hừ hừ, ai lo lắng ai biết lạc. Nói xong không tiếp tục để ý, cùng bái biệt đi, yên tâm đi. Tiên Sinh không phải người như vậy, mặc dù ta cũng hy vọng Tiên Sinh có thể lưu lại. Nhìn qua Chi Duẫn Thư bóng lưng rời đi. Bạch Mộ Hàn học hứa khinh chu dáng vẻ sợ lên chót mũi, cũng không xoắn xuýt hứa khinh chu có trở về hay không vấn đề. Mà là đích cô đạo vẻ nhỏ nhã, ngươi không phải liền là ưa thích dạng này à, chương 421, tỷ tỷ nhà ngươi mấy miệng người. Chương 421, tỷ tỷ nhà ngươi mấy miệng người. Hôm sau, Huyền Mộng Sơn bên ngoài. Vô Ưu, thanh Diễn, Tiểu Bạch ba người ngay tại đi đường, Sơ Lâm Huyền Mộng Sơn, liền tăng trưởng chỉ có một người ngăn lại đường đi ba vị đạo hữu, xin dừng bước. Ba người treo trên bầu trời, trên tầm mắt bên dưới giỏ xét một phen người trước mắt đó là một cô nương, hay là một cái thật đẹp mắt cô nương, mà bạch phiến giao nhau váy dài liền đứng tại trước mặt bọn hắn, cười đến luyện chuyện. Bắt đầu thấy cô nương chặt đường, Thanh Diễn năm chặt bên hông dao thay, nhìn chằm chằm thái độ. Vẫn là trước sau như một hổ, không hiểu phong tình nói nương môn này, nhìn xem có chút thực lực, tỷ, có làm hay không? Tiểu Bạch im lặng, nâng chán thở dài lão nhị, ngươi dạng này, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Nàng rất cấp bách, dù sao Thanh Diễn tính cách này, tìm vợ là cái vấn đề. Vô Ưu bất đắc dĩ, kéo nó gấp áo, nhị ca, ngươi đừng giả dạng này, ta rất sợ sệt. Thanh Diễn nhiên, không rõ ràng cho lắm nhị ca đây là muốn bảo hộ ngươi. Tiểu Bạch một bàn tay đập vào nó sau đầu trong trách nói bảo hộ cái đầu của ngươi liền số ngươi chậm nhất không phải vậy sớm tìm tới lao hứa thanh diễn đau nhẹ răng trợn mắt mặc miệng không nói chột dạ cúi đầu chi dẫn thư đáy mắt có chút hoảng hốt nhìn xem trước mặt ba người tự mình giao lưu hoàn toàn đem chính mình không nhìn rất mộng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt nói thầm một câu làm sao cảm giác cũng không quá thông minh dáng vẻ đâu không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm giác trước mắt ba người còn tưởng là thật sự là không giống với chỉ ít so nguoi cham nhat khong phai vay som tim toi lao hua thanh dien đau nhe rang tron mat ngam mieng khong noi chot da cui đau chi dan thu đay mat co chut hoang hot nhin xem truoc mat ba nguoi tu minh giao luu hoan toan đem chinh minh khong nhin rat mong tiên sinh rất không hỗ trọng một chút thời điểm chỉ gặp trong ba người tóc trắng cô nương một bước đặc không đi đến phía trước nhất một tay chống lạnh một ngón tay hướng nàng lạnh lùng hỏi ngươi là ai vì sao cản chúng ta đừng đi chi duẫn thư vội vàng khoát tay cười giải thích nói hiểu lầm ta là huyết ngọc sơn là cô y tới đón ba vị đạo hưu. thanh diễn như mày võ ưu nghiêng đầu tiểu bạch không hiểu tiếp chúng ta chi duẫn thư nhẹ nhàng một tập lạnh nhạt cười nói đúng vậy nghe nói ba vị mot tới cô y đến đây đụng vào nhau nói ánh mắt chậm chậm đảo qua ba người đầu ngón tay từng cái xác nhận tiếng nói nếu như ta không có đoán sai ngươi phải gọi giang thanh diễn ân, vị này chắc hẳn chính là hứa võ ưu mà ngươi gọi hứa tiểu bạch ngon ngọt cười đắc ý nói ta đúng không ba người hoảng hốt ánh mắt giao thoa hai mặt nhìn nhau theo bản năng gật đầu chỉ có tiểu bạch khe khẽ lắc đầu chị dẫn thư khẽ giật mình truy vấn chẳng lẽ ta đoán sai tiểu bạch hai tay vào ngực vĩ môi nói bọn hắn đều nói đúng rồi ta ngươi nói sai ta không cứ gọi hứa tiểu bạch ta gọi hứa đại giang đừng nghe là hứa nói mỏ chị dẫn thư đột nhiên nghĩ đến cái gì ngượng ngùng cười cười làm dịu xấu hổ bất quá từ trong tính cách cơ bản có thể kết luận vị này chính là hứa tiểu bạch thiên sinh thường nói tiểu bạch hổ thanh diễn mãng vô ưu miệng ngọt Vị này tóc trắng tiểu nha đầu quả thật có chút hổ. Vị Tia Thanh diễn thiếu niên cũng rất mãng, vừa mới nàng thế nhưng là nghe rõ ràng. Tiểu gia hỏa này, thế nhưng là dự định rút đao chặt chính mình. Về phần vị này gọi vô ưu, ân nhìn xem liền rất ngọn. Lúc này vô ưu cũng đi lên phía trước, truy vấn vị tỷ tỷ này, sư phụ ta còn tốt chứ? Đề cập vấn đề này, ba người ánh mắt chính là nhất trí, đều là chờ mong. Chi Duẫn Thư mỉm cười nói yên tâm, tiên sinh rất tốt, mỗi ngày tốn bên trong xe, trong hoa ngủ, trong hoa tỉnh bốn. vậy là tốt rồi. Đi thôi, ta mang các ngươi nhập tông. Tốt. Ba người buông xuống cảnh giới, đi theo mà đi dựa lẫn nhau có nhiều dư quang xem kỹ đối với lẫn nhau tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú đúng rồi tỷ tỷ ngươi tên là gì à cùng sư phụ rất quan sao. chỉ doãn thư chưa từng giấu diếm hào phóng giới thiệu ta gọi chỉ doãn thư xem như tiên sinh tiểu trợ thủ đi nghe nói chỉ doãn thư ba chữ tam ba biểu lộ trong nháy mắt biến hóa phức tạp lại đặc sắc tiểu bạch trừng mắt châu hỏi ngươi chính là chỉ doãn thư chỉ doãn thư không có suy nghĩ nhiều ấm giọng đáp đúng a vô ưu dương nhỏ cũng hỏi nguyễn Mộng sơn đại sư tỷ chỉ doãn thư chỉ thư trong mắt lúc sáng lúc tối có chút mờ mịt lần nữa xác nhận nói ân đúng vậy Thanh diễn Trên vào nói, nói lời kinh người tiên sinh đạo lữ. Chỉ Duẫn Thư, Chỉ Duẫn Thư toàn thân run lên, suýt nữa tinh nguyên sao động. Từ trời cao rơi xuống, đột nhiên vặn đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vị thiếu niên này a. Tam Ba cũng dừng bước, trong mắt thần sắc đặc sắc xuất hiện, mong đợi chờ đợi đáp án. Chỉ Duẫn Thư trong nháy mắt đỏ bừng mặt, lời nói không có mạch lạc nói ra đừng nói mỏ, cái gì đạo gì lữ. Thanh diễn nghiêm túc nói bên ngoài đều là như thế truyền đó a. Vô ưu đưa qua đầu, nhìn có chút hạ hê nói đúng a, nhị ca nói rất đúng. Chỉ Duẫn Thư khóc không ra nước mắt, lời đồn hại người a, ra sức giải thích nói giả, đều là giả. Bên ngoài những người kia nói mỏ, căn bản là không có chuyện này. Nhưng đối mặt nàng giải thích, ba người lại là thỉnh thoảng chặt lưỡi, ánh mắt ý vị thâm trường. Tiểu Bạch trêu chọc nói, ngươi đang sợ cái gì? Có chính là có, không, có chính là không có, đều niên đại gì, hôn nhân tự do, chúng ta lại không phản đối. Vô ưu tiếp lời, chủ động tiến lên, cười nhẹ nhàng nói đúng vậy à, đúng vậy à, ta đã sớm muốn một vị sư nương nữa nhà, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta giờ hai tay tán thành à. Chi Duẫn Thư chỉ cảm thấy càng giải thích càng nói không rõ ràng, thế nhưng là không biết vì sao, đối với dạng này lý do thoái thác nàng chỉ là có chút thẹn thùng, lại cũng không phản cảm đặc biệt là nghe nói hai người lời nói đạt được các nàng tán thành, thậm chí còn có chút nhỏ mừng thầm. Trên mặt nội vẫn là nói các ngươi chớ nói lung tung, thật không có việc này. Thanh diễn một câu nói toạc ra thiên cơ, thản nhiên nói giải thích chính là che giấu, càng là trộn dạng, càng là quan tâm muốn. Vô ưu tiểu bạch nhau nhao giơ ngón tay cái lên, khó được đối với thanh diễn biểu thị ra tán thành. Trì duẫn thư vô hốt một cái, lựa chọn trầm mặc, ai có thể nghĩ tới, chính mình còn có thể bị mấy tiểu gia hỏa kia cho trêu đùa nữa nha về trước tông môn đi. Tiếp tục đi đường, vô ưu tiểu bạch một trái một phải cùng chi duẫn thư sánh vai mà bay, thanh diễn điện sau, thẳng đến rơi xuống dưới sân môn đi bộ bên trên trường giai lấy tên đẹp dẫn bọn hắn nhìn xem huyến mộng sơn phong cảnh trên đường hai cái tiểu gia hỏa vây quanh trì dẫn thư đảo khách thành chủ hỏi thăm không ngừng tỉ tỉ người lớn bao nhiêu a cảnh giới gì tỉ tỷ, trong nhà ngươi đều có chút người nào a ngươi có cái gì yêu thích Hỏi được trì dẫn thư đó là một cái đầu hai cái lớn đành phải thỉnh thoảng qua loa cho xong cười ha hả đối với hứa khinh chu ba đồng bạn nàng cũng có thuộc về mình kiến giải độc đáo cùng nhận biết nơi này là đồ đệ a đây quả thực là thất đại cô bắt đại di đồ đệ mệnh thao lấy trưởng đối tâm trên đường thanh diễn chót mùi hí hà đột nhiên dừng lại chỉ vào ven đường một hai người nói thì gặp được người quen nghe nói lời ấy ba người dừng bước thuận thanh diễn đầu ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại đập vào mi mắt là dưới một thân cây hai cai ụ đá trên ụ đá ngồi sổm hai người tóc thai bù sủ đầy người phong trần, chật vật đến cực điểm mặc dù không bằng phàm trần tên ăn mày như vậy lôi thôi nhưng là đạo một câu tu hành giới tên ăn mày cũng không đủ thần sắc khác nhau biểu lộ phức tạp trí doãn thư nhìn về phía vô ưu các ngươi nhận biết vô ưu nhìn về phía tiểu bạch thì quen biết sao tiểu bạch nghĩ, nghĩ cuối cùng nhìn về phía thanh diễn ai thanh diễn thản như nói chu hư cùng trương bình a chị Doãn thư sờ lên cảm biểu thị chưa từng nghe qua mà vô ưu cùng tiểu bạch thì là một mặt trấn kinh hít một hơi lanh khí ánh mắt tại trên thân hai người lần nữa xem kỹ một phen trong miệng một lời đều như vậy ngươi cũng có thể nhận ra thanh diễn nuốt vớt cái mũi thản nhiên nói đoán được châu chương 422, người cũ tình hình gần đây chương 422, người cũ tình hình gần đây trước sân môn ký kịch một màn trình diễn chu hư tuổi đã cao lại tại tiểu bạch ba người trước mặt khóc thành một cái lệ nhân một thanh nước mũi một thanh nước mắt tiểu thư chúng ta khổ à ngươi không biết ta Huyên Mộng sơn người không phải người a chúng ta tới tìm tiên sinh bọn hắn không để cho gặp coi như xong cho chúng ta một trận đánh tơi bởi a ta thanh này đến kỷ kém chút không có gắng gượng qua đến a năm trương bình ôm lên tay áo chỉ vào trên cánh tay vết thương nói tiếp nghiêm túc nói đối với các ngươi nhìn đây chính là chứng cứ chúng ta kém chút chỉ thấy không đến các ngươi các ngươi nhưng phải cho chúng ta làm chủ a A4. nghe hai người khóc lóc kể lệ bốn người khỏe miệng giật giật chi Duân thư chừng mắt thật to con mắt nhìn xem ba người lại nhìn xem chật vật hai người không hiểu ra sao vô ưu thở dài thành diễn nhăn mũi phát giác bốn phía ánh mắt khác thường Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói hai người các ngươi thật giỏi, hôn thành dạng này, chật trưởng ném chết cá nhân. Hai người tiếp tục khóc lóc kể lể, lên án lấy Viễn Ngộng Sơn tội ác, giảng thuật chính mình gặp bi thảm tao nộ. Vốn phía đi ngang qua đệ tử, thỉnh thoảng dừng lại, ngừng chân quan sát. Nguyên bản chỉ dẫn thư tại trong đội ngũ, lại thêm nữa ba người ngoại hình vốn là trong đám người tiêu điểm, tỷ lệ quay đầu dị thường cao, lại thêm hai vị này tiêu khóc, là cá nhân đi ngang qua đều được dừng lại, xem một chút không phải, giữa lẫn nhau xì xào bàn tán, khẽ khẽ bàn luận, không thể tránh được. Tiểu Bạch cảm giác rất mất mặt, quát lớn đi, đừng gào. Hai người trong nháy mắt im miệng trung thực dù sao vị này tiểu chủ tính tình bọn hắn hiểu rõ một lời không hợp to mồn cố khô phiến a liền ngay cả nhất dũng thành diễn ở trước mặt nàng đều được thành thành thật thật không chi là bọn hắn đâu ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn một đoàn người ra tốc hướng phía trên sơn môn mà đi một khi đắc thế chu hư trương bình thay đổi ngày xưa bị khuất đi trên đường ngẩng đầu mà bước được không trừ dương chỉ là tạo hình dù sao cũng hơi tặng được chi doãn thư hơi có vẻ bất đắc dĩ nàng đối với phạm châu biết biết rất ít bất quá hôm nay thấy mọi người lại là có không giống với kiến du sao cung hoi tạm đuoc chi duan thu phạm châu nhân tài tựa hồ thật đúng là không ít ta đi tới trước sơn môn chấp pháp đường các đệ tử biết được chỉ dẫn thư mang theo người chính là tiên sinh đệ tử cùng bằng hưu khách khách khí khí nhường già sơn môn đạo rất cung bang huu khach khach khi khi nhuong ra son mon đao rat cung kinh chao hỏi chu hư trương bình cũng trong nháy mắt trôi giạt đến cực điểm chỉ vào trước sơn môn một đệ tử lên án nói chính là hắn để cho người ta đánh chúng ta đối với hạ tử thủ a nhị ca ngươi nhưng phải cho chúng ta báo thủ a tên đệ tử kia đối với hai người mặc dù không có gì ấn tượng nhưng là bị như vậy lên án nhiều ít vẫn là có chút chuẩn dạ nếu là thật sự liên quan đến tiên sinh đánh nhiều người nhà hắn trưởng lão còn không phải lột ra hắn hoàn không được thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là hắn còn chưa kịp tới xin lỗi chu hư cùng trương bình liền bị kéo vào sân môn tiểu bạch cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng cảnh cáo nói hai người tại cho ta mất mặt có tin ta hay không tại đánh các ngươi một trận hai người chỉ cảm thấy lưng siêu siêu bước lên khí lạnh tê cả ra đầu trong nháy mắt trung thực đành phải giận giữ chừng người kia một chút giống như là đang nói chờ lấy việc này không xong vô ưu thì là đối với phụ trách thủ vệ mấy vị đệ tử nhàn nhạt cười một tiếng xin lỗi nói có lỗi với bọn hắn không có ác ý các ngươi đừng để trong lòng mấy người thụ sủng nhược kinh ánh mắt trốn tránh cô nương nói quá lời là chúng ta công tác sai lầm. Vô ưu hai mắt giữ lại, ý cười càng đậm, nhanh nhẹn mà đi, giống như kinh hồng. Nhìn ngay người trước sân môn, hơn phân nửa đệ tử. Trong ánh mắt, đúng là si mê đưa mắt nhìn rời đi, vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt chậm chạp chưa từng thu hồi thật là dễ nhìn. Đúng vậy a, không chỉ có đẹp mắt, tâm địa cũng thiệt lương. Ấn ngươi đây cũng có thể nhìn ra, bọn hắn giống như chính là cùng tiên sinh cùng nhau gia nhập rơi tiên kiếm viện, vừa cô nương kia hẳn là tiên sinh đồ đệ. Ai, các ngươi nói, ba người này đều tới, tiên sinh có phải là thật hay không không có ý định đi a? Làm sao, tiên sinh không đi, ngươi không cao hứng? cao hứng không nổi, hắn không đi, đại sư tỷ ta khẳng định là đừng đùa. Bất quá hai cái này cô nương, ngược lại là rất tốt, so đại sư tỷ cũng không kém a ta suy nghĩ. Giữa ban ngày này ngươi là thế nào làm đến trận tròn mắt nằm mơ đâu? Đi một bên không có tí sức lực nào. Huyễn Mộng Sơn rất lớn, trăm ngọn núi đệ tử hơn vạn. Huyễn Mộng Sơn nhưng cũng rất nhỏ, ngươi còn không có từ đầu này đi đến đầu kia, tin tức cũng đã chuyển mọi người đều biết. Trước Sơn môn tới mấy người cái gì là thủ tới tìm ai, rất nhanh liền truyền khắp nơi đều là. Việc quan hệ hứa khinh chu vị tiểu tiên sinh này càng là mọi người chú ý trọng điểm. Giữa lẫn nhau. Nghiên cứu thảo luận không nớt, còn có một số nhân viên nhàn tản, buồn bực ngán ngẩm, lặng lẽ tiến về thành vụ phòng, muốn dò xét một đến tận cùng, không làm cái khác, chỉ là muốn nhìn một chút. Ba vị này từ rơi tiên kiếm viện mà đến tiểu gia hỏa, dáng dấp ra sao, là thế nào người? Bởi vì lúc trước tin đồn bên trong, ba người cùng hứa khinh chu đồng hành, thực lực mặc dù không mạnh, tư chất lại là gần như không tồn tại. Rơi tiên kiếm viện càng là thả ra lời đồn, nói là ba người tư chất, tại kiếm lâm tiên cùng lâm xương nhi phía trên đối với cái này, mọi người cầm thái độ hoài nghi. Dù sao lời đồn truyền chính là hung, cũng đã gặp qua lại không có mấy người. Hiện tại người đến hay là chỉ dẫn thư tự mình tiếp đến không có lý do gì không đi nhìn chúng nhìn lên không phải đương nhiên chủ yếu nhất là trước sơn môn người trở về giảng trong năm người ba tên tiểu bối hai cái cô nương giống như thiên tiên nói so chỉ dẫn thư vị đại sư tỷ này còn dễ nhìn hơn cái này còn có thể có nào cái nam đệ tử ngồi đời vững còn có một thiếu niên ngoi đuoc vung con là thân cao trí thức mắt được hóa đưa tạm, lại tráng lại mãnh liệt tự nhiên các cô nương cũng nghĩ nhỏm lên một nhìn không phải vì vậy không hẹn mà cùng nhau nhau tiến về trong ngọn núi ở giữa kinh hồng vô số nhưng lại hội tụ một chỗ mà đi Liền ngay cả một ít trưởng bối nghe nói, cũng lặng yên đi theo đương kim tông chủ càng La thả ra trong tay bận rộn, cũng muốn đi nhòm lên một nhìn đi đi đi, đi xem một chút, chúng ta cái này tiểu tiên sinh khả năng còn liền thật không đi, ha ha. Lời đồn cảnh giới tối cao, chính là chuyển chuyển, không chỉ có thể nhân đều tin, liền ngay cả kẻ tạo lời đồn đều tin. Ngay cả mình đều lừa. Giang khả năng chính là Huyễn Mộng Sơn đi, dù sao, bọn hắn là thật đánh đấy lòng hy vọng Hứa Khinh Chu có thể lưu lại, trở thành Huyễn Mộng Sơn một thành viên. Hy vọng tại hắn gia trì bên dưới, đem Huyễn Mộng Sơn đưa vào một độ cao khác đảo mắt nhanh thời gian 2 năm. Vừa khinh mặc dù cả ngày tại bờ sông câu cá cũng không đung tay Huyết Mộng Sơn sự tình, thế nhưng là Huyết Mộng Sơn cải biến, đó là rõ như ban ngày. Hắn hướng nơi đó ngồi xuống. Hơn một năm qua, Huyết Mộng Sơn lệ khí ít đi rất nhiều. Tông môn đệ tử ở giữa bình tâm tinh khí rất nhiều. Trong lúc vô hình, mỗi người tựa hồ cũng nhận lấy vị tiên sinh này ảnh hưởng. Mà tiên sinh nói qua một ít lời, tức thì bị trở thành lời lẽ trí lý, để bọn hắn trong lúc vô hình đi thừa hành, từ đó bất chi bất giác chuyển biến. Liên ngay cả bọn hắn qua huyen lão gia hỏa này đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vị tiên sinh này chính là có một loại không nói ra được ma tien sinh noi qua mot it loi tuc thi bi tro thanh loi le chi ly đe bon han trong luc vo hinh đi thua hanh tu đo bat chi bat giac chuyen bien lien ngay ca bon han nhung lao gia hoa nay đeu hung chiu toi anh huong vi tien sinh nay chinh la co mot loai khong noi ra đuoc ma luc hắn có thể ảnh hưởng người khác để mỗi người đều có thể cùng sinh ra cộng minh. Chương 423, tinh huyết. Chương 423, tinh huyết. Khói xanh ngọn núi. Dưới núi Biển Hoa, hoa tươi vẫn như cũ nở rộ, sán lạn tại trong ánh nắng đám người gặp lại tại Linh Hà bờ. Chi Duẫn Thư cười nói, "Tiểu tiên sinh, người mang cho ngươi trở về." "Sư phụ." "Tiên sinh." "Lão hữa." "Bái kiến tiên sinh." Hứa Khinh Chu thấy người tới đến, cận liếc mắt, cảm nhận được tam hoa khí tức trên thân biến hóa, thậm chí vui mừng. Vô U Ly thần sơ kỳ, thành diễn Ly thần sơ kỳ. Tiểu Bạch Ly thần trung kỳ hết thệ như trong thư viết bình thường tán thường nói không sai đều phá cảnh sau đó lại đem ánh mắt hướng về chật vật hai người hầu nghi nói hai người các ngươi làm sao cũng tới còn có đây là tình huống như thế nào chu hư trương bình lập lại chiêu cũ một phen khóc lóc kể lể nghe hứa khinh chu đôi lông mày khe dương chặt lưỡi không thôi nhìn ra được hai người rất thảm cũng nghe được đi ra hai người này lẫn vào chẳng ra sao cả an ủi không có việc gì còn sống liền tốt còn sống liền tốt hai người rời đi so ba người sớm cái mấy năm lúc đó chu hư phá nguyên anh trương bình lại là kim đan hậu kỳ mấy năm trôi qua chu hư tiến lên một bước nhỏ nguyên anh trung kỳ trương bình tiến một bước dài phá cảnh nguyên anh tiên sinh lúc đến ta cùng trương huynh đang bế quan sau khi xuất quân nghe nói tiên sinh danh hảo liền vội vàng tìm tới chúng ta qua khổ a tiên sinh đúng vậy à cái này hoàng châu người quá không phải người ta cùng chu hư mới vừa vào thượng châu liền bị người cho đoạt đó là cái gì đều không có cho chúng ta lưu suýt nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này hoàng châu đối với chu hư cùng trương bình tới nói cũng không hữu hảo có thể còn sống sót đúng là bị khúc cầu toàn tại trong khe hẹp sinh tồn đối với cái này hứa khinh chu tỏ ra là đã hiểu cho nên mới nói ra câu kia còn sống liền tốt lời nói đến đến thượng du bậy tông địa giới còn tốt một chút hạ du tam tiên hướng địa giới môn phái nhỏ tiểu gia tộc thế lực rắc rối phức tạp người cư ta ta đoạt người đó là trạng thái bình thường bọn hắn không phải cũng tại cái kia lâm ra ngoài thành gặp khó không phải hai người khóc lóc kể lể không chỉ tựa như là lấy chồng ở xa cô nương biết nhà mẹ đẻ tới người đầy mình bị khuất một lời nước đắng thu lại không được ra bên ngoài đồ nghe được trì dẫn thư dở khóc dở cười, cảm thấy thật có ý tứ nghe được vô ưu nhíu lại cái mũi nhỏ có chút không lời nào để nói Nghe được thành diễn vật lông mày chấm tư, cảm thấy thật thật thê thảm á chỉ có tiểu Bạch khinh bị nói đi, đi, còn ngại không đủ mất mặt ta, thật là. Hứa Khinh Chu chấn an hai người vài câu, cáo chi hai người, về sau liền lưu lại đi. Hai người vừa rồi thu hồi khắp thái, đối với Hứa Khinh Chu, túi đầu lại bái. Mừng tiết mắt, đem ủy khuất cùng đau lai bai mung tich mat đem ném chi lên chín tầng mây, bằng vào đường kim Hứa Khinh Chu địa vị, hai người rõ ràng, cuộc sống tương lai ổn đi theo tiên sinh, ăn ngon uống sướng. Nhân sinh gặp quý nhân, hạnh gặp hai lần. Lại cùng ba người nói chuyện với nhau một phen, lẫn nhau hỏi thăm một ít chuyện. Trong lúc đó Vô ưu cùng Tiểu Bạch vẫn không quên xấu xa treo chọc Hứa Kinh Chu một phen, đầu mâu trực chỉ Chỉ Doãn Thư. Cho dù là Chỉ Doãn Thư cũng khó tránh khỏi đỏ bừng mặt. Hứa khinh Chu lại là im lặng đến cực điểm, lời đồn hắn tự nhiên là nghe nói một chút. Thế nhưng là, không nhiều. Hiện tại nghe nói Tiểu Bạch vô ưu lời nói, cảm giác bất lực thật sâu bao phủ trong lòng, hắn liền buồn bực, người của thế giới này, làm sao như thế yêu đập cê về đâu? Không hợp tối thường, đơn giản không hợp tối thường. Giả bộ cả giận nói, quát lớn hai người hai câu tại nói mỏ, xem ta như thế nào thu thập ngươi hay? Vô ưu nháy mắt, lè lưỡi, núm rượu giảng ngây thơ tiểu bạch hai tay vào ngực trường mi tăng lên gấp bầu không khí rất hòa thuận cũng rất dễ chịu hứa khinh chu rất ưa thích cảm giác như vậy phảng phất lại về tới lúc trước chỉ ít tam Ba xuất hiện tại bên cạnh mình tâm cảnh của hắn càng thêm bình hóa chút So câu cá thời gian muốn thoải mái nhiều không phải dù sao qua nhiều năm như vậy trong lúc vô hình sớm đã thành thói quen cãi nhau nhẹ lây động đầu thở dài nói hai người các người à hay là không có chút nào để cho người ta bớt lo a thanh diễn chủ động chen vào nói thần thái sáng láng nói chính là học một ít ta tiên sinh ta có phải hay không ổn trọng nhiều ta cũng không tin những lời đồ kia vô ưu tiểu bạch đủ mắt chờ trắng hứa khinh chu hợp thời cổ vũ ân không sai thành diễn xác thực nhìn xem thành thục không ít thành diễn nghe nói đầu ngẩng cao sọ ngang đến cao hơn mấy phần đó là chọc cho một bên chỉ dẫn thư che mặt cười khẽ cảm thấy thú vị càng phát ra thú vị tiểu tiên sinh nếu không về trước tiểu viện đưa cho ngươi mấy vị bằng hữu bảy tiệc mời khách trong biển hoa có một tiểu viện cách bờ sông rất gần là về sau kiến tạo cố ý cho hứa khinh chu kiến tạo xem như hắn tại cái này nguyễn mộng sân nhà bất quá đề nghị cũng là bị hứa khinh chu cự tuyệt bởi vì hắn còn có đại sự muốn tại hôm nay không đội trước xử lý chuyển lớn sự tình lại nói chi dẫn thư mặt mũi tràn đầy hiếm dị đại sự việc đại sự gì hứa khinh chu cười cười cũng không đáp lại mà là đem ánh mắt nhìn về phía thành diễn hỏi thành diễn đồ vật mang theo sao thành diễn nghe nói vội vàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc nho nhỏ đưa cho hứa khinh chu đều ở bên trong theo tiên sinh phân phó ta ngưng tụ hai dọn ngừng nói nói bổ sung không đủ ta còn có thể làm hứa khinh chu đưa tay tiếp nhận nhắm lại hốc mắt đủ đủ ta chờ ngươi có thể các loại lòng nóng như lửa ra cuối cùng là trở đến hứa khinh chu một mặt ý cười nói một mình thái độ thấy bên người mấy người không hiểu ra sao không rõ ràng cho lắm chính là vô ưu cùng tiểu bạch cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhị ca đây là cái gì nha máu làm gì dùng thành diễn nhún vai ta làm sao biết tiểu bạch đứng tại hứa khinh chu bên người điểm lấy mùi chân dỗi cái đầu nhìn chăm chú bình ngọc nhỏ kia truy vấn lao hứa ngươi cầm lão nhị tinh huyết muốn làm gì dùng hứa khinh chu không có dầu diếm chầm chầm ánh mắt đạo qua mấy người thản nhiên nói câu cá đám người không hiểu chị dẫn thư thử tham dò ân câu cá câu linh ngữ sao đối với đám người hoảng hốt càng sâu tiểu bạch xem thường cười nạo nói à lão nhị huyết năng câu cá hắn đều không tắm rửa, cá không ăn. thành diễn nghe nói, phản bất tỉ, ta tắm. hứa kinh chu cười nhạt một tiếng có thể hay không câu đi lên, rửa mắt mà đợi đi. nói xong một lần nữa ngồi xuống, thu hồi cần câu, bắt đầu công tác chuẩn bị. chỉ gặp hắn từ trong bình ngọc lấy ra một giọt tinh huyết, dùng tiểu bạch sợi tóc ngưng luyện ra dây câu, đem hắn bọc lại ở. sau đó lại thử một chút tuyến chiều dài năm, tinh huyết màu đỏ như máu, so thành diễn con mắt còn muốn đỏ, tản ra một vòng ám sắc đỏ ửng. máu tươi thời điểm xuất hiện, một cỗ khác thanh hương tự tinh máu bên trong tràn ngập ra. Theo bản năng hấp dẫn mọi người ở đây chú ý tiểu bạch cũng tốt, vô ưu cũng được. Nhìn chăm chăm dọn tinh huyết kia, đúng là chuyển không rời mắt, tràn đầy mới lạ cùng không hiểu. Về phần chu hư cùng trương khong hieu ve phan chu hu cung chuong binh hai người cũng như là chỉ là so với tiểu bạch vô ưu càng sâu, bọn hắn bắt đầu thấy máu này, chẳng biết tại sao lại đột nhiên bị hấp dẫn lấy đấy lòng dục vọng bị không hiểu mở ra, trong mắt hiện hiện tham lam cùng si mê. Phảng phất đấy lòng có một thanh âm, đang thúc giục gấp rút bọn hắn ăn nó đi, ăn nó đi. Mà có đồng dạng cảm giác không chỉ hai người, một bên chỉ do thư, còn có càng xa xôi bạch mộ hẳn đều bị hấp dẫn lấy. Mà theo lấy khí tức tán, càng xa xôi đến đây xem não nhiệt các đệ tử cạn người trong gió khí tức, cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn, theo bản năng muốn tới gần. Chương 424, Thiên Điểu Ly Lâm, vạn thú cầm nhẹ. Chương 424, Thiên Điểu Ly Lâm, vạn thú cầm nhẹ. Chi dẫn Thư đôi mi thanh tú theo bản năng vắt lên, thần thức ngương tụ tại giọt kia nho nhỏ tinh huyết phía trên đấy mắt bà quang giao thoa. Tinh huyết, nàng tự nhiên là thấy qua, thế nhưng là trước mắt dạng này tinh huyết, lại là để nàng có chút hoang hốt. Nó như thế nào đây? Nàng cảm giác cái này tinh huyết không giống như là người, càng giống là động vật tinh huyết, mà lại nàng lần thứ nhất nhìn thấy, tinh huyết có thể tản mát ra trừ mùi máu tươi bên ngoài hương vị. Thứ mùi này rất thơm. Nó vừa xuất hiện, liền đem lại cái này khắp núi mùi thơm ngát, lại cùng hương hoa khác biệt, cỗ này hương, có thể làm lòng người đẫy rụng vọng. Cho dù là bắt cảnh tu vi nàng, giờ phút này nội tâm cũng tại rung động. Dung niệm theo bản năng sinh sôi ánh mắt chậm chậm dịch chuyển khỏi, nhìn về phía bên người cái này cao lớn thiếu niên lang, một cái lục cảnh sơ kỳ thiếu niên, làm sao lại có được dạng này tinh huyết? Một trận gió xét, trong mắt chỉ còn mê mang, đã chạm tới nàng nhận biết cực hạn. Bạch Mộ Hàn cũng từ trong biển hoa ngồi dậy, chớp mũi người nhẹ, ngưng thần nhìn lại, hoang mang lẩm bẩm một câu mùi vị gì? Gió sông trầm chậm, phất qua bãi cỏ, lay động qua biển hoa mang theo hương hoa thổi về phương xa chỉ là hôm nay hương hoa bên trong sen lẫn chút khác hương vị mà tại đạo này hương vị trước mặt hương hoa ảm đạm phai mờ xa hơn chút nữa những cái tiếng nghe hỏi mà đến đệ tử vốn là đợi ở phía xa đều tại như không có chuyện gì xảy ra quan sát nghe gió quất vào mặt từ nghe nó hương từng cái thần sắc quái dị lại đặc sắc dần dần si mê tại ú mê bên trong cảm khái từng tiếng thơm qua đây là mùi vị gì ân chẳng lẽ là đây chính là thiếu nữ hương thơm lại mẹ nó kéo con bê đúng không ta cảm giác thật đói muốn uống gió là chuyện gì xảy ra bọn hắn theo bản năng ngửa đầu nhìn ra xa tìm phương hướng của gió y đổ tìm tới đầu mơn không ít đệ tử càng là theo bản năng liếm láp lấy khỏe miệng mà có một ít thì thật tại từng ngụm từng ngụm mút vào cái này chạm mặt tới gió tư thái phản ứng tất cả khác biệt thế nhưng là đáy mắt nhưng lại thuyết minh ra giống nhau định nghĩa đó là tham lam là khát vọng là muốn ngừng mà không được năm gió tiếp tục thổi từ dưới núi thổi tới trên núi từ biển hoa thổi tới rừng rậm từ núi bên này thổi tới núi bên kia năm một cái thiên hạ xoay quanh nghe nó vị trong mắt nổi lên hở mang một cái quay đầu thẳng đến biển hoa phương hướng mà đến hạt lệ một tiếng cao cao xoay quanh tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba sau đó là một đám một đám vô số vỗ cánh xoay quanh vu trường không thẳng đến linh hà bên bờ không chỉ là tiên hạt, còn có vũ hiến, thương ương bốn sơn giã giữa rừng rậm một chút không biết tên sinh vật cũng phát ra trận trận gầm nhẹ vô số giã thú đều biết trong gió vị lại tìm theo gió mà đến từng cái linh sủng đột nhiên thoát ly chủ nhân ôm ấp thẳng đến thanh vụ phong ly kỳ một màn bắt đầu ở toàn bộ huyện mộng sơn trình diễn mọi người lâm vào mê mang cùng mậm dẫn đầu mộng tự như là trên biển hoa hứa khinh chu đám người bọn hắn đầu tiên là thấy được trong bụi hoa Vô số hồ điệp nhẹ nhàng mà lên, hướng phía phương hướng của bọn hắn hội tụ, giống như một mảnh màu sắc rực rỡ như biển. Tùy theo mà đến, còn có một đầu đại hoàng cẩu vây quanh hứa khinh chu hung hăng xoay vòng quanh, ánh mắt nhưng lại từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm hứa kinh chu trong tay giọt tinh huyết kia chó này thật là ngu, điên rồi đi. Đại hoàng chán, tỷ, thật nhiều hồ điệp. Ngay tại mấy người vì thế kinh ngạc, vẫn không rõ sở tình huống gì thời điểm. Bên hai lại là lại chuyển tới tiên hạ thấp vang, thương ứng cốc giải, ngửa đầu nhìn lại, gặp điệp hải phía trên, bảy chim xoay quanh, lại từ bốn phương tám hướng đến, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mật đảo mắt lít nha lít nhít, giống như một mảnh màu đen mây đen ngăn trở ánh nắng. Tinh nhật chợt tối, cũng không phải là mây đến, cũng không phải mưa đến, vẹn vẹn chỉ là thiên sơn chim bay tận tụ vu trường không một chỗ. Sơn giã trong rừng, tiếng thú gào âm thanh, trời cao cánh đồng bắt át, hót vang trận trận. Như vậy khác thường một màn, làm cho cả huyện ngọc sơn người ngat hot vang vào lộn xộn, từng huyen mong son ngừng chân nguyên điệu, nhao nhao nhìn bốn phía, hoảng loạn tình huống như thế nào. Những chim thú này đều đi rồi, tựa như là thanh vũ phong phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Vạn điệu quân không, bách thú hót vang, việc này không nhỏ a đi, đi xem một chút. Bọn hắn thẳng đến Thanh Vũ Phong, chỉ vì dòng nó, sự tình thật giả. Trước mắt một màn, mặc dù không nói là thiên địa dị tượng, nhưng là, một màn như thế, tuyệt không phải bình thường. Mà lại, việc này còn phát sinh ở Huệ Ngộng Sơn bên trong sân môn, Thanh Vũ Phong bên dưới, Linh Hà Bờ, bọn hắn không có lý do gì không nhìn tới nhìn. Thường nói, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bọn hắn còn nhất định phải phải xem nhìn, đến cùng là cái gì một cái tình huống. Cùng chính hướng nơi đây đổi người khác biệt. Thân ở Thanh Vũ Phong cấp đệ tử, lại đã sớm ngợp bức. Từng cái bị một màn trước mắt kinh hãi ngu ngơ nguyen đia như rơi trong mây mù. Trời mới biết xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ biết là có năm người tìm đến tiên sinh sau đó liền thành dạng này tự nhiên mà vậy đem hết thể nguyên nhân đẩy lên năm người trên thân chỉ có tụ tập tại hứa khinh chu bên người mấy người cùng bạch mộ hàn biết đến cùng là thế nào một chuyện tinh huyết ra, hương khí hiện bầy đế vũ vạn điều tụ bách thú gãy đây hết thể đều là bởi vì dọa tinh huyết kia cũng đều là bởi vì thành diễn một người mà lên tiểu bạch nuốt một nước bọn nhìn qua nhà mình lão nhị ánh mắt rất phức tạp vô ưu trừng mắt xinh đẹp con mắt khổng lồ hoảng sợ nói nhị ca người thật mạnh a chu hư cùng trương bình thì là lương phát lạnh tể cả ra đầu nhìn qua vị thiếu niên này rung động trong lòng sớm đã như nước sông cuộn, kéo dài không dứt. Chi dẫn tư đâu, trong đầu hơn phân nửa trống không. Mà xếp như người trong khong ma xem nhu nguoi trong cuoc Giang Thánh Diễn, cũng là không có đầu mối, nhìn xem bốn phía dị động, cảm thụ được đám người khác ánh mắt, hắn theo bản năng gãi đầu một cái, mắt mang lên mặc mi vận cùng một chỗ, mờ mịt nói các ngươi đều nhìn ta làm gì, cùng ta có quan hệ gì, ta cái gì cũng không có làm a. Chỉ có hứa khinh chu một người, biết nguyên do trong đó. Nhìn chăm chăm Thành Diễn một chút, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ quả nhiên. Xem ra Giang Vân bạn nói không sai, Thành Diễn huyết mạch có vấn đề lớn. Vẹn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết, bại lộ ở trong thiên địa này, trong ngọn núi chi địa, chim thú cũng tốt, côn trùng cũng được, lại hoặc là người, đều là bởi vì nhiễu. Sinh ra tham niệm. Hiện tại xem ra, lúc trước Bắc Hải đại yêu săn bắn Thành Diễn, chỉ vì phá tiên kiếp lý do thoái thác, tất nhiên không phải hư. Hắn cũng minh bạch, vì sao lúc trước Giang Vân bạn không tiết mạng sống, cũng phải vì Thành Diễn tìm một con đường sống. Liền từ hôm nay động tĩnh này đến xem. Thành Diễn sợ là thiên hạ vạn vật con ngồi a ngóng nhìn giọt tinh huyết kia, hắn âm thầm ép lông mày, đã có đối với Thành Diễn tinh huyết có như thế công hiệu mà cảm thấy rung động vui, cũng tương tự có thật sâu lo. Nếu là việc này lưu truyền ra đi, thành diện tương lai sẽ như thế nào? Tại những cái kia thánh nhân trong mắt, thành diện giá trị sẽ hay không cao hơn linh ngư? Thiên hạ này, sợ cùng nổi lên mà tranh chi. Cùng thiên hạ là địch không phải vô ưu, đó là thành diện a mắt thấy bốn phía người càng ngày càng nhiều, động tĩnh cũng càng náo càng lớn, hắn không có lại trì hoãn, đem còn lại một giọt tinh huyết co lai chi hoan đem con lai vàng thu nhập trong chiếc nhẫn. Kiểm tra một chút trong tay cần câu, không có chần chừ nữa, đột nhiên hất lên, ném can vào nước. Cùng với đong một tiếng, tinh huyết vào trong nước, tóe lên vặn sóng một mạnh. Trong gió mùi thơm, đến tận đây vâng nguyên đầu. Chương 425 vào trong nước chương 425, vào trong nước cùng với lưới câu vào nước tinh huyết chui vào một khắc này đại hoàng trơ mắt nhìn đúng là vô ý thức liền hướng bờ sông nhảy lên đi không quan tâm suýt nữa nhảy xuống cũng may chỉ dẫn thư tay mắt lãnh lẹ đem nó một thanh hạ ở vừa rồi ngăn lại một trận bi kịch trình diễn nếu không hậu quả vô cùng thế thảm thấy vậy một màn mấy người thần sắc phức tạp linh hà chi thủy mặc dù thuần lenh tì vết là nhân gian sạch sẽ nhất đổ vật thế nhưng là thế gian và vật lại là sợ nó như địa ngục không dám đến gần tuy làm anh thuốc kia gặp chi cũng đường vòng mà đi đối với linh thủy e ngại phản phất khắc ở bọn hắn trong lòng đại hoàng chính là một bình thường chó tự nhiên là sợ thế nhưng là hôm nay không hiểu dũng cảm tất nhiên là để bọn hắn hoang mang không thôi thầm nghĩ trong lòng đó là bao lớn dũng nghiệm có thể làm cho một con chó khắc phục nguyên thủy nhất sợ hay đâu chỉ có thành diễn nhìn chằm chằm cái kia đại hoàng rất không lễ phép nói một câu ta coi là liền nhìn xem lốc không nghĩ tới là thần nóc trật trược đối với cái này đám người biểu thị tán đồng không người phản đối chính là trì do thư cũng chỉ là ngượng ngùng cười cười nhìn xem nốc, kỳ thực cũng không thông minh rất đúng trọng tâm đánh giá linh hà lên do vẫn tại tuổi hương khí vẫn như cũ, lại chỉ còn lại hương hoa. mà cái kia lúc trước không biết tên hương khí, lại sớm đã biến mất biến mất vô tung vô ảnh. khắp núi hồ điệp truy phong mà đi, ý đồ bắt lấy cái kia sau cùng dư hương. bầu trời xoay quanh bảy chim cũng là như vậy, vô cánh tìm gió. những cái kia mở linh trí tiên hạc lại có vẻ thông minh nhiều, bọn chúng vẫn như cũ xoay quanh một chút. thời khắc nhìn chăm chú lên cái kia linh hà mặt hồ, thỉnh thoảng phát ra hót vang, cuối cùng không cam lòng rời đi. giữa dãy núi, toán loạn giã thu dương bước, tê minh dần dần nghỉ, ngắn ngủi một hồi, liền triệt để yên tĩnh trở lại, hết thể giống như chưa bao giờ phát sinh qua bình thường làm cho cái kia khoan thai tới chậm chúng đệ tử một mặt một bước không rõ ràng cho lắm. ngươi ngó ngó ta, ta ngó ngó ngươi, lại ngó ngó bờ sông tiên sinh, còn có cái kia mấy tấm gương mặt mới, hai mặt nhìn nhau chuyện gì xảy ra? Cái quỷ gì ai có thể nói cho ta biết nơi này vừa mới phát sinh mà đến cái gì? Trời mới biết. Mà những cái kia nguyên bản liền ở tại nơi đây người phụ cận, theo chim thú tan hết, dư hương không tại, cũng tuần tự hoàn hồn, u mê không thôi. Có người nhũ mày, có người chỉ mắt, có người hoảng sợ ân, hương khí không có. Kỳ quái, vừa mới chuyện gì xảy ra? Không biết thế nào, ta cảm giác trong lòng vắng vẻ một trận không biết vì sao mà lên náo kịch bởi vì hứa khinh chu ném can vào nước khôi phục như thường lại là rước lấy nửa cái tông môn đệ tử tệ tụ một đường liền ngay cả trong tông đám lao già này đều xuất động hơn phân nửa thế nhưng là hiển nhiên bọn hắn hay là tới chậm một bước giữa lẫn nhau chỉ còn mở mịt cùng bàng hoàng cũng may hoa trên núi vẫn như cũ tiên sinh còn tại cũng coi như chuyến đi này không tệ chưa từng đến không đương nhiên nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy nho nhỏ khói xanh dưới đỉnh trong lúc bất chợt tụ tập nhiều như vậy đệ tử tất nhiên sẽ hỏi một câu đây là muốn đánh trận sao nho nhỏ nhạt đệm không ảnh hưởng toàn cục đám người nhìn về nơi xa chưa từng rời đi gặp tiên sinh câu cá tuyệt không phải lần thứ nhất thế nhưng là hôm nay dị tượng nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng có chút không bình tĩnh luôn cảm giác hôm nay nhất định sẽ phát sinh chút gì vì vậy muốn nhìn một chút dù sao đã tới mà bọn hắn cái gọi là dự cảm đối với chỉ dẫn thư cũng tốt hay là tiểu bạch vô ưu mấy người cũng được thì không còn là dự cảm bọn hắn biết rõ vừa mới hết thể vì sao mà lên cho nên bọn hắn chỉ còn chờ mong chờ mong mặt sông truyền đến động tĩnh Dạ tính huyết kia rất không tầm thường, nhập linh thủy bên trong, linh ngư phải chẳng cũng sẽ chen chúc mà đến, vì vậy chờ mong. Mà lại, hôm nay tiên sinh tự tin phi thường, trong mắt có ánh sáng, không còn lưỡi nhác. Có lẽ thật có thể bên trên cá. Mà bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Không biết sao, không hiểu Khẩn Trương. Hứa Kinh Chu cũng như là, nắm cần câu bản tay thỉnh thoảng lúc đích, mơ hồ cảm giác mồ hôi tràn ra. Mấy người lựa chọn an tính đợi, liên hô hấp đều trở nên nhỏ giọng một chút. Thanh Diễn ngồi xổm xuống, nhìn chòng chọc vào mặt sông, không khỏi nói một câu ta có một loại dự cảm mấy liệt, tiên sinh ngươi hôm nay có thể muốn cá cần câu. Mấy người còn lại ánh mắt nhao nhao hướng về Hứa Khinh Chu, trong mắt đều là hỏi thăm thái độ. Hứa Khinh Chu mỉm cười nói hôm nay, ta tất lên cả, cá, các ngươi liền nhìn tốt ta. Vô ưu Vũ Động nắm tay nhỏ, nghiêm túc, ủng hộ động viên sư phụ ủng hộ. Bạch Mộ Hàn cắt một tiếng nói cùng thật giống như, thế nhưng là rõ ràng lực lượng không đủ. Tiểu Bạch lại là tức giận bất bình, trừng mắt Bạch Mộ Hàn, khiêu khích nói có ý tứ gì, xem thường nhà ta lão hứa, nếu là câu lên làm sao bây giờ, đem ngươi ném trong sông. Nhìn xem vị này tóc trắng tiểu cô nương, Bạch Mộ Hàn đương nhiên sẽ không cùng chấp nhận, nghiêng đầu đi, không rảnh để ý lão hứa, ngươi ủng hộ, ta xem ngươi hứa Kinh chu nhắm lại mắt cười như do xuân lấy làm dịu khẩn trương nội tâm chê kẻo nói yên tâm thỏa thỏa thiên thời địa lợi người cùng đều bị chính mình chiếm hắn không có lý do không thành công hắn tin hệ thống giống như tin chính mình bình thường hắn có thể sẽ hô chính mình nhưng là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình là được rồi linh hà bên trong tinh huyết rơi vào trong nước tại sợi tóc bệnh trong lưới cũng không bị linh thủy thôn vệ một tia dây thường dài vào trong nước giống như tinh hà rủ xuống một phát tia tinh huyết khí thức thuật linh hà bên trong linh thủy bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra đến dùng một loại không thấy được phương thức truyền khắp toàn bộ hạo nhiên thế nhân nhìn rộng lớn linh hà nước như một mảnh chỗ nước cạn, không thấy sóng bạc một đóa, bình tĩnh như nước. nếu là không nhìn kỹ, thậm chí cảm giác không thấy nó đang lưu động. thế nhưng là linh hà rời đáy, tại mọi người không thấy được địa phương. linh thủy đang lấy một loại mọi người không thể nhận ra phương thức du tẩu. bọn hắn có xuôi dòng xuống, có ngược dòng xuống, có thâm nhập dưới đất, có ngốc tại chỗ. nếu là nhất định phải ví von, liền như là vậy bây giờ internet bình thường, mặc dù không nhìn thấy, lại là bốn phương thông suốt. giờ này khắc này, toàn bộ hạo nhiên linh thủy hệ thống tuần hoàn bên trong. Tinh huyết khí tức liền như là một đầu nó sẽ ấp bình thường, bị truyền lên đám mây, bắt đầu khuyết tán điên cuồng quét tán. Vạn vật không quan sát, lại là đánh thức trong nước duy nhất sinh linh, một cái kia chỉ ngủ say tại linh thủy bên trong cá. Bọn chúng gần như cùng một thời gian mở mắt, tỉnh lại, sau đó thuận dòng nước kia lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu xuyên thẳng qua, dọc theo linh giang tất cả đầu thủy hệ, điên cuồng chạy đến. Trang diện kia cực kỳ tráng quan đáng tiếc, vùng thiên địa này, cuối cùng vô tiên, nhục thể phàm thai tự nhiên là không thấy được. Càng không nghĩ tới, tiệm ẩn linh thủy phía dưới, vậy bọn hắn không thể nào hiểu được thế giới cùng tin tức giao lưu. Thứa Chu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đồng dạng cái gì cũng không biết, chỉ là nghị ca nhanh lên câu, nhanh lên câu thôi. Tam tiểu chỉ ngồi vây quanh tại trong biển hoa, án tính chờ đợi. Thanh diễn chẳng biết lúc nào móc ra loại bỏ linh đao, bắt đầu lao thân đao lão nhị người đang làm gì. Thanh diễn lý trốn nên nói trước mải mài một cái, lập tức sẽ ăn cơm. Nhị ca, quá gấp đi, vạn nhất câu không được chẳng phải trắng cỏ sát. Thanh diễn ngón tay thử đạo phòng, nhìn cái kiếm lốc đại hoàng một chút câu không được, liền ăn thịt chó thôi. Đại hoàng toàn thân run lên, tứ chi sủi lờ, cùng đôi, sám xịt trốn đến chỉ dan thư sau lưng, thanh tĩnh trong mắt chó, nước mắt một vũng, nghẹn ngào lẩm bẩm, tìm kiếm chủ nhân phù hộ. Mà Trí Duẫn Thư lại nhìn chằm chằm thành diễn giáo thay, sướng sở phát thần, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng sớm đã kinh đạo Hải Lãng Linh Minh. Che mắt thiếu niên, tinh huyết ra, bầy đập lên, ngàn chim tụ, vạn thú minh, bây giờ móc ra một tay đao. Lại là Linh Minh, tám đại Linh binh một trong Linh Minh. Cả người trong nháy mắt chết lặng. Nàng cảm giác mình tựa như đang nằm mơ một dạng, một ngày này cũng quá huyền ảo chút. Chương 426, Hạo nhiên dị động. Chương 426, Hạo nhiên dị động. Linh Hà độ. Một chiếc thuyền đơn độc một lão tẩu. Trầm rãi mở mắt, nhìn qua mặt nước gợn sóng, cảm thụ được dưới mặt sông, chính mình giam cầm năm, cái linh ngư đột nhiên phát điên bình thường ngay tại ý đồ tránh thoát cầm tù, muốn hướng thượng du mà đi. Thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, lâm vào chầm tư, mày níu lại như ngàn tới lui. Theo bản năng móc ra trong túi một cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí rút ra một cây, điều tại trong miệng, nhóm lửa, một hồi lâu thôn vân thổ vụ quái thai, quái thai. Nặng nghề ánh mắt nhìn về phía dòng nước nơi cuối cùng, trầm giọng nói xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là tiên tộc giở trò quỷ? Kiếm Châu. Một tòa hùng thành bên trên, một binh sĩ chỉ phía xa giống như gông dương mặt sông hoảng sợ nói mau nhìn đó là cái gì chúng giáp sĩ nhao nhao ngưng tụ thần nguyên dòm nó mặt sông có thể thấy được một đầu dài mấy mét linh ngư cao cao nhảy ra mặt nước hướng hạ du mà đi cá là cá linh ngư chẳng lẽ lao tự hóa mắt ngoan ngoãn cái này trong nước thật là có cá nho châu có một sắc viện toạ lạc trong đảo một lao thần tiên cũng nhìn chăm chú mặt sông cảm thụ dưới đó quần quận sóng ngầm linh ngư thành đàn hắn bấm ngón tay tính toán ánh mắt âm trầm biến soa phật châu lôi chỉ bên dưới đường kim phật chủ đứng dậy một đôi màu đen mặc mi vặn đến thâm trầm linh ngư hướng hạ du tuyên cổ không nghe thấy vùng thiên hạ này lại phát sinh một kiện không phải đại sự gì một ngày này cơ hội tại cùng thời khắc đó linh giang linh bờ sông không ít người đều gặp được từng đầu cá lớn cao cao nhảy ra linh giang buôn tàu bẩm báo tiếng kinh hô ầm thanh toàn bộ hạo nhiên gần như sôi trào. thế nhân đều biết linh thủy phía dưới có cá ăn chi có thể cố căn cơ người người muốn mà cầu chi thế nhưng là đó là trong sách nhìn cũng là từ trong miệng người khác nghe thực sự được gặp có thể đến được trên đầu ngón tay bọn hắn những ngày người tầm thường càng là chưa từng thấy qua ngày hôm nay gặp linh ngư người lại không chỉ một người mà gặp linh ngư người càng là triều tâm bành trướng, giống như gặp một thánh nhân, đi ngang qua trước mắt bình thường. vô số linh ngư đi xuôi dòng, dù ở trong nước, lần này cảnh sắc, nếu có thể gặp chi, cả một đời thổi trâu liền có. mà hạo nhiên những cái kia đỉnh tiêm các thánh nhân thần thức bao phủ đâu chỉ ngàn dặm, cho dù bế quan tại đầu tiên, cũng đã nhận ra dị thường. Nhao nhau xuất quan, sống hưởng trời cao, treo trên bầu trời tại trên mặt sông, tĩnh nhìn linh ngư sao động, vạn cổ không gọn sóng nội tâm, như bình tĩnh mặt biển nổi lên phong bão. một cỗ dự cảm bất tường bao phủ trong lòng, vùng thiên địa này, trong thiên hạ, phàm có dị tượng như thế, hẳn là đại loạn sắp nổi hiện ra hạo nhiên đệ nhất thánh đạo tổ tại tây sơn mục miêu nhìn lên thương cung trường âm một tiếng đại thế sắp nổi thiên hạ sẽ như a một bên trâu đen cũng dài mưu một tiếng lấy đó hô ứng miêu đạo tổ khinh lắc đầu lão hòa kế tiếp này ngươi ta xem ra là không tránh khỏi miêu Ngại ba mà tại xa xôi linh giang cuối cùng vượt qua vô tận lang hải có thể thấy được một tiên sơn nô ra như một mặt tre trời chi tường cao ngất chỗ nắm nâng tiên sơn một tòa giữa dây núi gặp giống nhau hải chi hồ trong hồ có một cây lớn ở trong linh hồ tán cây tre trở lên che lấp mặt trời chi cự nó thân cây làm mực sắc nó lá là đỏ mở màu lam chi hòa kết hốn đốn chi quả lúc này dưới cây vô số bong bóng dâng trào sau đó trong trước mắt sóng lớn như nước thủy triều một giây sau một đầu bạch long tử trong nước nhảy lên, lên ra vó lên bọt nước ngàn vạn chập trần đại thụ lượn quanh bạch long ngao du chân trời long ngâm thiết giải tiếng giống giận dữ âm thanh dài, huyết, huyết vụ thiên địa tại một tiếng này lòng khía bên trong bắt đầu du dày phong vân nổi lên thổi lên gợn sóng ngàn vạn trong tán cây một cô nương khiếu ben trong ngủ mê tỉnh trong tang cay mot co như lưu ly li hai con ngươi ngủ quang thập sắc so bảo thạch càng thuần túy so tình hà càng trói lọi Nàng thân hình thoát một cái, liền đứng tại đó cao cao đầu cảnh, tiêm mi vận một cái, nhìn về phía Linh Giang Hạ Du. Chưa từng ngôn ngữ, cũng rất thật trọng. Gặp Bạch Long muốn hướng dưới núi đi, a một tiếng không thể. Trở về, Bạch Long nghe tiếng, như nghe tuyên triệu, ngừng long âm, lặng yên rơi xuống, chui vào trong hồ không thấy. Như tiên nữ bình thường cô nương, nhìn qua phương tây, thâm thúy con ngươi phảng phất chỉ cần một chút, liền có thể đem toàn bộ thế giới chứa vào trong đó, thấp giọng nhị non không nghĩ tới, đứa bé kia còn sống. Rất tốt. Chầm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú thương không biến số, các ngươi sẽ sợ sẽ sao? Không ai biết nàng đang nói cái gì liền như là không ai biết nàng là ai bình thường. Cùng lúc đó, bên dưới tứ châu bên trong hoàng châu, huyễn mộng sơn hoa bờ biển, bảy đầu linh răng nhánh sông một trong vàng linh hà trên mặt, tại môi nhập trong đó sau, chậm đợi trăm hơi thở, rốt cục chuyển đến động tĩnh, chỉ gặp nơi xa mặt sông toé lên một bọt nước, tiếp lấy hai đoá, ba đoá. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được từng đầu bóng dáng màu đen, tại dưới mặt nước du động, quay bốn phía dòng nước, nổi lên vận sóng, hình thành từng cái xoáy nước động tĩnh như vậy tất nhiên là trong nháy mắt hấp dẫn hứa khinh chu mấy người được chú ý bởi vì bọn hắn vốn là lực trước mặt hồ này mặt động tĩnh lớn như vậy không có lý do không phát hiện không phải thành diễn mấy người đột nhiên đứng dậy nhìn chòng chọc vào mặt nước tới sư phụ xuất hiện lao hứa la thoi khac nhin cham cham truoc mat ho nay mat đong tinh lon nhu vay khong co ly do khong phat hien khong phai thanh dien may nguoi đot nhien đung day nhin tròng choc vao mat nuoc toi su phu xuat hien lao hua la ca so với ba người trì doãn thư cùng bạch mộ hàn mặc dù cảnh giới khá cao thế nhưng là rung động giật mình nhưng còn xa tháng mấy người linh ngư đây chính là linh ngư mà lại có vẻ như không chỉ một đầu mặc dù sớm có suy đoán thế nhưng là khi thấy giờ khác này bọn hắn vẫn là không cách nào triệt để tiếp nhận như là giống như gặp ủy cứ thế tại nguyên chỗ như bị xét đánh mở to hai mắt há to mồm sửng sốt một chữ đều nhảy không ra không thể tưởng tượng nổi hay là cực kỳ chấn động bất luận cái gì từ ngữ đều lộ ra tái nhợt vô lực hứa Kinh chu làm người thả câu tự nhiên cũng đã nhận ra dị dạng nhưng là trong lòng đồng dạng có chút rung động kinh ngạc hắn nghĩ tới linh ngư sẽ đến cũng nghĩ qua chính mình có thể câu đi lên nhưng lại không nghĩ tới đến như vậy nhiều cái này sợ là không chỉ mời đầu đi cả ngươi trong nháy mắt khẩn trương lên toàn thân quan chú đột nhiên trong tay dùng tiểu bạch tóc bệnh dây câu đột nhiên căng thẳng phát ra chói một tiếng Mà hậu chiêu bên trong đột nhiên xuất hiện vạn cân lực đạo, giật lấy dây câu hướng dưới nước mà đi. Hứa Kinh Chu trong tay trầm xuống, hai tay trong nháy mắt nắm chặt, theo bản năng đứng dậy, âm thầm tắn răng, nhếch miệng cười nói cắn. Cá lớn đã mắc câu, lực đạo cực lớn khí lực còn không nhỏ. Vô Ưu kích động nói năng lộn xộn, sư phụ câu được cá, so với nàng ăn vào cá còn vui vẻ hơn giống như. Hô lớn, sư phụ, nhanh dùng lực, lôi ra ngoài, lôi ra ngoài. Hứa Kinh Chu đột nhiên dùng sức, bàn tay kinh lạc hiện hiện đi lên cho lão tử. Nhưng cần câu cố lượng tiến lại không nhúc nhích tí nào. Có thể thấy được lực đạo to lớn hứa khinh chu giật mình khí lực thật là lớn lại hắn có thể cảm giác được dưới nước lực đạo còn tại tiếp tục tăng lớn cắn câu cá tựa hồ không chỉ một đầu ta cũng không tin hứa khinh chu rung động trong lòng phải biết khí lực của mình thế nhưng là cực lớn thêm điểm nhiều như vậy thế nhưng là thế mà tốn không được hoặc là chính là dưới nước có quỷ hoặc là chính là cá siêu cấp lớn thế nhưng là nếu cắn câu liền không có đạo lý câu không được vạn lý trường trinh còn kém cuối cùng này khẽ run dậy hắn làm sao có thể từ bỏ đâu vậy liền so một lần mà đúng lúc này nơi xa mặt nước phát ra một tiếng động tĩnh khổng lồ trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân Tiểu Bạch càng là ngơ ngác chỉ vào mặt sông vọt lên đạo kia to lớn thân ảnh màu trắng, hoảng sợ nói quý quý, làm lớn một cái. Chương 427, đầy hà linh cá. Chương 427, đầy hà linh cá. Bình tĩnh vô tận tuế nguyệt linh hạ, hôm nay lúc này nay khắc, không còn bình tĩnh nữa, đầu tiên là gặp từng đạo bóng ma nhảy lên dưới đó, thấy người đều làm một bước. Tại Hoàng Châu trong nhận thức biết, linh hạ bên trên khi nào gặp qua cái bóng, lại khi nào gặp qua bóng đen, vạn vật vào nước tức chìm, đầy trời phù vân không âm. Sâu không thấy đáy linh hạ bên trên, chưa bao giờ thấy qua cái bóng, chính là người đứng ở bên cạnh, nhìn xuống, người thấy chỉ có linh thủy chống chân linh thủy làm sao đến bóng ma đâu còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng lại gặp mặt sông dâng lên vòng xoáy bọn nước văng lên bận sóng bọn hắn bản năng tăng cứng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hứa khinh chu trong tay dây câu kéo căng cây kia ngọc trúc cần câu hú lượn hít một hơi thanh khí một cái suy đoán lớn mặt hiện lên trong lòng cả căn câu mà liên tại lúc này không chờ bọn họ vuốt thanh tâm bên trong suy đoán nói ra nửa câu đến cái kia chỗ xa xa trên mặt hồ một đầu màu trắng đại ra hỏa đúng là phá vỡ mặt nước mà đến nhảy lên thật cao ở trên trời trước mắt vạch ra một đạo độ cong mỹ lệ nhấc lên bận nước đâu chỉ trăm mét độ cao hình ảnh tựa hồ đang giờ khắc này dừng lại hết thể mọi người cách khá xa cũng tốt gần cũng được đã sớm chú ý tới hoặc là không có chú ý tới hay là những cái tia khoan thai tới chậm. trong chấp nhóm này đều thấy được một mặt này liền tựa như đi ở trong đêm tối trước mặt của ngươi đột nhiên xuất hiện một cái ác quỷ ánh mắt ngốc trệ hầu kết nhúc ních từng cái ngươi ra như phóng lưng chỗ càng là siêu siêu bốc lên gió mát một mực lan tràn đến đỉnh đầu t Chết đệ t cái tia thứ màu trắng rất lớn nước chừng bốn trượng dài như vậy giống như một đầu cự thú nó chính là một đầu cự thú tuyết trắng lân phiến dưới ánh mặt trời nổi lên một trận vầng sáng đặc biệt loa mắt như cánh bình thường vây cá triển hai giống như thiên sứ vũ cánh đẹp để cho người ta ngạ thơ đó là vật gì cá linh ngư rất rất lớn linh ngư truyền thuyết trở thành hiện thực vốn là đầy đủ rung động lòng người vẫn là như vậy to lớn một cái càng làm cho mỗi người náo hải ong ong manh minh dường như trời quang lên một đạo hung hấn lôi còn hết lần này tới lần khác công bằng đánh vào trên người mình loại cảm giác này rất khó nói lời lúc này im mắng lại đầy đủ manh minh thuc hải càng là nhấc lên từng đạo kinh thiên sóng thời khắc đánh thẳng vào ở đây mỗi người nhận biết thang đến cá lớn kia rơi vào trong nước. Quay đến mặt sông một mảnh hoa dâm, cuồn cuộn bọt nước tại cuồn cuộn. Bọn hắn vẫn như cũ chưa từng hoàn hồn, trước mắt hình ảnh tựa hồ còn dừng lại tại cá lớn nhảy ra mặt nước một khắc này. Chớ ở trong đám người tông chủ một cái lão đạo, suýt nữa mới ngã xuống đất, liều mạng vươn mắt, xem đi xem lại cái này hoa mắt sao. Lão phu già như vậy, còn lại cường giả cũng cơ bản giống nhau. Bọn hắn sau khi khiếp sợ phản ứng đầu tiên, lại là đang chất vấn chính mình, hoa mắt hoặc làm động. Tóm lại cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn hắn nghĩ tới vẫn như cũ không phải thật sự, bản thân phủ định, chỉ vì hết thảy quá mức ly kỳ, mà những cái kia bình thường các đệ tử ngắn ngủ yên tĩnh sau, còn lại chỉ có tiếng kinh hô, cùng tiếng hò hét điên lên rồi, bọn hắn triệt để điên cuồng ngọa tạo, ngọa tạo, Lão tử nhìn thấy linh ngư, Lão tử nhìn thấy linh ngư, đó là cá sao, đó là kính đi, nào có lớn như vậy cá, ai có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, đây hết thảy, có phải thật vậy hay không, điên rồi, điên rồi, tiểu tiên sinh thật câu được linh ngư, a a a a, lớn như vậy, các ngươi nhìn thấy không, lớn như vậy, nguyên lai linh ngư lớn như vậy, cá có lớn có nhỏ, bọn hắn há có thể không biết, tại trong nhận biết của bọn hắn, linh ngư cùng bình thường cá xác nhận đại để giống nhau cho dù là tướng mạo khác biệt cái này lớn nhỏ hẳn là tranh lệch không lớn dù sao không ai thấy qua vì vậy chỉ có thể dựa vào bản thân nhận biết trong đầu phán đoán ngày hôm nay lon nho han la tranh le lại là để bọn hắn hoài nghi nhân sinh chí ít bọn hắn chưa bao giờ có người nghĩ tới con cá kia có thể lớn như vậy là được rồi giờ khác này điên cuồng bọn hắn hô to hướng mặt sông tới gần có đạp không mà lên tụ tập tới chỉ muốn sát lại thêm gần một chút nhìn rõ ràng hơn một chút đồng dạng bọn hắn cũng rõ ràng căn câu bọn hắn đang chờ mong cũng nghĩ nhìn thấy tiểu tiên sinh có thể hay không câu đi lên cái này linh ngư nhưng là vô luận là có thể hay không câu đi lên hôm nay đây hết thảy đều đủ để gọi kỳ tích ngày hôm nay sự tình cũng đủ để ghi vào hoàng châu sử sách tiên cổ lưu truyền mặc kệ nguyên do định cùng hứa khinh chu có quan hệ là nhất định giờ khắc này bọn hắn hưng phấn bởi vì lịch sử ngay tại trình diễn mà bọn hắn sẽ thành đây hết thảy người chứng kiến khi bọn hắn càng ngày càng tới gần theo em hạ sạ rung động không giảm chút nào lại đang kéo dài tăng lên bởi vì cái kia linh ngư không phải một đầu mà lớn nhất cũng không phải đầu kia giờ khắc này nội tâm của bọn hắn như vỡ đê dòng lũ vỡ đê không chỉ có kinh thiên động địa hơn nữa còn phô thiên cái địa khiếp sợ tự nhiên không chỉ đám bọn hắn vốn là ở tại hứa khinh chu bên người mấy người giờ phút này cũng tốt không được một chút bọn hắn cách gần nhìn rõ ràng hơn gặp trước mắt một màn như thấy trên trời xuống tới một cái thần tiên hư không đi tới một cái lệ quỷ giống như đặc biệt là chu hư cùng trước mình gặp trước mắt mặt sông mấy trăm linh ngư lít nha lít nhít, tranh nhau nhảy ra mặt nước loại kia đánh vào thị giác trong lúc vô hình diễn hóa thành một đạo huy áp sợ hai từ đáy lòng sinh sôi sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản chị cảm thấy hai chân như lún ra nằm xuống đất chỉ vào mặt sông hoảng sợ cả lầm cái này cái này cái này chị dẫn thư khuôn mặt thanh tú kia trên trứng tràn đầy ngưng trọng như rơi mây mủ hai mắt thật to trở nên càng lớn mà cái kia đại hoàng sớm đã run lấy bảy trốn ở dưới chân của nàng cái đuôi cũng không dùng đầu cũng ngang không nổi chỉ còn hung hăng đang run bên người bạch mộ hàn cùng đại để giống nhau nhìn xem mặt hồ nhìn xem hứa khinh chu đầu góc trống rỗng kinh động như gặp thiên nhân toàn bộ biển hoa bờ sông bình tĩnh nhất trừ hứa khinh chu ngược lại là tam ba bọn hắn làn nếm qua linh ngư đối với dưới mặt sông có linh ngư bọn hắn tự nhiên là không có chút nào cảm thấy kỳ quái, duy nhất giật mình đơn giản chính là đột nhiên chạy ra nhiều như vậy, còn có già như vậy lớn thôi. Trọng yếu nhất chính là lớn. Bất quá Tam Ba thần sắc cũng đều có khác biệt. Tiểu Bạch biểu lộ rất nghiêm túc, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, lớn chính là lợi hại. Nàng thứ nhất gặp lợi hại như vậy cá, vô ưu thì là một mặt lo lắng, ánh mắt căn bản cũng không đặt ở Linh Hà mặt, mà là lo lắng nhìn xem Hứa Kinh Chu. Tại trong sự nhận thức của hắn, lớn chính là máy liệt, là nguy hiểm. Hơn nữa còn nhiều như vậy, nàng sợ Hứa khinh Chu bị kéo nước vào bên trong, cho nên đứng ở một bên âm thầm nắm tay cho hứa khinh chu hùng hộ động viên ủng hộ a sư phụ về phần thanh diễn ngắn ngủi kinh ngạc sau nếp miệng lên đáy mắt nổi lên lại là hưng phấn cùng kinh hỉ thậm chí còn dùng ống tay háo lau khoe miệng tràn đầy trở mong biết rõ người tự nhiên đều biết vẻ mặt như thế đối với thanh diễn tôi nói đó là ăn cơm tín hiệu tại thanh diễn xem ra vạn vật đều có thể ăn càng lớn càng tốt ăn mà cỡ nào tài năng ăn no cho nên sáu lau khoe môi một mặt cười ngây ngô hắc hắc phát tải lớn như vậy nhiều như vậy cái này không được ăn chống đỡ a chương bốn kéo co chương bốn Co. mà xem như hết thề sự kiện dẫn phát người hứa kinh chu, giờ này khắc này lại là đâm lao phải theo lao, bởi vì hắn muốn tránh không được, đối phương khí lực quá lớn đối mặt trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy linh ngư, còn có mấy cái cự vô phách, nội tâm của hắn cũng là không an tĩnh, hoàn toàn không chuẩn bị a bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lại hắn có thể thông qua trong tay lực đạo cảm nhận được dưới nước, một đám linh ngư ngay tại tranh đoạt dọn tinh huyết kia, điên cuồng cắn xé và đập vào, không ngừng tiếp sức, lực lượng lúc lớn lúc nhỏ, một hồi tốn hướng tây bên cạnh, một hồi tốn hướng nam, một hồi lại đang lao xuống. Cũng may tiểu bạch sợi tóc như muốn chú linh lực chân sơ so đủ cứng rắn, nếu không giờ phút này sợ là đã sớm gay mất. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn tốn không được, mặc cho hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh, mắt thấy trong tay cái kia tiên khí cấp bậc ngọc trúc bị tún con thành một hình cung, hắn là thật sợ đùng một chút, gay mất. Vậy liền thật không có địa phương khóc. Hắn rõ ràng, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, chỉ cần tinh huyết bị linh ngư ăn hết, như vậy, những con cá này là không thể nào lại tiếp tục căng câu, chính mình cũng đem lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng. Nhất định phải trước lúc này, đem cá cho nó tốn đi lên căn chặt hàm răng, nhìn thấy mấy người ở bên cạnh sững sờ sững sờ, mập bước mập bước, động viên động viên, liên im lặng đặc biệt là thanh diễn, ra hỏa này khỏe miệng đều chảy xuống cảm động nước mắt. sâu hắn cái kia một mặt ngây thơ chân thành bộ dáng, hắn dùng chân nha tử nghị cũng biết, trong đầu hắn nghị cái gì, đoán chừng thịt kho tàu hay là hấp đều tính toán tốt. thật phục, chính mình cũng còn không có tốn đi lên đâu, nghĩ đến ăn, tức giận nói đừng xoa người nước bọc kia, mau tới đây hỗ trợ, ta muốn không được, còn có các ngươi mấy cái, đều đừng lo lắng a. nghe nói đám người hoàn hồn, vô ưu li gần, cái thứ nhất lách mình tới, hỗ trợ lôi kéo sư phụ, ta tới giúp ngươi tiểu bạch cái thứ hai hoàn hồn chỉ dẫn thư cái thứ ba bạch mộ hàn cái thứ tư thành diễn cuối cùng mới khoan thai tới chậm đến rồi đến, đến rồi đám người tả hữu gạt ra túm cần câu túm cần câu túm dây câu túm dây, dây câu nhìn như luôn cuống tay chân nhưng lại đồng thời phát lực chui vào trong nước tuyến trong ngáy mắt tuân ra mặt hồ ba thước nhưng lại đột nhiên kéo căng tê lao hứa con cá này sợ là có chút lớn a kéo không động làm sao khí lực lớn như vậy cảm nhận được cỗ lực đạo kia mấy người nội tâm lại lần nữa rung động đây là cá sao liên bọn hắn tổ hợp này một ngọn núi nhỏ đều có thể rời lên đến lại túm không được một con cá đơn giản không hợp thói thường. Chu Hư cùng Trương Bình từ dưới đất bò dậy, cũng vội vàng đến giúp đỡ tiên sinh. Chúng ta tới giúp ngươi. Mà lúc này chỉ gặp một đầu trăm mét cá lớn nhảy vọt lên trời, sau đó rơi vào trong nước, hướng phía bờ tây bơi đi, vây đuôi một cái, sóng lên ba trượng đám người bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đúng là bị kéo dắt lấy tiến lên không tốt, ổn định. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiểu Bạch ánh mắt quét ngang, phát lửa, toàn thân giấy lên một đạo liệt diễm, tóc trong nháy mắt đỏ lên hơn phân nửa, treo ở sau lưng, cao cao dơ lên ta cũng không tin, xem ta. đều là cơm của ta, tới còn muốn đi. Thành Diễn cũng không cam yếu thế mắt đỏ vừa mở chỉ cảm thấy khỏe mắt tràn ra huyết vụ đầu kia màu trắng mắt mang đúng là bị đốt thủng chậm rãi chọc ra lộ ra một đôi màu đỏ như máu hai con người hét lớn một tiếng máu rớt con người nhị hoa phát lực khí thế kéo căng cả kinh chỉ doãn thư cùng bạch mội hàn sức sở cái kia đại hoàng càng là giống như cung bái thần minh bình thường nắm nhìn tiểu mo giấy lên hỏa diễm đúng là để mấy người không thể không khu động chân nguyên chống cự về phần chu hư cùng chân mình thì là bị tiểu bạch trên thân trận kia khí thuong ngam nhin tieu bach đac biet la tieu bach tạo nên sóng nhiệt cho trực tiếp bước lui ai nóng gặp thế cục ổn định hứa kinh chu nói ra đi hai người một bên nhìn xem đi, trở về túm, nhị hoa biến thân, lực đạo tăng phúc không chỉ gấp đôi, dây câu thẳng băng, lâm vào đánh rằng co đồng thời, bắt đầu từng điểm từng điểm lùi lại, cùng linh ngư kéo co, hơi chiếm thượng phong, mà cá lớn kia gấp dùng sức tán loạn, dưới nước linh ngư giống như là có tổ chức có dự mưu giống như, cũng cắn con cá kia tuyến, đem người hướng trong sông túm, dường như đang trả thù chính mình không ăn được cái kia tinh huyết, lại như là cá lớn kia tiểu đệ muốn cứu lao đại, hứa Khinh chu vạn quá mức, nhìn thoáng qua trên trời, trên mặt đất đang xem náo nhiệt từng cái ngẩn người ngây người nguyễn ngọc sơn đệ tử hô một tiếng đừng chỉ nhìn a, bắt cảnh đi lên đến giúp đỡ a những người vây xem kia vốn là người xem đang quan sát trận này mở ra mặt khác kéo có tranh tài thằng đến hứa khinh chu cắn câu một con cá lớn một đầu bảy tám người đều tốn không được cá lớn từng cái hai mặt nhìn nhau chân tay luôn cuống đặc biệt khi nhìn đến một nam một nữ kia đột nhiên cùng biến thân như vậy sau bọn hắn thì càng không biết mình nên làm gì chỉ là u mê vô tri ở trong lòng suốt ruột cầu nguyện thật không có nghĩ tới muốn giúp đỡ bởi vì căn bản liền không có kịp phản ứng đây chính là câu linh ngư a bọn hắn từ đáy lòng phủ nhận chính mình có thể câu lên linh ngư nghe nói hứa khinh chu quắt to một tiếng đám người vừa rồi tỉnh ngộ lại đối với nhanh hỗ trợ cảnh giới cao lên a nhanh nhanh nhanh lao phu đến cũng ta cũng tới ta là tông chủ chuyến ta làm cho tất cả trưởng lão mau tới giúp tiểu tiên sinh trong đám người các trưởng lão nhao nhao đi ra thuấn di đến bên bờ sông bắt đầu gia nhập trận đỏ sức này một cái hai cái ba cái bốn cái đảo mắt liền nhiều hơn chừng hai mươi người trong đó bát cảnh cựu cảnh đều có càng có thập cảnh hai người tiểu tiên sinh chúng ta tới giúp ngươi cùng một chỗ dùng sức. kích thích a kích thích a không nghĩ tới lao phu cái này cao tuổi rồi còn có thể vượt qua việc này các lao hoa kế cùng một chỗ ủng hộ 6. đám người lao nhau biểu đạt chính mình nội tâm hưng phấn dù sao đây chính là câu linh ngư a thật câu đi lên bọn hắn chính là người tham dự không chút nào muốn mặt nói về sau cũng có thể thổi câu trước lao tử năm đó câu qua linh ngư liền châu này chính là đến thượng châu cũng có thể thổi cả một đời còn bên cạnh những cảnh giới thấp kia các đệ tử tự biết chính mình giúp không được gì chỉ có thể ở bên cạnh hô ủng hộ dù sao tuyến cư như vậy dài cần câu ngắn như vậy toàn đi lên căn bản đứng không xuống làm sao đàm luận phát lực hỗ trợ nói chuyện liền sợ đến lúc đó còn giúp trở ngại mặc dù lòng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên nhưng vẫn là không thể không nhịn ở nội tâm sao động, bắt đầu ở bên cạnh ủng hộ động viên ủng hộ, ủng hộ. Dùng sức. Tông chủ bọn hắn đều tới, ổn. Tiểu tiên sinh, chơi nó. Đại sư tỷ, ủng hộ a. Thế nhưng là, hết thệ nhưng lại không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, bởi vì linh ngư cũng tại đồng tâm hiệp lực, cộng đồng lôi kéo, lại không dừng một đầu. Mà là lít nha lít nhít. Toàn bộ linh hà mặt đều là một mảnh hoa dâm sóng lớn đúng là còn có thể nghe được, linh ngư tiếng gào thét. Ngươi dám tin, cá thế mà lại kêu to đám người kinh hoàng, một bên phát lực, vừa mắng mắng liệt liệt cả quỷ, những con cá này mẹ nó là mang mang liet liet gap quy một bọn đi nói nhảm, bọn hắn không phải cùng một bọn, chẳng lẽ lại cùng chúng ta là cùng một bọn? Không dễ làm a. chương 429 cử tông câu linh ngư. chương 429 cử tông câu linh ngư. hứa khinh chu đó là bó tay toàn tập. quỷ dị không hợp thói thường, làm càn dỡ. những này linh ngư tuyệt đối là có tổ chức có dự niu, không phải vậy có thể như thế ngay ngắn rõ ràng, cấp tốc tổ chức, cộng đồng phát lực đơn giản đổi mới hắn tam quan cùng nhận biết đối với linh ngư hắn cũng có định nghĩa mới. đầu kia lớn, tuyệt đối khai linh trí, nó rõ ràng đang chỉ huy những cái kia nhỏ. chủ yếu nhất là, còn có linh ngư lần lượt chạy đến. tiếp tục như vậy tuyệt đối song con bê nghe một đám lão gia hỏa còn có tâm tình đầu đen rau muống hắn lớn tiếng nói diêu nhân à tranh thủ thời gian diêu nhân cái kia trung niên tông chủ ngu ngơ ngây ngốc mới phản ứng được đối với gọi người nhanh đi đem lão tổ tông gọi tới còn có mấy lao bất tử kia đều gọi tới không ít đệ tử hưởng ứng tốt tông chủ chúng ta cái này đi lại có một lao đầu mắng đi cái dám trực tiếp ram tín hiệu gõ chiến trung a 4 a cái ram gõ ta là phó tông chủ nghe ta tông chủ kịp phản ứng hô đối với nghe hắn một hơi sau một vòng hào quang sông thẳng tới chân trời Tại Thương Khung Chi đỉnh nở rộ, cùng với một tiếng oanh minh, diễn dịch ba hơi lọc lấy. Trên chủ phong, ngay sau đó chuyển đến một tiếng nặng nề trung minh, tại màn trời phía dưới ung dung quanh quẩn. Một tiếng rơi, hai tiếng lên, ba tiếng đến, theo gió đi xa đặc biệt chiến trung vang triệt ba tiếng, nó là ý gì? Huyên Mộng Sơn lỏng người biết rõ ràng. Như thế nào chiến trung? Thời gian chiến tranh chi trùng, phàm chiến trung minh, chính là chiến sự mở, không có gì đáng nói. Cùng một thời gian, Huyên Mộng Sơn trong tòa trong sân phong, tất cả đệ tử lắng nghe trung minh, đôi lông mày theo bản năng vật chặt, ngóng nhìn thanh vũ phong trên không, chưa từng có một lát chan chờ. Nhao nhao triệu hồi ra pháp bảo của mình, ngự không mà đi. liền ngay cả những cảnh giới kia dưới đáy còn không thể ngự không các đệ tử cũng chưa từng có nửa khắc do dự, thẳng đến thanh vũ phong bên dưới biển hoa. trương hồng kinh không, lít nha lít nhít, sơn giả trong rừng tàn ảnh xen vào nhau. trước có vạn thú hót vang, ngàn chim cách rừng, trước có chiến trung vang lên. thanh vũ phong bên dưới tất nhiên phát sinh khó lường sự tình chiến trung minh chuẩn bị chiến đấu. đi, đều đuổi theo. thanh vũ phong, chẳng lẽ lại có người làm phản rồi? trung minh tại trong tông môn để các đệ tử hoảng hốt không thôi, dị vãng chiến trung tâu vang, tất nhiên là đối ngoại tác chiến bây giờ như thế nào tại trong tông môn đâu nhưng là những này đều không trọng yếu phạm tông môn có chiến không có kẻ không theo Bế quan đệ tử cũng tốt tranh thủ thời gian trưởng lão cũng được tại thời khắc này không hẹn mà cùng kết thúc trong tay sự tỉnh hướng phía thanh vụ phong mà đi tổ trên đỉnh động thiên bên trong bản đang nhắm mắt dưỡng thần tính tọa ao cảnh cũng nghe trung minh tri âm hai khai động hai con ngươi vừa mở mặc mi vặn một cái lẩm bẩm một câu chiến trung hắn sớm đã không nhớ rõ chính mình bao lâu chưa từng nghe được cái này quen thuộc trung minh thần thức bao trùm nguyễn ngọc sơn con ngươi đột nhiên rụt lại đẳng một chút đứng dậy không tốt vội vàng ra đầu tiên trốn vào hư không thẳng đến thanh vụ phong tiếng trung đi xa tự nhiên đi ngang qua cái kia huyến thành. Nghe nói âm thanh này huyễn thành người đều kinh ngạc mở mịt nhìn về phía dây núi kia chi đình tông môn nội địa lại thấy ra ngoài đệ tử ngự không mà đi mở mịt càng sâu ba tiếng trung minh ý gì có người biết có người không biết bởi vì tiếng trung này tóm lại đã có mấy trăm năm chưa từng vang lên mà phạm nhân thọ không hơn trăm tất nhiên là không người nghe thấy lại nghe tiếng trung lộ ra một phần cổ lão nặng nề cũng không nghe nói vì vậy hiếu kỳ ngửa đầu nhìn quanh lại gặp người tu hành lăng không mà qua số lượng rất nhiều mới lạ càng sâu phát sinh cái gì các tôn giả làm sao đều hướng chạy trở về đâu không biết lần đầu tiên nghe trung văn này chỉ có một lao nhân ra nắm thật chặt quả trượng run run dày dày đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía sơn một chỗ hướng phía trước không tự chủ được xây dịch hai bước nói ra là chiến trung chiến trung minh muốn đánh trợ. đả chiến có người biết có người không biết có người nghe nói qua có người chưa nghe nói qua nghe nói qua nói cho chưa nghe nói qua sau đó biết đến không biết cũng liền đều biết khủng hoảng cảm xúc tại tòa thành này cấp tốc lan tràn ba tiếng trung minh tựa như là một đoá mây đen đặt ở tòa thành này đầu Gió thổi báo rông báo sắp đến. Cho dù không gió cũng không mưa, thế nhưng là thế nhân trong lòng đã bắt đầu sôi trào. Tông môn đại chiến đó là một cái đoạn xa xôi bao nhiêu lịch sử A đếm kỹ đã là hàng ngàn năm trước đi qua, mà một thế này, lại là để bọn hắn đụng phải. Thế nhưng là, sẽ là ai đánh tới đâu, lại hoặc là muốn đi đánh ai? Không biết. Nếu như là trước kia, bọn hắn sẽ không chi phí suy đoán, nhất định là rơi tiên kiếm viện, nhưng là bây giờ thời đại khác biệt. Hứa Kinh Chu đến, lưu lại quá nhiều giai thoại, diễn sinh ra quá nhiều nghe đồn bọn hắn không cho rằng vị tiên sinh này sẽ phát động chiến tranh, cũng không cho rằng nhà mình tông môn sẽ chủ động bước lên chiến tranh. vì vậy mở miệng không biết, chân tay luống cuống. dù sao ai có thể nghĩ tới gõ vang chiến trung, chỉ là vì câu cá đâu? chắc hẳn tương lai cái này nhất định là một trận có thể chuyển sướng vô số thuế nguyệt thiên cổ giai thoại. vô luận là câu đi lên hay là câu không được, không ai sẽ quên một ngày này. huyễn mộng sơn chiến trung minh, cử tông toàn lực chỉ vì câu cá. câu hoàng châu linh hà bên trong, đầu kia lớn nhất linh ngư, mà tại phía xa thanh vũ phong biên giới, biển hoa bờ linh hà bờ, đại chiến vẫn tại trình diễn hưng hức khí thế, được không kịch liệt? Tông môn cường giả tuần tự chạy đến, phản ứng đầu tiên không phải hỗ trợ mà là ngẩn người. Sững sờ, trong mắt đều là thanh tịnh ngu xuẩn, xem ra ta còn chưa tỉnh ngủ. Chán, chẳng lẽ lao phu tẩu hỏa nhập ma? Cá, thật là nhiều cá. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Phản ứng tất cả khác biệt, là chấn kinh, đồng dạng cũng là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lại đang bờ sông người hùng hùng hổ hổ bên trong hoàn hồn nhìn cái gì vậy? Hỗ trợ à? Sư phụ, nhanh giúp ta, không chống nổi. Gia nhập chiến đấu, phát lực, một bên đem linh lực rót vào trong tay tuyến bảo đảm nó không gãy vỡ. Một bên liệu mạng tốn tình huống như thế nào, làm sao cùng cá khô đi lên. Tiểu tiên sinh, ngươi muốn nghịch thiên a, làm lớn như vậy. Việc này quá lớn, ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Đừng nói chuyện, dùng sức a, muốn không được, chú linh lử, đừng để tuyến gây mất. Toàn bộ hành trình mẫu bức, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là ai quan tâm đâu, bọn hắn chỉ biết là đem cá tốn đi lên là được rồi, lớn như vậy một đầu, câu được, Huyễn Mộng Sơn liền phải người tiên. Ao cảnh chạy đến thời điểm, một cái lão đạo, suýt nữa bại ngã nhào một cái. Nhìn xem sông kia bên trong quay của một nước, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn xem nhà mình hậu bối cùng Hứa Khinh Chu ở nơi đó cùng một đám linh ngư kéo co, hắn càng là kinh động như gặp thiên nhân. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói ra ai dám tin. Khóe miệng của hắn rút rút, hầu kết nhúc nhích, trắng bệnh tóc dài nổi lên cái này bốn. Hứa Khinh Chu là cái thứ nhất phát giác được cao cảnh đến, vội vàng kêu gọi tiền bối, nhanh hỗ trợ, không phải vậy ngươi cá muốn bỏ chạy. Nghe tiếng, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gia nhập. Theo lão tổ tông xuất thủ, do người lập tức lòng tin tăng nhiều, một bên ủng hộ các đệ tử kêu cũng lớn hơn tiếng chút. Thường câu động viên lời nói tại quần quần quanh quẫn. Luân khí thế, bọn hắn hơn một chút về phần thắng bại còn chưa thể biết được. Ao cảnh nói, tiểu tiên sinh, ngươi cái này. Hứa Kinh Chu nói nói rất dài dòng, trước túng đi lên lại nói. Ao cảnh gật đầu tốt. chương 430 tiểu bạch nảy sông. chương 430 tiểu bạch nảy sông. cùng với chiến chu vang lên, huyễn mộng sơn tinh nhuệ ra hết. Ao cảnh các loại một đám cường giả toàn bộ gia nhập, linh hà trên bờ đẩy áp người, trừ Hứa Kinh Chu bốn người, thuần một sắc bát cảnh phía trên cường giả đã không chỗ đặt chân. nhưng là huyễn mộng sơn sĩ khí dâng cao, một đám trưởng giả tại lao tổ trước mặt, đó là không lưu dư lực, nội điên bình thường hướng dùng sức mà trên bờ kia, khoan hai tới chậm đệ tử cũng tốt, hay là vốn là đợi ở chỗ này đệ tử cũng được. trong mắt hoàng hốt hơn phân nửa. dù sao trước mắt đây hết thảy, quả thật có chút một lời khó nói hết. lấy bờ sông là phân giới, sông bên kia, một sợi tơ quanh quẩn hùng hậu chân nguyên không vào nước mặt, nó bên cạnh chỉ gặp bọt nước cuộn quận, không ai biết đến dưới nước kia đến cùng có bao nhiêu cá, nhưng là nhất định không ít, cũng nhất định không nhỏ. nếu không làm sao đến mức khiến cái này trưởng giả thúc thủ vô sách, dốc hết toàn lực cũng không thắng được. mà trên bờ, một đám lao gia hỏa, tại dùng sức túm đặc biệt là lao tổ, tuy là đại thừa cảnh, thế nhưng là sớm đã tóc trắng xóa mặt vàng cô gầy nhìn xem tóm lại là có chút cái kia mà lại trong đó cũng không chỉ hắn một lao đầu gần như chiếm hơn phân nửa trong sông là rung động trên sông là hí kịch hoàn toàn khác biệt hai loại hình ảnh đụng vào nhau diễn dịch ra chính là một loại không nói ra được cảm xúc ở trong lòng va chạm bọn hắn muốn giúp đỡ lại không có chỗ xuống tay chỉ còn lo lắng làm sao tốn không được linh ngư khí lực lớn như vậy sao ai biết khả năng cùng linh thủy có quan hệ vạn vật gặp linh thủy mà chìm cá lớn không giả lại không đến mức để nhân thủ nhiều như vậy đủ luống cuống hứa khinh chu rất rõ ràng cái này nhất định cùng linh thủy có quan hệ một câu chuyện xưa không giả gọi như cá gặp nước linh ngư ở trong nước tất nhiên là chiếm địa lợi đầu này không phải nếu là tiếp tục nữa sợ đừng vậy gặp quỷ làm sao khí lực lớn như vậy không được tại tiếp tục như thế chúng ta linh lực liền muốn hao hết đúng vậy à làm sao bây giờ lão tổ tông cầm cái chủ ý đối mặt một năm miệng mười phàn nàn cùng hỏi thăm ao cảnh một mặt ngậm hắn cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này đi đâu biết nên làm cái gì đành phải mở miệng nhìn về phía hứa khinh chu tiểu tiên sinh làm sao bây giờ những người còn lại cũng tùy theo chuyển di ánh mắt đem hết thẻ hy vọng ký thác vào hứa khinh chu trên thân cá là hứa khinh chu câu nếu như ở đây có người có thể biết sao có thể đem nó lấy tới giải quyết cái này một khó cảnh bọn hắn muốn cũng chỉ có hứa khinh chu đi hứa khinh chu khỏe miệng không cầm được rút rút thấy mọi người nhìn mình hắn chỉ muốn nói các ngươi hỏi ta ta hỏi ai ta lại không trải qua im lặng đến cực điểm đồng thời tâm cũng rất đau hệ thống cũng không nói còn có loại tình huống này a đương nhiên chính mình cũng chưa từng nghĩ tới còn có cắn nết tốn không được cá thế nhưng là hiện thực trước mặt không phải do hắn không túi đầu hắn so với ai khác đều rõ ràng không có trợ giúp lời nói bọn hắn gánh không được bao lâu dưới nước cá không biết có còn hay không gia tăng nhưng là khí lực của bọn hắn lại tại hao hết này lên kia xuống kết cục đã nhất định nhưng đến miệng thịt để hắn phun ra ngoài hắn là thật khó chịu không cam lòng lại bất đắc dĩ bị môi ủ rũ nói còn có thể làm sao treo trừ phi có người nhảy đi xuống đem con cá kia làm thịt trong mắt mọi người hiện lên thất lạc vượt qua linh hà có thể còn phải bay cao một chút nhảy sông bên trong vậy thì không phải là thế giới điên rồi mà là bọn hắn điên rồi hoàng châu duy nhất nhảy qua linh hà còn sống cũng liền lý thanh sơn một cái, hay là vận khí tốt gặp được thánh nhân, cho hắn vớt lên. nếu không, cỏ mộ phần cũng đã lớn thành đại thụ, bọn hắn cũng không dám, cũng sẽ không cảm thấy có người dám. không đối, chuẩn xác mà nói là không ai ngu như vậy. linh ngư là hiếm thấy chân bảo không giả, thế nhưng là có mệnh lấy, dù sao cũng phải có mệnh hưởng a lại nói đứng tại trên bờ đều thúc thủ vô sách, nảy đi xuống có thể hữu dụng. vì vậy thở dài liên tục làm hết sức mà thôi. nhưng nói người vô tâm, người nghe lại cố ý nghe nói hứa khinh chu lời nói, tiểu bạch nhãn bên trong sáng lên, có chủ ý lúc này nói ra, ta đi. lời vừa nói ra một đám đại lao giống như nghe lầm bình thường không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này đốt họa diễm cô nương giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn cái này đều không phải là khoác lác đây là khẩu suất của ngôn a nói đùa đâu hứa khinh chu cùng bọn hắn phản ứng khác biệt trong lòng siết chặt chỉ có hắn biết tiểu bạch không phải đang nói đùa nàng nếu nói nàng là thực có can đảm đi lúc này ngăn cản quát lớn tiểu bạch ngươi dám nhưng mà tiểu bạch quyết định làm sự tình hứa khinh chu tự nhiên ngăn cản không được đặc biệt là tại loại này cấp trên thời điểm chỉ gặp tiểu gia hỏa lột lên tay áo dài khí rào giạt nói ta còn cũng không tin ta hứa đại giang hôm nay còn có thể để cá khi dễ đương nhiên nàng không đốc nàng biết hứa khinh chu dùng tóc của mình câu cá sau chính mình đi bờ sông thử qua chuyện gì không có cho nên tâm lý năm chắc đang khi nói chuyện một thanh rút ra thành diễn bên hông loại bỏ linh đao lão nhị đao ta mượn dùng một chút thanh diễn một mặt ngộng nhớ tới lúc trước tô thí chi cảnh cáo lo lắng nói tỉ ngươi chớ làm loạn vô ưu càng là trước tiên buông ra ngọc trúc đưa tay liền muốn tốn tiểu bạch tỉ thế nhưng là cuối cùng vẫn là đã chậm một bước nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ gặp tiểu bạch một tay sách dao thay một cái chạy lấy đà lên nhảy phù phù một tiếng vào trong nước ông ông ông ông não hải oanh minh không biết từ đâu mà lên thế nhưng là thế giới lại tại giờ phút này lâm vào yên tĩnh giống như chết đầy trời động viên âm thanh cùng với tiểu bạch vào nước im bặt mà dừng ồn ào cãi nhau đã sinh sinh ngừng vô số ánh mắt ngốc trệ dừng lại tại thời khắc này tĩnh yên tĩnh giống như chết thế giới phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng bình thường chỉ còn tiếng gió cùng mặt hồ kia tóe lên bọt nước âm thanh một người đờ đẫn hỏi tham nhảy xuống một người hầu kết nút đích, ân thật nhảy một người tuyệt vọng nói nhỏ xong chúng cường giả cách gần nhìn thấy rõ ràng nhất tâm thần càng thêm rung động tiểu bạch nhảy đi xuống một khắc này mãnh liệt đánh vào thị giác đánh tan trong lòng bọn họ hết thảy mộc tê cả da đầu bọn hắn phản ứng đầu tiên là cô nương này đi rồi là không thể tưởng tượng nổi thứ hai phản ứng là cô nương này tròn vắng là không thể lý giải thứ ba phản ứng là cô nương này không có là bất đắc dĩ tiết hơn năm vô ưu tâm thần du lên nho nhỏ khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh thành diễn bản năng phản ứng là hướng phía linh hà liền vọt tới cũng may chỉ dẫn thư cách gần đó một tay lấy nó túm trở về không thể đi thả ta ra ta đi vớt tỷ ta ao cảnh cả người đều làm mộng đại thừa cảnh dường như một đứa bé con tại thời khắc này không biết làm sao nhìn về hướng hứa khinh chu hứa khinh chu đại não tại cao tốc vận chuyển cũng không có vì vậy mất lý trí hắn âm thầm cắn răng cảm giác thế giới dối bời đối với một đám xứng sở đám người gần như gầm thét lên cho ta kéo nhanh nhanh rồi hắn hiện tại chỉ có thể cưỡng, cực, cực tiểu bạch bình an vô sự đám người hoàn hồn nhau nhau dùng sức dốc hết toàn lực vô ưu bôi tận cái kia đã nổi lên tới nước mắt vận chuyển hạo nhiên chính khí quyết cùng gió lực thành diễn cắn răng một cái dỉ máu con người quét ngang kéo hứa khinh chu một bên kéo Một bên nói một mình tuyệt đối không nên có việc, tuyệt đối không nên có việc. Hồ Hải Tử, Hồ Hải Tử, ngụ Xuân. Sợi tóc vào nước không ngừng không dùng, mà sợi tóc sinh tại Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chính là kim ô thân thể. Thú mạch gây mất không giả, thế nhưng là nhục thân vẫn như cũ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, nàng có thể không có việc gì. Hắn thường cùng người nói, cầu thần bái Phật, sao không như cầu ta? So với thần Phật hắn càng tin chính mình. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn tại hướng thần cầu nguyện, phù hộ Tiểu Bạch, bình bình an an, hữu kinh vô hiểm. Chương 431, sợ bóng sợ gió một trận. Chương 431, sợ bóng sợ gió một trận mấy vạn đệ tử nín thở ngưng thần một đám cường giả toàn lực lôi kéo giờ khác này theo tiểu bạch nhảy xuống nước bọn hắn dùng hết toàn lực về phần nguyên do bọn hắn cũng nói không ra cái một hai ba đến thế nhưng là chính là không hiểu có một cái tín niệm nhất định phải đem cá tốn đi lên cho dù bọn hắn cùng nữ hải kia vốn không quen biết cho dù một giây trước bọn hắn bản thân phủ định dưới mặt nước gió nổi mây phun bọn nước cao cao toái lên so với vừa rồi càng sâu thỉnh thoảng có thể thấy được từng đầu linh ngư nhảy ra mặt nước bỗng nhiên nước chừng mấy tức đằng sau bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dây câu một chỗ khác lực lượng đang yếu bớt, sau đó đột nhiên thoáng dây rủa, dây câu phá sông mà ra, cao cao dơ lên, một đầu quái vật khổng lồ bị kéo túm mà ra, vu trưởng không bích giã vạch ra một đạo mỹ lệ đường cong, cùng với không chỉ có là lần phiến chết xạ ra kinh mang, còn có từng đạo đỏ tươi dơ lên, như tháng chạm nợ rộ hoa mai, tại cái kia trong tuyết trắng bị mùn, hết sức bắt mắt. Linh Ngư bị câu đi lên, từ đỉnh đầu của mọi người lướt qua, đánh tới hướng sau lưng, khi nó rời đi mặt nước một sát na kia, mất hết lực đạo đắm người không kịp phản ứng, lực đạo quá lớn, gần như một nửa toàn bộ ngã trên mặt đất bảnh, một tiếng. Linh Ngư rơi xuống đất, gãy hoa tươi đâu chỉ ngàn đóa, trà đạp cỏ non đâu chỉ cân đến độ lượng, bởi vì là dùng tấn làm đơn vị. Chiều dài 10 mét đi lên, đứng lên, 3 tầng lầu cao như vậy. Sao mà quả. Linh Ngư liền nằm trên mặt đất, bai động cái đuôi to lớn cùng thật dài vây ngực, toé lên bốn phía bùn đất khắp nơi bay loạn đây là một con cá. Không, đây là một cái kình. Bởi vì trọng lượng của nó đã không có khả năng lấy cân đến độ lượng, bởi vì là dùng tấn làm đơn vị. Chiều dài 10 mét đi lên, đứng lên, ba tầng lầu cao như vậy. Sao mà khoa trương? Cá trên thân nhuộm đỏ tươi, xa xa có thể nhìn thấy từng đầu vết máu, lít nhát lít nhít, nhìn gần có thể nhìn thấy, từng đạo máu me đầm địa vết thương. Hiện nhiên cá bị thương, trọng thương là bị người chém bị thương mà chặt thương nó người là ai mọi người lòng dạ biết rõ linh ngư câu đi lên hơn nữa còn là rất lớn một đầu vốn nên gieo họ dòng người lại là mang tính lựa chọn trầm mặc thành công tự nhiên là nên cao hứng thế nhưng là so với câu lên linh ngư bọn hắn càng muốn biết cái kia nhảy vào trong sông cô nương vẫn còn chứ nàng có thể sống sao cho nên bọn hắn giờ khắp này vui sướng cảm xúc bị việc này đẻ ép tiếp tục trầm mặc nhưng trong lòng đang cầu khẩn trong mắt tràn ngập lo âu nồng đậm hứa khinh chu cùng vô ưu thành diễn tam đệ trong lúc nhất thời đứng ở bờ sông bờ thậm chí cũng không từng đi xem trên mặt đất kia cá lớn một chút những người khác cũng như là sau khi đứng dậy không hẹn mà cùng đi tới cạnh bờ sông nhìn chăm chú trước mắt mảnh kia mặt hồ ao cảnh liền đứng tại hứa khinh chu bên người thời khắc cảnh giới bởi vì hắn sợ cái này tiểu tiên sinh cũng nhảy vào trong sông cứu người hắn có thể cảm giác được cái kia tóc trắng nữ hải đối với hứa khinh chu tựa hồ rất trọng yếu hắn cũng là lần thứ nhất tại tên tiểu bối này trên khuôn mặt nhìn thấy bối rối cùng luộc uống dù là chỉ là trong nháy mắt đám người thỉnh roi cung lung xì xào bàn tán nhìn qua trước mặt mặt sông khi cá lớn xuất thủy sau động tĩnh nhỏ rất nhiều Nhưng là từ thỉnh thoảng tóe lên bọn nước cùng xoáy nước, bọn hắn có thể đoán được, dưới nước kia còn có động tĩnh. Tiếp lấy, bọn hắn thấy được linh ngư chạy trốn, hướng phía từng cái phương hướng, như trên bờ cắt kia một đám hải âu, gặp được nguy hiểm, vội vàng cất cánh. Không tổ chức, không kỷ luật nào mệnh. Lúc này, biểu tình của mọi người là đặc sắc, một cái suy đoán lớn mật ở trong lòng hiện hiện, cũng là khả năng duy nhất đó chính là, tiểu nữ Hải Lam. Linh ngư bảy, sợ hãi. Hứa Khinh Chu đuôi lông mày thẳng run, sắc mặt chấm thấp, hắn đã không nhớ rõ, chính mình bao lâu không có dạng này qua. Vô dắt lấy Hứa Khinh Chu gấp áo, Ngựa khí gần như thuốc thiết sư phụ, làm sao bây giờ, tỷ tỷ làm sao còn không có đi ra. Hứa Khinh Chu không có trả lời, trầm mặc không nói, lại dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vô, vô yêu mu bàn tay, lấy đó an ủi. Thanh Diễn Hồng suy nghĩ, nhìn tròng chọc vào mặt sông, nắm đấm nắm chặt. Các loại, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ. Các loại linh ngư tận tán, các loại bọt nước mất đi, một mực trở đến gió êm sóng lặng. Không có biết đến cùng đi qua bao lâu, bọn hắn chỉ biết là thời gian rất chậm, lo lắng càng sâu. Hồi lâu bốn, nhưng không thấy cái kia đạo trong chờ mong thân ảnh xuất hiện. Mà theo thời gian trôi qua, mỗi người trong mắt chờ mong dần dần bị thất lạc công hãm bọn hắn bắt đầu nhìn chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán xem ra thật không có không ai có thể từ linh hà bên trong sống sót không có người nàng mới lục cảnh còn không có ta lợi hại đâu sống thế nào ai tốt bao nhiêu cô nương đúng vậy bọn hắn lựa chọn tiếp nhận tiếp nhận tiểu bạch đã không có khả năng tại xuất hiện hiện thực hoặc là nói bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nên chờ mong một đám lớn tuổi cường giả cũng thỉnh thoảng lắc đầu thở dài biểu thị lấy tức hận ao cảnh vô vô hứa khinh chu bà vai ôn nu nói ngại nghĩ thoáng chút hứa khinh chu lại là vẫn như cũng nhìn chằm chằm mảnh kia mặt hồ Hắn biết, Tiểu Bạch còn tại. Trầm giọng nói nàng không có việc gì. Ao Cảnh không hiểu, vô ưu trong mắt lại sáng lên chút. Không đợi đám người hỏi thăm, hoặc là Minh Bạch hứa khinh chú ý tứ trong lời nói, cái kia nguyên bản mặt hồ bình tĩnh đột nhiên bốc lên bong bóng. Một giây sau, một bóng người tại mọi người xử trí không kịp để phòng bên trong, toát ra đầu. Nàng ngay tại linh thủy bên trong, giống như vô sự người bình thường. Cào cao cao giơ tay phải lên, đung đưa trong tay linh đao này. Thấy vậy một màn đám người ngây ra như phỗng. Các cường giả lộn xộn tại chỗ. Ao Cảnh như rơi trong mây mù làm sao có thể. Vô số cảm xúc xen lẫn tại lòng người chỗ rung động so với trước đó tới mạnh hơn càng mãnh liệt nếu là rung động có tiếng nhất định là đinh thái nhức góc vô ưu bộ bùng mặt, kích động sắp khóc lên quá tốt rồi quá tốt rồi tỉ tỉ không có việc gì thành diễn buông ra nằm đấm vẫn ôm trước ngực trong mắt lo lắng quét sạch sành xanh dương dương đắc ý nói không hổ là tỉ ta mạnh liệt ta hứa Kinh chu cũng thật dài nuối lòng một ngụm mi sao thư triển khai cho dù tại vừa mới chính mình đứng tại trên bờ sông định dùng giải yêu thư cứu người thời điểm hệ thống minh sắc bảo hắn biết tiểu bạch không có việc gì nhưng là tim của hắn nhung như cũ tiếp tục căng cứng Ba đứa hài tử mỗi một cái đối với hắn đều rất trọng yếu, không chỉ là hải tử, càng là mệnh của hắn a cho đến giờ phút này, treo lấy trái tim mới rơi xuống. trong mắt là khánh hạnh cùng vui mừng, lại là lại đang trong lúc thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh. toàn bộ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chòng trọng vào tiểu bạch, nhỏ giọng mắng một câu nha đầu chết tiệt kia. ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong biển hoa bạo phát ra tiếng hoan hô biết thai như góc, nó âm thanh ồn ào, quen quẩn màn trời phía dưới, vang vọng đất trời ở giữa châu. thương nhưu, thế mà còn sống, người kia là ai a, làm sao như vậy dữ dội? nàng thế mà có thể tại linh thủy bên trong bơi lội, trời ạ, nàng không phải phàm nhân a. Nàng là thần tiên, tiên tài có thể tại trong sông bơi lội. Điên rồi điên rồi. Các minh đệ, chúng ta chứng kiến lịch sử, ha ha ha, chứng kiến lịch sử. Một màn này, đối với nguyễn Mộng Sơn ở đây mỗi người tới nói, đều là rung động. Bọn hắn chứng kiến kỳ tích sinh ra. Lại không dừng một cái. Tâm tình của bọn hắn càng là không lời nào có thể diễn tả được, không biết nên thế nào hình dung, cho dù là một đám đám lao giả này, sống hơn ngàn năm tuyên nguyệt, cũng vẫn như cũ không nhịn được lên tiếng kinh hô. Chúc mừng lấy giờ khắc này sợ bóng sợ gió một trận, chứng kiến kỳ tích, cũng vị kỳ tích họ hét. Mà Tiểu Bạch, cũng tại khắp núi lớn tiếng khen hay bên trong thoát ra mặt nước vững vàng rơi xuống đất trong tay còn dắt lấy một cái tiểu da hỏa cười đến sán lạn không gì sánh được không tim không phổi khoe khoang nói hì hì lao hứa tỷ mánh liệt không mánh liệt chương 432 một vạn chữ kiểm điểm chương 432 một vạn chữ kiểm điểm linh thủy không dính vào người chưa từng ấm ướt tóc trắng tiểu bạch đứng ở nơi đó hay là cái kia tiểu bạch ngọn lửa trên người mặc dù rất tắt nhưng cũng không thấy nửa điểm vết nước một tay mang theo đao một tay nhấc cá lớn đứng ở trong thiên địa tuyệt thế giật mình hổng nàng chính là một cái kỳ tích đứng ở nơi đó nhìn như thường thường không có gì lạ lại là làm kiện đủ để cho thánh nhân cũng ngoác mồm kinh ngạc sự tình, trong tay đưa tới, đao hành không mà đi, thẳng đến thành diễn lao nhị, đao trả lại người, thành diễn vững vàng tiếp được, làm ra một cái ngón tay cái, trong mắt tràn đầy sùng bái châu, vô ưu chạy chậm mà đến, cho tiểu bạch một cái to lớn ôm ô ô ô, tỉ tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết, tiểu bạch cười đến càng thêm sán lạ chút, trong mắt đặc ý, giống như một vòng đại nhật, treo lên thật cao một khắc này, toàn bộ thế giới cũng chỉ có thể là ban ngày. tứ chu sơn hô biến động, kinh hô không chỉ đám người chấn kinh hãi nhiên, từng tấm khác biệt trên gương mặt, lại là diễn dịch ra cùng một loại đặc sắc. Chỉ có Hứa Khinh Chu không nói một lời, mặc nhiên như mặt, ngày xưa thật tốt tiên sinh, hôm nay gió xuân không tại, đập vào mắt đều là trời đông giá rét. Tiểu Bạch chạy chậm mà đến, mang theo trong tay cá lớn, ở trước mặt hắn lắc lắc, thần thái sáng láng nói lao hữa, ngươi nhìn, ta còn thuận tay bắt một đầu, thì hi, cái này linh ngư không có chút nào kháng đánh, nếu không phải bọn chúng chạy nhanh, ta có thể cho đoàn bọn hắn diệt, tay cầm đem bót, thử hừ đám người bạn nặng xuống tới, nhìn về phía Tiểu Bạch nhãn bên trong nổi lên si mê sắc. Mà Hứa Khinh Chu lại vẫn nhíu lại mặt, trầm mặc không nói. Tiểu Bạch có chút chột dạ, nàng hay là lần đầu gặp Hứa Khinh Chu như vậy yếu ớt túi xuống, cao cái đầu nhỏ, hỏi láo hứa, ngươi tại sao không nói chuyện? Hứa Kinh Chu nhếch ngôi, trầm giọng hỏi một câu chơi vui sao? Tiểu Bạch thật to trong mắt, hoảng hốt một khắc, theo bản năng gật đầu, lại vội vàng lắc đầu không dễ chơi. Hứa khinh Chu hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tiểu Bạch Hứa Đại Giang, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại, vô địch thiên hạ? Hứa Đại Giang ba chữ vừa ra, vô ưu cũng tốt, thành diễn cũng được, thần sắc trong mắt đại để là thay đổi, liền ngay cả Tiểu Bạch cũng không khỏi giật mình ngay tại chỗ. Hứa Đại Giang là chính mình cho mình đặt tên không giả, thế nhưng là Hứa khinh Chu nhưng lại chưa bao giờ gọi như vậy qua chính mình nàng ưa thích cái tên này thế nhưng là cái tên này tự hứa khinh chu trong miệng kêu đi ra thời điểm nàng lại không có chút nào ưa thích thậm chí có chút đáng ghét loại kia lạnh nhạt để nàng cảm thấy sợ sệt không phải sợ hứa khinh chu đánh nàng nàng là sợ hứa khinh chu không cần nàng nữa ngoại nhân nhìn không rõ cũng nghe không rõ nhưng là tam bà trong lòng rõ ràng tiên sinh tức giận giận thật tả tiên sinh không phải thành nhân cho dù tính tình cho dù tốt tự nhiên cũng là sẽ tức giận thế nhưng là tiên sinh nhưng lại chưa bao giờ sinh qua ba người bọn hắn khí vô luận bất cứ lúc nào vô luận bọn hắn dẫn xuất dạng gì họa trong mắt tóm lại là ôn hòa cùng yêu chiều thế nhưng là giờ khắc này trong mắt chỉ có trách cứ cùng thất vọng lao hứa ngươi giận ta hứa khinh chu cười lạnh một tiếng a châm chọc nói sinh khí ta tức cái gì ta nào dám giận ngươi à ngươi thật châu à nhiều máy liệt cánh cứng cắp rồi chính mình bay không được sao tiểu bạch ngày xưa cao ngạo không tại trương dương không tại lạc quan không tại nàng tự hồ hiểu rõ ra cũng không có kiên trì túi đầu xuống xin lỗi nói có lỗi với ta sai rồi bốn phía thổn thức một mảnh ánh mắt lơ lửng không cố định vốn nên là lập công lớn mới đối làm sao ngược lại là đạo lên xin lỗi đến đặc biệt là tại thời điểm như vậy tại cái này trước mắt bao người tiên sinh đúng là phát khởi tính tình đối với tam va tới nói đây là lần thứ nhất thế nhưng là đối với huyễn mộng sơn người mà nói cái này lại không phải là không bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị tiểu tiên sinh này sinh khí đâu đặc biệt là chỉ do thư nhanh 2 năm nàng từ trước đến nay hứa khinh chu sớm chiều ở chúng tiếp xúc nhiều nhất nàng trong ấn tượng hứa khinh chu đối mặt bất cứ chuyện gì đều là một bộ gió bình vân đạm thái độ từ trước tới giờ không cùng thế tục tức giận thế nhưng là hôm nay lại là thái độ khác thường câu lên linh ngư cô nương bình yên vô sự đối với nàng hoặc là hứa khinh chu thậm chí tất cả mọi người ở đây tới nói đây đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình thế nhưng là hết lần này tới lần khác tiên sinh tức giận bất quá làm trường bối hao cảnh bọn người lại là có thể hiểu được hứa khinh chu hắn không phải sinh khí hứa khinh chu chỉ là đáng sợ chính như tiểu bạch e ngại hứa khinh chu không cần nàng nữa mà hứa khinh chu thì là sợ đã mất đi các nàng trong ba người bất kỳ một cái nào đều không được bởi vì sợ cho nên phẫn nộ cho nên trách cứ sư phụ tiên sinh vô ưu thanh diễn tự nhiên cũng hiểu vội vàng thay tiểu bạch cầu tỉnh tỉ tỉ biết sai nàng lần sau khẳng định không dám đối với ta thay ngươi nhìn chầm, chầm nàng hứa khinh chu trứng mắt vươn tay lấy ra tiểu bạch ủy khuất ba ba đem trong tay cá đưa cho hứa khinh chu ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hứa khinh chu dạng như vậy dù sao cũng hơi một cười tiếp nhận linh ngư hứa khinh chu lại trừng tiểu bạch một chút tức giận nói ngươi không phải biết sai lầm rồi sao đi viết một phần một vạn chữ kiểm điểm cho ta tiểu bạch nghe nói khẽ giật mình không thể tưởng tượng nổi ngầm đầu trứng mắt con mắt nhỏ a a cái gì một vạn chữ nhiều làm đi có vấn đề tiểu bạch rụt rụt đầu lắc đầu rất không tình nguyện nói ra không có vấn đề ta viết ta viết hứa khinh chu phương này mới thư giãn đuôi lông mày đẻ xuống trong lòng trách cứ trong mắt lại một lần trở nên nhu hòa ngắm nhìn tiểu bạch nhu thanh nói một câu nếu như ta nói là nếu như ngươi xảy ra chuyện ngươi để cho ta làm sao bây giờ tiểu bạch cứ thế tại nguyên chỗ không biết đáp lại như thế nào thế nhưng là trong lòng phòng tuyến cũng đã vỡ đê hứa khinh chu không nói thêm gì nữa xoay người hướng phía cá lớn đi đến biểu thị việc này cũng theo đó coi như thôi ý tại tỉnh táo nàng hiểu hắn dụng tâm lương khổ âm thầm cắn răng nàng sai lầm rồi sao sai hối hận không không hối hận là hứa khinh chu xông pha khói lửa nàng cho tới bây giờ liền không chỉ là nói một chút mà thôi. thanh diễn đồng tình nhìn xem chính mình cái này đại tỷ, không phải là bởi vì nàng bị tiên sinh mắng, tâm hắn đau, mà là bởi vì một vạn chữ kiểm điểm đây chính là một vạn chữ a hắn thấy, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. về phần vũ yêu, thì là an ủi tỷ tỷ của mình, lo lắng nói tỷ tỷ, ngươi đừng trách sư phụ, hắn chính là sợ ngươi xảy ra chuyện. tiểu bạch quật cường dùng ống tay áo xoa xoa khỏe mắt, nói ra ta biết. ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn đi qua, hết thảy trở về quỹ đạo. người ta tấp nập ngàn vào người, ánh mắt lại rơi vào đầu kia khổng lồ linh ngư phía trên. bất quá cũng chính là cái này một cái nho nhỏ nhặt đệm để người ở chỗ này đối với Hứa Khinh chú có định nghĩa mới, cũng không giống với nhận biết. Tiểu tiên sinh là người, hắn có hỉ nộ ái ố, hắn cũng có quan tâm lại chân quý người cùng sự. Chủ yếu nhất là, hắn cũng là biết sợ. Giờ này khắc này, theo bọn hắn nghĩ, tiểu tiên sinh cũng tiên cũng phàm, mà tiểu cô nương kia là chân tiên người A nhập linh hà, đại chiến linh ngư, thắng lợi trở về, không phải tiên nhân, lại hơn hẳn tiên nhân. Chương 433, linh ngư như thế nào phân? Chương 433, linh ngư như thế nào phân? Hôm nay đối với Nguyễn Mộng Sơn tới nói là một cái đáng giá ghi khắc thời gian đối với toàn bộ Hoàng Châu tới nói cũng là như vậy. Mấy trăm linh ngư tề tụ một mặt sông, Tiên Sinh cùng trăm tên cường giả đại chiến linh ngư, thiếu nữ tóc trắng vào trong nước, toàn thân trở ra, dài 10 mét cự hình linh ngư bị túm lên mặt hồ. Nam Đại vùng biển hoa này bên trong đơn mở một tờ xét xử, kỹ càng ghi chép. Giờ khắc này thời gian bên trong lại viết ra không chỉ một chuyển kỳ. Tiểu Tiên Sinh, tóc trắng cô nương, hai người hôm nay chi biểu hiện có thể nói kinh động như gặp thiên nhân, ao cảnh cũng tốt, thế hệ trước cũng được, lại hoặc là đồng lứa nhỏ tuổi các đệ tử đều là như vậy mà mắt thấy toàn bộ quá trình chỉ dẫn thư cung bạch bộ hàn lại cung bọn hắn có chỗ khác biệt, bởi vì bọn hắn không chỉ có thấy được cả sự kiện, bọn hắn còn rõ ràng biết đây hết thề vì sao mà lên. cái kia che mắt thiếu niên một giọt tinh huyết có thể dẫn tới đầy sông linh ngư trước mặt ba người bất kỳ một cái nào đều là kinh thế người, còn có cái cuối cùng, ghim song đuôi ngựa đẹp như tiên nữ cô đường có thể cùng ba người đồng hành, nàng nhất định cũng không đơn giản. tiểu đoàn thể này bất quá ngũ cảnh lục cảnh tu vi, thế nhưng là tại trên người của bọn hắn hai người lại là thấy được tương lai một góc đại tranh chi thế chúa thể bối bẩm bọn hắn chắc chắn đứng ở thế giới đỉnh phong, có người sinh ra đứng ở trên vai người khổng lồ, xem thường thiên hạ, mà có người sinh ra chính là cử nhân. bọn hắn vào khoảng hoàng châu có khởi, nào thế hạo nhiên thiên hạ, tam giáo tổ sư cũng tốt, toàn thành kiếm tiên cũng được. lại một đoạn truyền kỳ mới, tại giờ khắc này bắt đầu viết, mà bọn hắn chính là người chứng kiến, có hay không còn có thể trở thành người đồng hành đâu? bọn hắn chờ mong, lại không biết có thể hay không đuổi theo bước tiến của bọn hắn. ngày hôm nay sự tình cũng chắc chắn tại cái này ung dung miệng một mọi người bên trong truyền xuống đến toàn bộ thiên hạ, ngắm nhìn thiếu niên này thư sinh còn có hắn bên người ba tên tiểu gia hỏa, ao cảnh nội tâm là phức tạp, hắn tình nguyện chính mình thua trợ, tình nguyện ăn không được đầu này linh ngư. thế nhưng là sự thật không phải do hắn không đi nhận rõ, hắn xác thực không xứng, không xứng làm người ta sư phụ, mà hắn cũng tương tự từ mấy người trên thân thấy được thuộc về bọn hắn tương lai, đầy đủ sáng chói, cũng đem cả thế gian trần kinh. chỉ ít hoàng châu tương lai thuộc về bọn hắn, sẽ không còn thuộc về bọn hắn những lao gia hỏa này đương nhiên, hiện tại mọi người lực chú ý lại rơi tại linh ngư trên thân đầu này khổng lồ linh ngư, trọn vẹn hơn mười mét dài, trọng lượng ít nhất mấy chục tấn đi lên, so với tương lai so với kỳ tích so với rung động trong lòng bọn hắn càng muốn biết sau đó tiểu tiên sinh sẽ như thế nào phân phối đầu này linh ngư xử trí như thế nào đầu này quái vật khổng lồ linh ngư giá trị mọi người đều biết cũng đều rõ ràng ai không muốn ăn được một vùng đâu như đây chỉ là một đầu cá con đó nhất định là không có quan hệ gì với bọn họ bọn hắn cũng sẽ không nhớ mong lo sợ không đâu thế nhưng là đây là một con cá lớn hơn nữa còn rất lớn cho nên bọn hắn đang chờ mong chờ mong bọn hắn cũng có thể chia lên một chén canh dù là chỉ là một nho nhỏ miệng bất quá cho dù trong mắt bọn họ hiện hiện tham lam cùng dục vọng giờ phút này nhưng cũng không người tiến lên bởi vì bọn hắn biết quyền quyết định tại trên tay người nào cá là hứa khinh chu câu cũng là người của hắn xuống sông cho cá chặt tàn phế chỉ có hứa khinh chu có tư cách đi tiến hành phân phối liền ngay cả hào cảnh giờ khắc này cũng đều như là một tên tiểu bối bình thường an tịnh đứng tại hứa khinh chu sau lưng không nói một lời càng chớ có nói người khác mà giờ khắc này hứa khinh chu sờ lên cằm nhìn xem trước mặt đại gia hỏa nhất thời cũng có chút khó khăn đây quả thật là quá lớn đây chính là mấy chục tấn thịt cá a nào đâu Nói thầm một câu cái này cần có 40,000 cân đi. Một tấn tương đương 2000 cân. Ao cảnh nhắm lại mắt, cười nói không chỉ, ít nhất 10 và cân, con cá này rất nặng. Thành Diễn chen vào nói có thể chịu ra mot triệu cân canh, một người uống nửa cân, đủ 2 triệu người uống, trợ trực. Hứa Khinh Chu khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thành Diễn tê. Thành Diễn có chút mờ mịt làm sao, không đúng sao? Hứa Khinh Chu vui mừng nói, có thể a lão nhị, hiện tại tính cầu tốt như vậy. Thành Diễn trong nháy mắt có chút tiểu đắc ý, nạo kiểu nói đó là, tiên sinh dạy tốt. Chêu đến bốn phía không ít người, Lộ ra nụ cười ý vị thăm trưởng ao cảnh hỏi thăm tiểu tiên sinh cái này linh ngư ngươi dự định xử trí như thế nào hứa khinh chu không có suy nghĩ nhiều không trả lời mà hỏi lại tiền bối cảm thấy phải làm như thế nào ao cảnh lắc đầu cười cười bình tĩnh nói đây là tiểu tiên sinh câu đi lên đương nhiên do tiểu tiên sinh chính mình quyết định hứa khinh chu vừa nhìn về phía tiểu bạch hỏi ngươi cảm thấy thế nào tiểu bạch đầy đầu đều là mười không không không kiểm điểm sự tình nào có tâm tư nghĩ những thứ này bản năng lắc đầu không biết hứa khinh chu ánh mắt nhìn về phía bốn phía nói cá là mọi người cùng nhau cố gắng câu đi lên mọi người cảm thấy nên như thế nào đâu một đám trưởng giả làm mờ mịt Bọn hắn không đi tới, Hứa Khinh Chu sẽ còn hỏi tham bọn họ ý kiến, thật có thể nói là, là thụ sủng lực tinh áp vội vàng nói chúng ta thì giúp một tay tú một chút, chưa nói tới hỗ trợ, đều là tiên sinh cùng vị tiểu cô nương này công lao, tiên sinh quyết định đi. Đối với, tiên sinh nói như thế nào giống như gì, chúng ta tuyệt không ý kiến. Ta cũng tỏ thái độ, đại biểu cá nhân ta, ủng hộ vô điều kiện tiểu tiên sinh. Ta cũng là còn có ta. 4. Đám người lao nhau, lại là cùng một loại thanh âm, đều nguyện ý để Hứa Khinh Chu làm quyết định này đây là một loại tín nhiệm. Dù sao đây chính là linh ngư a, hơn nữa còn là lớn như vậy một đầu đối mặt dụ hoặc như vậy. Toàn bộ Huyền Mộng Sơn cấp lãnh đạo, đúng là còn có thể bảo trì trấn định, không động thủ đoạn, phần này đích lực là phi thường khó được. Phải biết, đây chính là người tu hành thế giới, đối mặt cơ duyên, vậy cũng là liều mạng tranh đấu, đoạt ngươi không có tư lượng. Thế nhưng là Huyền Mộng Sơn nhưng không có, đặc biệt là ao cảnh vị lão tổ tông này, hắn là biết linh ngư chân thực giá trị, con cá này, chỉ cần lưu tại Huyền Mộng Sơn. Huyền Mộng sơn tương lai nhất định có thể vượt trên toàn bộ Hoàng Châu tu hanh the gioi đoi mat co duyen vay cung la lieu mang tranh đau đoat nguoi khong co thuong luong the nhung la huyen mong son giới, vượt qua Cực đạo tông, đăng lâm thứ nhất, kéo dài vạn năm huy hoàng. Mà lại, chỉ cần hắn động thủ đoạn, Hứa Chu bọn người chưa chắc có sức hoàn thủ. Thế nhưng là hắn không có mà là đem quyền quyết định cho hứa khinh chu hắn có lẽ là sợ sẽ hứa khinh chu người sau lưng thế nhưng là lớn như vậy linh a lý trí cùng dục vọng còn có thể phân rõ rang sao đối với cái này hứa khinh chu rất vui mừng chí ít nguyễn mộng sơn cho hắn một loại cảm giác không giống nhau tông môn này là rơi tiên kiếm viện địch nhân không giả thế nhưng là bọn hắn là phân rõ phải trái thị phi phân minh là thật khó khăn rất khó để hắn không bội phục nhẹ nhàng nhữ mày lâm vào suy nghĩ hắn là cái coi trọng người con cá này nguyễn mộng sơn người hắn khẳng định là sẽ không bắt đãi rơi tiên kiếm viện cũng như là dù sao hoàn toàn đủ thế nhưng là như thế nào mới có thể đem nó giá trị tối đại hóa đâu hắn xác thực có khác tâm tư thành diễn tính toán không sai mười vạn cân linh ngư dựa theo một mười nước gia nhập chịu ra một triệu cân canh đến theo một cân ba người uống có thể cung cấp mấy triệu người phục dụng. tương lai con đường tu hành những này sẽ không còn nhận cấu ảnh hưởng toàn bộ hoàng châu tu tiến giới tất nhiên sẽ nên đón một trận trước nay chưa có thể thế tương lai hoàng châu nhất định trở thành hạ châu đứng đầu đương nhiên còn có lựa chọn thứ hai liền giữ lại chính mình từ tự ăn hoặc là chỉ cấp người một nhà ăn hai loại lựa chọn một loại vui một mình một đám vui trung lích kỷ cùng đại công va chạm hứa khinh chu nên tuyển người trước hay là người sau đây là một vấn đề chương bốn cá tặng người trong thiên hạ chương bốn cá tặng người trong thiên hạ hứa khinh chu lâm vào ngắn mùi lựa chọn đuôi lông mày lại một lần vật lên linh ngư hạo nhiên thần bí nhất tồn tại một trong thế nhưng là từ sau ngày hôm nay đối với mình mà nói linh ngư sẽ không còn thần bí linh ngư rất nhiều hôm nay thấy không chỉ là mấy trăm đầu mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là một đầu nhánh sông đồng dạng nhánh sông còn có sáu đầu còn có nhất diện giang bốn mảnh biển cho nên linh ngư rất nhiều rất nhiều hứa kinh chu ngày sau nếu là còn muốn câu linh ngư lấy thành diễn tinh huyết tiểu bạch xuống nước muốn bao nhiêu liền có thể lấy bao nhiêu kỳ thật lưu cùng không lưu ý nghĩa là không lớn hắn muốn lấy tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy lại con mới mẹ mà lại ăn nhiều ăn thiếu tựa hồ không khác nhau nhiều lắm công hiệu lại không thể được ra cho nên hắn duy nhất cần suy tính chỉ có một điểm ích kỷ một chút hay là vô tư một chút hoàng châu người như đều đã ăn linh ngư tương lai con đường tu hành đường bằng thẳng một mảnh vô luận là tốc độ hay là hạn mức cao nhất đều sẽ tăng lên tương lai của bọn hắn sẽ bị cải biến Chỉ ít con đường tu hành là như vậy. Nếu là không ăn dùng, vẻn vẹn chỉ là cho Huyền Mộng Sơn cùng rơi tiên kiếm viện, như vậy tương lai hai tông thực lực tất nhiên sẽ xa xà dẫn trước. Dùng ăn linh ngư người, đem mạnh hơn chưa từng dùng ăn linh ngư người. Chỉ thế thôi. Về phần làm sao tuyển, Hứa Khinh Chu kỳ thật đã có ý nghĩ của mình. Vô luận là người tu hành hay là người bình thường đều là người. Nếu đều là người, tạo phúc người trong thiên hạ, liền không nên phân tiền cùng phàm. Cho nên, hắn có khuynh hướng người sau độc lạ lạc, không bằng cùng người vui, cùng thiếu lạc lạc, không bằng cùng người khác vui. Hắn đi về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới cái kia còn còn chưa chết thấu linh ngư phía trên, ánh mắt chậm chậm đảo qua dòng người. Tại mọi người trong chờ mong, nhẹ nhàng cười một tiếng, cao giọng mà nói: "Hôm nay đến linh ngư, không phải một mình ta chi công, cho là chư quân chi công, chư quân hỏi ta, cá này như thế nào phân?" Ta sợ hãi tại tâm, suy đi nghĩ lại, cả gan, giăng câu trước. Ta muốn đem cá này đặt trong nồi, chịu ra linh ngư canh, tặng uống người trong thiên hạ, chư vị cảm thấy thế nào?" Lang lãng thanh âm, như thần trung mộ cổ, nói năng có khí phách, xa xa tung bay truyền, vang vọng mãn trời bên dưới quần tại mọi người bên hai muốn đem cá này tặng thiên hạ đây là cỡ nào lời nói hùng hồn lại là cỡ nào lòng dạ gần như na, mỗi một cái trưởng giả trong mắt đều hiện lên ra hoảng hốt chi sắc mà cái kia ngoại vi các đệ tử tầm thường càng là không tin lô thai của mình bọn hắn nghĩ tới rất đa phần phối phương thức nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới là một loại này không phải phân cho một người mà là phân cho người trong thiên hạ như thế nào người trong thiên hạ hoàng châu một ngày bên dưới phàm hoàng châu người chính là người trong thiên hạ đương nhiên cũng bao quát chính bọn hắn không thể tưởng tượng Sở so Câu lên linh ngư còn muốn cho người chấn kinh đám người trong nháy mắt rối loạn, tiếng nghị luận âm thanh ta không nghe lầm chứ, tiên sinh nói đều phân. Không sai, không sai, sư minh đệ chúng ta cũng có thể ăn bảo. Cái này đây là thật điên rồi. Tốt, tốt một cái tặng uống người trong thiên hạ, không hổ là tiên sinh, không hổ là tiên sinh. Người với người tranh lệnh, thật đúng là lớn a. Nghe bên thai ồn ào huyên náo, đó có thể thấy được, đề nghị này, đại đa số người là ủng hộ. Dù sao người tu hành đông đảo, Huyền Mộng Sơn đệ tử không ít, nhưng là phần lớn lại là cảnh giới thấp kém người. Nếu là theo bình thường phân phối, ngũ cảnh phía dưới, những cái tiêu bình thường đệ tử Đệ tử ngoại môn muốn phân đến, bọn hắn tự nhận là, đó là không có khả năng. Cho dù bọn hắn thấy tận mắt toàn bộ quá trình, cho dù con cá này rất lớn, thế nhưng là thế giới tài nguyên vẫn luôn là nghiêng đỉnh cấp tài nguyên, bọn hắn không ở phân phối hàng ngũ. Hiện tại nghe nói Hứa Khinh Chu nói như vậy, lập tức trong mắt nổi lên quan mang, bọn hắn làm sao có thể không ủng hộ đâu, lại thế nào khả năng không kích động đâu. Mà cùng bốn phía ồn ào náo động duy trì âm thanh khác biệt, một đám Huyền Mộng Sơn cường giả nhưng vẫn là chưa có lấy lại tinh thần đến, tựa hồ tại kết quả như vậy rất khó tiếp nhận. Thử hỏi tiểu tiên sinh, ngươi không có nói đùa chớ. Hứa Khinh Chu đôi mắt mỉm cười, hỏi làm sao chư vị tiền bối là cảm thấy làm như vậy không ổn sao đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này Thoả sao trong lòng của bọn hắn tự nhiên là cảm thấy không ổn thế nhưng là cá là hứa khinh chu câu đi lên quyền xử trí tại hứa khinh chu trên tay cho ai không cho ai lại hoặc là cho bao nhiêu người đó là hứa khinh chu sự tỉnh của riêng mình bọn hắn vốn là không nghĩ tới nhúng tay càng không có lý do nhúng tay vì vậy không nói chuyện có thể đáp chỉ là thần sắc quái dị đều là không hiểu vô ưu hòa thanh diễn còn có tiểu bạch lúc này giơ lên tay nhỏ biểu thị duy trì ta duy trì sư phụ thiên sinh nói cái gì chính là cái gì ta cũng duy trì chu hư cùng trương bình mặc dù ở ngoại vi một chút tuy nhiên lại cũng liền bận biểu tỏ thái độ cho dù thanh em của bọn hắn bị dìm ngập tại dòng người huyên náo bên trong nhưng là bọn hắn là lựa chọn ủng hộ còn có chỉ do thư mặc dù không có nói chuyện thế nhưng là từ nàng cái kia mặt mũi tràn đầy ý cười đến xem nàng đối với dạng này kết quả rất hài lòng mà bạch mộ hàn thì không nói vây quanh hai tay giấu tại trong biển người nói như thế nào đây lựa chọn như vậy nói thiên hạ biết người toàn bộ thiên hạ nghĩ đến nhất định là không người không ngoài ý muốn Thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói lại không giống với, bọn hắn hiểu rõ hứa Kinh Chu. Hắn làm ra lựa chọn như vậy, mặc dù là ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Hứa Kinh Chu vốn cũng không phải là một cái ích kỷ gia hỏa. Hắn nguyện ý giúp trợ bất kỳ một cái nào người xa lạ, chỉ vì một cái chữ duyên, càng muốn đem mỗi cái tông môn đều coi như chân bảo tiên pháp không ràng buộc tặng cho bất cứ người nào. Linh Ngư lại có cái gì nhưng ngoài ý muốn đây này đổ người trong thiên hạng, hắn vốn là vẫn đang làm, chỉ là di vãng một ngày đổ một người, ngày hôm nay. Hắn lại là dự định muốn một ngày độ tận Phàm Châu mấy triệu tu sĩ thôi, đặc biệt là Tam oa cùng Chu Hư hai người, bọn hắn thế nhưng là chứng kiến Phàm Châu tình thế hỗn loạn. Mười năm xuân thu, thiên hạ lương thực đầy kho. Tiên sinh không cầu danh lợi, lại làm cho toàn bộ thiên hạ người ăn được cơm no. Trước mắt sự tình, cùng Phàm Châu so sánh, lại có gì khác biệt? Hứa Kinh Chu gặp có người duy trì, còn có phần lớn người trầm mặc, nhìn về phía Ao Cảnh vị trưởng giả này, tôn trọng hỏi thăm tiền bối, ngươi cảm thấy được hay không? Ao Cảnh vuốt sợi râu hoa râm, trong mắt ánh mắt không chỉ là canh thức và ưa thích, bây giờ còn có va bái cùng kính lễ. Tự nhiên cũng có một tia xấu hổ lúc đó hắn hỏi hứa khinh chu người giúp ta coi là thật liền không sợ cầu sao hứa khinh chu đáp tám chữ nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai khi đó hắn thừa nhận hắn là có chút chất vấn cảm thấy đây là một câu nói xuông nhưng là bây giờ hắn tin lời đồn hắn cũng tin coi như khi hứa khinh chu phần khí phép này hắn cảm thấy không bằng thương xót thiên hạ độ tận tương sinh hứa khinh chu độ nhưng cho tới bây giờ không chỉ là nữ nhân hắn lắc một cái bạch hà cáo đối với hứa khinh chu làm tập hành lễ bình tĩnh nói hết thầy toàn bằng tiểu tiên sinh làm chủ gặp lao tổ như vậy những người còn lại học theo cũng nao nhao hướng về phía văn bối này, xoay người thở dài hết thề toàn bằng tiểu tiên sinh làm chủ. ngoại vi đệ tử bọn họ theo sát phía sau, nao nhao thở dài bái kiến. thế hô tiểu tiên sinh tên. mấy vạn đệ tử bái tiên sinh. tình cảnh này nên vi khắc. hứa kinh chu hài lòng gật đầu, chỉ vào dưới thân cả lớn, mỉm cười nói tốt. vậy liền đi nói cho vùng thiên hạ này. cái này linh ngư, ta mời thiên hạ tu sĩ Trung an chi. chương 435 thời đại mới mở màn. chương 435 thời đại mới mở màn. một đầu linh ngư tặng thiên hạ, trừ quân trung an chi. theo hứa khinh chu lựa chọn cuối cùng kết thúc, cũng công bố khắp núi đệ tử tan hết hướng phía đông nam tây bắc riêng phần mình chạy đi mang theo tiên sinh lời nói muốn chuyển xướng thiên hạ này phàm chỗ qua đều là hô to tiểu tiên sinh nói sau 10 ngày huyễn mộng sơn hạ chịu canh cá tặng uống người trong thiên hạ phàm là hoàng châu tu sĩ người đến đều có thể đến linh ngư cành một bát lúc gặp tháng 6, một đoạn đủ để ghi vào sử sách lịch sử chính nơi này khắc bắt đầu múa bút bút mực hứa khinh chu lại một lần nữa trở thành cái kia chấp bút người chỉ là lần này viết xuống không còn là quốc thái dân an mà là viết xuống một cái tù tiên tình thế một trận thuế nguyệt cao chót vót chầm chậm kéo ra màn tre Hắn lại một lần đứng ở phía sau mà bốn. Chuyện đã định, cùng người khác cường giả thương định một chút chi tiết, được mọi người nhất trí đồng ý cuối cùng xác định đem tin tức lập tức lan rộng ra ngoài. Tại sau 10 ngày, Huyền Mộng Sơn bên ngoài, lên nồi nhóm lửa, chịu linh ngư canh, tặng uống người trong thiên hạ. Sau đó, tông chủ đến thủ ý, mệnh lệnh tông môn đệ tử, bằng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức truyền khắp toàn bộ linh hạ thượng hạ du. Hứa Kinh Chu cố ý cường điệu một chút, tự mang bắt đúa, ngược lại là làm cho một đám trưởng giả không biết nên khóc hay cười. Bạch Mộ Hàn cũng dự định rời đi. Tin tức như vậy, hắn nhất định phải tự mình mang về tông môn, chế một khắc Hắn đều cảm thấy không nỡ, cũng là bị Hứa Khinh Chu ngăn lại, nói là có an bài khác. Hắn cũng chỉ đành không muốn lưu lại đại thế đã định, bọn hắn có thể làm, chỉ có thể là nước chảy bèo trôi. Toàn bộ Hoàng Châu người tu hành vô số, nhưng là, có thể tại trong vòng 10 ngày đuổi tới Viễn Ngọng Sơn có thể có bao nhiêu, cái số này thật đúng là khó mà nói. Nhưng là Hứa Khinh Chu dự đoán, cá này ít nhất có thể để hơn 200 vạn tu sĩ đều uống một bát. Trên cơ bản hẳn là đủ. Bảy tông cộng lại đệ tử, cũng bất quá mấy triệu số, thêm nữa tám tông, cùng Tam Đại Tiên Triều có thể chạy tới người tu hành, nua tới người tu cung tam đai toán đâu ra đấy, hơn 200 vạn không kém nhiều lắm hoàng châu mặc dù rất lớn nhân khẩu tuyệt đối kế thế nhưng là có thể tu hành đến tam cảnh tứ cảnh vốn cũng không nhiều xuống chút nữa những người kia cho dù là biết bọn hắn cũng là không đến được không phải tóm lại không quan trọng nếu sự tình tuyên dương ra ngoài đến lúc đó liền thuận theo tự nhiên thôi chính là không đủ cũng không ảnh hưởng toàn cục dù sao đến lúc đó toàn bộ hoàng châu các cường giả tất nhiên sẽ dẫn đầu đến có bọn hắn tọa chấn, lại có người nào dám lộ mang đâu do ngươi từ từ tán đi mật báo đi tông chủ các cường giả càng là tự mình dẫn người tiến về ngoài sân môn tìm kiếm một thích hợp địa phương nấu canh mà dùng hơn trăm vạn người a chàng diện kia suy nghĩ một chút đều phấn chấn lòng người đợi đại đa số người sau khi đi hứa khinh chu đem đầu kia cự hình linh ngư cùng đầu kia tiểu linh cá chứa vào trong túi càn khôn bảo tồn đơn độc lấy ra số cân tặng cho ao cảnh tiền bối may mắn không làm được bệnh ao cảnh đương nhiên sẽ không quan tâm nhiều ít đủ là được đưa tay tiếp nhận rất hài lòng không nghĩ tới a hai năm không đến ngươi liền câu đi lên hứa khinh chu cười cười nhìn thành diễn cùng tiểu bạch một chút sự tình sở dĩ như vậy thuận lợi có thể toàn dựa vào hai tiểu gia hòa này mặc dù hơi nhỏ nhạt định nhưng là cũng may hữu kinh vô hiểm ao cảnh đến linh ngư tự nhiên cũng nghiêm túc lúc này hứa hẹn đem rơi tiên kiếm viện tiểu thánh địa cùng mười mấy nơi bỏ mạch đều trả lại lao phu hôm nay liền đem tiểu hữu sở cầu toàn bộ trả lại hứa khinh chu lại hỉ ao cảnh đem linh ngư thị thu vào trong lòng từ biệt hứa khinh chu vậy lao phu trước hết cáo tử tiền bối đi thong thả ao cảnh rời đi chăn đầy phấn khởi hắn đã không kịp chờ đợi muốn phục dụng linh ngư bắn vọt hàng rào nếm thử phá cảnh sau đó dẫn tiên lôi theo ao cảnh rời đi dòng người dần dần tán chuyện hôm nay cũng tạm thời hà màn mà sau mười ngày thình thế lại tại chậm triển khai đương nhiên trong vòng mười ngày này hứa khinh chu là thanh nhàn trong lòng ba khối đá rơi xuống đất, hắn cũng khó được nhẹ nhàng khoan khoái. mang theo mấy người về tới trong biển hoa tiểu viện, tiểu tụ. hứa kinh chu đem tiểu bạch cuối cùng sách đi lên đầu kia ước trưởng tầm 10 cân linh ngư đưa cho thành diễn, nói nặng, dừng. đêm nay chúng ta ăn cái này. thành diễn tràn đầy phấn khởi, mang theo cá liền tiến vào phòng bếp, đồng thời lời thể son sắt nói tốt, hôm nay ta nhất định phải đại chiến thân thủ. chi du thư, đại hoàng, chu hương, trương bình, bạch mộ hàn, trong mắt tràn đầy chờ mong, dù sao bọn hắn trước tiên có thể kiếm một chén canh không phải. nhưng là tiểu bạch cùng vô ưu đó là trong nháy mắt đứng dậy tại mọi người không hiểu bên trong vọt vào phòng bếp sau đó liền nghe đến tiểu bạch hô to bỏ đao xuống tỷ để cho ngươi bỏ đao xuống nhị ca và ngươi cũng đừng hắc hắc chúng ta được không một chút thời điểm thành diễn cô đơn bị đẩy đi ra rũ cục lấy đầu ngồi xuống cửa ra vào dầu di không vui âm thầm thần thương bi thương ngược dòng thành sông nhìn mấy người hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm nghĩ thầm làm sao đến mức này một mặt không hiểu đâu. cũng chỉ có hứa khinh chu biết được trong đó chi tiết tỏ ra là đã hiểu thành diễn chủ nghệ xác thực một lời khó nói hết nhưng là hắn không quan trọng hắn có thể không ăn dù sao ăn cũng vô dụng có ăn ngon hay không căn bản không trọng yếu so với uống cái kia linh ngư canh hắn càng muốn uống rượu không phải nhưng là hay là an ủi thành diễn đạo thành diễn nghĩ thoáng điểm ngươi tốt nhất nghỉ ngơi 10 ngày sau do ngươi mổ chính cá để cho ngươi làm đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều có thể thưởng thức được tải nấu nướng của ngươi thành diễn nghe chút trong mắt trong nháy mắt liền có ánh sáng chạy chậm mà đến ngồi xuống hứa khinh chu bên người truy vấn tiên sinh thật sao đương nhiên tốt ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút thành diễn lòng tin tràn đầy thế tất yếu trước mặt người trong thiên hạ mở ra thân thủ Nhưng là không biết vì sao Trì Vân Thư cũng tốt, hay là Bạch Mộ Hàng cũng được Tại hứa khinh Chu cười bên trong giải Đọc ra một loại dự cảm bất tưởng, không hiểu phát lệnh Cảm giác người trong thiên hạ này Đều muốn gặp nạn cảm giác Không biết có phải hay không là ảo giác An ủi tốt thành diễn, vô ưu tiểu Bạch tiếp tục nấu canh Trong viện mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm, Đề cập chuyện hôm nay, vô mông ngựa vang động trời Hứa Kinh Chu hiền hòa ứng đối, rất là hưởng thụ đương nhiên Vấn đề cũng một cái theo một cái hỏi ra cái kia tinh huyết chuyện gì xảy ra a linh ngư chuyện gì xảy ra a tiểu bạch lại là chuyện gì xảy ra a các loại mọi việc như thế hứa khinh chu ngược lại là cũng không có đem tất cả là ngoại nhân đang ngồi đều là hiểu rõ liền ngay cả chỉ doãn thư đều theo chính mình hơn 2 năm hứa khinh chu không có gì đại bản sự nhưng là tự hỏi nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn mấy cái này đều là tin được cũng có thể nói là người một nhà nếu không cũng sẽ không tại trước mặt bọn hắn không hề cố kỵ liền dùng thành diễn tinh huyết chỉ là hắn cũng không nghĩ tới rước lấy động tính lớn như vậy tất nhiên là đơn giản giải thích bất quá liên quan đến hai người thân thế chi mê hắn lại không nói tới một chữ Giải thích quá phiền phức. Nhưng là, hay là cô ý dặn dò một câu liên quan tới tinh huyết sự tỉnh, không thể tên lên Dương. Mấy người tại chỗ đáp ứng, cam đoan việc này không hề để cập tới. Việc này liên lụy rất lớn, chính là Hứa khinh Chu không nói, bọn hắn cũng biết nặng nhẹ. Chuyện gì có thể làm, cái gì không thể nói, trong lòng bọn họ tự có một thanh cây thước. Tiên sinh tại bọn hắn mà nói không chỉ có riêng chỉ là có ân, không nói nhưng vì nó sông pha khói lửa cái gì, nhưng là phản bội, bọn hắn khẳng định thà rằng chết cũng sẽ không làm. Mà lại, bọn hắn đều là người thông minh, biết đi theo ai mới có thịt ăn. Hứa Kinh tự nhiên cũng là vui mừng. Mặc dù cái này nhìn có chút vẻ vừa cho thêm chuyện ra, dù sao hôm nay hết thảy toàn bộ Huyền Mộng Sơn đều thấy the toan có một số việc là không cật được. Tỷ đat đuoc tiểu Bạch có thể tại Linh Thủy Trung du lạn, tỷ như chính mình có thể dẫn tới linh ngư. Bất quá, những cái kia đều không trọng yếu. Hắn không muốn giải thích, cũng không nghĩ tới giải thích. Liên xem như chuyển ra ngoài thì như thế nào, đơn giản trên đời này tại nhiều mấy cái truyền thuyết thôi. Chỉ có thành diện tinh huyết một chuyện, không thể chuyển ra ngoài. Liên hôm nay con chim kia thú cá cùng người phản ứng đến xem, thành diện huyết mạch nếu là tuyên dương tại thế, sợ bị tới giết thân chí họa. Họa này không dậy nổi Hoàng Châu mà là đến từ bên trên tứ châu càng thật là hơn bất hoang thậm chí bắc hải hải yêu hứa kinh chu không thể không có lo hắn hiện tại làm việc thiện giá trị mặc dù đã qua mấy triệu nhưng là đối mặt thánh nhân còn chưa đủ còn cần thu liễm từ từ phát dục chương 436, 3 năm xuân thu lộ chương 436, 3 năm xuân thu lộ mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân ở thiên Ngai. linh ngư ra nổi phiêu hương bốn phía thấm vào ruột gan cá là tiểu bạch cắt cũng coi như bao tiếp bao đường, đến nơi đến trốn bất quá lại là vô ưu làm mùi vị đó một chữ tuyệt đám người tuy là người tu hành trên trăm niên kỷ thế nhưng là giờ khác này đối mặt cái nổi này thơm ngào ngạt linh ngự canh lại là như là cái kia hài đồng ba tuổi đói chết nhìn thấy trên bàn kia ăn ngon khống chế không nổi trực tiếp muốn lên tay liền bắt giống như từng cái không kịp chờ đợi tiết hầu chỗ liên tiếp núp đích khoe miệng chạy xuống cảm động nước mắt tuy nhiên lại lại đang các loại cương ép khắc chế nhìn qua hứa khinh chu hắn bất động đũa bọn hắn tất nhiên là không dám động hứa khinh chu thấy mọi người bộ dáng như vậy nhất là bạch mộ hàn cùng trì do thư một cái nam cao lạnh một cái thư hương môn đệ tiểu thư khuê cắt cái này khác lại không bình thường một màn trong lòng nghiền ngâm hứng khởi nổi lên nghĩ đến trêu chọc vài câu, nhưng cũng coi như thôi tốt, đều ăn đi. Mà nói đám người thúc đẩy, như gió cuốn mây tản, đại chiến một trận ăn đại khai đại hợp, nơi nào có nửa phần người tu hành phong nhã bình tĩnh o o ngon, thật là thừa à, nhỏ vô ưu, tay nghề của ngươi hảo hảo a. Ân, tuyệt. Đó là, nhà ta vô ưu tay nghề, thiên hạ đệ nhất. Tiểu Bạch híp mắt tán dương, quay đầu lại không quên giẫm một cước Thanh Diễn đáng tiếc dạy dỗ đệ, lại là thứ nhất đến ngược, chậc chậc. Thanh Diễn cũng không làm, lúc này phản bác nói hiệu nói vượng. Làm sao, oan của ngươi, ngươi chủ mệ kia trong lòng người không có điểm số. Thanh Diễn nhẫn nhịn nửa ngày, vừa rồi nghĩa chính ngôn từ nói ít nhất thứ hai đến ngược ta làm khẳng định so lạc biết ý mẹ nàng muốn tốt một chút đối với cái này vô ưu hứa khinh chu bạch mộ hàn rất là tán thành tiểu bạch cũng không lời có thể nói hạ vãn di chủ nghệ đúng là một lời khó nói hết ta lại là nghe mộng ba người khác vừa ăn cơm một bên cười ngây ngô không chỉ đơn giản một bữa cơm ăn rất nhanh bởi vì đây là linh ngư canh mà lại rất thơm chăn đây một nồi lớn ăn canh đều không thừa chính là cái kia cảm xuống xương cốt cũng bị đại hoàng xoáy sạch sẽ linh ngư sinh ra trong sạch đi cũng không còn một mảnh tại nhân gian một chuyến không có để lại nửa điểm vết tích ăn uống no đủ. trừ Tam Đoa còn lại bốn người tới phản ứng, toàn thân trên dưới khô nóng khó nhịn, vội vàng riêng phần mình tại trong phòng ngồi xếp bằng, luyện hóa linh ngư. vững chắc tự thân nhục thể đây là một trận cơ duyên, cơ duyên to lớn. về phần Tam Đoa thì là giống như vô sự người bình thường, linh ngư mặc dù có giá trị không nhỏ, công hiệu kinh người, có cải mệnh chi lực đáng tiếp công hiệu lại không thể điệp ra sử dụng, trừ có thể làm cho nhục thân trở nên thuần túy, loại bỏ ao cảnh trong nhược cấu, cũng lại không những chức năng khác đương nhiên, chỉ lần này một đầu lại đủ để kinh thế. quãng đời còn lại thân thể vô cấu liền có thể một mực tu hành chỉ cần không phải thiên tư ngu rốt người chịu cái mấy ngàn năm đại thừa cảnh tất phá trên trời lôi kiếp giáng xuống hơn nữa còn có thể suy yếu 3 phần lôi kiếp giá trị này so với tiên đan cũng là tồn tại cao cao tại thượng đây cũng chính là tại hoàng châu nếu như là ở trên tư châu nghe nói có người câu đi lên lớn như vậy một đầu linh ngư đến chỉ sợ thời khắc này nguyễn mộng sơn trước sân môn đã đứng đầy thánh nhân mà tại tổ trên đỉnh ao cảnh đồng dạng tại trong động thiên ngồi xuống một thân tạp chất bị một chút xíu bài xuất toàn bộ sơn động tràn ngập một cỗ mùi hôi thối hung hoảng trong biển hoa trong tiểu viện trời chiều rơi xuống màn đêm đã tới thế nhưng là núi bờ lại là sáng tỏ rớt cho dù chưa từng bớt đèn cũng không phải bởi vì đêm nay mặt trăng rất tròn rất sáng chỉ là tiểu viện ngay tại linh hà biên bên trên thôi cái kia linh hà ánh chiều tà từ trước tới giờ không keo kiệt nó ánh sáng hàng đêm chiếu vào trong tiểu viện bốn người còn tại buồng trong ngồi xuống tam Ba cùng hứa khinh chu vây quanh bàn đá mà ngồi chính quân lấy hứa khinh chu hỏi lung tung này kia mà hứa khinh chu cũng kể tam hoa bế quan sau thời gian 3 năm chính mình kinh lịch một chút chuyện lý thú thời gian ba năm hứa khinh chu làm rất nhiều sự tình giải ưu thiên hạ cô đương trọng trấn rơi tiên kiếm viện còn có sáng tạo tàng thư cát đặt chân huyễn ngọc sơn bây giờ lại câu được một đầu lớn linh ngư đi lên nhưng là ba người đối với những này tựa hồ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú bọn hắn tương đối cảm thấy hứng thú chính là những cái kia lưu truyền trong nhân thế bắt quái tin tức cũng tỉ như chỉ xuất thư vùng trong cái kia xinh đẹp cô nương hứa khinh chu rất im lặng không sợ người khác làm phiền giải thích đó là lời đồn lời đồn tam ba lời thề son sắc gật đầu lại là nói bóng nói gió trêu chọc lao hựa à nghiên không nhỏ cũng nên lập gia đình chính là chính là sư phụ tìm cho ta cái sư nương rồi một cái nếu là có ít hai cái cũng được à ba cái tốt nhất tiên sinh ta cảm thấy tiểu muội cùng vô ưu nói đều đối với hứa khinh chu nhìn xem tam đoa tức giận đúng cái thí ngươi có thể hay không có chút chủ kiến còn có vô ưu ngươi trong cái hót này trang đều là thứ gì ngươi ngươi cười cái gì cười ban ngày sự tình hết à. kiểm điểm viết sao bốn hết thảy còn như ba năm trước đây bình thường trộn lẫn cái nhau nói nhau nhau đỡ cài hồ đồ tâm sự bác quái. trang diện ấm áp lại hài hòa hoan thanh tiểu ngữ vui vẻ hòa thuận bọn hắn rất hưởng thụ hưởng thụ dạng ngày thời gian cái này vì bọn họ khô khan tu hành kiếp sống mang đến rất nhiều niềm vui thú cũng là bọn hắn động lực để tiến tới mãi cho đến sau nửa đêm hứa Kinh chu mới đem ba người lời ra để nó riêng phần mình tu lượt đi còn hắn thì đi ra trong tiểu viện tìm một dốc nhỏ ngồi trên đó đối với linh hà minh Nguyệt, mời khắp núi hoa tươi chung say hắn uống rượu hoa phầm hương vẽ kêu tiếng nếch kêu tấu bi thường minh Nguyệt linh hà khóc đất ruột không dứt tương tư phiền thương tư khi nào nhất đất ruột tất nhiên là cố nhân gặp lại lúc gặp cố nhân nghĩ cố sự tự nhiên liền nghĩ tới cô nương kia hứa khinh chu đi đi tới hoàng châu thế nhưng là tâm lại lưu tại cái kia giang nam hắn bị vây ở Giang Nam, ngày ngày ước Giang Nam, Nóng nhìn Minh Nguyệt Tây Sơn, độc dột thanh tiệu một bầu, ba phần men say khắp hoa chỗ, lúc gặp hồ điệp luyến hương hoa. lắng nghe, ẩn nghe thư sinh nhẹ nhàng tụng ba năm xuân thu lộ, ngàn tháng treo này không. mộng nhập Giang Nam yên vũ lộ, đi khắp Giang Nam, không cùng rời người gặp, ngủ bên trong tiêu sầu không nói chỗ, cảm giác đến phiền muộn mất hồn lầm. muốn tận tình này sách mẩu ghi chép, phù nỗm trầm ngư, kết thúc không có bằng chứng theo bốn. trong gió mùi rượu tháng hương hoa, dưới ánh trăng thư sinh tháng đời này, trì duân thư chẳng biết lúc nào, ngồi xuống kết thúc, tắm sạch sẽ sau, tìm được thư sinh chỗ lạng yên hiện thân trước hít mắt cười tán thư hay tiên sinh tốt tài văn chương a hứa khinh chu hoàn hồn nhìn thoáng qua cô nương cô nương hay là cô nương kia chỉ là đổi một thân ý phụ thế nhưng là cô nương này lại là lại như đổi một cô nương vẫn như cũng là cái kia đẹp mắt túi da chỉ là túi da này tựa hồ tinh tế tỉ mỉ rất nhiều không biết là bóng đêm lầm người hay là rượu lầm tiên sinh tóm lại là không giống với lúc trước gân ngươi thật giống như thay đổi chi dẫn thư đi đến tiên sinh trước mặt hai tay giấu ở phía sau ngờ đầu đầy dây sán nghiên thân ngọt nào hỏi chỗ nào thay đổi rồi chương bốn độ một người độ thế nhân không có gì khác biệt chương 437, độ một người độ thế nhân không có gì khác biệt hứa khinh chu ngước mắt ngắm nghĩa trước mắt cô nương không chút nào keo kiệt khích lệ nói trở nên xinh đẹp hơn nghe tiếng chị dẫn thư ánh mắt trong xuất hiện lên vẻ vui mừng thật dài nhẹ lông mày quay động một cái kích thích năm điểm ngượng ngùng bị người tán dương vốn là đáng giá cao hứng sự tình nhất là cô nương bị tán xinh đẹp đặc biệt hay là chính mình kẻ không đáng ghét nói vui vẻ càng sâu ngượng ngập nói tiểu tiên sinh thật biết nói chuyện hứa khinh chu sờ lên chóc mũi cười nói ăn ngay nói thật thôi chị dẫn thư phóc thử cười một tiếng kích mắt như trăng vậy còn được nhiều thua lỗ tiên sinh linh ngư canh ta cảm giác cả người đều thông tấu rất nhiều nói dạo bước đến hứa khinh chu bên người vướt vớt váy dài chậm rãi ngồi xuống dưới hai tay chống tại sau lưng nhìn lên trên trời minh nguyện đầu kia thần bí ngân hà trong mắt chọc người tiểu tiên sinh ân có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao giảng nhìn chăm chú thư sinh bên mặt chi duẫn thư chăm chú hỏi ngươi tại sao muốn làm như vậy đối mặt cô nương lập lờ nước đôi hỏi tham hứa chu giật mình không rõ ràng cho lắm hỏi ngược lại ngươi nói chính là chi duẫn thư phun ra năm chữ linh ngư tặng thiên hạ nàng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ hứa khinh chu tại sao lại làm như vậy rõ ràng vùng thiên hạ này cùng hắn không quen mà hắn đến vùng thiên hạ này bất quá chỉ là 3 năm thôi giống như hắn vừa rồi trong thơ lời nói thấy vậy không treo tháng thiên nhật nhĩ hứa khinh chu thâm thúy đôi mắt nhìn về phía cô nương không khỏi hỏi ngược một câu thật kỳ quái sao đương nhiên chị Duẫn thư chém đinh chặt sắt nói hứa khinh chu lắc đầu cười cười uống một hớp thuần cựu nhìn qua linh hà bờ tây ngân quang như sáng thanh tịnh thể ngộn nhưng không thể cầu nếu có thể ăn chi tiện là cơ duyên to lớn thế du chan quy co là công hiệu chỉ có một lần Không thể được, ra, lớn như vậy linh ngư, ta ăn không được, cũng ăn không hết, lưu lại thì có ích lợi gì đâu. Trì Duẫn Thư kinh ngạc nhìn hắn, không nói tiếng nào, trong mắt thần sắc lại là cực kỳ phức tạp. Hứa Kinh Chu tiếng nói tiếp tục thế nhưng là, nếu đem hắn phân cho vùng thiên hạ này liền không giống với lúc trước, mỗi người đều có thể ăn bão, vận mệnh của bọn hắn cũng đều sẽ bị cải biến. Ta tới Hoàng Châu ba năm, thấy qua rất nhiều người, cũng thấy rất nhiều người giải qua lo, người tu hành ở giữa sự tình, không có phức tạp như vậy, cầu đơn giản chính là một cái trường sinh đạo thôi. Mà cái kia từng cái cảnh giới, dĩ nhiên chính là trở ngại trường sinh khế ránh, độ bọn hắn chính là dẫn bọn hắn nhảy qua khe danh kia mà linh ngư có thể làm được bốn đang khi nói chuyện hứa khinh chu cầm trong tay vỏ rượu phóng tới trên mặt đất cả người nằm xuống gối lên hai tay chầm chậm lại nói ta đi tại nhân thế vốn là thế thế độ người tích đức làm việc thiện tại ta mà nói cuối cùng một thế độ một người cùng cuối cùng một thế độ thế nhân không có gì khác biệt vui một mình không bằng vui chung đem mực nước đổ vào trong nước nước sẽ biến bẩn thế nhưng là nếu là đổ vào chính là mật, liền sẽ biến ngọn, thiên hạ ăn chi cùng hưởng nó ngọt ngừng nói tiếp tục nói người sống luôn luôn muốn đi làm một ít chuyện không phải sao lại đi lại nhìn tích đức làm việc thiện, đây chính là ta muốn làm muốn. Hứa Kinh Chu một phen nhìn như hứng hờ, nói tùy ý hiền hòa, tuy nhiên lại không khỏi để chỉ Doãn Thư nổi lòng tôn kính. Cuối cùng một thế độ một người, cùng cuối cùng một thế độ thế nhân, không có gì khác biệt. Giờ khắc này, nàng ý thức được, Hứa Kinh Chu cùng nàng khác biệt, cùng người trong thiên hạ cũng khác nhau. Bọn hắn sinh ở nhân thế, đơn giản do sinh hướng chết, tầm thường đời này, làm ra sở cầu, đều là chạy không khỏi một cái tư chữ. Vì bản thân nhu Trạch vì bản thân cầu sinh, mà Hứa Khinh Chu không giống với, hắn sinh ra giống như cũng không phải là đang vì mình mà sống hắn cặp kia thương xót thương sinh dưới ánh mắt chứa chính là một viên độ tận thế nhân tâm chi duẫn thư rủ xuống tầm mắt trong mắt ánh sáng tại dưới ánh trăng này trở nên mông lung nông đậm thể vũ lặng lẽ che khuất trong mắt gợn sóng hồi lâu tiểu tiên sinh ngươi thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu a hứa kinh chu nhắm mắt dưỡng thần nếp miệng lên vì sao muốn nhìn thấu ta đây ngươi biết chính mình là ai không liền tốt chi duẫn thương như đầu si mê nhìn qua nằm dưới đất thiếu niên nói khẽ ta giống như biết vì sao tiên sinh gọi từ nhỏ a vì sao chi duẫn thư cơ linh nói bởi vì hạo nhiên có linh giang chỉ có tiên sinh thuyền nhỏ này mới có thể chở người trong thiên hạ này hỉ hỉ hứa khinh chu sửng sốt một chút cảm thấy nói thật có mấy phần đạo lý bất quá nghĩ lại không đúng treo gẹo nói một câu thuyền nhỏ là thuyền nhỏ có thể chở không có bao nhiêu người chị Duân thư phản bác hai tay vạch ra một cái vòng tròn lớn kiên định nói không nhỏ tiểu tiên sinh thuyền này thuyền nhỏ rất rất lớn có lớn như vậy bốn hứa khinh chu cười cười không nói nữa chị Duân thư hai tay ôm hai chân đem cái cầm đặt tại trên đầu gối ngồi lẳng lặng cười nhẹ nhàng gió thổi qua thời điểm hoa cùng có non từ từ múa một loại khắc cảm xúc bao phủ trong lòng một đêm này tại hứa khinh chu mà nói đơn giản là một cái tại tầm thường bất quá ban đêm thế nhưng là đối với chỉ dẫn thư tới nói lại đã chú định không tầm thường tâm sự mấy lời nàng đối với hứa khinh chu lại có không giống với định nghĩa không chỉ có là nàng toàn bộ huyết mộng sơn đối với hứa khinh chu cũng lại có nhận thức mới đồng thời bọn hắn còn tại đem đây hết thảy hướng ra phía ngoài kênh dương hứa khinh chu đang từ từ vĩ đại trở nên vĩ nạn thế nhân bắt ngạ, lên đêm càng sâu chút bạch mộ hàng kế chỉ dẫn thư đằng sau cũng kết thúc ngồi xuống tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là đi dựa sạch trên thân buồng suối đổi một bộ quần áo sạch sẽ sau đó cũng rua sach tren than bun suoi đoi được hứa khinh chu cũng đứng ở trong biển hoa. Hắn đối với Hứa Khinh Chu biểu đạt cảm tạ. Hứa Khinh Chu nói đều là việc nhỏ. Sau đó Hứa Khinh Chu lại đem một cái nhẫn chữ vật ném cho Bạch Mộ Hàn. Bàn giao nói ngươi về tông môn đi, trong này linh ngư nấu đi ra canh, đủ toàn bộ tông môn người uống, cũng không cần chạy tới, phiền phước, cũng không biết đến lúc đó có bao nhiêu người còn có cùng bọn hắn nói một tiếng, Thánh Địa cùng Linh Bỏ cũng muốn trở về, may mắn không làm được bệnh. Nghe nói Hứa Khinh Chu lời nói, Bạch Mộ Hàn nắm viên kia chứa linh ngư thịt chiếc nhẫn, đôi lông mày vẫn rất căng, tựa hồ cũng không vui vẻ, ngược lại trong mắt hiện hiện một vòng lo lắng thử hỏi ngươi đây là không có ý định trở về, Hứa Kinh Chu sững sờ, chỉ cảm thấy không hiểu thấu đương nhiên về a. vậy ngươi đem cái này cho ta. Hứa Kinh Chu im lặng, xem ra Bạch Mộ Hán hay là không hiểu rõ chính mình, hoặc là nói, hắn cũng tin những lời đồn kia. thở dài một tiếng, tức giận cười nói ta không được đem sau 10 ngày chuyện lại về sao. Bạch Mộ Hán đạt được đáp án, trong mắt lo lắng quét sạch sẽ hơn phân nửa, chăm chú nắm lấy chiếc nhẫn, trực câu câu nhìn chậm chậm Hứa Kinh Chu, tức mục đạo tốt, đây là ngươi nói, gạt người là chó nhỏ. Hứa Khinh Chu trợn trắng mắt, đậu đen rau muốn một câu nay thờ. Bạch Mộ Hán cũng không quan tâm. Đối với Hứa Kinh Chu cung kính túi đầu ta thay rời Tiên Kiếm Viện các đệ tử. Trước cảm ơn ngài. Nói xong đứng dậy, liền muốn rời đi. Trước khi đi không quên dặn dò đừng quên về nhà. Hứa Kinh Chu khoát tay áo, tiễn biệt Bạch Mộ Hán, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói thầm một câu nhà sao? Chương 438, thiên hạ đều biết. Chương 438, thiên hạ đều biết. Bạch Mộ Hán rời đi, mang theo tin tức thắng lợi, còn có tràn đầy chiến lợi phẩm. Không khó tưởng tượng, rơi Tiên Kiếm Viện tiếng hoan hô, sẽ có bao nhiêu vang dội đó nhất định là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Khắp trốn mừng vui mà trí doãn thư lại là có chút thất lạc chỉ là bởi vì nàng biết tiểu tiên sinh vẫn là phải đi nguyễn mộng sơn cuối cùng chỉ là tiên sinh tạm ở chi điểm toa này nàng tự mình kiến tạo tiểu viện cuối cùng lưu không được tiên sinh mà nàng cũng lưu không được tiên sinh nàng là thiên tri tiêu tieu tien sinh van la phai đi huyen mong son cuoi cung chi la tien sinh tam o chi đia toa nay nang tu minh kien tao nhỏ liền phong quang vô hạn 100 tuổi chi niên liền phá bát cảnh là huyễn mộng sơn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất bát cảnh cường giả nàng có được toàn bộ huyễn mộng sơn đều hâm mộ tương lai nàng cũng vẫn cho rằng chính mình rất ưu tú trong lòng kiêu ngạo từ đầu đến cuối để nàng ngẩng cao lên đầu nhưng là bây giờ nàng mới nhận thức được chính mình phổ thông nàng gái gọi là kiêu ngạo tại vị này tiên sinh trước mặt không đáng giá nhắc tới nàng là như vậy bình thường không để lại vị tiên sinh này cũng chưa từng tại vị này tiên sinh trong lòng kích thích nửa điểm vận sóng nguyên lai like nàng từ trước tới giờ không là kinh hồng cũng là khẽ phồng nhỏ thôi thế nhưng là biết thì đã có sao cuối cùng không cách nào cải biến mà nàng cũng chưa từng nghĩ đi qua cải biến đúng như nhân gian kinh hồng khách mực nhiễm tinh thần vận thủy ở giữa sáng sớm hôm sau cùng ngày bên cạnh nổi lên ngân bạch sắc hứa khinh chu tỉnh lại rời đi vùng biển hoa này tại trì doanh thư cùng đi tiến về rơi tiên kiếm viện đã từng thanh điện ba năm hắn cũng nên đi lấy đoàn kia thiên hỏa Ma Tiêu Bạch vô ưu thành diễn, còn có Chu Hư hai người, thì là bị lưu lại. Đồng thời tự phát trợ giúp Viễn Ngộ Sơn ứng đối mười ngày sau trận kia thịnh sự. Hai người đi rất nhanh, cũng không trì hoãn, chỉ dùng gần nửa ngày, liền đạt tới Thánh địa trước. Tại Chí Doanh Thư liên tục căn dặn bên dưới, Hứa Kinh Chu dứt khoát quyết nhiên bước vào mảnh kia Tiểu Thánh địa, tìm Sơn Hà đổ bên trên toa độ, hướng phía Thánh địa nội địa xuất phát. Mảnh này Tiểu Thánh địa bên trong có rất nhiều tiên tử cùng một chút yêu thú. Bọn hắn canh giữ ở Tiểu thế giới này bên trong, ngăn cách với đời. Hứa Kinh Chu cũng không có quấy giày mảnh thế giới này, hắn chuyến này chỉ vì đoàn kia thiên hỏa, về phần trong này cơ duyên với hắn mà giảng cũng không có cái gì đáng được bản thân mơ ước. mà cùng lúc đó liên quan tới hôm qua hết thảy, cùng thời gian dần trôi qua lan tràn tới hoàng châu mỗi một hẻo lánh bên trong. tin tức rất đơn giản. hứa kinh chu vị tiêu tiểu tiên sinh từ linh hà bên trong câu lên một đầu linh ngư nói là có nặng mười và cân. hứa kinh chu bên người tóc trắng tiểu nữ hải nhảy vào linh hà đại chiến linh ngư cuối cùng bình yên vô sự về tới trên bờ trong tay còn mang theo một con cá lớn. hứa kinh chu nói sau 10 ngày huyễn ngọc sơn bên ngoài xin mời thiên hạ tất cả người tu hành trung thực linh cá không hạn nhân số không hạn cảnh giới không hạn tông môn đi người đều có phần mỗi một cái tin đều là bắn nổ cái này đã không thuộc về lời đồn phạm vi sơ nghe thời điểm cái này tại bất cứ người nào mà nói chính là truyền thuyết truyền thần thoại xưa mấy chục tân cá còn gọi cá sao cá voi cũng gọi cá lạc còn có một cái lục cảnh nha đầu nhảy linh hà bên trong còn có thể bình yên vô sự đi ra khoa trương hơn chút phải biết đó là chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến sự tình a chính là lúc trước lý thanh sơn hoàng châu người câu cá đều kém chút bàn giao tại bên trong ngày hôm nay một tiểu nha đầu thế mà làm được hơn nữa còn sách đi lên một đầu linh ngư đơn giản khủng bố như vậy Cuối cùng, nhất làm cho bọn hắn rung động, đơn giản chính là, Hứa Khinh Chu đúng là muốn đem Linh Ngư ngao thành canh cá, tặng uống người trong thiên hạ. Chuyện tốt bực này, bọn hắn chính là nằm mơ, cũng là không dám làm như thế. Quá điên cuồng. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều điên cuồng. Thế giới bắt đầu sôi trào, mọi người bắt đầu hét to, lớn tiếng khen hay hứa Khinh Chu ba chữ. Sự tình thật giả, liếc qua thấy ngay, người cư việc có thể không tin, tuy nhiên lại lại tìm không thấy có thể phản bác lý do, bởi vì tin tức này, thế nhưng là từ Huyết Mộng Sơn truyền tới. Hơn nữa còn là Huyết Mộng Sơn các đệ tử tự mình truyền. Thật không thể giả thế nhân phản ứng đầu tiên là trần kinh thứ hai phản ứng chính là ngựa không ngừng vó xuất phát hướng phía nguyễn mộng sơn sơn môn mà đi mười ngày chỉ có mười ngày bọn hắn sợ đã chậm một ngày liền bỏ qua trận này cơ duyên to lớn tin tức tiếp tục quyết tán thế nhưng là thượng tam tông các lao tổ lại là động trước bọn hắn nhận được tin tức trước tiên liền hướng phía nguyễn mộng sơn chạy đến đại thừa cảnh tức lực trước mắt là tới ngày đó nguyễn mộng sơn trước sơn môn tới mười vị đại thừa cảnh trong đó cũng bao quát lý thanh sơn toàn bộ hoàng châu đại thừa cảnh tể tụ một đường tràng diện kia sao mà trương dương bọn hắn tới tất nhiên là cầu kiến tiên sinh mà ao cảnh cũng kết thúc bế quan tiếp kiến đám người lao đầu tử tiểu tử kia thật câu lên linh ngư rồi tiểu tiên sinh ở nơi nào đâu ta láo đệ đâu để hắn đi ra gặp ta liền nói đại ca hắn tới đám người lao nhau gặp mặt liền hỏi không ngừng cho dù đáp án bọn hắn đã từ những cái kia đệ tử tầm thường trong miệng nghe không chỉ bạc biến nhưng là bọn hắn hay là muốn từ trước mắt vị này lao ra hỏa trong miệng làm ra sau cùng xác định mà ao cảnh cũng không giàu giếm đưa cho đám người khẳng định trả lời chắc chắn cũng báo chi hứa khinh chu hướng đi sau đó một đám đại thừa cảnh chưa từng dừng lại dắt lấy ao cảnh liền hướng phía thánh địa phương hướng mà đi trên đường đi hỏi thăm không ngừng cá là thế nào câu đến cùng chuyện gì xảy ra thật có mấy chục tấn mà hao cảnh cũng không sợ người khác làm phiền kiên nhẫn giải thích nói rất kỹ càng chí ít đem hắn biết đến đều nói cho đám người về phần hắn không biết hắn muốn nói cũng không được nói không phải cũng tỉ như linh ngư làm sao xuất hiện lại là làm sao căn câu hắn cũng là một mặt mộng đối với hao cảnh thản nhiên một đám lao ra hỏa trong lòng chỉ thả nói thầm không biết nói thế nào luôn cảm giác hôm nay hao cảnh quá dễ nói chuyện bọn hắn đều là sống cao tuổi rồi ra hỏa cái nào không phải lao hồ ly lục đục với nhau hơn phân nửa đời. Khi nào lẫn nhau rộng thoáng qua? Thế nhưng là hôm nay lại khác, bọn hắn cảm thấy ao cảnh lạ lẫm. Quá dễ nói chuyện. Thật tình không biết, tại Hứa Khinh Chu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, tao cảnh tâm cảnh đã không phải trước đó nhưng so sánh, hắn nhìn càng mở, đối với mảnh thế giới này cũng càng thêm bao dung. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm đối đãi những này kẻ thù cũ thái độ. Một tên tiểu đối do lại có thể làm được như vậy, hắn một cái trưởng giả nếu là ở lòng dạ nhỏ mọn, chẳng phải là thành trò cười không phải đương nhiên những khúc nhạc dạo ngắn này không đủ để ảnh hưởng đám người. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Hứa Khinh Chu làm ra sau cùng xác nhận nếu như nếu như hoàng châu các tu sĩ thật đều có thể uống đến linh ngư canh như vậy thuộc về hoàng châu một cái đại thời đại sẽ tại trong tay của bọn hắn mở ra không chỉ là bọn hắn có cơ hội phá cảnh độ kiếp, chính là bọn hắn tông môn tiểu bối tiền đô cũng sẽ bất khả hàm lượng thậm chí tại tương lai không xa hoàng châu rất có thể có thể so sánh thượng châu chuyện như vậy chỉ là ngấp lại cũng là người ta phấn khởi không chỉ tới gần hoàng hôn chờ ở thánh địa bên ngoài trì do thư không đợi đến hứa khinh chu khải hoàn ngược lại là chờ được một đám đại thừa cảnh cường giả đến vừa thấy mặt liền hỏi thăm không ngừng tiểu cô đương tiểu tiên sinh đâu đúng a cô đương thiên sinh ở nơi nào đâu ta lão đệ còn chưa có đi ra chi Duân thư âm thầm nuốt nước bọn nhìn xem một đám tiền bối ánh mắt lơ lửng không cố định đúng là quên trả lời chỉ vào thánh địa lối vào quanh con nói tiểu tiên sinh bốn chương 439, nghe tin lập tức hành động chương 439, nghe tin lập tức hành động đêm khuya nghe tuyết tông. nào đó một núi ngọn núi một đạo kiếm quang chén qua vang minh đại tác khói bùi nổi lên bốn phía âm ẩm sau đó một lão đầu một thân chật vật bay ra trong miệng hùng hùng hổ hổ hay vậy muốn tạo phản a đã thấy một đệ tử đứng ở trước mặt hắn Động nói sư phụ, ngươi có thể tính đi ra. Tiểu tử túi, ngươi muốn làm gì? Khi sư Diệt Tổ, đảo ngược thiên cương. Đệ tử trẻ tuổi quăng lên lão đầu cánh tay liền hướng Sơn Môn chỗ mà đi sư phụ, mau cùng ta đi Huyền Mộng Sơn, đi trễ, liền không có. Đừng chúng ta, đi Huyền Mộng Sơn làm gì? Đánh trận. Hứa Khinh Chu, liền cái kia tiểu tiên sinh, câu đi lên một đầu mươi vạn cân lớn linh ngư, muốn mời thiên hạ tu sĩ trung ăn, người gặp có phần a. Mười vạn cân, tiểu tử ngươi kéo con bê đâu, đó là cá sao? Đó là kinh đi, lựa gạt quỷ đâu. Gắt ngươi chết cả nhà, tông chủ mang người đều đi. Coi là thật. Thiên chân văn sắc. Đi. Không phải, ai, sư phụ, ngươi chờ ta một chút ta bốn. Cực đạo tông. Kiếm Lâm Thiên bị đánh thức, ép buộc kết thúc trên trời vô tình nói tu luyện sư đệ, đi, sư phụ để cho ta mang tới, hỏa tốc tiến về nguyễn Mộng Sơn. Kiếm Lâm Thiên cả người làm động, hắn nhìn xem sơn môn chỗ, cái kia thỉnh phảng hù dọa trường hồng, ngày xưa huyên náo cực đạo tông, bây giờ lại là có vẻ hơi tiêu điều, mờ mịt nói thế nào, đây là muốn diệt nguyễn Mộng Sơn. Sư minh kia nói đều cái gì cùng cái gì, là như vậy bốn. Nghe nói, Kiếm Lâm Thiên càng ngẫm chơi đâu. Thiên chân văn sắc, nhanh, chúng ta hiện tại xuất phát kiếm lâm thiên bị giắt lấy một mặt mộng bước đi đường trong mắt đều là hoảng hốt thầm thì trong miệng nói một mình khá lắm ngươi chơi lớn như vậy là muốn thượng thiên a tiên ông các lâm sương nhi cũng bị một đám sư tỷ sư mội vây quanh cũng ngay tại hướng huyện mộng sơn tiến đến trên đường liệu dịu lấy lòng không ngừng mở miệng một tiếng sương nhi muội muội sương nhi tỷ tỷ gọi là một cái xốp giòn ngọt sương nhi muội muội ngươi cùng tiểu tiên sinh đã biết nhưng phải mang chúng ta lên nhà tuyệt đối đừng đem chúng ta rơi xuống rồi chính là chính là về sau đều là người một nhà tỷ tỷ hảo tỷ tỷ của ta ta muốn ăn thịt linh ngự thịt có sương nhi tỷ tỷ tại chúng ta nhất định có thể uống linh ngư canh đây này. Sương Nhi tỷ tỷ chính là lợi hại, ngay cả tiểu tiên sinh đều bị mê đến thần hồn điên đảo đâu. Lâm Sương Nhi nghe khoe miệng giật giật, thỉnh thoảng cười ha ha, cười thoáng có chút cứng ngắc, không ngừng giải thích các vị sư tỷ, sư muội, các ngươi đừng nói mò, ta cùng tiên sinh quan hệ thế nào đều không có, người ta tiên sinh cũng chướng mắt ta hà? Làm sao lại? chúng ta mội muội ưu tú như vậy, tiên sinh làm sao có thể trướng mắt? Chính là chính là, không chỉ đêm khuya nghe tuyết, cũng không chỉ tiên các cực đạo tông, toàn bộ hoàng châu thượng du bảy đại tông môn, trừ rơi tiên kiếm viện, tất cả đệ tử đều tại thành đoàn tiến về nguyễn Mộng sơn mười núi chín không, liền quét liên tục lao đầu, đều dẫn đầu chạy trốn, nạp đại sơn môn sừng sốt đi sạch sẽ, trên đường, khắp nơi có thể thấy được đồng hành người tu hành, lít nha lít nhít, hướng phía cùng một cái phương hướng xuất phát. Trang diện không thể bảo là không to lớn. Theo thời gian trôi qua, Hạ Du Tam đại tiên triều đám tán tu nghe nói việc này, cũng bắt đầu hướng phía thượng du chạy đến. Chỉ là đáng tiếc, Hạ Du cách Huyền Mộng Sơn quá xa, tứ cảnh phía dưới không biết phi hành người. Chỉ còn 8 ngày thời gian, nhất định là không chạy tới đành phải thở dài một tiếng. Ứng dung thương thiên, Hà bạc tại ta à nhưng mà, ngươi nếu là vận khí tốt, trong nhà có cường gia, cho ngươi tiện thể bên trên, cũng độ là có thể vượt qua. Có người tu hành, liền nghĩ ra vài điểm tử, dự định bán mình cho cường giả, chỉ vì có thể đồng hành. Thế nhưng là tại cơ duyên như vậy trước mắt, không ai có thể sẽ nguyện ý mang lên một cái vướng nhũ. Vạn nhất châm trễ, hoặc là đi trễ một bước không có phần đến, vậy nhưng so giết mình còn khó chịu hơn a đây chính là linh ngư canh a nếu là uống, đời này tiên độ chi lộ, coi như có thể thuận buồm xuôi gió đây là cơ duyên to lớn, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Nói là có thể nghịch tiên cải mệnh, cũng không quá đáng. Về phần chuyện thật giả, tự nhiên là không ai đi chất vấn, cho dù nghe vào rất giả dối bọn hắn cũng hỏi qua chính mình, thế gian thật sự có người có thể câu đi lên linh ngư, hay là mười vạn cân cá lớn? Thế gian thật có chuyện tốt như vậy, tốt như vậy người. Đáp án bọn hắn không biết, thế nhưng là ai sẽ quan tâm đâu? Liền ngay cả đế quân đều tự mình dẫn người đi đến, thật giả còn trọng yếu hơn sao? Cùng đi theo là được rồi các minh đệ, ủng hộ bay, chạy nhanh ăn thịt, chạy chậm uống canh, ở cuối xe xéo đi sông lên a. Ta nhất định phải đuổi tới. Mấy chục tấn linh ngư a, chậm chập châu châu a châu a. Chỉ cần ta có thể uống đến linh ngư canh, tiên sinh này sau này sẽ là cha ta. Thượng đạo. Ha ha ha đối với tam đại tiên triều tứ cảnh phía trên tu sĩ tới nói đây là một trận cơ duyên nhưng cũng là một trận mạ dạ tổng đặc biệt là suối tiên triều cảnh giới thấp kém người tu hành bọn hắn muốn tại sao cùng thời gian bên trong đổi tới nguyễn mộng sơn đó là một khắc cũng không thể trì hoãn nhất định phải đêm tối đi gấp đương nhiên đây đối với bọn hắn tới nói xác thực không ảnh hưởng toàn cục làm người tu hành điểm ấy sức chịu đựng bọn hắn vẫn phải có chỉ là trong đuoi toi nguyen mong son đo khó tránh khỏi tâm thần bất định khó có thể bình an lẫn nhau kết bạn ủng hộ động viên tại thông hướng linh hà thượng du trên bầu trời các phạm nhân tùy thời có thể thấy trên bầu trời lit nha lit nhít bay qua người tu hành liền cùng cái kia di chuyển chim nhạn bình thường. Bất quá cho dù toàn bộ thiên hạ tứ cảnh đi lên tu sĩ đều xuất phát, thế nhưng là tại đường kia bên trên, lại là không gặp được bất luận cái gì một trận mâu thuẫn cùng tranh đoạt. Chính là kiều nhân gặp mặt, bọn hắn cũng tức thời lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, so với uống linh ngư canh, sự tình gì đều được đứng sang bên cạnh đoạt vợ mối hận, cũng giống vậy. Vì vậy, thế giới nào náo động, nhưng la cựu không hiểu tưởng hòa đặc biệt là huyễn ngọc sơn bên ngoài không còn, trong dãy núi đều là người, mà còn có liên gioi ồn áo nao đong không ngừng nhân mong son ben nơi đây chạy đến, tụ tập ở này trang diện kia tráng quan không gì sánh được bọn hắn cứ như vậy nhìn xem nhìn xem huyễn mộng sơn người đem từng thanh nồi lớn dựng lên trong lòng cũng đã nắm chắc chí ít có thể để xác định một chút việc này là thật từng cái sớm đã không kịp chờ đợi đói khát khó nhịn. nhưng là bọn hắn nhưng lại lạ thường phối hợp đều yên tĩnh đợi, không có người nào dám lô mãng dù sao nơi này thế nhưng là có không ít đại lao tọa trấn đâu mà lại đây là tiểu tiên sinh dựng đài ai dám phá đó chính là cùng người trong thiên hạ là địch một ngọn núi nhỏ bên trên thành diễn vua ưu tiểu bạch nhìn qua người trước mắt sơn nhân biện cảm khái rất sâu Tiểu Bạch nói thầm lúc này, mới 5 ngày liền đến nhiều người như vậy, đoán chừng sắp có 1 triệu đi. Vô Ưu Tiếu Đạo, thân, hẳn là có, Thượng Du đều không khác mày đến, lần này du lịch người tu hành đại quân, mấy ngày nay đã đến, ta đoán chừng có lẽ sẽ phá 3 triệu a. Tiểu Bạch sờ lên cằm, ánh mắt có chút hoang hốt, 3 triệu đó là cái gì khái niệm, chỉ có người tu hành chính mình mới hiểu. Mà lại cái này 3 triệu, trừ một chút bảy tông dòng chính từ bối, trong đó 10 phần có 8 đều là kim đan cảnh phía trên tồn tại. Trong đó hàm kim lượng có thể không dùng kinh thường. Tuy nói Hoàng Châu thiên địa pháp tắc kiệt toàn, đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, thế nhưng là tu hành dù sao không phải mỗi người đều được cũng không phải mỗi người đều có thể đến kim đan cảnh nhiều như vậy không đủ ăn làm sao xử lý tiểu bạch nói ra chính mình lo lắng thành diễn lại là không có vấn đề chút nào nhún núi bay phong khinh vân đạm nói đơn giản nhiều hơn lớp nước chẳng phải xong tiểu bạch cùng vô ưu cơ hồ cùng một thời gian nhìn về phía thành diễn trong mắt nổi lên vẻ xuồng bái lần thứ nhất bọn hắn cảm thấy nhà mình nhị ca thật cơ linh tán thưởng nói nhị ca còn phải là người a tốt có đầu não thành diễn thần hái cũng cũng đắc ý nói cơ thao chớ sáu tiểu bạch cười nhạo nói tốt không có cùng lao hứa học học hỏng ngươi là toàn học xong tieu bach cung vo uu co ho cung mot thoi gian nhin ve phia thanh dien trong mat noi len ve sùng bai lan thu nhat bon han cam thay nha minh nhi ca that co linh tan thuong noi nhi ca con phai la nguoi a tot co đau nao thanh dien than hai cung cung đac y noi co thao cho sau tieu bach cuoi nhao noi tot khong co cung lao hua hoc ho hong nguoi la toan hoc xong that gioi Thanh diễn ghé mắt lướt qua, thản nhiên nói tiên sinh đoán chừng sắp trở về rồi, kiểm soát của ngươi viết xong sao? Người muốn chết? Sai, sai, ai u. Tiểu muội cứu ta, giết người rồi. Ta hôm nay để cho ngươi biết, bông hoa vì cái gì như vậy đỏ? Pháp thử. Chương 440, Lạc Tiên kiếm viện trước người khác một bước. Chương 440, Lạc Tiên kiếm viện trước người khác một bước. Theo Tam Bà Sả, Hạ Du đại bộ đội cũng bắt đầu lần lượt đến, khi bọn hắn thấy được Huệ Ngộng Sơn người bên ngoài sơn nhân biển lúc, nội tâm khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Bọn hắn đến từ Hạ Du tiên triều, vốn là tương đối đắc nghèo, chưa từng gặp qua như vậy chiến trận Ngươi nơi này không chỉ có riêng chỉ là nhiều đơn giản như vậy, cường giả cũng không tại số ít. Cử cảnh, thập cảnh thỉnh thoảng kinh không mà qua. Thất cảnh, bát cảnh đặt nông chết 3-5 cái. dưới, đều có thể ngồi chết ba năm cái, xem như tăng kiến thức. Trong mắt một nửa kinh hoàng, một nửa mừng rỡ, năm điểm lo lắng, năm điểm chột dạ. Bối rối tại cường giả quá nhiều, chính mình quá yếu. Mừng rỡ với mình cuối cùng là đối kịp, hơn nữa nhìn chiến trận hết the đều là thật. Lo lắng chính mình không có chỗ xếp hạng, còn không có đến phiên chính mình liền không có. Chột dạ với mình cái gì cũng không làm, cùng Huyền Mộng Sơn cũng tốt, Lạc Tiên kiếm viện cũng được lại hoặc là tiểu tiên sinh dựng không lên nửa xu quan hệ người ta thật có thể cho mình ăn sao tóm lại cảm xúc là phức tạp mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò đương nhiên như vậy nghĩ lại không chỉ đám bọn hắn chính là thượng du bảy tông các đệ tử sao lại không phải như vậy đâu bọn hắn chờ đợi lo lắng lấy tại dưới mặt trời chói trang, trong tinh không không từng có nửa khắc ngủ gật từ đầu đến cuối tập trung tinh thần quan sát đến phía trước động thái cho dù rời đi bắt đầu còn có mấy ngày cho dù cho đến nay bọn hắn vẫn chưa từng gặp tiểu tiên sinh lộ mặt qua thế nhưng là cái này không chút nào không cách nào dao động trong lòng bọn họ nhiệt thành cùng chờ mong chờ đợi vốn là một kiện cực kỳ buồn tẻ nhàm chán sự tình nhưng là trong lòng bọn họ rõ ràng trận này chờ đợi đáng giá phi thường đáng giá cho dù nhân số vượt qua mấy triệu lại là không người phàn nàn càng không có người ồn ào nháo sự thầm mắng chửi người có vẫn như cũng là vui nét mặt tươi cười mở vô tận chờ đợi nếu là thật sự có thể uống linh ngư canh chính là để bọn hắn chờ thêm một năm lại có thể thế nào huống chi chỉ là khu khu mấy ngày mà liên tại hạ du người tu hành còn tại đi đường chạy đến người tu hành còn đang chờ đợi từng cái sơn muôn người đi nhà trống thời điểm lạc tiên kiếm viện đã dẫn đầu ăn được cái thứ nhất thịt từ khi mấy ngày trước bạch mộ hàn mang về linh ngư lạc tiên kiếm viện liền bắt đầu thống kê đệ tử nhân số bắt đầu nhu đồ đồng thời hỏa tốc triệu hồi tông môn ra ngoài các đệ tử và hôm nay tại cầm kiếm trên đỉnh khai hỏa triệu canh đầu cá vô số miệng nồi lớn tại linh năng khu động biên giới triệu ra một nồi lại một nồi tươi đẹp linh ngư canh trên đỉnh mấy vạn đệ tử sắp hàng chỉnh tề dựa theo trình tự theo thứ tự tiến lên nhận lấy linh ngư canh trang diện đồng dạng không thể khinh thường nhưng là dù sao chỉ là một cái tông môn tự nhiên không thể cùng Huyễn mộng sơn bề ngoài sách so sánh nhau bất quá toàn bộ quá trình bầu không khí phi thường hài hòa chỉ ít tại trong những đệ tử này chưa bao giờ có người nghĩ tới sẽ không được chia linh ngư canh trong lòng có lực lượng tự nhiên không hoảng hốt một bên nhận lấy linh ngư canh một bên cũng không quên giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ nô luận có nhiều đề cập tiên sinh hai chữ đều là kính ngưỡng cùng sùng bái mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc lại kiêu ngạo dáng tươi cười đều xếp thành hàng từng bước từng bước đến không nên gấp đều có đều có linh song về sau cấp tốc rời đi đều tự tìm địa phương uống xong đem luyện hóa hiệu quả tốt nhất đều nhớ kỷ điểm kế tiếp đến tiếp ổn ngươi khẩn trương cái gì Ta đều không, run, ngươi run cái gì?" Hạ Vãn Di tự mình tọa chấn trước sân môn. Tiêu Khải cùng một đám trưởng lão thì tự mình tham dự linh ngư canh cấp cho, Bạch Mộ hàng cùng Chu trưởng thọ các loại đệ tử hỏa tâm thì là tại hiện trường phụ trách duy trì trật tự, hết thảy ngay ngắn trật tự tại vững bước tiến hành. Hôm nay do không lớn, Thái Dương không tay, chỉ là tiếng nghị luận, có chút ồn ào a, là thật ư a? Chậc chậc, lần này chúng ta có thể dính tiên sinh lớn hết. Nếu không nói, chúng ta mới là tiên sinh người trong nhà tôi, ngươi nhìn, Huyễn Mộng Sơn không ăn, chúng ta ăn trước lên. Cũng không phải. Ta cảm thấy đời ta làm chính xác nhất quyết định chính là gia nhập lạc tiên kiếm viện. Ha ha ha. Nam, tán thưởng từng tiếng, nghiên cứu thảo luận trận trận. Chu Trường Thọ đứng tại một chỗ cao, vung tay hô to các sư huynh sư đệ, linh ngư canh thơm hay không a? Bên người người nhao nhao ồn ào, hô to một chữ hương. Lạc tiên kiếm viện có được hay không a? Tốt, chúng ta tiên sinh đại khí không đại khí. Đại khí, giống như là đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, các đệ tử cảm xúc phi thường cao, lại là không biết vì sao mang theo vài tia bán hàng đa cấp đã thị cảm. Chu Trường Thọ mặt mày hớn hở nói chuyện cũ kể tốt, Tích Thủy tri ân khi Dung Tuyền tường báo hôm nay tiên sinh có ân với chúng ta chúng ta cần phải ghi ở trong lòng a không có tiên sinh cũng không có ngày hôm nay linh ngư các ngươi liền uống không đến linh ngư canh cũng tu không được cái kia tiên quyết uống nước không quên người đào giếng tiên sinh đối với mọi người ân tình mọi người trong lòng rõ ràng ta chu trường thọ hôm nay liền một câu về sau ai dám nói tiên sinh nửa cái không phải dám phản bội tiên sinh ta cái thứ nhất không đáp ứng muốn. nghe âm thanh này nghe lời ấy lạc tiên kiếm viện các đệ tử nhau nhau hô ứng đối với tiên sinh đại ân đại đức nhất định phải ghi lại ai cũng không thể quên tiên sinh ban thưởng hai ta thung cơ duyên cải biến nhân sinh của ta để cho ta có thể nhìn thấy càng lớn thế giới hôm nay ta cũng đem lời để ở chỗ này ai cùng tiên sinh đối nghịch chính là đối nghịch với lao tử chính là liệu lên đầu tính mệnh này ta cũng phải cùng các ngươi không chết không thôi nói được thì làm được ta người này thực sự không nói khó lát cái gì cũng không nói từ hôm nay trở đi tiên sinh chính đuoc thi lam đuoc ta nguoi nay thuc su khong noi khoac lat cai gi cung khong noi tu hom nay tro đi tien sinh chinh la ta cha ta cái gì đều nghe tiên sinh ha ha ha tốt, giảng nghĩa khí tính ta một người bố trong lúc nhất thời ồn ào càng sâu các đệ tử không cam lòng dứt lại phía sau tỏ thái rat lai thế chết cũng đi theo tiên sinh ân này kiếp này không quên mất chắc chắn ghi khắc trong lòng tiêu khải rất vui mừng đôi mắt, trường thọ tiểu tử này là càng ngày càng biết giải quyết công việc, lời nói này tốt, ta rất ưa thích à? Bạch Mộ Hàn bất thình lình chăm chọc nói khẩu hiệu, kêu vang có làm được cái gì, còn không phải là vì đổi một miếng ăn, còn liều mạng đâu? Loại người này ta gặp nhiều, nếu là thật sự xảy ra chuyện, sợ là một cái chạy so một cái đều nhanh. Hắn một bên phàn nàn, một bên không quên cho đám người phân phát canh cá, đứng ở một bên tiêu khải thì là khinh bỉ nói ngươi đừng ra đem người muôn xấu như vậy, bọn hắn cũng là chúng ta thông môn, đều là người một nhà, tuổi trọ cũng không thể ra bên ngoài lửa gạt, có chút tình huống ngươi căn bản cũng không hiểu cũng đừng nói mỏ. Chúng ta muốn che chở bọn hắn, ngươi biết hay không?" Bạch Mộ Hàn cắt một tiếng, "Tiếp tục đậu đen rau muốn thôi đi, cũng không biết ngươi tại cào hừng cái gì kỉnh, những người này coi như nói đúng, nhưng là đừng quên, người ta cũng không có ủng hộ ngươi, bọn hắn tuyên bố hiệu trung thế nhưng là hứa khinh chu, tiểu tiên sinh a." Các loại tiên sinh trở về, ngươi vị trí này, ta đoán chừng ngươi là treo, ta dù sao cũng duy trì tiểu tiên sinh. Nghe chính mình cái này đệ tử châm trọc khiêu khích, Tiêu Khải hoàn toàn không quan tâm, càng chưa từng động khí, tất nhiên là trầm rãi nói cách cục, "Ta đã sớm nói cho ngươi cách cục muốn mở ra, cái gì gọi là ta treo, vị trí tông chủ này ngươi cho rằng ta muốn làm?" người nào thích làm người đó làm có năng lực giả ở chi ngươi khoan hay nói nếu là hắn ta coi ta cầu còn không được đâu ta cũng nghỉ ngơi một chút ha ha ha chật chật bạch mộ hàn chặt lưỡi không có lại nói cái gì nhưng là ý là cái gì người biết đều hiểu tiêu khải cười cười không ngôn ngữ hắn nói từ trước tới giờ không là trái lương tâm lời nói đời này của hắn chỉ vì một câu hứa hẹn tông môn cuộc khởi lại bởi vậy trói buộc chính mình nếu là thật sự có người có thể đón lấy vị trí này cầu mong gì khác chi vi mot cau hua hen tong mon quat được mà hắn cũng đem tâm hướng tự do đi xem một chút thế giới bên ngoài Trước kia hắn không nhìn thấy hy vọng, mà bây giờ ánh dạng đông đã chiếu ở trên mặt. Chương 441, Hoàng Châu đại thừa cảnh tế tụ một đường. Chương 441, Hoàng Châu đại thừa cảnh tế tụ một đường. Câu Linh Ngư sau ngày thứ 9, ngay tại rơi tiên kiếm viện đại thực linh ngư thời khắc, tại Viễn Mộng Sơn tiến vào sau cùng đếm ngược thời điểm. Thánh địa ngoài thông đạo 11 thánh cũng rốt cục chờ đến chính chủ xuất hiện. Chỉ gặp trong thông đạo nổi lên bọn sóng, không gian lưu động và mẹo, sau đó một cái thiếu niên áo trắng lang tử trong đó đi ra. Khuôn mặt mang theo một chút da rời, thế nhưng là trên thân nó nhuệ khí lại là không giảm chút nào tiến sinh đi ra. Cuối cùng tới Chúng đại thừa cảnh cường giả cùng chỉ dẫn thư phát giác, trước tiên, lách mình đi vào Hứa Khinh Chu trước người. Một ngựa đi đầu, chính là Lý Thanh Sơn, Vân Thi cùng Ao Cảnh. Hứa Kinh Chu vừa bước ra thánh địa không gian, liền nhận được đến từ hệ thống dự cảnh, mời 11 vị đại thừa cảnh cường giả gần trong căn cấp, còn chưa từng kịp phản ứng tới. Vừa nhấc mắt, người đã đến trước người. Không khỏi sững sờ, ngược lại là dọa chính mình giật mình, toàn thân đủ dữ, trong nháy mắt biến mất ba phần. "Do xét số mắt ân các ngươi sao lại tới đây?" Một nhóm tổng cộng 12 người, trừ quen thuộc lão bằng hữu Ao Cảnh, Lý Thanh Sơn, doa chinh minh giat minh toan than đu rũ, trong nhay mat bien mat ba phan do xet so mat an cac nguoi sao lai toi đay mot nhom tong cong 12 nguoi chưa quen thuoc lao bang huu ao canh ly thanh son van Thi, cùng chỉ dẫn thư tất nhiên là còn có tám vị khuôn mặt xa lạ, bốn nam tứ nữ, phần lớn là lão tẩu bộ dáng, năm người thân mang đạo bào năm màu, ba người thân mang tố sa, ngược lại là cùng Vân Thi đại xoa không kém, nghĩ đến hẳn là cùng một bọn. Hoàng Châu đại thừa cảnh cũng liền nhiều như vậy. Từ đạo tông năm vị, tiên âm các bốn vị, huyền mộng sơn một vị, lại thêm một cái Lý Thanh Sơn. Tổng cộng 11 người. Tất nhiên là không cần nghĩ, đều tới đông đủ. Bọn họ là ai, Hứa Khinh Chu cũng nói chúng có thể đoán được, bất quá cụ thể ai là ai, nhưng lại không biết tôi vân thi sáng như tuyết trong mắt tràn đầy ý cười giống xương mai giống như trong suốt cười dỡ nói tự nhiên là đến cùng tiên sinh lấy cả lăng lý thanh sơn thì là đi thẳng tới hứa khinh chu phụ cận hai tay vớt mở vai của hắn cởi mở cười nói tiểu tử ngươi có thể à so với ta mạnh hơn ngươi làm sao làm được mười vạn cân cá ngươi đem linh hà bên trong bá vương đều cho câu đi lên hứa khinh chu ngượng ngùng cười cười vân thi tiền bối thanh sơn đại ca các ngươi cũng đừng bắt ta chơi gẹo. ngươi nhìn ngươi tiểu tử này còn cùng ta khiêm tốn lên nói thật ta đã sớm nhìn tiểu tử ngươi có thể làm có thể thành sự quả nhiên ta liền nói ta nhìn người làm sao lại sai đầu bốn Lý Thanh Sơn cuốn lấy Hứa Khinh Chu chính là một trận nghĩ linh tinh, nơi nào có mảy may đại thừa cảnh trưởng giả u trọng, đối với Hứa Khinh Chu một phen nói khoác, lại là không quên đem chính mình cũng thoáng mang lên. Rất có một loại cưỡng ép hướng trên mặt mình tiếp vàng cảm giác. Nhìn ra được, hắn rất kích động, Hứa Khinh Chu có thể câu lên linh ngư, so với hắn chính mình câu đi lên tựa hồ còn cao hơn hơn. Vốn là xương huynh gọi đệ, hiện tại càng thêm thân mật đối với người có năng lực, không chỉ có thiên đạo sẽ thế hái, thế nhân cũng như là. Hứa Khinh Chu cũng đành phải lúng túng gãi gãi đầu, cũng không quét Lý Thanh Sơn phần kia nhã hứng, mà là thỉnh thoảng cho đáp lại cũng không bởi vì chính mình câu lên linh ngư mà đắc chí càng thêm vừa mới màng ngạo mặc nhiên cùng đi ngày bình thường khiêm tốn có thừa không mất quân tử phong không hưởng công thư sinh khí phách bất quá hai người nói chuyện với nhau ngược lại là nghe được sau lưng chúng đại thường người không khỏi những mày trong mắt thậm chí mang theo một chút xem thường cùng ghét bỏ đương nhiên lại không phải nhằm vào hứa khinh chu mà là lý thanh sơn chỉ thán quá không biết xấu hổ ra mặt đủ dày liền cái này cũng có thể dính liễu quan hệ cá là người ta câu ao cảnh tốt xấu còn bắn một nhóm người khí lực người đây là cái gì cũng không làm còn ở lại chỗ này đắc ý lên không biết thật đúng là coi là con cá này là ngươi dạy người ta câu đây này cũng là thật giỏi bất quá trên mặt nổi tự nhiên là sẽ không nói cũng chỉ là ở trong lòng nhỏ giọng đậu đen rau muốn vài câu cũng liền thôi cùng lý thanh sơn hàn huyên vài câu điểm đến là rừng hứa khinh chu nhìn về phía một đám cường giả do hỏi mấy vị này tiền bối là vân thi đứng ở hứa khinh chu bên người cùng đứng sóng vai chỉ vào một đám trưởng giả nhất nhất giới thiệu đầu tiên là đạo bảo màu vàng nóng lao nhân gia vị này là cực đạo tông kim hư tôn giả trương tiền bối cũng là chúng ta hoàng châu công nhận đệ nhất cường giả A. Hứa Kinh Chu vội vàng thở dài túi đầu van bối Hứa Kinh Chu gặp qua trương tiền bối Kim Hư tôn giả về thi lễ, cười nói tiểu tiên sinh không cần đa lễ. Tiếp theo là vị thứ hai áo tím la hầu Tử Phong tôn giả Lý tiền bối áo bào đỏ trung niên Hồng Hạc tôn giả năm đạo bào màu đen lão giả Hát Huyền tôn giả bốn Hứa Kinh Chu từng cái làm tập chào hỏi hiện thị rõ khiêm tốn ba người tất nhiên là từng cái đáp lễ trong giọng nói cũng đầy là đối với vị này tiểu bối tôn trọng cùng thưởng thức. Sau cùng vị kia đạo bào màu vàng thì là Hoàng Long tôn giả Nam cung rồng năm vị tôn giả danh hào. Hứa Khinh Chu sớm có nghe thấy, cũng từ từ lý Thanh Sơn trong miệng, nghe qua liên quan tới bọn hắn quái quái, có chút ấn tượng, lại không sâu, nếu là không phải luận đối với người nào hiểu rõ nhất đó nhất định là trước mắt vị này Hoàng Long tôn giả. Không làm cái khác, chỉ là bởi vì người này là Kiếm Lâm trời sư phụ, cho nên đối với nó ấn tượng tương đối sâu sớm có nghe thấy Nam Cung Tiễn Bối không phải tầm thường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên, một thân chính khí, để Vãn Bối hai mắt tỏa sáng a, thất kính thất kính. Đối mặt Hứa Khinh Chu vị này tiểu bối lấy lòng. Hoàng Long tôn giả tất nhiên là cũng không bưng giá đỡ, bình dị gần gũi nói tiểu hữu nói như vậy, chính là chết sát La phu không cần khách sáo nói đến ta cùng tiểu hữu cũng coi như lưu duyên ta đệ tử kia kiếm lâm trời còn đi đi tìm tiểu hữu nghe nói các ngươi còn là đồng hương bốn hoàng long đạo nhân không hổ là lão hồ ly thuận đăng tử liền có thể đi lên chính mình bỏ bắt lấy một đề tài vậy thì cùng hứa khinh chu một hồi lâu lôi kéo làm quen hứa khinh chu tự nhiên cũng không tốt nói cái gì cùng nhiều hàn huyên hai câu đối với vị tiền bối này lại nhiều một chút nhận biết cũng vì nó mới dán một cái nhãn hiệu lắm lời đợi cho hai người thoại âm rơi xuống vân thi lại giới thiệu nhà mình mấy vị lao tổ tông gọi đua tiên âm các đã từng ba đoá hoa tham tiên nữ mà hứa khinh chu cũng phi thường cổ động nói thẳng ba vị tiền bối phong vận vẫn còn phong thái không giảm năm đó càng là một bài ca ngợi tiểu thi từ hạ bút thành văn thật ra cho ba vị lão nhân gia dỗ đến gọi là một cái thoải mái tuy nói là dỗ rảnh nhưng là hứa khinh chu nhưng cũng không phải trận tròn mắt nói lời bịa đặt ba người mặc dù nhìn xem đã tuổi trên 50, thế nhưng là phần kia nội tình còn tại lúc còn trẻ nhất định là nhất đẳng mỹ nhân nhi tất nhiên là đáng tiếc cho dù là người tu hành đến nhất định nghiên kỷ khi tu vi lâu dài trì trệ không tiến lúc tuổi tắc đến một cái khuyết giá trị hay là sẽ từ từ già đi trước mắt ba vị cái nào không phải 3.000 năm trở lên tuổi tác đã sớm trời chiều tuổi xế chiều đương nhiên đến bọn hắn cái tuổi này đối với dung mạo tất nhiên là sớm đã không quan tâm không ảnh hưởng toàn cục từng cái quen biết thiện đàm vài câu hứa kinh chu biết rõ còn cố hỏi hỏi tham ý đồ đến không biết chư vị tìm ta cần làm chuyện gì lý thanh sơn cười cười tiểu tử ngươi còn trang chúng ta tới còn có thể vì sao ao cảnh tất nhiên là nói tiếp đem mấy người ý đồ đến thẳng thắn những người còn lại nhao nhao tỏ thái độ đều là là linh ngư mà đến hỏi tham hứa Khinh chu có thể ban cho linh ngư một chút lấy phá kỳ cảnh tại tiên đồ phía trên tại tiến một bước Hứa Kinh Chu tử không phải cái kia người nhỏ mọn, không hề nghĩ ngợi, lúc này đáp ứng đương nhiên có thể, các tiền bối theo ta về một chuyến Huyễn Mộng Sơn, ta cho các tiền bối một người lấy bên trên một phần liền có thể. Đám người nghe nói, mặt mày hớn hở, từ mục tường hòa vậy bọn ta liền đa tạ tiểu tiên sinh. Thiện tay mà thôi, chư vị tiền bối, mời đi. Tiểu tiên sinh trước hết mời. Chương 442, đi cửa sau. Chương 442, đi cửa sau. Một nhóm rời đi, thẳng đến Huyễn Mộng Sơn sân môn. Lúc trước rời đi Huyễn Mộng Sơn tiễn, vì phòng ngựa mình tại trong thánh địa đợi đến quá lâu mà làm trễ nải chính sự. Vì vậy đem linh ngư lưu lại nếu là mình đến thời gian chưa từng trở về liền do Tam Ba phụ trách chủ trì linh ngư canh cấp cho cho nên hiện tại muốn cho mấy người linh ngư thịt hay là phải trở về mới thành trên thế giới vốn cũng không có tuyệt đối công bằng đối với trước mắt những lao tiền mối này về tình về lý vốn là hẳn là đặc thù chiếu cố một chút đặc biệt là Lý Thanh Sơn đây chính là đại ca của mình a lúc trước lạc biết ý chí lo thế nhưng là may mắn mà có người ta mới có thể thuận lợi không xong là mà lại chính mình thế nhưng là đã đáp ứng người ta vì đó câu lên linh ngư một đầu đặc thù chiếu cố đi cái cửa sau không có gì đáng nói còn nữa ngôn ngữ Hoàng Châu muốn yên ổn. Hai ngày sau, Linh Ngư canh phân phối muốn thuận lợi tiến hành, còn phải dựa vào các vị tiền bối, cho đứng tại mạc hậu chấn chấn chàng tử đại thừa cảnh tốc độ rất nhanh. Không phải hứa Khinh Chu nho nhỏ Nguyên Anh có thể so sánh. Tại Lý Thanh Sơn mang theo bên dưới. Ngày xưa chính mình cần nửa ngày lộ trình, hôm nay chưa tới một canh giờ đã đến. Hành kinh huyện Mộng Sơn bên ngoài. Nghe gào thét trong gió truyền đến đám người tiếng huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Phóng nhãn nhìn lại, nhìn xuống màn trời phía dưới, giữa Sơn dã dòng người nhiều, vô số những người tu hành tề tụ nơi này, bày ra tại sông núi ở giữa, giống như một vùng biển mênh mông trang diện há lại chỉ có từng đó tráng quan hai chữ có thể nói thấy như thế chính thức chớ là muốn nói hứa khinh chu liền ngay cả mấy vị này trường giả cũng không khỏi nội tâm giật mình bọn hắn sống mấy ngàn năm tuyến nguyệt có sao nói vậy là lần đầu tiên gặp nhiều như vậy người tu hành tể tụ một đường không khỏi cảm khái cảnh tượng hoành tráng a người này đến hơn 2 triệu đi ha ha toàn bộ hoàng châu người tu hành tể tụ nơi này có thể ghi vào sử sách A. hiện tại tiểu đồi tố chất không tệ các ngươi nhìn đều tự giác lập đúng rồi cũng không phải ta hoàng châu tương lai tu thế giới tiền đồ bất khả hạn lượng a tại hứa khinh chu thụ ý bên giới Chúng cường giả cố ý thả chậm bước chân, chậm chậm mà qua. Màn chơi phía dưới, cái kia khắp núi khắp nơi các tu sĩ tự nhiên cũng đã nhận ra bọn hắn đến. Mặc dù trong đó 90% những người tu hành chưa từng thấy qua bọn hắn hình dáng, tự nhiên cũng hiểu không được bọn hắn ai là ai. Thế nhưng là từ trên người bọn họ tản ra cố khí tức kia, lại là để bọn hắn trong lòng rõ ràng gấp. Những người này, tuyệt không phải người bình thường. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc, vụng trộm nhìn lên, lặng lặng chìm ngưỡng. Mà trong đám người cai ve mat nghiem tuc vu trom nhin len lang lang chiem nguong ma thoảng vang lên tiếng kinh hô. Đem chân tướng sự thật, cùng đám người thân phận công bố tại mảnh này trời trong gió nhẹ phía dưới nhìn, đây không phải là huyện Ngộng Sơn lão tổ tông sao? Năm đại tôn giả, là bọn ta tông môn ngũ đại tôn giả. Mây Thơ tông chủ cũng tại Hoàng Châu thứ nhất đến bốn. Ba vị kia, nghĩ đến hẳn là tiên âm các ba vị lão tổ tông đi. Ngoan ngoãn, 11 vị đại thừa cường giả đều đã tới, chợ trời, Tráng con a. Mau nhìn, thiếu niên áo trắng kia chính là tiểu tiên sinh, Hứa Khinh Chu. A ba, thật là tiểu tiên sinh. Bắt đầu rất thưa thớt nhỏ giọng kinh hô, thẳng đến về sau, biển người sôi trào, tiếng thét chói tai lên, hô hét trận Bọn hắn ý đồ dùng chính mình cái kia thật to giọng gây nên những người này chú ý bị nhìn lên một cái, dù là chỉ một cái nước mắt. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là có vẻ như Hồ To tiểu tiên sinh thanh âm vượt trên còn lại các lão tổ tông. Nhưng, cũng có thể lý giải. Dù sao cùng này, thế nhưng là Hứa Khinh Chu tổ. Mười một vị đại thừa cảnh tiền bối là cường đại không giả, cũng đại biểu cho Hoàng Châu cao nhất điểm võ lực. Thế nhưng là hắn mạnh mặc hắn mạnh, cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? Mà Hứa Khinh Chu liền không giống với lúc trước đó là thật cùng bọn hắn có quan hệ à, mà lại tự hắn xuất hiện, tại đến bây giờ Hứa Kinh Chu vẫn luôn đang dùng hai tay của mình yên lặng cải biến tu chân giới này, trợ giúp lấy thế nhân. Những này bọn hắn đều là rõ như ban ngày không phải. Mấy vị trưởng giả cũng chỉ là đắng chát cười cười, một chút hâm mộ. Một đám lão gia hỏa, ngược lại là bị một cái tiểu gia hỏa cho hạ thấp xuống. Trong biển người, Khê Hoa ngắm nhìn một màn kia xinh đẹp bóng lưng, trong mắt tràn đầy si mê. Từng có lúc chính mình đại đạo bị hao tổn, vô duyên tập cảnh, mà lúc này hôm nay hết thề cũng đã phát sinh chuyển biến, hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể ăn vào linh ngư canh, hắn nhất định có thể đột phá đến đại thừa cảnh đến lúc đó là hắn có thể hoàn thành chính mình hứa hẹn, cưới nàng làm vợ. Mà hết thảy này, hết thảy đều được cảm tạm vị này nho nhỏ tiên sinh tám đỉnh núi. Vô Ưu bọn người gặp Hứa Khinh Chu trở về, vội vàng nên đón sư phụ, người trở về rồi. Đơn giản Hàn Nguyên, đối mặt một đám đại thừa cường giả, ba người cũng không có bất kỳ khó chịu nào, cũng không có bất luận cái gì câu nghệ. Hay là như bình thường bình thường, Phong Khinh Vân Đạm. Giống như vô sự người, thậm chí còn nhìn chằm chằm một đám người xem đi xem lại, trêu chọc nói đây đều là muốn đi cửa sau cái này có thể cho một đám các lao tổ tốt một trận im lặng nghĩ thầm mấy hải tử kia lá gan là thật to lớn nói chuyện cũng là thật hổ a mặc dù bọn hắn nói không có vấn đề gì cũng xác thực chính là chuyện như thế khám phá không nói toàn đạo lý không hiểu sao rất khó kéo căng nhưng lại không thể không khiến bọn hắn đối với ba người xem trọng hai mắt đặc biệt là tóc trắng cô nương đây chính là nhảy vào linh hà ném lăn linh ngư sau đó lông tóc không tổn hao gì còn chạy đến tồn tại a câu này lớn linh ngư nha đầu này công ở một nửa bất quá mặc cho bọn hắn thấy thế nào nhưng cũng nhìn không ra cái như thế về sau trong mắt chỉ còn hầu nghi cùng kinh ngạc rất động tiểu bạch bị nhìn không thoải mái một tay chống lạnh đó là một chút mặt mũi cũng không cho đối với một đám trưởng già chính là một trận thuyết giáo ta nói các ngươi lệ phép sao nhìn ta chằm chằm nhìn như vậy sống ngượng phí lớn như vậy số tuổi một đám đại thừa cảnh biểu tình kia gọi một cái đặc sắc là xấu hổ cũng là không thể tưởng tượng nổi đến không chỉ để bọn hậu bối ép đi đầu ngọn gió còn bị chỉ vào cái mũi giáo hơn một lần việc này làm cho đối với cái này hứa khinh chu ngược lại là cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao tiểu gia hỏa ngay cả thánh nhân cũng dám đỗi huống chi chỉ là đại thừa cảnh a trên mặt nội quắt lớn một câu không thể không để ý sau đó đối với đám người biểu thị ấy nấy đám người chỉ là ngượng ngùng cười cười cũng chưa coi là thật tục nữ nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm bọn hắn có việc cầu người tự nhiên khiêm tốn hèn mọn không phải đây là quy củ đi tới khói xanh dưới đỉnh trong biển hòa tiểu việt tử hứa kinh chu để chư vị mang hộ đợi hắn nhường cái thành diễn loại bỏ linh não cho một người cắt thịt hai cân hắn cảm thấy cái này hoàn toàn là đủ từng cái phân phối cho mười vị chư vị tiền bối nho nhỏ lễ vật không thành kính ý chúng lao tổ bưng lấy cái này linh ngư thịt gọi là một cái yêu thích không buông tay hai mắt tỏa ánh sáng hoang hốt tựa như là đang nằm mơ cho dù trước đó đã sớm chuẩn bị nhưng là thật chính được đến giờ phút này nội tâm của bọn hắn hay là thật lâu không có khả năng bình tĩnh cái này không chỉ là một con cá ý vị này bọn hắn sẽ có được khiêu chiến thiên lôi cơ hội đặc biệt là lý thanh sơn căn bản không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt ngựa đầu cười to 3.000 năm 3.000 năm ta cuối cùng đạt được ước muốn, ha ha ha ha chương 443, mươi chịu cá chương 443, trăm chịu cá thẳng linh ngư một hai cân chư quân đại hỷ cùng nói lời cảm tạng lấy lòng không thôi đều là nói sau ngày hôm nay có cần dùng đến địa phương cứ việc ngôn ngữ mở miệng một tiếng tiểu tiên sinh kêu gọi là một cái thân thiết, làm qua loa, tuần tự rời đi, từng cái đều là không kịp chờ đợi thái độ, liền liên vân thi vị này trẻ tuổi nhất hậu bối cũng không ngoại lệ. Linh Ngư, Linh Ngư, khi thế chi bảo, an được một ngủm, cái này đại thừa cảnh, đem rốt cuộc ngăn không được bọn hắn tiến lên bộ pháp, từng cái cáo biệt đưa tiễn chư quân. Hứa Kinh Chu vừa rồi giãn ra đuôi lông mày, thở dài một hơi, tại trong tiểu viện ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát. Thánh Diệu một nhóm, thời dãn sử dụng tám ngày, có thể cho hắn dầy vào quá sức, bất quá cũng may mình nghi ngoi mot lat thanh địa mot nhom thoi gian phải thường mong muốn, lấy được thiên hỏa, cũng coi như không hưởng công chuyến này lý thanh sơn cũng đi tự nhiên cũng là phục dụng linh ngư luyện hóa đi lúc gần đi hỏi hứa khinh chu khi nào trở về hứa khinh chu đáp thứ này trở đi sự tình một liền đi lý thanh sơn nói chờ hắn luyện hóa xong linh ngư liền đi tìm hắn hứa khinh chu nói xong lý thanh sơn sau khi đi ao cảnh cũng cáo tử về tới tổ ngọn núi thời gian của hắn cũng không nhiều chậm chẽ không dạy nổi hiện tại trạng thái vô cùng tốt hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong đột phá đại viên mãn sau đó củng cố tu vi nên đón trăm năm sau thiên tiếp. hứa khinh chu vì đó ủng hộ động viên cũng sớm cung chúc nó sớm ngày phá cảnh Dù sao ao cảnh có thể hay không phá cảnh, thế nhưng là mang ý nghĩa chỉ dẫn thư sợ cầu có thể hay không hoàn thành, mình liệu có thể cẩm tới ban thượng một trong điều kiện tất yếu đương nhiên. So với ban thượng, hắn xác thực hy vọng giao cảnh có thể vượt qua một kiếp này, đưa thân độ kiếp cảnh ở chung một chút, trò chuyện với nhau mấy lần. Hắn đối với lão nhân gia này cũng không chẳng ghét, ngược lại có chút ưa thích đánh trong lòng nóng thuc hy vong ao canh co hắn tốt đêm càng voi lao nhan ra nay cung một chút lúc. Hứa Khinh Chu gọi tới Tiểu Bạch, lấy ra thiên hỏa một đoạn, đưa đến nó trước mặt nhìn xem, đây là cái gì? Tiểu Bạch mỗi ngày lửa, giống như sắc lang mỗi ngày tiền, con mắt kia lập tức liền nhìn thẳng ngươi lại đi nơi nào làm, cho ta nhanh cho ta. Hứa khinh Chu đem Thiên hỏa dơ lên cao cao, nghiền ngẫm nói cho ngươi có thể, ta để cho ngươi viết kiểm điểm đâu. Tiểu Bạch nghe nói, khe giật mình, sau đó từ trong ngực móc ra một quyển sách đưa tới, lời thể son sắc nói sớm viết xong, cho ngươi. gặp nàng thái độ đoan chính, Hứa khinh Chu rất là vui mừng, lúc này mới đem Thiên hỏa đưa tới chuyển, cầm đi đi. Tiểu Bạch tiếp nhận Thiên hỏa, vui mừng quá đỗi, cho Hứa khinh Chu một cái to lớn ôm, suýt nữa không cho Hứa Kinh Chu đoạn khí a a a, là hứa, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta yêu chết ngươi. Hứa khinh Chu trợn trắng mắt, vỗ cánh tay của nàng, nói được rồi được rồi, nhanh lên đi. "ân ân, ta đi." Nói xong tiểu ra hỏa, nhảy nhảy nhót nhót liền hướng phía không người bờ sông mà đi. Nàng thôn vệ thiên hỏa, từ trước đến nay động tính không nhỏ. Vì vậy cần tìm một thanh tịnh chi điệm. Nhìn qua thiến lệ bóng lưng chui vào đêm tối trong biển hoa, nhay nhay nhot nhot lien huong phia khong nguoi bo song ma đi nang thon ve thien hoa tu truoc đen nay đong tinh khong nho vi vay can tim mot thanh tinh chi đia nhin qua thien le bong lung chui vao đem toi trong bien hoa hua Khinh Chu vứt vứt cái kia bị tìm đến đau nhức cổ, cười lẩm bẩm một câu "Khí lực này là càng lúc càng lớn, không nặng không nhẹ, tương lai còn có thể gã đi sao?" Sâu a, lấy trà một chén, uống. Lật ra trên bản quyển kia giấy kiểm điểm, đập vào mi mắt tiểu chữ, như một thanh mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng Hứa Khinh Chu mắt. Hắn một ngụm trà nóng phun ra, suýt nữa không có bị sặc chết trung điệp rơi chén, chăm chú nắm quyển, lời nói gần như từ trong hàm răng gạt ra giang thanh diễn. ngươi đi ra cho ta. thanh diễn huyền thân, một mặt mờ mịt, hỏi tiên sinh, thế nào? hứa kinh chu hiếp nửa mắt, cười lạnh nói ngươi đoán. thanh diễn nhìn thấy trên bản quyển kia giấy kiểm điểm, trong nháy mắt minh bạch, lúc này thản nhiên cung khai nói tiên sinh, ngươi tin ta không, ta là bị bức hiếp. ngươi cảm thấy ta tin sao? thật, ta không biết, đại tỷ liền giết chết ta. á vậy ngươi liền không sợ ta giết chết ngươi? bảy. sau đó một trận bi kịch tại trong tiểu viện trình diễn. trong phòng, vô ưu jun suy nghĩ ra, nhỏ giọng nói nhỏ ai nhị ca hiện tại thật sự là việc gì cũng gián tiếp chật trược tỷ tỷ cũng thật sự là nhị ca cái kia văn hóa để hắn viết kiểm điểm thật giỏi hại trương trị thanh diễn một phen hứa khinh chu vừa rồi nộ khí tiêu tán đương nhiên hắn cũng không có đánh thanh diễn mà là gian dạy vài câu giảng đạo lý sau đó để nó sao chép ba lần xuân thu hắn không phải ưa thích viết sao vậy liền để hắn viết cái đủ còn có tiểu bạch đến gõ đơn giản vô pháp vô thiên thanh diễn gọi là một cái bị khuất nước mắt đều kém chút rơi xuống tại không người trong tiểu viện buồn gào lao thiên ra à ta đây là tạo cái gì người ta thời gian rất nhanh một đêm quang cảnh trong nháy mắt đi qua tiểu bạch thôn phệ dị hỏa đúc ra bốn đầu thú mạch cảnh giới nhỏ tăng một tay nguyên bản lục cảnh trung kỳ hiện tại hậu kỳ cách xa một bước có thể nhập thất cảnh khi luận cảnh giới khối này xa xa dẫn trước đương nhiên đêm qua cũng náo động lên một trận động tĩnh bách thú kêu rên giữa dây núi dẫn tới cái tiêu viễn mộng sơn bên ngoài mọi người u mê không thôi lại qua một ngày sáng sớm mười ngày ký hạn đúng hẹn mà tới trước sân môn đợi mấy ngày đám người vẫn như cũ thần thái sang láng trong mắt có ánh sáng tâm tình quấy động trước sơn môn ngọn núi kia lên hơn vạn miệng nổi lớn tràn đầy bay khắp hơn phân nửa đỉnh núi huyễn mộng sơn các đệ tử ai vào chỗ ấy mấy người một nồi chuẩn bị nấu canh hứa khinh chú đến tại trong vạn chúng chúng mục tại núi kêu biển gầm bên trong ngay trước mấy trăm vạn tu sĩ mặt lấy ra đầu kia quái vật khổng lồ mười vạn cân linh ngư do ngươi trong nháy mắt sôi chảo tiếng la quần quận quanh quần tiên sinh ngươi nhìn có thể bắt đầu chưa Tốt, bắt đầu thanh diễn nghe nói cầm trong tay loại bỏ linh đao bắt đầu phân giải linh ngư linh ngư tuy là cá thế nhưng là phổ thông đao có thể phá không ra nó lần tiến chỉ có loại bỏ linh đao tám đại linh binh một trong có thể làm được thanh diễn mặc dù chủ nghệ không được thế nhưng là dù sao ở phía sau chủ cắt 3 năm đồ ăn đao công vậy nhưng gọi là lô hỏa thuần thanh một trận là vũ nạp đại linh ngư liền bị hắn đều đều cắt thành từng khối từng khối sau đó nấu canh bắt đầu khắp núi khói bếp lên phiêu hương bốn phía mau nhìn bắt đầu bắt đầu ta hiện tại liền muốn ăn cá thật là lớn a không đối đó là kình đừng nóng nội đều có phần tiếng huyên náo từ sáng sớm đến bây giờ liền không có một khắc rơi xuống qua mọi người từ đầu đến cuối nhiệt tình Huyết mộng sơn các đệ tử chịu cá chịu cá duy trì trật tự duy trì trật tự tránh cho sai lầm đương nhiên còn có các tông môn người tình nguyện cũng tham dự hỗ trợ dù sao quy mô quá lớn nhân số quá nhiều ô ương ương vài tòa đỉnh núi đều là người nhân thủ không đủ trời mới biết bận rộn tới khi nào đi nửa đường hứa khinh chu dự định rời đi chính mình lưu lại cũng giúp không được giúp cái gì tại người hắn cũng không phải rất ưa thích như thế viên náo không khí không phải bất quá nhưng vẫn là bị một đám thập cảnh cường giả lưu lại nói cái gì cũng phải làm cho hắn chờ linh ngư canh ra nổi giảng bên trên hai câu mới có thể rời đi mà hứa khinh chu tất nhiên là cũng bị bất đắc dĩ bất đắc dĩ đáp ứng được chưa vậy ta liền giảng hai câu tốt chương 444, ta có một bầu rượu đủ để an ủi phong trần chương 444, ta có một bầu rượu đủ để an ủi phong trần cần lúc liệt nhật đang lúc không lưu vân né tránh vì vậy hôm nay không may tinh không vật lý trong núi người ta tấp nập khắp nơi mùi thơm nước mũi có thể thấy được hầu kết nhấp nâu người 10 phần có 9, nước miếng dòng nước người 10 cũng có hai ba mấy vạn nồi linh ngư canh đã tại linh hà bờ một núi ở giữa chế biến thành công chậm đợi chế ăn tại đông đảo cường giả tự phát tổ chức bên dưới do người có thứ tự sắp xếp lên trường long lúc này nguyễn Huyễn sơn tông chủ ngự không mà lên lãng thanh đạo trừ quân an tĩnh lang lãng thanh âm phá không mà lên như hồng trung kia xa xa tung bay chuyển rơi vào mấy triệu người tu hành trong thai đều không ước mà cùng giảm xuống âm điệu thu hồi trong bụng chi thẻm ngửa đầu nhìn về phía sơn điên trường không nhìn chăm chú láo giả phạm lúc này cường giả lên tiếng đó chính là khai tiệc khúc nhà dạo hiểu đều hiểu bất quá nhậm hữu xì xào bàn tán với thiên màn bên dưới núi thành một mảnh lại là so với vừa rồi muốn ăn tính rất nhiều nguyễn mộng sơn tông chủ tiếng nói tiếp tục hôm nay có xi xao ban tan voi thien man ben duoi noi thanh mot manh lai la so voi vua roi muon an tinh rat nhieu huyen mong son tong chu tieng noi tiep tuc hom nay co the an linh ngư chính là tiên sinh ban ơn. Phía dưới, tiếng nói dừng lại, ngữ khí tăng thêm, Huyền Mộng Sơn tông chủ hướng bên người dịch chuyển khỏi một bước, làm tập cùng xin mời nói cho mời tiên sinh tiến lên nói chuyện. Hung hậu thanh âm rơi, đám người yên tĩnh. Gặp trong dãy núi, lại nổi lên một bóng người đó là một thiếu niên, đạp kiếm mà đến, treo ở trời cao một khắc, kinh diễm toàn bộ nhân gian đám người trở nên khẩn trương lên, có người theo bản năng thẳng người, có người theo bản năng nắm chặt nắm đấm, có người cao cao dương đầu lên muốn. Đều có khác biệt, nhưng là giống nhau là, giờ khắc này, thế giới tựa hồ bị nhấn xuống yên lặng quá. Tại giờ khắc này dừng lại, yên tĩnh Hô hấp đều dừng tại trong lồng ngực. Bọn hắn muốn hô hét, hô to, hứa khinh chủ hoặc là tiểu tiên sinh. Thế nhưng là bọn hắn lựa chọn đem phần nhân tình này tự đọc lại, cư ép phong ấn đây là một loại tôn trọng. Bọn hắn có thể cấp cho vị tiểu tiên sinh này duy nhất tôn trọng. Mọi người lựa chọn trầm mặc, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi tiên sinh dạy bảo. Hứa Khinh Chu kỳ tu đoc lai cưỡng ep phong an đay la mot loai ton trong bon han co the rất không quen, nhưng là bị chống đi lên, nghĩ đến làm sao cũng phải nói lên hai câu không phải, thế nhưng là nói cái gì đó. Đại đạo lý, hắn nói qua rất nhiều, thế nhưng là ngay trước thế nhân mặt giảng đại đạo lý, hắn nhưng cũng nghĩ thần khó. Mà lại, cái này cũng không thích hợp a, hắn biết mọi người muốn cái gì. Rõ ràng bọn hắn tới vì sao, cho nên hắn không muốn lễ mề chậm chạp, chỉ tính toán đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Gặp ngươi chiều trong nháy mắt hắn tính. An Tĩnh. An Tĩnh liền ngay cả bên thai nhẹ nhàng gió hô hắn đều có thể nghe cái rõ ràng, trong lòng một cô ấm áp bốc lên, hóa thành một chút đặc ý loại cảm giác này, bị người coi trọng, nghĩ đến không ai sẽ không thích, hắn tự nhiên cũng giống vậy không phải ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, Hứa Khinh Chu hít sâu, bình phục suy nghĩ của mình, tận lực để cho mình ít một chút khẩn trương tiến sinh, giao cho ngươi. Huyền Mộng Sơn tông chủ chắp tay chào, nhỏ giọng nói. Hứa Khinh Chu gật đầu dồn thi lễ, nói khẽ tốt. Sau đó Huyến Mộng sơn tông chủ tự giác dịch bước rơi xuống trong dây núi cái kia trời cao chi địa đến tận đây chỉ còn hứa khinh chu lâm sương nhi nhìn qua vị tiên sinh này chắp tay trước ngực trong mắt tràn đầy hiếm dị con ngươi sáng ngợi bên trong chỉ chứa lấy tiên sinh một người tâm niệm nói tiên sinh ủng hộ kiếm lâm thiên hai tay vây quanh khoe miệng tăng lên trong mắt nổi lên một vòng tiêu ngạo mặt dài a về phần những người khác đều là sùng bái kính ngưỡng bên trong chờ đợi hứa khinh chu ông quyền gửi lời chào tứ phương cuối cùng mở miệng các vị đạo hữu ta gọi hứa khinh chu một chiếc thuyền con thuyền nhỏ đương nhiên thế nhân đại nhiều gọi ta tiên sinh Ăn ta cũng hứa thích mọi người gọi ta tiên sinh. Ở chỗ này, ta vẹn vẹn đại biểu chính ta, hoan nên mọi người đến. Mặc dù nói rất vô vị, cũng là bình thường lời khách sáo, thế nhưng là dưới đài mấy triệu người, lại là không một người qua loa, càng không người viện não, nghiêng Thai lắng nghe. Lời nói xoay chuyển, Hứa Khinh Chu đi thẳng vào vấn đề chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói, Hứa Mỗ vận khí tốt, câu lên một con cá lớn, liền muốn lấy đem phần này vận khí tốt phân cho mọi người, đem cá lớn này phân cho chư quân, mời mọi người chung ăn chi. Vui một mình, sao không như vui chung. Hứa Mũ không thế nào biết nói chuyện, cũng không chậm trễ mọi người thời gian dạng này, chư vị đường xa mà đến, ta kính chư vị một chén tốt. đang khi nói chuyện, hắn đúng là lấy ra một vỏ rượu, thuần thục bóc ra, mà trong sân giã cũng bạo phát ra một trận tiếng hoan hô cùng lôi động vỗ tay tốt. thiên sinh, hứa kinh chu một tay giơ cao đàn, một thủ hạ ép ra hiệu, đám người lần nữa im lặng, thế giới yên tĩnh như cũ. hứa kinh chu mot tay do cao dây ý cười, tại mọi người nhìn bên trong, đúng là đem nó ngã xuống màn trời, vậy hướng trong sơn hà đám người xôn xao, u mê không biết. tiên sinh nói mời rượu một chén, lại ngược lại là càng giống là tế điện bình thường. trong mắt hoàng hốt hơn phân nửa, từng cái hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng nhưng vào lúc này, bọn hắn còn không rõ hứa khinh chu dụng ý thời khắc, bên hai tiên sinh lời nói nhưng lại một vang lên. Chỉ nghe tiên sinh nâng đàn cao tụng ta có một bầu rượu, đủ để an ủi phong trần, tận nghiêng giang hải bên trong, tặng uống người trong thiên hạ. Âm thanh rơi đám người yên lặng. Cứ thế đủ nguyên địa. Dường như còn đắm chìm tại cái kia tiếng vang bên trong. Hứa Khinh Chu lại lớn quát một tiếng chứ quân, xin mời cùng ta chung ăn canh cá, cùng uống rượu này. Đám người dần dần hoàn hồn, trong mắt cùng Nhiệt Trần Lan, lòng ngực quần quần minh, tính ngưỡng phô thiên cái địa. Nhìn chăm chú thiếu niên kia, thư sinh kia tiểu tiên sinh, không biết là người phương nào dẫn đầu ở trong đám người gào một cúng họng rất nhanh hội tụ ở chỗ này tất cả người tu hành nhao nhao hô lên tiểu tiên sinh tiểu tiên sinh ba thanh âm càng lúc càng lớn bên trong có dàn mua tuổi già người có ý khí phong phát thiếu niên người cũng có thần thái sáng láng tráng niên, còn có phong hoa tuyệt đại các cô nương bọn hắn từng cái trong mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt tiếng gào rú dần dần ngập trời quanh quẩn đây là những người tu hành cho vị tiên sinh này cao nhất kính ý mấy triệu người la lên toàn bộ màn trời tựa hồ cũng đang run rẩy liền ngay cả cái kia linh hà bên trong dòng nước đều cấp ra hô ứng đây là một loại như thế nào điên cuồng trong đám người lâm sương nhi vô cùng kích động Vẹ mắt đúng là nổi lên một chút phóng ánh nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiên sinh sẽ như thế loa mắt Vừa mới một khắc này tiên sinh thật đẹp trai ra chân trời nàng quyền kia lấy bị chính mình làm bộ phong ấn nội tâm lại một lần bởi vậy rung động kiếm lâm thiên đồng dạng dơ cao nằm đấm lớn tiếng hô to tiên sinh hai chữ giờ khắc này hắn cảm giác đến trước nay chưa có kiêu ngạo chỉ là bởi vì tiên sinh đến từ phan châu chính là ta đồng hương suối họa tác là để quân ở trong nháy mắt này cũng bị khuếch đại cười nhạt một tiếng sau ngày hôm nay ngươi vi tien sinh đen tu Phạm chau là còn mat nay cung bi quyet đai cuoi truyền kỳ mà bên cạnh hắn đi theo thập đại dết vệ một trong tiền trình cũng kích động cùng bên cạnh mấy vị lao hỏa kế khoe khoang nói ta đã sớm nói cái này tiểu tiên sinh là nhân tài các ngươi còn không tin thấy được không có liên tưởng như hắn có thể cùng tiên sinh quen biết từng có gặp mặt một lần chính là thiên đại vinh hạnh bình thường những người còn lại cũng là cơ bản giống nhau đối với vị tiên sinh này bọn hắn chỉ có hô to kỳ danh lấy minh tâm ý ta có một chén lớn rượu đủ để an đuổi phong trận tận nhiên giang hải bên trong tặng uống người trong thiên hạ tiên sinh nói chính là rượu cũng là linh ngư mà bọn hắn uống xong lại không chỉ là rượu càng không chỉ là canh mà là tương lai một đoạn mot chen ruou đu đe an ui phong tran tan nghiêng chói tương lai Tiên sinh đưa cho bọn họ, không chỉ có chỉ là một chén canh, mà là tiền độ như gấm. Giờ khắc này, tiên sinh tâm lý chứa người trong thiên hạ, mà người trong thiên hạ tâm lý cũng chứa tiên sinh. Tổ trên đỉnh, nghe lần này độc tĩnh, ao cảnh chắp tay lập đỉnh núi, tuy ý sơn phong vũ động dâu bạc, hắn từ ngụy nhiên bất động, thầm nghĩ hạo nhiên có ngươi, thương sinh đại hạnh của ta. Hứa khinh chu để cho người ta kính nể nhất từ trước tới giờ không là tư chất của hắn cao bao nhiêu, cũng không hắn tự tay sáng lập kỳ tích, mà là hắn phần kia làm dạ. Tâm hội thiên hạ, thương sót thương sinh. Hắn từ trước tới giờ không chỉ nói là nói mà thôi. Chương 445, hắn lại đi mươi 445, hắn lại đi. Thình thế trương mở đầu, tại từng tiếng tiên sinh bên trong, chậm rãi kéo ra màn che, thuộc về Hoàng Châu Huy Hoàng, từ giờ phút này lên đường. Mấy vạn miệng nổi lớn bắt đầu có thứ tự phân phát canh cá. Dãy núi bích ra ở giữa, cái kia âm thanh tiên sinh vẫn như cũ vang dội, thế nhưng là mênh mông trời cao, cũng rốt cuộc không nhìn thấy cái kia tiên sinh bóng dáng. Thửa khinh chu đi. Tại mọi người lớn tiếng khen hay bên trong, vô thanh vô tức rời đi, chính như hắn lúc đến bình thường. Tới lặng lẽ. Thời điểm ra đi cũng đi lặng lẽ. Cũng lại một lần, đem cái kia công danh thâm tàng đáy lòng, cùng người đồng hành tự có thành diễn vô ưu tiểu bạch cũng có chu hư cùng trương bình bọn hắn không vội không chậm đạp gió tiến lên ngay sau lương quần quận hồi âm dần dần từng bước đi đến suy nghĩ phức tạp nhất là chu hư cùng trương bình thật lâu không có khả năng bình tĩnh tiên sinh hay là tiên sinh kia chỗ hắn đi qua thế nhân đều là hô kỳ danh mà hắn kiểu gì cũng sẽ cải biến nơi đó hết thảy về phần tam đoa hiển nhiên muốn bình hòa nhiều rời đi tại bọn hắn mà nói từ trước tới giờ không lạ lẫm quen thuộc tràng cảnh cũng không dừng một lần lâm phong ngoại thành ba tử sĩ tể bái cùng tiễn tiên sinh vẫn thành ngoại thành, mười dặm hoa hoè, do ký thắc vạn dân chúc phúc đưa bọn hắn đầu chỉ ngàn dặm. Giang Nam trận kia ly biệt, lại là sao mà thanh thế của quận, bài kia tiên sinh, từ đại lộ phía nam một mực chuyển đến phương bắc. Từ lúc trước một mực xuyên qua tương lai, vượt qua không chỉ là thiên sơn và thủy, hay là tuế nguyệt thời gian, mà bây giờ, từng tiếng kia tiên sinh, làm sao từng không phải tiễn tue nguyen thoi gian ma bay gio tung tieng kia Tiên sinh đi từ từ, tiên sinh vẫn luôn tại đi từ từ, thế nhưng là chỉ trước mắt, tại ngừng đầu, hắn cũng đã đi tới ngươi không thấy được cuối cùng. Tiên sinh nói qua, xong chuyện phủ lão đi, thâm tảng công cùng danh. Chỉ là lần này, tóm lại là không giống với có lẽ là thật vô nhân tướng đường, lại hoặc là đi địa phương, cũng không phải là phương xa, luôn cảm giác không thích hợp. Tiểu Bạch nói thầm làm sao cảm giác thiếu một chút cái gì đâu. vắng vẻ. Thành Diên nghe nói, hứng thú, Vội vàng nói tiếp đối với, ta cũng là loại cảm giác này, giống như thua thiệt tiền giống như. vô ưu hiếp một đôi một nhà, cười hì hì nói ân, hẳn là hôm nay đi đột nhiên, ta đẹp trai nhất sư phụ, không có trang bước đi, hì hì. đám người yên lặng, nhưng lại rất là tán thành. Hứa Kinh Chu cũng dở khóc dở cười, nhưng cũng hào hứng nổi lên, nghiền ngẫm nói ai nói ta không có trang, ta đứng tại đó trên trời, trang còn chưa đủ lớn sao? Chẳng lẽ không đủ đẹp trai không? Hồi tưởng, tựa hồ cũng đối. Chu Hư trương bình phát ra từ đáy lòng nói đẹp trai, quá đẹp rồi, dưới núi kia người đều điên rồi. Chính là, bên cạnh ta cô nương kia, Tê Tâm Liệt phế hô a. Điểm trắng nhỏ đầu, trong mắt hiện ra ánh sáng câu nói kia, sắc thực rất nhu, bức cách kéo căng. Thành diễn nhún vai mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng là khí thế là đủ. Vô ưu cười yếu đất ta tốt nhỉ ca a, ngươi làm sao đầu góc không tốt ta. Hứa Khinh Chu nhẹ giọng cười một tiếng, như gió xuân tràn lan, ngự kiếm trời cao, áo quyết phiêu đãng phất thảo liền muốn biển cả đi, nhưng Hứa Minh Nguyệt theo thân ta. Mặc tư ngoại thân vô tận sự tình, lại tận trước người có hạt chén, vô ưu mặt mũi tràn đầy si sắc, hỏi viết sư phụ, thiên hạ to lớn, dự định nơi nào ăn, ăn ra? Hứa Kinh Chu đáp, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể ăn ra? Tiểu Bạch lại hỏi, hiện tại chúng ta muốn đi làm gì? Hứa Kinh Chu lại đáp, lại xây lại du lịch lại ngủ. Thanh diễn Đạo, bây giờ đi về, hẳn là có thể vượt qua cơm tối a? Hứa Kinh Chu đi môi, cười nói cái kia được nhanh chút mới được. đám người cười to, đột nhiên ra tốc. Chu Hư Trương Bình sánh vai mà đi, ra sức mà đuổi. Trương Bình viết, thiên sinh thật sự như thế đi rồi sao? chu hư nhìn lại sau lưng ý vị thâm trường nói không có việc gì thế nhân sẽ nhớ kỹ tiên sinh nhớ kỹ cái kia hết thảy Huyến mộng sơn thổ phong hôm nay hao cảnh cũng không tại trong động thiên ngồi xuống mà là ngồi tại một vách đá bờ bên trên hóng gió từ góc độ này nhìn lại vạn lý trường không một chút liền có thể thu hết trong mắt bên người chẳng biết lúc nào chị Duân thư lạng yến đến chậm rãi bước đi tới hao cảnh bên người có chút một tập lao tổ hao cảnh vẫn như cũ nhìn chăm chú nơi xa thản nhiên nói tới chị Duẫn thư ngồi dậy đứng tại hao cảnh bên người cũng nhìn phía linh hà hạ du vì ý đỉnh núi gió lay động lấy trên thân tầng kia màu hồng sa mỏng sáng môi khẽ mở đáp lại ân tiên sinh để cho ta tới ao cảnh nghe nói thở dài một tiếng ngươi hay là lưu không được hắn chỉ dẫn thư trong mắt màu đen phất qua một tia bi thương không có phản bác đúng vậy à nàng hay là không có lưu lại tiên sinh nàng lại thế nào khả năng lưu lại tiên sinh tự an ủi mình không sợ ta có thể tìm tới tiên sinh không đi xa ao cảnh buông xuống lông mày nhẹ nhàng lắc đầu không có lại nói tiếp có đôi khi có người một bước vẹn vẹn chỉ là một bước mà thôi mà có người một bước chính là vĩnh viễn hứa khinh chu hôm nay một bước rời đi nguyễn ngọc sơn trong lòng của hắn rõ ràng thiếu niên này cùng mình tên tiểu bối này liền không thể khắp nơi cùng nhau cho dù hắn rất xem trọng hứa khinh chu thử hỏi nhà ai trường bối không muốn tìm tốt con rể đâu cho dù là mong muốn đơn phương tiên sinh để cho ngươi tìm ta chuyện gì chị vân thư nhẹ nhàng nói tiên sinh nói lao tổ nếu là dự định độ lôi kiếp cần phải đi rơi tiên kiếm viện tìm hắn hắn sẽ một mực đợi ở nơi đó ao cảnh vuốt dâu dài nói thầm một câu ân chẳng lẽ lại chúng ta vị tiểu tiên sinh này còn có đối phó thiên lôi bản sự Tri doãn thư ý miệng không nói chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài núi Ngươi ở trong núi, tâm sớm đã không ở trong núi. Ao cảnh trong mắt phất qua vừa mất rơi, hắn nhìn thấu nhà mình tiểu bối tâm tư, trong lòng rõ ràng, cái này Huyết Mộng Sơn sợ là lưu không được cái nha đầu. Trong thoáng chốc có một loại ăn trộm gà không thành còn mất nắm đạo hảo giáp cảm giác ở trong lòng thở dài một tiếng. Con mat nam gao hao giac cam giac o không dùng được a thu hồi dư quang hỏi một câu sách mà, ngươi thấy thế nào? Chi Doãn Thư hoàn hồn, một chút bối rối, tân, cái gì? Ao cảnh cười cười, ngươi cảm thấy cái kia tiên sinh, có hay không đối phó lôi thủ đoạn? Chi Doãn Thư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không biết. Bất quá lại là lại kiên định nói bổ sung nhưng là ta tin tưởng tiên sinh nhất định có thể vì cái gì chị Duân thư ngòn ngọt cười không chút nào che giấu chính mình đối với hứa khinh chu mê luyến thần thải dịch dịch đạo bởi vì tiên sinh đã đáp ứng ta sẽ cứu lao tổ tiên sinh từ trước tới giờ không ngớt lời ao cảnh lắc đầu cười cười ngươi nhà đầu này kỳ hì lao tổ an tâm rồi chúng ta phải tin tưởng tiên sinh đi ta nghe ngươi chị Duân thư cười vui vẻ hơn nhanh một chút đồng ý xảy ra ta tại hôm đó ngươi ngay tại bờ sông có biết tiên sinh là như thế nào dẫn tới linh ngư chị dẫn thư không hề nghĩ ngợi từ chối nói ta đã đáp ứng tiên sinh không nói ao cảnh gáy mắt ánh mắt mang theo xem kỹ trêu ghẹo nói ngay cả lão tổ cũng không thể nói không có khả năng chị doãn thư lắc đầu ao cảnh truy vấn vì sao chị doãn thư hai tay chắp sau lưng chuyện đương nhiên nói bởi vì tiên sinh từ trước tới giờ không nói lời mà sách mà cũng là ao cảnh nghe nói cũng không tức giận ngược lại trong mắt hiện hiện một vòng vui mừng hẳn thấy một người lớn nhất bản sự chính là để cho người ta yên tâm nói tất tin đi tất quả quả tất tin người như vậy tại trường sinh trên con đường này mới có thể đi xa mới sẽ không ngộ nhập lạc lối tán thường nói tuất không hổ là ta ao cảnh hậu nhân lời nói xoay chuyển thân xác nghiêm túc đột nhiên thận trọng nói nhớ kỹ hôm nay không đề cập tới ngày sau vô luận như thế nào tuyệt đối không thể nhắc lại tiên sinh tại ta nguyễn ngọc sơn tại hoàng châu có đại ân vùng thiên hạ này đã thiếu vị tiên sinh này thiên hạ này cũng không thể không có vị tiên sinh này chúng ta không có khả năng vạn ân phụ nghĩa cũng không thể cùng thương sinh thực hành mặc dù ao cảnh nói lập lờ nước đôi thế nhưng là chỉ dẫn thư không đốc hắn biết lao tổ tông nói chính là cái gì cũng biết lao tổ tông đang lo lắng cái gì quân tử vô tội ma ngọc có tội đây là từ nhỏ lão tổ tông liền dạy đạo lý của nàng nàng há có thể không biết Trong trọng trọng gật đầu túc mục đạo Lão tổ yên tâm, lời của ngài, tôn nhi nhớ kỹ. Ao cảnh hài lòng đề điểm, mắt lộ ra vui mừng rất tốt. Sơn phong vẫn như cũ, xanh thâm thủy tú, nơi xa sơn dã, huyền náo vẫn như cũ, một chút ồn ào Hoàng Châu rất lớn, đáng tiếc chưa không nổi hẳn a. Vậy thì cùng lão tổ tuổi trẻ một dạng, đi lên Châu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hàm xúc tận tố trong gió. Nhưng núi xa dải, vân sơn loạn, hiểu sơn thanh bốn. Chương 446, linh ngư sự tình, hết thể đều kết thúc. Chương 446, linh ngư sự tình, hết thề đều kết thúc. Ngày đó, từ sáng sớm đến giữa trưa, lại từ giữa trưa đến hoàng hôn linh ngư thang vừa rồi cấp cho hoàn tất Huyến mộng sơn trước sân môn vai tòa núi nhỏ trọc hơn phân nửa cũng không biết là ai nhàn không có việc gì thuận tay hao lá cây trên cây trên đất có non gặp lứa đương gặp xui xẻo chết thì chết thương thì thương trang diện bừa bộn không chịu nổi cũng may hết thể đã kết thúc đám người đã tan đi chỉ còn lại có Huyến mộng sơn các đệ tử ngay tại thu thập chiến trường động tác vội vàng bởi vì bọn hắn cũng rất gấp chờ lấy làm xong đây hết thể tìm cái địa phương không người đem chính mình phân đến phần kia linh ngư thang tranh thủ thời gian uống xong rửa sạch duyên hoa nhanh đều động động trường lão Còn lại xương cá làm sao bây giờ? Tuần, đây đều là đồ tốt ta, về sau chịu một triệu vẫn có thể ra hư vị. Con cá này rất lớn, cho nên xương cốt rất độ, cho dù là một cái xương cá cũng có cánh tay lớn như vậy. Linh ngư vậy cá rất cứng. Chính là đại thừa cảnh đều sẽ không ra, chớ đừng nói chi là xương cốt. Cái đồ chơi này, liếm một cái vẫn được, muốn lấy nát, nuốt vào trong bụng, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng là, liền cùng vị trưởng lão này nói một dạng. Tuần, về sau chiu mot trieu van co the ra huong vi con ca nay rat lon cho nen xuong cot rat tho cho du la mot cai xuong ca cung co canh vẫn là có thể, thực sự không được, hướng trong tông môn kia bái xuống, đó chính là văn vật ta là kỳ tích chứng kiến, cũng là truyền thuyết, thuyết minh có thể cung cấp thế nhân chiêm ngưỡng hôm nay rất nhiều người tất cả mọi người bề bộn nhiều việc cụ thể bao nhiêu người không rõ ràng nhưng là đoán sơ qua 2,5 triệu là có cũng may hữu kinh vô hiểm canh là đủ đồng thời còn nhiều ra một chút liền đưa đến lấy trước theo số lượng về sau nhiều một ít một bát linh ngư thang ước chừng hai ba lượng một người uống là vừa vặn hai người uống cũng là có thể rất nhiều người cũng không có lựa chọn uống mà là mang đi đặc biệt là hạ du tông môn cùng tiến triều có thể cho trong nhà tiểu bối lưu một ngụm bọn hắn cớ sao mà không làm đâu bận rộn đến trời tối Hết thể vừa rồi thu thập kết thúc ở xa tới khách nhân đi xa, trên núi các đệ tử cũng trở về nhà. Một đêm này Huyền Mộng Sơn rất an tĩnh. Vô số đệ tử liền cùng đã hẹn bình thường, tuần tự uống linh lưu thang, sau đó ngồi xuống luyện hóa. Sau đó, ngày đó Huyền Mộng Sơn gió thổi qua sau, trên núi cũng rất an tĩnh, bởi vì bình thường gia thú, ngắt đi, từng cái miệng sủi bờ mép, giống như là chúng kịch độc. Chi Duẫn Thư bừng tĩnh, che đậy ngũ quan, nghe cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới mùi hôi chua, gọi là một cái rất sảng khoái, coi như thảm rồi lại hoàng. Thương thủ hạ tạ, giống như điên, đứng tại đầu gió chỗ tự u nở giờ thôi. Mấy vạn người đồng thời ở trong núi này bài xuất trên thân thể tạp chất. Có chút hương vị ngược lại là cũng bình thường. Sau nửa đêm thời điểm, không ít người tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là hướng phía trong núi dòng suối sông ngoi mà đi. Sau đó, trong nước cá cũng kế trong núi chim thú gặp thai vạn. Theo nhân sĩ biết chuyện vật trần. Hôm đó sáng sớm, hắn thấy được nước sông màu đen, nước sông bên trên còn tung bay đầy cá. Mùi vị đó 3 ngày không tiêu tan. Huyền Thành nguồn nước từ Huyền Mộng Sơn, Huyền Mộng Sơn nước bị gần như 100. Không không không đệ tử hắt sau, đầu tiên là con cá bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, dẫn đầu gặp nạn sau đó mãn thành đoạn thủy vì giải quyết cái này một nguy cơ nghe nói nguyễn mộng sơn các đệ tử bị cưỡng chế lệnh cưỡng chế đi phương xa tìm nước một tim chính là mấy ngày thẳng đến dơ bẩn tiêu tán phước rừng. bất quá đối với việc này nguyễn mộng sơn các đệ tử lại đau nhức cũng khoái hoạt lấy đương nhiên xuất hiện như vậy một màn cũng không chỉ là nguyễn mộng sơn trong mấy ngày kế tiếp xung quanh tông môn lần lượt cũng xuất hiện tình huống như vậy bất quá bị chi nguyễn mộng sơn lại muốn tốt hơn nhiều dù sao còn lại tông môn không có nguyễn mộng sơn nhiều người mà lại bọn hắn đường xa mà đến chạy trở về thời điểm có chậm có nhanh tự nhiên không thể nào làm được đồng thời luyện hóa không phải đương nhiên tại vài ngày trước rơi tiên kiếm viện đã từng diễn ra giống nhau một màn hứa khinh chu đi khê hòa đi kiếm lâm thiên đi lâm sương nhi tự nhiên cũng đi Tiếc nối là bọn hắn mặc dù tới một chuyến gặp được cái kia tiên sinh đáng tiếc vẫn còn chưa từng cùng tiên sinh nói lên một câu tiên sinh liền đi một chút tiếp nối nghĩ đến ngày khác nhất định phải đi bãi phòng tiên sinh cảm tạ tiên sinh hứa khinh chu cũng giữa bất chi bất giác chạy về rơi tiên kiếm viện về ngụ ở đã từng trong tiểu viện chính mình từ biệt hai năm trở lại sơn môn này rất cảm khái nội tâm phức tạp cũng không phải là cảm giác về nhà ngược lại là có một loại trở lại trốn cũ cảm giác nhớ về ngày đó sơn môn rất tán tính giang nên tiếp hắn chỉ có bạch mộ hàn một người hắn tựa hồ trước kia liền chờ ở chỗ này chờ lấy hứa khinh chu bọn hắn trở về giống như đương nhiên khi tiểu bạch chất vấn thời điểm bạch mộ hàn lại là phủ nhận hắn nói hắn là tại thủ sơn môn vì sao thủ sơn môn bởi vì trong núi không có người vì sao trong núi không có người bởi vì người đều ở trong núi tu thân tu thần từ khi dùng ăn linh ngư tha sau bọn hắn phát hiện nguyên bản trở ngại lấy bọn hắn tu hành cái kia đạo trở ngại không biết tính sao liền biến mất trì trệ không tiến cảnh giới bắt đầu đông lòng linh khí hấp thu tăng tốc tốc độ tu luyện nguyên địa cất cánh trong núi lệ tử kích động không thôi tu hành nhiệt tình đó là trước nay chưa có tăng vọt vì vậy toàn viên bế quan hạ văn di tiêu khải mấy người cũng không ngoại lệ nhìn xem sơn môn quay về mới tới lúc can tĩnh hứa khinh chu không hiểu quen thuộc phản phất tựa như là về tới 3 năm trước đây chính mình vừa bước vào rơi tiên kiếm viện bình thường nhớ kỹ thời điểm đó rơi tiên kiếm viện cũng là như vậy lánh lanh thanh thanh bất quá trong lòng của hắn rõ ràng đây chỉ là biểu tượng cả hai ở giữa sớm đã có lây khác nhau một trời một vực lúc đó rơi tiên kiếm viện là thật hoang vu mà lúc này rơi tiên kiếm viện lại là tràn đầy vô tận sinh cơ hắn biết dẫu ở phần này yên tĩnh phía dưới đó là từng cái mua dây bột mình sâu dõm ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức đợi cho năm sau giom ngay tai nghi ngoi lay lai về hoa nở phá cái này cái này cả toàn núi đều đem ngũ thải ban lan kinh diễm hạo nhiên mà bây giờ hắn cần chính là các loại chờ lấy đại thời đại màn tre mở ra còn lại tông môn tự nhiên cũng giống như nhau hứa khinh chu hôm đó trở lại tiểu viện tiểu viện rất sạch sẽ tựa như là chính mình chưa từng đi một dạng ngay bạch mộ hắn nói nơi này mỗi ngày đều sẽ có đệ tử đến đây thay nó có dọn nghe nói bạch mộ hàn cũng là nghe nói có đôi khi một ngày đến mấy phát đâu vì vậy tuy không người ở lại không ít người khí hôm đó trở lại trong viện sau đám người tại trong viện cùng uống một đêm đều là say rượu sáng sớm hôm sau tam ba lần nữa bế quan bắn vọt thất cảnh lúc gần đi hay là một phen căn dặn hứa khinh chu chu hư cùng trương bình cũng tùy bọn hắn mà đi tự tìm động tiên một chỗ dốc lòng tu hành hai người tại phàm châu xem như đỉnh tiêm cao thủ thế nhưng là ở trên châu lại là cái rắm cũng không phải bọn hắn rơi xuống nhiều lắm không có thời gian tại chậm trễ cuối cùng ngay cả bạch mộ hàn đều đi Nói là cũng muốn tiệm tu đi, không thể để cho người khác đem chính mình đổi kịp. Hứa Khinh Chu trêu chọc hỏi hắn, làm sao không tuân thủ ngươi sơn môn kia? Hắn chỉ là tiếu tiếu không nói gì, ngạo kiểu rời đi. Hiển nhiên, thủ tông môn là giả, các loại Hứa Khinh Chu là thật đến tận đây, toàn bộ rơi tiên kiếm viện, ngược lại là chỉ còn lại có Hứa Khinh Chu một cái người cô đơn. Rất mất mát. Bế quan tu hành, ngắn thì một năm, lâu là 10 năm 8 năm, hoặc là trăm năm trở chút, ai biết bọn hắn năm nào hạ nguyệt mới có thể đi ra ngoài ngại, nhàm chán ta. Chương 447, thời gian không nói. Chương 447, thời gian không nói vạn khoảnh ba ánh sáng lắt thắng nát một ngày gió lộ hoa ngó sen hương thời gian không nói nhưng xưa nay không bọn người một chút nghỉ ngơi liền liền lầm tuổi tác lại là một năm giữa hè nghe ve kêu toàn bộ bờ sông một chút ồn ào thời gian trôi mau thoáng qua tức thì hứa khinh chu còn ở tại tiểu kiếm phong nhàn rỗi uống trà sâu lúc rượu đủ, phơi mặt trời một chút đánh một trận chậm mắt nằm ngửa không lý tưởng giải ưu lại là một ngày không rơi cái này đi qua một năm đối với hứa khinh chu tới nói phi thường nhàm chán cũng rất thanh nhàn hoàng châu tại quá khứ trong một năm cũng đặc biệt bình thản đặc biệt là tu chân giới ít đi rất nhiều lệ khí trên giang hồ không gặp được chém chém giết giết. cũng thiếu rất nhiều lục đục với nhau môn phái nhỏ ở giữa không còn ngươi tranh ta đoạn đệ tử ở giữa không còn âm thầm tranh thủ tình cảm bởi vì bọn hắn đều đang bế quan tu hành thăng lên cảnh giới toàn bộ tu hành giới tựa như là bị một lần nữa thiết lập bình thường tất cả mọi người có cùng một cái mục tiêu đó chính là tu luyện từ từ tu luyện mà hết thẻ này đều là bởi vì hứa khinh chu một người mà lên thế nhân tại đề cập vị tiên sinh này không phải trêu chọc cũng không phải bụa cận mà là kính trọng sùng bái đội ơn phụng làm tiên tái tạo tri ân. Dù sao toàn bộ Châu, Châu, tạm thời không nói bảy đại tông môn, chính là thế cảnh, vậy Vương Triều, tứ cảnh phía trên kim đang cảnh, vậy cũng là uống linh dược canh. Béo linh ngu canh gặp nhau, tặng ta canh cá, ban thưởng ta tiên duyên, ân tình này, đối với người tu hành tới nói, tuyệt không phải chỉ là một câu mệnh ta tốt, gặp quý nhân đơn giản như vậy. Giống như Chu Hư nói một dạng, tiên sinh đi, nhưng là mọi người lại nhớ ký hắn. Thế nhân từ đây, bắt đầu ở trong lúc vô hình thừa hành vị tiểu tiên sinh này lý niệm, cũng coi đây là con vinh. Nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai. Phần này thoải mái, trở thành đánh giá một người tốt xấu đỉnh nghĩa Thế nhân tranh nhau bắt trước, nhiều làm việc thiện sự tình, thiếu làm ác sự tình. Cho dù là cái kia đại ác lớn không phải người, vì để cho chính mình không cùng thế giới này không hợp nhau, trên mặt nội cũng sẽ giả dạng làm cái kia đạo mạo nạn nhiên có tử. Tối lấy đến có thể, công khai đến không dám, sợ bị người phỉ nộ. Người vốn chính là quần cư động vật, khi một loại lý niệm trở thành chủ lưu, như vậy thế nhân đều là sẽ chạy theo như vịt. Hứa Kinh Chu đến trước, tu hành giới, chém chém giết giết, ngươi có ta, ta đoạt ngươi. Vì một cái nho nhỏ cơ duyên, một phần linh giá trị, một kiện linh bảo, đều sẽ ra tay đánh nhau, liều hắn cái ngươi chết ta sống. Vì sao? vì cái gì đơn giản chính là tại tu hành trên con đường này mượn nhờ ngoại lực để cho mình đi càng nhanh càng xa một chút tranh với trời cùng đất tranh cùng người tranh cùng vạn vật tranh không có cách nào không đoạt liền dừng bước không tiến không đoạt liền bỏ lỡ cơ duyên nhưng bây giờ không giống với lúc trước bọn hắn đã ăn linh ngư trên người cấu bị thanh trừ sạch sẽ bọn hắn thu được lần thứ hai chúng sinh khi bọn hắn đang tu luyện thời điểm bọn hắn có thể nhìn thấy hy vọng có thể cảm nhận được tiến bộ của mình mặc dù vẫn có nhanh chậm thế nhưng là bọn hắn lại thấy được tương lai đều có thể mỗi người đều có mầm tưởng cũng tại hướng về mộng tượng không ngừng chạy đã từng, mộng tượng chỉ là một giấc mộng. Mà bây giờ, mộng tượng xuất hiện ở bờ bên kia, không chỉ có như vậy, còn có một cây cầu thông hướng mộng tượng bờ bên kia cầu. Mặc dù cầu dài ngắn khác biệt, nhưng lại độc thuộc về mỗi người, đến tận đây, bọn hắn bắt đầu chạy, tâm vô tạp niệm chạy. Mà cây cầu kia chính là tiên sinh cho bọn hắn dựng lên tới. Cái kia một bát linh ngư canh, không chỉ là một chiếc đèn, càng tại trong lúc vô hình san bằng phía trước bụi gai con đường. Lộ Bình, điểm cuối cùng là ở chỗ này. Bọn hắn cần làm chính là chạy, về phần nhanh chậm, vậy liền chẳng trách trời, càng không oán người được lạc. Bởi vì tiên sinh nói qua, Vĩnh viễn không nên cùng người khác so thành kiểu, con đường khác nhau, thiên phú có khác, riêng phần mình có ánh sáng. Thiến lên vài trình, lắng nghe nội tâm, bước ổn, tâm định, tự tại. Tiên sinh còn nói qua, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu không thể thành giang hải đạo ngăn lại dài, hành tắc sẽ đến. Bọn hắn đội ơn tiên sinh, sùng bái tiên sinh, thờ phụng tiên sinh, kính như thần minh. Vì vậy tiên sinh lời nói, ghi nhớ tại tâm, cho dù lời kia không phải tiên sinh chính miệng cùng mình đi nho tai tam tới, thế nhưng là ai quan tâm đâu. Tóm lại là từ từ tu hành là được rồi. Bởi vì tiên sinh còn nói qua, cho thời gian một chút thời gian cũng cho chính mình một chút thời gian để trở thành hoa, cây thành cây. Hứa kinh chu đến trước, hoàng châu tá bảo, nhiều tiên điên. tiên điên sao là? đơn giản chính là tu luyện tu điên rồi thôi. tiềm tu khổ tu bế quan 10 năm, hoặc là trăm năm, lại hoặc là càng lâu, lại là không vào thực công. cứ thế mãi, ai có thể không điên? mong mà không được. đúng vậy liền động đầu gốc, đi lệch đường không phải. bây giờ linh ngư canh vào trong bụng, dừng bước mấy trăm năm cảnh giới bắt đầu buông lỏng, vấn đề tự nhiên mà vậy cũng liền giải không phải đương nhiên giống khê không như thế biến thái ngoại trừ. bởi vì hắn không phải điên, là biến thái, bệnh tâm thần trước mắt hứa khinh chu còn trị không được thời gian mặc dù mới đi qua một năm bất quá hứa khinh chu sự tình tế cùng huyến mộng sơn hết thảy cũng đã chuyển khắp toàn bộ hoàng châu chính là thế tục cũng nghe nghe thấy vị tiên sinh này càng có người đem hứa khinh chu nói lời chỉnh lý thành một quyển sách kỳ danh tiểu tiên sinh trích lời nghe nói bán cũng không tệ lắm trong đó nhất làm cho người nói chuyện say xưa cùng thổi phồng chính là cùng thổi phồng chính là một câu kia ta có một bầu rượu đủ để an ủi phong trần tận nghiêng giang hải bên trong tặng uống người trong thiên hạ đương nhiên cũng không chỉ câu này mà hứa khinh chu tuy là người ở trong núi ngồi lại cũng nghe chuyện thiên hạ đối với đây hết thẻ cười nhìn. Tóm lại là tốt. Sự tình phát triển cùng mình tưởng tượng sai lầm rất lớn, hết thảy đều xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hắn xác thực muốn thay đổi Hoàng Châu, muốn nhận lên tiên hạ len thiên tâm bên trong phần kia lệ khí cùng điên cuồng, thế nhưng là bắt đầu nghĩ chỉ là từ từ sẽ đến, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, hiệu quả rõ rệt ta dù sao hắn là thật không có mớn, mình tới có thể câu lên lớn như vậy cá không phải. Chính những chỉ ngay ngắn câu cách một kia. Tên các người, cố ý trổng hoa hoa không ra. Làm việc thiện người, vô tâm cắm liêu liêu xanh senun. Hứa Khinh Chu cảm thấy rất tốt bảy. Một năm kế hạ, Rơi tiên kiếm viện rất an tĩnh. Một ngày sáng sớm, Lý Thanh Sơn đột nhiên trở về, dọa hứa Kinh Chu nhảy một cái. Hỏi: Thanh Sơn đại ca, ngươi một năm này đều đi đâu? Đáp: Tìm cái địa phương bế quan một năm. Nói: Lần này trở về, là dự định muốn đi. Lý Thanh Sơn xứng sở ngươi đây đều biết. Hứa Kinh Chu không nói. Lý Thanh Sơn nhìn về phía Linh Hà cuối cùng, trầm giọng nói: Không sai, ta phải đi. Thượng Châu còn có rất nhiều chuyện, trở lấy ta trở về đâu, không có khả năng tại chậm trễ. Hôm nay đến chính là đến cùng ngươi nói từ biệt. Hứa Kinh Chu cũng không có giữ lại, người tóm lại là muốn vừa đi vừa nghỉ đi một chỗ gặp phải một đám người nhận biết một người sau đó tại đội chỗ khác phong cảnh dọc đường cùng người gọi là hồi ức mà hồi ức chính là mất đi đồ vật hắn như vậy lý thanh sơn cũng như vậy chỉ là lo lắng hỏi thăm một câu thanh sơn đại ca đối phó trời ngươi có năm chắc không lý thanh sơn mí môi không trả lời mà hỏi lại nói lao cảnh lao ra hỏa kia nói cho người a ân chi tiền bối để lời miệng lý thanh sơn cười cười nhìn chăm chú màn trời trong mắt như đốt hơn 3.000 năm ta nhưng không có kế tiếp ba năm không được cũng phải đi chương bốn mươi năm xuân thu một cái búng tay chương bốn mười năm xuân thu một cái búng tay đúng vậy à đại đạo ba nghìn cuối cùng cũng chỉ thừa một đầu nghịch tiên mà lên thuận người thọ tận mà kết thúc nghịch giả độ thiên lôi kiếp lý thanh sơn đều nhanh bốn nghìn tuổi người nhưng không có bao nhiêu thời gian lạc liên hỏi thăm có cái gì ta có thể giúp đỡ sao lý thanh sơn cởi mở cười một tiếng thuyền nhỏ lão đệ người giúp ta đã đủ nhiều yên tâm ta làm một ngày này chuẩn bị ba ngàn năm lôi kiếp này không làm gì được ta hứa khinh chu sở lên chót mũi tốt ta vậy ta liền chúc thanh sơn đại ca thắng ngay từ trận đầu chứng đạo thành tiên lý thanh sơn mỉm cười nói thành tiên quá xa Vượt qua nhân gian này cấp rồi nói sau, bất quá ta cần phải nuốt lời, cái này rơi tiên kiếm viện, ta là đợi không được nữa." Hứa Khinh Chu lạnh nhạt nói, "Không sao, Thanh Sơn đại ca tự đi làm việc của ngươi đi." Lý Thanh Sơn xoay người lại, đối diện Hứa Khinh Chu, rỗi ra rộng lớn bàn tay, vỗ vỗ Hứa Khinh Chu bà vai, đặc biệt chăm chú dặn dò lão đệ, "Ngươi là một cái đại tài, nhân gian hiếm thấy, cái này Hoàng Châu cuối cùng chứa không nổi ngươi, tương lai ngươi cùng ba tên tiểu gia hỏa kia, khẳng định là muốn đi Thượng Châu, nhớ kỹ lao ca một câu, thu liễm tài năng, Thượng Châu những lão giả kia, động một tí đều là sống vài vạn năm tuổi tác, tâm tư sâu đâu, ngươi chưa hẳn đấu qua được bọn hắn mà lại bọn hắn cùng cái này hoàng châu người khác biệt nho phật đạo tam tất cả mọi người có chính bọn hắn lý niệm bọn hắn dùng quy củ của bọn hắn hạn chế mỗi một cái ngươi dang này bọn hắn nhất định sẽ không thích nếu là thật sự muốn đi liền đi kiếm châu đi nơi đó mặc dù loạn có thể tam giáo tay còn tóm lại dỗi không được dài như vậy đối mặt lý thanh sơn chứng trạc đàng hoàng căn dặn hứa khinh chu cũng không khỏi chăm chú chút trong nhận biết của hắn lý thanh sơn khó được giống như ngày hôm nay chăm chú cùng nghiêm túc theo bản năng sờ lên cái mũi che ghẹo nói thanh sơn đại ca ngươi nói như vậy cái này tam giáo thật đúng là không phải vật gì tôi ta Lý Thanh Sơn cười cười cùng tam giáo không quan hệ, còn không phải mấy lão già kia, một châu chi địa, một tay che trời, để thế nhân thờ phụng chính mình, không cho phép làm trái nghịch chính mình tư tưởng sự tính phát sinh. Cùng ngươi cũng nói không rõ ràng, tóm lại ngươi nhớ kỹ ta, chính mình cẩn thận một chút là được. Hứa Khinh Chu tự nhiên biết Lý Thanh Sơn dụng tâm lương khổ, vui vẻ đáp ứng nhớ kỹ, Thanh Sơn đại ca yên tâm đi, ta người này hay là thật trưng trạc. Lý Thanh Sơn như mày, không có phủ nhận cũng là. Đi. Lúc này đi, không còn ở một đêm. A ngươi tiểu tử này, đi, sơn thủy đoạn đường, sau này còn gặp lại. Nói xong quay người, đạp không mà đi không từng có một giây chân trở hứa khinh chu giật mình nhìn qua độ không mà đi lý thanh sơn hô thanh sơn đại ca ngày sau như đi lên châu nơi nào có thể tìm ra ngươi lý thanh sơn chắp hai tay sau lưng lang lãng đạo điệu hữu gió thu nay lại là đổi nhân gian hôm nay đi phương nào trực chỉ hạo nhiên phía chính đông thấy gió lên nghe âm thanh rơi, bóng người vô tung không chỗ tìm hứa khinh chu nói nhỏ một tiếng hạo nhiên phía chính đông thu tầm mắt lại nhẹ nhàng lắc đầu tự quyết định chỉ mong có thể không có sao chứ bị rất nhiều người đưa qua cũng đưa qua rất nhiều người đều là nguyện lại gặp lại thế nhưng là chuyện tương lai ai có thể nói được rõ ràng nhìn núi nhìn nước ngồi một mình nghe gió nghe mưa cao ngủ lý thanh sơn đi hoàng châu thiếu một vị đại thừa cảnh bất quá thuộc về hắn cố sự vẫn còn tại hoàng linh đảo cái kia ba trượng thạch đài chính là chứng kiến hứa khinh chu tin tưởng tuy là tại qua cái mấy ngàn năm hai đồng qua hoàng châu cũng sẽ có lao giả khiếp mắt đảm tiếu nơi đó đã từng có người câu cá câu được ba ngàn năm thế nhân đều gọi hắn hoàng châu thứ nhất điên. bắt đầu hay là kết thúc có lẽ hết thảy vốn là một cái tuần hoàn cô bùng xa ta ca quân loạn đưa tới tây phi nhạn thời gian vẫn như cũ bình bình đạm đạm tại hứa khinh chu mà nói lý thanh sơn đi hoặc là lưu lại cũng đều cùng hắn hay là sẽ vì thế nhân giải ưu. một ngày không ngừng thế nhân có thế nhân đạo hắn cũng có đạo của hắn bảy ta trộm hoàng hôn một bầu rượu trời chiều hứa ta mấy phần sầu làm sao dáng chiều theo gió đi còn sót lại cái chen chống không một mình lo thời gian không biết người dần dần già tuế nguyệt vô tình không ngừng lại thế gian phù hoa cũng như ngộng nửa tỉnh nửa say mấy cái thu khanh biết hay không hạ thiên minh sau vé hưng đồng tại rượu đến hoàng châu mười năm thu tiểu bạch nhập thất cảnh xuất quan cùng hứa khinh chu chờ đợi ba ngày cảm thấy nhàm chán cực độ tiếp tục bế quan trùng kích bắt cảnh. 13 năm thu. Vô Ưu phá cảnh, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, hệ thống nhiệm vụ, hứa Vô Ưu trưởng thành gia tăng 1% đến làm việc thiện giá trị 20. Không không không hứa khinh chu nửa vui nửa sau Vui chính là Vô Ưu tốc độ tu luyện thật nhanh, đã lại vượt qua Lâm Sư Nhị, đồng thời tại cùng tiểu Bạch trên lệch hai đoàn thiên hỏa tình hung dưới, thế mà chỉ rơi ở phía sau tiểu Bạch 2 năm mà thôi, 40 tuổi không đến thất cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Hoàng Châu, người nào có thể đưa ra tà hữu, chính là Kiếm Lâm trời, đó cũng là không đáng chú ý mà lại, đừng quên, người ta tiểu cô nương 20 vị trí đầu nhiều năm, hay là ở tại Phàm Châu là hậu tích bạc phát hay là vốn là ưu tú. Hứa Khinh Chu cũng giảng không rõ ràng, hắn chỉ biết là cùng Tiểu Bạch Hòa thanh diễn so sánh, luôn luôn không phải rất sáng chói vô ưu, bước vào Hoàng Châu sau, bắt đầu phong mang tất lộ. Vốn la phần thưởng này, quá mức móc, chỉ là 20. Không không không, còn có, chính mình cái này không núc ních tí nào cảnh giới, thật rất xấu A Vô Ưu rất cố gắng đi ra nhìn Hứa Khinh Chu một chút, xác nhận sư phụ của mình thật đàng hoàng, sau đó quay đầu lại tiến vào trong đầu tiên, tiếp tục tu luyện đối với cái này, Hứa Khinh Chu mặc dù đầy mặt mang cười, trong mắt vui mừng, thế nhưng là đấy lòng vẫn còn có chút thất lạc, đồng thời có chút váng vẻ cảm giác Vệ quan ngồi xuống, mười năm xuân thu, trong nháy mắt vung lên. Thế nhưng là hắn không giống với, cuộc sống của hắn, vậy thì thật là một ngày một ngày qua A-di vãng tam hoa ở bên người, du sơn ngoan thủy, vừa đi vừa nghỉ, hắn cũng không cảm thấy cô độc. Nhưng là bây giờ, liền thừa chính mình một cái người cô đơn, đó là thật nhàm chán a nhìn qua tiểu nha đầu biến mất cửa hàng, Hứa Khinh Chu nhẹ lay động đầu, thở dài một tiếng ai, buồn tệ a, lần này đoán chừng phải hơn 10 năm đi. Chắp tay sau lưng, thiếu niên thể sắc bên trong, tựa hồ chứa một lão đầu, Hứa Khinh Chu hướng phía dưới núi đi đến, chậm rãi từ từ đích cô đạo 36 tuổi thất cảnh, 200 tuổi kiếm tiên. Còn có 160 nhiều năm, ân không được, vô ưu cũng đổi không kịp giang tiền 14. 16 năm thu. Hệ thống lần nữa truyền đến Độc Tĩnh, chỉ dẫn thư nhiệm vụ, mau cứu ta lão tổ tổng trạng thái cải biến, điều kiện thứ nhất đạt thành, ao cảnh phá cảnh đại thừa đại viên mãn. Biểu hiện đã hoàn thành có thể đưa ra. Bất quá Hứa Khinh Chu cũng không có động, hệ thống mặc dù phán định có thể kết thúc, thế nhưng là hiển nhiên, hắn cũng không muốn cư như vậy qua loa kết thúc cũng không dư thừa bao nhiêu thời gian, nhanh. Đồng nhiên, Lạc Biết ý tiểu nha đầu, cũng rốt cục đột phá đến lục cảnh. Tư chất thứ này, là trời sinh. Cho dù ăn linh ngư, tốc độ tu luyện này hay là không thể cùng vô ưu tam và so. Thời gian giống nhau, người khác phá hai cái đại cảnh, nàng chỉ là một cái mà thôi. Bất quá tiểu gia hòa vẫn tìm được hứa khinh tru, khoe khoang nói thư sinh, ta lợi hại không, ta đều lục cảnh lạc, ta ta cảm giác hiện tại mạnh đến mức đáng sợ.